chương bốn trăm năm mươi ba một chiêu ăn khắp thiên hạng nhanh quá nhanh sắp tới căn bản không phản ứng kịp không ít f a n bóng đá nhìn thấy ghi bàn thậm chí vẻ mặt có chút mờ mịt bọn họ căn bản không nghĩ tới đội tuyển anh liền như thế đột nhiên ghi bàn coi như là nước anh f a n bóng đá cũng như thế từ dâu có lệ truyền bóng đến lệ ố n g xuất gôn thời gian đại khái cũng chỉ có sáu phẩy bảy giây trong thời gian ngắn như vậy lệ ố n g hoàn thành rồi tiếp bóng khởi động quá đi ủ tháp nhiều dẫn bóng xuất gôn các loại động tác toàn bộ quá trình làm liền một mạch coi như đến đến hiện tại bóng đá đã ở hê cũ a đo không thành bên trong lan cũng không có thiếu p a n bóng đá dư vị g bọn họ dù sao cũng hơi không thể tin được cũng may ghi bản tuy rằng ngắn ngủi nhưng kết quả hiển nhiên so quá trình trọng yếu đặc biệt là đối với nước anh phan bóng đá tới nói bọn họ trước là lạc hậu một phương nước anh toàn đội biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì trong bọn họ không ít người so sánh thi đấu đều có chút thất vọng thi đấu trước nước anh phan bóng đá nghĩ tới là này sẽ là một hồi ung dung thắng lợi đối thủ hê cụ a đo là hiện tại mười sáu tri đội bóng bên trong l ó t đ ấ y một cái gặp phải loại này đối thủ trận đấu kết thúc căn bản sẽ không tồn tại cái gì hồi hộp nhưng kết quả hiệp một là hê cụ a đo dẫn trước ê cù a đo toàn thể đ á rất tốt ngược lại là đội tuyển anh biểu hiện không tốt lắm như vậy tương phản để nước anh phan bóng đá đều phi thường phiên m u ộ n cũng may hiện tại lệ ổng ghi bàn đem điểm số truy bình trong lòng bọn họ cảm thán thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào lệ ổng cái khác ngôi sao bóng đá bao nhiêu đều có chút không dựa dẫm được đồng thời bọn họ cũng bắt đầu lớn tiếng chúc mừng ghi bàn a n h đang nhìn đến lệ ổng hoàn thành ghi bàn một khắc đó nước anh phát thanh thể dục bình luận viên đúng là ngay lập tức phản ứng lại trên thực tế hắn đối với ghi bàn chờ mong đã lâu đối với có nhanh không hắn căn bản là không coi trọng trọng yếu là kết quả bóng vào lệ、ổng. hắn trợ giúp đội tuyển anh san bằng điểm số cái này ghi bàn để hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành hiện tại thi đấu bằng lại bắt đầu lại từ đầu chúng ta có thể chờ mong đón lấy hai đội n g ạ n h t r ư ở n g thoáng bình luận hai câu bình luận viên lại bắt đầu bình luận hai đội biểu hiện ngày hôm nay hê cũ a đo biểu hiện cực kỳ xuất sắc ở tấn công trên bọn họ so với nước anh trước một bước ghi bàn phòng thủ trên bọn họ cũng làm cho đội tuyển anh không quá nhiều biện pháp tốt đội tuyển anh tấn công liên tiếp bị nẹp nhưng nhìn vừa nãy ghi bàn ta nghĩ chúng ta liền nên phát hơn vung ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân ưu thế lễ ổng hắn dùng biểu hiện nói cho những người khác thi đấu nên làm sao đi đá h ắ n ở ngoài vùng cấm nhận được chuyền bóng trực tiếp dùng sức mạnh đại năng lực cá nhân tìm tới cơ hội gồm bóng ghi bàn đây chính là lệ ổng những người khác hay là cũng nên từ lệ ổng biểu hiện trên phân tích học tập đến một vài thứ dùng trong trận đấu bình luận viên nghiễm nhưng đã biến thành một phái bóng đá giáo sư có điều lời của hắn nói ở chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ nghe tới tuyệt đối là khịt mũi con thưởng cùng vừa ghi bàn lệ ổng học tập dùng ở trên thi đấu chuyện này quả thật là chuyện cười vấn đề là ai năng lực cùng lệ ổng có thể so với đây ai cũng không được trên sân ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều là đột xuất nhưng cùng lệ ổng so với dù là ai đều phải kém hơn không ít liền nói vừa mới cái tia bóng lệ ổng phản ứng cùng tốc độ nhanh tới cực điểm h ã n từ đầu tới đuôi không có bất kỳ dừng lại giận bóng hơn người s u ấ t gôn động tác vô cùng đơn giản cũng không phải thường nhanh xem ra tựa hồ rất đơn giản nhưng trên sân ngoại trừ lệ ổng chính mình ở ngoài những người khác muốn làm đến cũng quá khó khăn bọn họ không có lệ ổng lực bộc phát cũng không có phản ứng của hắn tốc độ cùng suốt gôn năng lực đây chính là t r a n lệ trên lệ giáo luyện ê cú a đo chủ xoái hát cũng là liên tục cười khổ vừa nay cái này ghi bản là hắn không nghĩ tới vốn là hắn nghĩ tới là đội bóng nhằm vào vùng cấm phụ cận phòng thủ rất nghiêm mật đối phương số 13 một người chỉ muốn thoát khỏi phòng thủ rất khó khăn mà cái khác nước anh cầu thủ về mặt tổng thể biểu hiện cũng không được toàn thể trên đội bóng còn có thể áp chế đội tuyển anh thi đấu tiến hành đến b ư ớ c này đội bóng thắng lợi hy vọng liền rất lớn hắn căn bản không nghĩ tới lệ ổng lại đột nhiên bạo phát nhất làm cho hát bất đắc dĩ vẫn là lệ ổng tiếp bóng trước biểu hiện đội bóng cũng không có phạm sai lầm gì lệ ổng đột nhiên khởi động đi tới vùng cấm bên trái. đối phương tiền vệ cánh d u có lệ chuyền bóng như vậy quả đoán t h ủ tháp nhiều bị quá cũng phi thường quả đoán sau đó đối phương số mười ba liền nên đón sút gôn cơ hội nói đến đều rất đơn giản nhưng toàn bộ quá trình để hát tràn ngập bất đắc dĩ đây chính là siêu sao bóng đá bóng đá mặc dù là mười một người vận động nhưng khi siêu sao bóng đá bạo phát lên có lúc là làm người rất bất đắc dĩ lại như là một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm m a r a d o n a ở trung tuyến chính mình nhận được chuyền bóng một người quá đi đội tuyển anh bao quát thủ môn ở bên trong sáu tên cầu thủ đem bóng ghi bàn đó là bóng đá trong lịch sử kinh điển ghi bàn cũng là ngôi sao bóng đá bạo phát đến khiến đối thủ bất đắc dĩ kinh điển hiện tại ế cụ a đo đối mặt chính là tình huống như thế đã từng mazadona đại biểu argentina đá với chính là đội tuyển anh hiện tại đến phiên lệ ổng đại biểu đội tuyển anh mà bối cảnh thì lại đội thành ế cụ a đo đương nhiên cái này ghi bàn không đạt tới như vậy kinh điển trình độ nhưng trên thực tế bản chất là không khác nhau tóm lại điểm số bị truy bình cuối cùng có đến hay không cái bàn tay của thượng đế sau đó chúng ta liền bị đào thải hát tự dêu nghĩ trong lòng đối với ghi bàn thực sự là khá là bất đắc dĩ bất luận làm sao đội tuyển anh san bằng điểm số đội tuyển anh hoàn thành chúc mừng ghi bàn sau hai đội một lần nữa đứng vào vị trí thi đấu tiếp tục ở truy bình điểm số sau hai đội trở lại đồng nhất điểm khởi hành thi đấu tâm thái lại kéo trở lại hiện tại hai đội thi đấu chẳng khác nào tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu trọng yếu chính là nước anh cầu thủ tâm thái cũng vững vàng rất nhiều vừa nãy vẫn là lạc hậu bọn họ tấn công liền có vẻ hơi nôn nóng bọn họ nóng lòng ghi bàn biểu hiện liền muốn kém một chút mà hiện tại truy bình điểm số bọn họ cũng không phải quá sốt ruột vững vàng tấn công mặc dù coi như cũng không vô cùng hoa lệ nhưng trên thực tế tấn công so với vừa n ã y có kết cấu chế tạo uy hiếp cơ hội cũng là gia tăng rồi không ít nhưng lễ cũ a d o phòng thủ sát thực làm không tệ hiện tại trên sân đội tuyển anh dần dần lợi dụng vững vàng tấn công đạt được tình cảnh trên ưu thế càng chủ yếu là bọn họ tâm thái điều chỉnh trở về đã nghĩ đến hệ dịp tần bố trí chiến thuật cho nên bọn họ bắt đầu gia tăng chiến đấu độ cứng càng nhiều cùng lễ cũ a d o thân thể đối kháng tiến hành trực tiếp tranh tài thi đấu có vẻ càng kịch liệt một chút cứ như vậy đội tuyển anh ưu thế liền phát huy được đội tuyển anh ở năng lực cá nhân phương diện vốn là vượt qua h ê cụ a đo h、e、ê cụ a đo duy nhất ưu thế chính là toàn thể phối hợp cùng kỹ thuật nhưng ở cường độ đại chiến đấu thi đấu bên trong kỹ thuật cùng phối hợp tác dụng đại đại bị yếu bớt hơn nữa bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân chính l ệ c h liền đạo đưa bọn họ không ưu thế gì nước anh phát huy ưu thế bọn họ cũng đạt được tình cảnh trên áp chế đây là ed dịp tần hy vọng nhìn thấy làm huấn luyện viên trưởng h cùng ed d p tần đều rất rõ ràng trên sân thế cuộc hiệp một đến vừa nãy đội tuyển anh biểu hiện đều không thể vượt trên ê、e、cụ a đo chủ yếu nhất vẫn là nước anh không có phát huy ưu thế của bọn họ ngược lại bị ê、e、cụ a đo đưa vào trong、đó. Cùng ê、e、cũ a o đo i liều kỹ hiển nhiên,、e、nhiên ở phòng thủ nước anh tấn công phương diện rơi xuống một phen công phu đội tuyển anh tấn công chiến thuật thực sự có chút quá mức đơn giản hệ cụ a đo cầu thủ độ công kích phòng thủ hiệu quả tương đối tốt mặc dù nước anh không chế ở giữa sân chủ động nhưng bọn họ muốn đem bóng chuyển tới phía trước nhưng cũng không dễ dàng bắt đầu bọn họ lợi dụng phối hợp đi tìm cơ hội nhưng rất nhanh đội tuyển anh liền phát hiện này căn bản là không thể thực hiện được bọn họ ở trước sân đi làm phạm vi nhỏ lan truyền phối hợp cái kia hầu như chẳng khác nào là đem bóng đá đưa cho hệ cụ a đo một cái bọn họ làm không tốt thường thường gặp sai lầm mà nhưng là ở mặt trước hệ cụ a đo phòng thủ rất nghiêm mật mà kéo sau phối hợp cùng không phối hợp không có khác biệt lớn đ ó lấy đội tuyển anh lại thử lợi dụng chuyển xa phương thức trực tiếp tìm cơ hội nay liền cần dựa vào hai cái đường biên dâu có lệ cùng b ế c kham c h u y ể n bóng d à i có thể b ế c kham tựa hồ căn bản không ở trạng thái mấy lần c h u y ể n bóng đều không đá được nước anh phan bóng đá vẫn chờ mong có thể lại nhìn tới b ế c kham kinh điển c h u y ể n bóng d à i có thể hiện tại b ế c kham c h u y ể n bóng thật không thể nói là cái gì kinh điển hắn càng nhiều là ở đem bóng đá trực tiếp đá cho hê cụ a đo dâu có lệ so với b ế c kham thoáng khá hơn một chút nhưng hắn hay là càng am hiểu lừa bóng thi đấu phương diện có chút quá độc một chút đột phá mấy lần một nửa cũng không thể thu được lên nói chung dựa vào bình thường tấn công trước sân vẫn là rất khó thu được cơ hội tốt ở nước anh không ngừng tấn công bên trong thời gian từng chút trôi qua tình cảnh nhìn lên đội tuyển anh vẫn rất có ưu thế nhưng trong một quãng thời gian rất dài đội tuyển anh cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội trước sân lệ ổng bị phòng thủ phi thường như mật hắn đứng ở toàn đội mặt trước cần gắng chống đỡ hễ cụ a đo phòng thủ trước hễ cụ a đo đối với hắn phòng thủ liền vẫn rất cẩn thận theo vừa mới cái kia ghi b ả n hiện ở tại bọn hắn vung tay trở nên càng cẩn thận chỉ cần lệ ổng ở hễ cụ a đo vùng cấm phụ cận bên cạnh hắn đều là theo hai cái cầu thủ còn có những người khác ở phía xa xa bất cứ lúc nào chuẩn bị tới bóc lót như vậy bị độ công k í c h phòng thủ coi như là lệ ổng cũng rất đau đầu từ chiến thuật tới nói hắn làm vô cùng tốt một cái trung phong đi hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý cũng là hắn thi đấu nhiệm vụ một trong nhưng đội bóng toàn thể biểu hiện không được hắn hấp dẫn nhiều hơn nữa phòng thủ cũng vô dụng đối với này lệ ổng khá là bất đắc dĩ rất nhanh hắn bắt đầu thử lùi lại một ít sau đó bắt đầu dẫn bóng hướng hướng về hế cũ a đo phòng thủ liên tiếp s ú n g kích đây là chính diện chiến đấu lệ ổng biết muốn bình thường thu được cơ hội cái t i ế không ngừng cần thực lực còn cần không ít vật k h mà hiện tại hắn cần phải làm là chính diện đi đột phá nếu toàn đội biểu hiện không được nhưng hắn liền thử lợi dụng năng lực cá nhân đi thi đấu ê cũ a đo đối với hắn phòng thủ cường độ rất tốt nhưng nếu như hắn dẫn bóng quá đi hai cái trở lên ê cũ a đo cầu thủ cũng sẽ không không có cơ hội giả như có thể bỏ qua cái theo bên người cầu thủ hậu vệ hắn liền có thể có lên chân suốt gôn cơ hội hắn bắt đầu liên tiếp làm như vậy đội tuyển anh đám bạn chính không biết nên làm sao đi đã đây nhìn thấy lệ ổng không ngừng lùi lại yêu cầu bọn họ cũng ngay lập tức đem bóng dao lại đây đây chính là lệ ổng hiện tại ở đội tuyển anh bên trong địa vị hắn muốn làm cái gì toàn đội đều sẽ chống đỡ coi như cùng là hắn có cạnh tranh quan hệ du n i đối với lệ ổng đều không lời nào để nói bởi vì lệ ổng biểu hiện quá h u n g hăng không ai có thể phủ nhận hắn xuất sắc khi hắn muốn bóng thời điểm tất cả mọi người đều chỉ có thể là chống đỡ thái độ cái gì đối với lệ ổng k h n g phục trên sân bóng không chủ động t r u y ề n bóng quá khứ g i ả như thi đấu thua bóng cái k i a t h ấ t bại nguyên nhân nhất định sẽ quy kết đến làm như vậy ra hỏa trên người đừng để ý tới hắn là b e c kham vẫn là j u n i đều giống nhau bởi vì lệ ổng biểu hiện mới là toàn đội tốt nhất truyền thông f a n bóng đá đều là mọc ra mắt ngươi tiếng tăm to lớn hơn nữa nhưng biểu hiện không tốt cũng là nói vô ích đây chính là bất cục thi đấu không cho phép một điểm sai lầm mà lệ ổng chính là đội tuyển anh tối linh hồn cầu thủ người ở đây trên không ủng hộ hắn phát huy vậy thì tương đương với là tha toàn bộ đội bóng chân sau hiện tại lệ ổng ở đội tuyển anh chính là trọng yếu như vậy vì lẽ đó đón lấy khi thấy lệ ổng lần lượt đi thử cầu lợi dùng năng lực cá nhân đột phá thậm chí đều không đem bóng c h u y ể n cho đội hữu lúc trong mắt mọi người vẫn cứ tràn ngập tín nhiệm không chỉ là tiếng t â m cùng thực lực nguyên nhân lệ ổng biểu hiện cũng là khiến tất cả mọi người thuyết phục tuy rằng hắn thường thường gặp thất bại nhưng hắn mỗi một lần luôn có thể quá đi chí ít một cái hế cũ a đo cầu thủ căn bản không quá nhiều biện pháp chỉ có tiếc hai người trạng thái đều không đúng rất tốt ở sau đó mười phút thời gian trong lệ ổng truyền ra ba chân đặc sắc chuyền bóng chỉ tiếc gỡ rắt lãng phí hai chân lam hát lãng phí một cước đặc biệt là gỡ rắt lãng phí cơ hội lần thứ nhất thực sự có chút đáng tiếc hắn là ở vùng cấm tuyến trên nhận được c h u y ể n bóng lúc đó phòng thủ sự chú ý đều tập trung ở lệ ổng trên người g ơ rắt căn bản là không có cách phòng thủ thậm chí hắn có thể thong rong về phía trước mang hai bước bóng có thể cuối cùng này chân x u ấ t gôn liền không dám để cho người khách tặng bóng đá trực tiếp đá vào h ê cụ a đo thủ môn mọi dạ trong lồng ngực điều này làm cho g ơ rắt chính mình cũng cảm thấy xấu hổ hai người ba lần x u ấ t gôn để nước anh những người ủng hộ đều chỉ có thể c ư ờ i khổ nước anh phát thanh t v bình luận viên cũng không nhịn được nổ nước bọc nói tựa hồ lệ ổng đem bóng c h u y ể n đi cho những người khác cơ hội tốt còn không bằng chính hắn đi đối mặt phòng thủ coi như là nước anh p a n bóng đá đối với mình thích ngôi sao bóng đá đều không bao nhiêu tự tin. cũng c h h hiện không thể, những người khác thực í n ổng người còn người gôn là lệ là một suốt thể. Thi biểu có sự xú đo ấ u tiến v à cầu u ố i cùng 5 phút đồng ổng phút hồ, lệ l n phòng thủ không thể nghi ngờ để hắn trở thành toàn trường nhân vật chính. lượt đột thủ thể trở vật để phá k e Ado cầu thủ phòng thủ sự chú ý đại thể cũng ở lệ ổng trên người bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy nước anh những người khác uy hiếp không lớn coi như cho bọn họ cơ hội cũng không vào được bóng chớ nói chi là cơ hội không tốt lắm thời điểm bọn họ cảm thấy có thể an tâm phòng thủ lệ ổng mặc dù như thế ở toàn trường phút thứ tám mươi bảy thời điểm lệ ổng vẫn là chế tạo ra uy hiếp lần này một lần công phòng thủ chuyển đổi sau phản kích e c u a đo ở nước anh một hiệp mất bóng sau lệ ổng ở trung tuyến nhận được đội hưu chuyền bóng lập tức bắt đầu về phía trước mang nhưng hắn nhận được c h u y ể n bóng thời gian thoáng mượn một chút e c u a đo tới kịp lùi lại không ngắn khoảng cách lệ ổng tốc độ mặc dù nhanh nhưng đối mặt phòng thủ hay là muốn chỉ hoãn một ít thời gian hắn liên tục đột phá hai tên e c u a đo cầu thủ l é t cùng c ặ t tỷ lộ này hai tên cầu thủ không có danh tiếng gì nhưng tinh thần của bọn họ vẫn là đáng giá tán dương đang bị lệ ổng sau khi đột phá bọn họ liền nỗ lực theo tới lệ ổng tốc độ mặc dù nhanh nhưng ở dẫn bóng đột phá bên trong đối mặt phòng thủ hay là muốn có ngừng lại kết quả ở vòng ngoài cấm địa hắn bị hê c ủ a đo ba tên cầu thủ vây nốt khác một cầu thủ là trung vệ antino z a antino z a phòng thủ s á t thực làm rất tốt lệ ổng không thể ngay lập tức đột phá antino z a kết quả bị ba người trước sau vây kín lệ ổng ngừng một chốc đột nhiên đem bóng hướng về phải chết một chuyến theo sát quá khứ liền muốn lên chân sút gôn nhìn thấy động tác này antino z a liền muốn dùng thân thể c h ặ y bóng nhưng hơi trễ mà lệ ổng phía sau lét có phán đoán hắn nhìn thấy không cách nào ngăn cản lệ ổng lúc trực tiếp lựa chọn phạm quy n t i n o ra chính là đội bóng phòng thủ người cuối cùng để lệ ổng ở vị trí này lên chân s á c thực quá mức nguy hiểm này rõ ràng chính là cái chiến thuật phạt uy trọng tài chính b ợ lì cờ dở không chút do dự nào liền cho lét một tấm thẻ vàng cũng phán cho đội tuyển anh một cái vòng ngoài cấm địa vị trí gần vô cùng đá phạt đội tuyển anh ở thương nghị chủ đá phạt bóng vị trí này không nghi ngờ chút nào sẽ giao cho b e c k ham có điều b e c k ham cũng không có trực tiếp đi phạt bóng điểm mà là do hỏi lệ ổng ngươi có muốn thử một chút hay không không ít người đều biết lệ ổng đá phạt cướp pháp cũng là vô cùng tốt coi như béc ham là nước anh đội trưởng hai người trong âm thầm quan hệ cũng vô cùng tốt nhưng hắn hay là muốn hỏi trên một câu cùng lẽ ổng không, không, không giống chính là hắn liền am hiểu loại này khoảng cách gần vô cùng bóng hắn đã đá, đá phạt dựa vào chính là kỹ thuật mà không phải sức mạnh Coi như lệ ồng học được hắn đá phạt tức pháp có thể hai người phong cách vẫn có rất khác nhiều hễ cũ ado đã lập bức t ừ n g ư ờ i xem ra hễ cũ ado phòng thủ là có chút xuất s á n nhưng tâm tình của bọn họ có thể lý giải ở vị trí này đối mặt trên thế giới số một số hai david b e c kham phạt bóng bất kỳ đội bóng bất kỳ cầu thủ hậu vệ đều sẽ có chút xuất s á n đây chính là b e c kham thành danh đá phạt t á c lực không thể phủ nhận b e c kham hiện tại có chút già rồi trạng thái so với hai năm trước phải kém trên không ít nhưng hắn đường vòng cung đá phạt vẫn như c ũ là một đại tuyết sát không ai có thể coi thường trọng tài chính mờ lì cờ giờ ra hiệu có thể phạt bóng bé kham lùi về sau hai bước ở toàn trường tất cả mọi người cùng với chiếc máy truyền hình vô số f a n bóng đá nhìn kỹ bên trong bắt đầu về phía trước chạy sau đó vung ra cái kêu hoàng kim bùi phải một cước đánh ở bóng đá dưới duyên bóng đá ở trên cỏ bay lên vẽ ra một đạo tinh diệu đường vòng cung Eku a d o bức tường người nhảy lên nhưng bọn họ không thể ngăn cản bóng đá bóng đá vòng qua bức tường người thẳng đến mặt sau không thành m à đi Eku a d o thủ môn mọi dạ đối mặt này chân suốt gôn được lực hướng bên trái di động sau đó nhảy lên nào tới nhưng hắn nhất định là này chân suốt gôn bóng lưng khi hắn nào tới vị trí thời điểm bóng đá đã trước một bước bay vào khung thành gốc chết bóng vào toàn trường bạo động nước anh phan bóng đá gần như điên cuồng chúc mừng ghi bản không ngừng nhân vì cái này ghi bản tới gần trận đấu kết thúc cũng bởi vì đây là b ế c kham kinh điển bẹp đường vòng cung bóng chuối tiêu bóng nhớ lại b ế c kham gật cốp đá phạt cố sự cho nước anh phan bóng đá lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc b ế c kham ở gật cốp tiến vào cái thứ nhất đá phạt liền muốn tìm hiểu đến năm 1998 v h t c h ư ơ t cốp Ở năm 1998 lúc trong chiến cước đó bec k ham bởi vì chịu đến huấn luyện viên trưởng huấn lệ hoài nghi mà từ đầu tới cuối không cách nào ra trận mà ở cùng colombia đội thi đấu bên trong hắn lấy đội bóng một cái vai phụ thân phận dũng cảm gánh chịu chủ đá phạt bóng gánh nặng đối mặt trọng đại thi đấu áp lực hắn ung dung đem quả bóng dựa theo sách giáo khoa giống như phương thức đưa vào trong lưới từ đây đặt vững chính mình nước anh số một đá phạt chuyên gia tên gọi năm 2002 g h ì n ư ơ t cuộc thi đấu vòng loại cuộc chiến sinh từ bên trong b e c kham ở cuối cùng một phút dựa vào đá phạt đạt được trợ giúp nước anh mười một chiến bình đối thủ hy lạp bắt được năm 2002 g h ì n ư ơ t cuộc ra trợ ậ quán từ đó về sau nước anh cánh phải thành bối thị thiên hạ năm hai nghìn b ố adi d a s công ty lấy tiểu b ẹ t chủ đá phạt bóng tư thế vì là b ả n gốc vì hắn thiết kế cá nhân nhãn hiệu đánh dấu adi d a s công ty đồng thời tuyên bố bọn họ đem cùng b e c kham gia hạn hợp đồng đến năm 2008. n t a y khoản mới nhất nhãn hiệu đánh dấu đã cho b e c kham mang đến 40 triệu bảng anh quảng cáo thu vào cái này cũng là b e c kham đá phạt giá trị thể hiện lúc đó b e c kham sau khi xem cao hứng vô cùng hắn nói cái này đánh dấu hoàn toàn là căn cứ ta cá nhân hóa đặc điểm thiết kế rất nhiều người vừa nhìn thấy cái này đánh dấu sẽ không tự chủ được địa liên tưởng đến ta đá phạt ta đá phạt nội danh thế giới không phải sao hắn không hề có một chút khiêm tốn nhưng cũng không con tin nghi hắn bởi vì hắn đá phạt thực sự làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng coi như là hiện tại thế giới r ơ i bóng đá nói tới đá phạt ai lại không suy nghĩ một chút đến david b e c kham danh tự này đây từ c h 96 n ă m từ từ trở thành mở ưu chủ lực mãi đến tận hiện tại b e c k ham đã thành danh có 10 năm trong 10 năm tình trạng của hắn có trọng trùng nghề nghiệp cuộc đời còn sóng nhưng duy nhất không có thay đổi chính là hắn đá phạt mặc kệ khi nào mặc kệ ở đâu chi đội bóng mặc kệ truyền thông phan bóng đá đối với tình trạng của hắn có bao nhiêu bất mãn nhưng hắn bất cứ lúc nào đều có thể đá vào đặc sắc đá phạt đây mới thực là một chiêu ăn khắp cả 10 năm một chiêu ăn khắp thiên h ạ hiện tại b e c k ham lần thứ hai ở h ậ t c ộ p b à y ra này một năng lực thần kỳ hơn nữa là đối mặt lễ cụ a đo tuyệt sắt hầu như mỗi một cái nước anh p a n bóng đá đều đang điên cùng chúc mừng mỗi người đội h ư u đều cho b e c k ham đưa lên chúc phúc lệ ổng cũng cười ha ha ôm ấp b e c k ham làm ra đẹp đẽ david bất luận người nào đều phải tán thưởng một câu chương 454, b á o thủ Ảm, amp nbfp Ảm, amp nbfp Ảm, amp nbfp Ảm, amp nbfp Cuối c ù nbfp hẳn amp nbfp hẳn a c p nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn n hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn h ẳ n b s、e, ảm, A, m, t Ẩm, A-M-T, n b s v、e. đệ nhất bóng là lệ ổng năng lực cá nhân thể hiện cuối cùng một bóng là kinh đ i ể n tái hiện ảm, A, m, t, n b s,、e, ảm, A, m t nbfv s n b m t nbfv s nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv n t f v nbfv nbfv nbfv nbfv n cái nbfv à y nbfv n b h v nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfv nbfvvvv nbfvvvv nbfvvvv nbfvvvv amp nvfp ảm amp nvfp ảm amp nvfp ảm amp nvfp không thể nghi ngờ lệ ống biểu hiện là tương đương xuất sắc hai cái ghi bản đều cùng hắn có quan hệ nhưng hắn xuất sắc cũng không thể che lấp đội tuyển anh toàn đội đối mặt lễ cũ a đo mềm lún đội bóng đá cũng không được điểm này dù là ai đều có thể nhìn ra ở trận đấu kết thúc lúc không ít truyền thông dùng lại là b e c k ham lại là đá phạt để hình dung đội tuyển anh thắng lợi Ảm, a -m -n -b Ảm, a -m -n -b Ảm, a -m -n -b Ảm, AMP, AMP, AMP, NBSV, NBSV, NBSV, a m t n b s p bản cuộc tranh tài h ẹ dịp t ầ n bất đắc dĩ biến trận vì là 451, 451 t r ậ n hình cũng không có phát huy quá tốt tác dụng đối mặt ế、e、cũ ado đội tuyển anh liền áp chế đều không thể hoàn toàn làm được h i ệ p một hoàn toàn chính là E cũ ado biểu diễn đội tuyển anh chỉ đánh một hiệp bóng tốt tình cảnh còn phi thường không dễ nhìn nếu như không phải lệ ố n g đội xuất biểu hiện cùng bé kham một cước đặc sắc đội tuyển anh thua bóng đều không kỳ、Quái. Ảm, AMT, Ảm, AMT, NBSE, NB rất hiển nhiên f a n bóng đá đối với đội tuyển anh trên sân biểu hiện cũng không hài lòng ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp sau trận đấu đội tuyển anh chỉ là hơi làm chúc mừng sau toàn đội trở về đến phòng thay đồ chuẩn bị rời đi cuộc tranh tài này tuy rằng để đội bóng rất gần tứ kết có thể toàn thể trên đá s á c thực thực rất nặng nề ngột ngạt hơn nữa một cuộc tranh tài hạ xuống mỗi người đều cảm giác phi thường mệt liên huấn luyện viên trưởng ed d ị tần đều trở lại phòng thay đồ an ủi các cầu thủ nhưng dù sao cũng là thắng lợi trên thực tế mỗi người cũng đều rất cao hứng Ảm, a, ảm, a, ảm, a, ảm, a trận thắng lợi này cũng làm cho đội tuyển anh tiến vào tứ kết bọn họ đem ở tứ kết chiến bên trong gặp phải bồ đào nha m nhưng b N-B-S-T, N-B-S-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, n này là tuần sau mọi người đều không có suy nghĩ cuộc kế tiếp thi đấu chỉ ít tối hôm nay thời gian thuộc cho bọn họ bọn họ có thể cao hứng làm một ít chúc mừng ảm, ảm amp n b s ảm, p ảm amp n b s ảm, p ảm amp n b s p mà trên thực tế sau trận đấu h ẹ dịp tần cũng không dễ vượt qua ảm amp n b s ảm, p ảm amp n b s ảm, p ảm amp n b s ảm, p ảm amp n b s p không thể nghi ngờ lệ ổng c ú n g békham ghi bàn cứu lại h ẹ dịp s ầ n cho tới nay đều có không ít nước anh truyền thông đối với h ẹ dịp tần không hài lòng không hài lòng địa phương rất nhiều tỷ như hắn bảo thủ tỷ như hắn không có cho đội tuyển anh mang đến tân độ vận nước anh bóng đá tựa hồ càng đá càng rơi sau hiện ở cuộc tranh tài này truyền thông lại nhìn thấy điểm này đội tuyển anh đã thực sự quá bảo thủ cũng quá nặng nề đối mặt v ề c ụ ado r một thế giới bóng đá không hề nổi danh nam mỹ đội bóng nhỏ nước anh lại chỉ có thể thắng hiểm hơn nữa hai cái ghi bàn dựa vào vẫn là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân cùng đội bóng toàn thể phát huy không quan hệ như vậy thi đấu phi thường nặng nề Ảm, ảm, ảm, ảm, ảm nhưng dù sao cũng là thắng lợi eddie tần cũng có thể nói ra gì đó ảm, AMT, nước b t AMT, Ẩm, NBST, NBST, nhân tài kham vật vẫn là ở kham trên g ờ i Ẩm, AMT, Ẩm, AMT, Ẩm, AMT, NBSE, ảm, AMT, NBSE, ảm, AMT, NBSE, ảm, AMT, NBST, NBST, NBST, u ộ c t r anh tài này phan g hiện xuất sắc. Nước Anh xuất sắc. bóng đá đã quen thuộc từ lâu vì lẽ đó then chốt đề tài ngay ở bếp kham trên người bất luận người nào đều phải thừa nhận b e k h a m vì thi t liều đấu lực sức o à n lực, lực cứ việc không ít người công kích tác c người thi nổi không không hắn nhưng bên trong tác dụng không nổi bật, nhưng năng ít bật, ở đấu ủ amp hắn là bất luận người nào đều có thể nhìn thấy. luận người nào là bất đều có ả a m n b s Ảm, amp n b s Ảm, amp nbfp s Ảm, a -M -N -B -S tuy rằng ngoại trừ đá phạt không nhìn thấy cái khác biểu hiện nhưng trận đấu kết thúc lúc b e c k ham dĩ nhiên m ệ t đến ở đây trên nôn mửa lên bởi vậy có thể thấy được n à y một hồi đội trưởng nước anh thể năng tiêu hao có bao nhiêu ảm a m t n b s p b e c k ham từ thi đấu vừa bắt đầu liền ném vào tích cực chạy cùng bất cướp hắn cũng trở thành toàn đội thậm chí toàn trường cái thứ nhất việt vị cầu thủ sau khi kiến tạo xuyên bảo phòng thủ đều tương đối tích cực đến hiệp hai b e c k ham liền có vẻ phi thường người n g ạ i mãi đến tận nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc b e c k ham đứng ở bên sân nôn ra một trận từ phóng viên chỗ ngồi màn ảnh truyền hình bên trong c ó thể rõ ràng mà nhìn thấy b e c k ham m à u ra chính là chất lỏng màu vàng Ả lúc này ở trên khán đài béc kham phu nhân cô em cùng với cha của hắn đều vẻ mặt căng thẳng bọn họ cũng không biết béc kham đến tột cùng thế nào rồi ảm amp n b f e ảm amp n b f e ảm amp n b f e ảm amp -n, -e, n b f e đúng là béc kham bảy tuổi tiểu nhi tử bờ giúp linh tương đối nhẹ nhàng không giống hai năm trước tiểu bép phạt mất venanti lần kia thất thanh khóc giống liên e d i p t ẩ n ở thứ tám mươi chín phút không thể không đem béc kham đổi lại lại đồng thay hắn ra trận tham gia cuối cùng bù giờ ảm amp nbfp -e, ảm amp nbfp -e. a m t n b s v ảm a m t n b s v vụ giờ giai đoạn đội tuyển anh toàn lực phòng thủ b e c k ham xuống sân đến cũng không có ảnh hưởng gì trên thực tế cứ việc b e c k ham đánh vào cái kia đặc sắc đá phạt nhưng hắn ngoại trừ đá phạt thật sự không biểu hiện gì có lúc thường thường nỗ lực tác dụng cũng không lớn tuy rằng hắn cũng là đại ngôi sao bóng đá có thể hiện tại tình trạng của hắn đã không phải tích cực thi đấu liền có thể bù đắp amp nbfv amp nbfv amp nbfv amp nbfv đây chính là hai đội cuối cùng thời gian thi đấu、ảm. amp n b s Ảm amp n b s Ảm amp nbfp amp nbfp amp n b s p sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có nước anh phóng viên nhấc lên lúc trước b e c kham liền không quá thoải mái xuất hiện nôn mửa hiện tượng hỏi exip t o n giải thích thế nào amp nbfp amp nbfp amp nbfp amp n b s p exip tân chừng lớn hai mắt người thuyết pháp này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ta không biết làm sao trả lời ngươi vấn đề này chí ít ở lúc trước béc kham bản thân không có cùng ta nói rồi hắn không thoải mái đúng hắn chưa từng nói qua ta không biết ngươi làm thế nào chiếm được kết luận như vậy còn hắn ở đây trên có chút không thoải mái ta nghĩ cùng khí trời có quan hệ ngày hôm nay thực sự quá nóng hắn toàn trường chạy quá nhiều nôn mửa là hiện tượng bình thường cái này cũng là chúng ta cuối cùng đem hắn thay đổi nguyên nhân chủ yếu nhưng ta nghĩ lúc trước hắn tuyệt đối không có bất kỳ khó chịu nào hoặc là hắn cảm giác không thoải mái nhưng không nói cho đội ý cùng ta ở b e c k ham xuống sân sau tiếp nhận đội trưởng p e z i cũng nhìn thấy b e c k ham ở đây trên không p h ả i mái hắn bị phỏng vấn lúc nói lúc đó ta cũng không biết phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy david vẻ mặt dường như khó được ta nghĩ khả năng là khí trời lúc trước ta không có phát hiện hắn có cái gì không khỏe ta cảm thấy hắn ở đây trên biểu hiện không chịu đến thân thể ảnh hưởng ngoại trừ cái kia đá phạt hắn t r u y ề n bóng cùng k h ô n g chế bóng đều phát huy đến không sai ảm, amp n b f e ảm amp n b f e ảm amp n b f e ảm amp n b f NBFE, có điều b e c kham một cái đá phạt thật có thể che lấp tất cả tuy rằng ở những phương diện khác biểu hiện rất bình thường thậm chí đến l ư ợ t cúp trên sàn thi đấu có thể dùng không hợp cách để hình dung nhưng b e c kham có ghi bàn hơn nữa là tuyệt s á t dù là ai cũng không thể phê bình một cái đánh vào tuyệt s á t cầu thủ đặc biệt là cái này cầu thủ ở đánh vào tuyệt s á t sau còn nôn mửa bị thay ra sân ảm. A -m n b s t Ảm, A-M-T, n b s p có truyền thông trào phúng edison đây là b e c k ham lần thứ mấy cứu lại ngươi ảm a m t n b s p ảm a m t n b s p ảm a m t n b s p ảm a m t nbfp、e、edison có chút lúng túng nợ nụ cười hiện tại các ngươi không cần chỉ trích ta che chở hắn ta nghĩ b e c k ham ở đây trên tác dụng không chỉ là cái kia ghi bàn hắn ở đây trên gánh chịu rất nhiều công tác ghi bàn chỉ là một cái bất ngờ sản phẩm còn hắn thân thể ta muốn hỏi đề cũng k ô n g lớn chúng ta còn có sáu ngày hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p truyền thông đối với hệ dịch tần bất mãn địa phương chính là chiến thuật của hắn để thi đấu quá khó coi ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p p n f a n bóng đá cũng có phán đoán của chính mình bọn họ sẽ không tất cả đều mù quáng tùy tùng truyền thông đưa tin đi bình luận trên thực tế truyền thông chính là fan bóng đá mỗi lưỡi thuyết pháp như vậy không có chút nào vì l ạ quá hay là nhằm vào một ít cầu thủ truyền thông là truyền t h ô n g f a n bóng đá là f a n bóng đá nhưng đại phương hướng trên truyền thông chính là đại biểu f a n bóng đá f a n bóng đá hy vọng nước anh thể hiện xuất sắc truyền thông tự nhiên cũng hy vọng đội tuyển anh thể hiện xuất sắc nhưng đây là đang tiến hành cuộc thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay khó coi nhất thi đấu một trong sai lầm rất nhiều sút u gôn rất ít đem thi đấu khiến cho cực kỳ vô vị Ảm, a -M n -B -S Ảm, A-M-P, A-M-P, N-B-S-P, N- chỉ là cảm giác lệ ổng cùng bé kham hai cái ghi bàn là hai điểm n h ữ n g thời gian khác thi đấu thật không cái gì thứ đ á n g xem ảm a m e n b f e ảm a m e n b f e ảm a m e n b f e ảm a m e n b f e hay là e d d i tần tìm tới một chút nguyên nhân đội tuyển anh đánh cho rất kém cỏi khách quan nguyên nhân là sân bóng nhiệt độ quá cao đặt đến sexy ủ ba độ đội tuyển anh chạy trốn năng lực vì thế giảm xuống rất nhiều so ra nhiệt độ cao đối với đội tuyển ecuador cầu thủ khá là có lợi bởi vì nam mỹ khí ôn cao hơn châu âu nhiều bọn họ càng thích hứng tại đây loại nhiệt độ dưới thi đấu hẳn a m t nbfp hẳn amp nbfp h m n ảm, a m t nbfp hễ cú a đo người ta buông l ò n g tâm thái cùng độ công kích rất mạnh chiến thuật cũng hạn chế anh đội phát huy hẳn amp nbfp hẳn a m t nbfp hẳn amp nbfp hẳn a m t nbfp đội tuyển anh không phát huy ra được h cú a đo ở phòng thủ trên cũng rơi xuống một phen công phu như vậy chính quốc tranh tài liền không cách nào phòng ngừa xấu xí cùng vô vị Amp n bơ epe a m t n b s e Ảm, a m t n b s e Ảm, a m t n b s e Ảm, a m t n b s e bất luận làm sao cuối cùng nước anh thủ thắng ả m a m t n b s e ả e amp n bơ epe a m t n b s e ả m a m t n b s e ả m a m t n b s e ả m a m t n b s e sau trận đấu l ệ ông vẫn là cùng b ế c kham đồng thời amp n bơ e ảm amp -E, nbfp -E, ảm amp -E, nbfp -E, ảm amp -E, nbfp -E. có điều hắn thanh minh trước chính là tuyệt đối không thể cùng trên một hồi như thế đi tiếp thu kéo dài hai giờ phỏng vấn vậy thì thật là quá khổ sở so với đá trên một cuộc tranh tài còn mệt cũng may b e c k ham bảo đảm điều này bởi vì hắn thân thể cũng không thế nào thoải mái tuy rằng đội ý kiểm tra cho rằng cuối cùng nôn mửa chỉ là quá mệt mỏi nhiệt độ lại quá cao nguyên nhân nhưng nôn mửa khẳng định không thế nào thoải mái là thật sự béc ham cũng phi thường coi trọng chính mình thân thể nếu như, như vậy còn đi tiếp thu hai giờ phỏng vấn đó mới thực sự là đòi tiền không muốn sống Ảm, a m ẳ n b Ảm, amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp Ảm, amp nbfp Ảm, amp nbfp Ảm, amp nbfp đây là tới tự phi pha đại màn ảnh nhằm vào toàn thế giới f a n bóng đá truyền thông phỏng vấn lệ ổ n đối với này đã tương đương quen thuộc hắn ở máy quay phim phía trước đứng vững có vẻ rất thông r o n ta rất cao hơn g có thể cùng đội bóng đồng thời đạt được thắng lợi chỉnh c u ộ c tranh tài chúng ta đã cũng không được ta biết rất nhiều người sẽ nói chúng ta biểu hiện như vậy gặp phải đội mạnh liền rất khó khăn nhưng ta muốn nói chúng ta là kiên cường đội bóng gặp phải đội mạnh chúng ta mới gặp phát huy cản xuất sắc Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, N-B-S-T, N-B-S-T, N-B-S-T, N-B-S-T, ổng nói. Lệ trở lên đều là bếp kham sớm nói cho hắn nói thế nào ảm amp n b s v ảm amp n b s v ảm amp n b s v ảm amp n b s v lệ ổng không thích như vậy nhưng bản cuộc tranh tài đội bóng thật sự biểu hiện không được để hắn đi nói cái gì đó hoán dẫn huấn luyện viên trưởng chiến thuật bảo thủ hoặc là hoán dẫn các đồng đội phát huy kém còi ảm amp n b s v ảm amp nbfv ảm amp nbfv ảm amp nbfv cái kia không thể ảm amp nbfv ảm amp n b s p ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp có điều lệ ổng vẫn là không thích phương thức như thế liền hắn nói tới chính mình ta đối với biểu hiện của chính mình vẫn tính thỏa mãn đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có tiến một cái bóng này cùng ta nghĩ như không giống ta muốn nói ê cụ a đo vận khí không tệ bọn họ đụng tới chúng ta trạng thái không tốt thời điểm vì lẽ đó ta cũng chỉ tiến vào một cái bóng chúc mừng bọn họ Ẩm A-M-P-N-B-S-T, Ẩm A-M-P-N-B-S không biết ê c ủ a đo người sau trận đấu nhìn thấy đoạn này phỏng vấn có thể hay không tức giận thổ huyết ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp nbfp ảm amp n, n b s p nhưng tóm lại ê c ủ a đo cầu thủ đối với lệ ổng ấn tượng làm sao cũng sẽ không thật là được rồi chỉ tiếc lệ ổng t ă n bản không để ý điểm này d o n lấy hắn còn nói nổi lên cuộc kế tiếp thi đấu bồ đào nha là một đối thủ không tệ ta biết bọn họ một cái cầu thủ cờ gitiano ronaldo ta biết hắn nhưng chúng ta không phải bằng hữu bọn họ còn có rất nhiều cái khác xuất sắc cầu thủ ta hy vọng có thể chiến thắng bọn họ ta nghĩ thắng lợi sau cùng cũng nhất định sẽ là chúng ta Ảm, trận đấu kết thúc truyền thông cũng bắt đầu phân tích nước anh cuộc kế tiếp thi đấu n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p cùng ế、e、cũ ado giao thủ quá trình không xưng được được nhưng kết quả coi như không tệ tóm lại là thắng lợi nước anh truyền thống cũng sẽ không quá c ử a trách nếu như thắng lợi còn muốn tiếp thu quá nhiều phê bình đối với đội tuyển anh là không công bằng nhưng cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ để rất nhiều người đối với nước anh không quá xem trọng gặp phải ế、e、cũ ado sẽ như vậy gặp phải càng mạnh hơn đội bóng sẽ như thế nào Ẩm, A-M- NBSE, dù là ai đều sẽ như thế nghĩ ảm amp nbfp ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n, n b s p đồng thời tựa hồ không ít đội bóng cũng nhìn thấy cùng nắm giữ lệ ổng đội bóng đội tuyển anh thi đấu muốn làm sao đi đánh này một hồi cùng e cú a đo thi đấu đáng ra đội tuyển anh đối thủ lấy làm gương đại gia đều sẽ như thế nghĩ dù sao đội tuyển anh thắng lợi đúng là dựa vào một chút may mắn toàn đội toàn thể biểu hiện không được là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ảm amp nbfp ảm amp n b s p h ẳ amp nbfp hẳn amp n b s p đón lấy truyền thông bắt đầu phân tích cuộc kế tiếp thi đấu nước anh cùng bồ đào nha ở tập h lục cường vòng nọ cột bên trong lấy 21 cùng m ư i phân biệt đánh bại hễ c ủ a đò cùng hà lan do đó xông vào tứ kết hai đội đem ở tứ kết chiến bên trong gặp gỡ h ẳ amp nbfp hẳn amp nbfp hẳn amp nbfp amp n b amp nbfp nước anh cùng bồ đào nha là lao AMT, n b s ọ Ảm, a i nghìn k h n g trăm linh bốn euro đã lấy rất khó hóa giải thù hận hoặc là điểm này là nhằm vào đội tuyển anh bởi vì đội tuyển anh lúc đó là thua bóng một phương chuyện này sẽ là nước anh cùng bồ đảo nha hai nước trong lịch sử đệ 22 t h ứ g i a o c h i ế n Ảm, a m t n b s ứ Ảm, a m t n b o c h m ế n, -B -S ảm, AMK, n -B -S trước đây h t i mươi mốt thứ nước anh lấy chín tháng chín bình ba phụ tiến vào 45 bóng mất 25 bóng chiếm cứ ưu thế áp đảo có điều hai bên gần bốn thứ đối chiến b ù đào nha nhưng lấy một t h ắ n g ba hòa đối với nước anh giữ cho không bị bại Ảm, a -M n -B Ảm, a -M n -B Ảm, a -M n -B Ảm, AMP, AMP, AMP, AMP, NBSP, NBSP, NBSP, NBSP, đặc biệt là hai năm trước ở n ô tứ kết hai đội va chạm tự a hầu ngay ở trước mắt mọi người b ù đào nha thông qua pnanti quyết thắng đánh bại đội tuyển anh quảng a h i Ảm, AMP, b ải m AMP, Ảm, AMP, Ảm, AMP, NBSP, NBSP, NBSP, ở trận đấu kia bên trong ả o ẩn ở mở màn chỉ 144 giây liền ghi bàn đánh vào ớ dâu vòng chung kết trong lịch sử đệ tứ nhanh vào bóng sau đó juni d à y chơi bóng bị ả ạ n d ờ dạ dẫm đi cũng người bị thương xuống sân cái kia lần bị thương này cũng là xương ngón chân gãy xương có điều lần kia để juni nghỉ ngơi 14 chu mới trở về sân bóng phút thứ 82, m m ư hai mi ở l e t vô dụng bộ t ỷ g ạ san bằng điểm số đem so với thi đấu đưa vào đến bù giờ Ảm, A -M -N -B Ảm, A-M-T, A-M-T, N-B-S-T, N -B vụ giờ thi đấu đầu tiên là r u y costa đánh vào một bóng sau đó lam hát san bằng điểm số do đó đem so với thi đấu đưa vào đến tàn khốc penanti quyết chiến b e c k ham đem bóng đánh bay sau đó có người nói bắn tới trên khán đài bóng đá ở hệ bẫy mạng còn bị bắn cái giá tiền cao sau lần đó costa tuy rằng penanti đồng dạng đánh bay nhưng v ả sập e n a n t i bị dị cắt đổ phong ra do đó để tam sư quân đoàn dừng lại tứ kết Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, N-B-S-T, N-B-S-T, N-B-S-T, N-B-S-T. Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, Ảm, A-M-T, lúc đó nước anh vẫn không có lệ ổng nhưng toàn đội toàn thể phát huy không sai có thể cuối cùng vẫn là bại b ở i đội tuyển bồ đào n h à hiện ở tại bọn hắn có cơ hội báo thủ ảm, ảm, ảm, ảm, không ít truyền thông phân tích nếu như nước anh muốn hướng về đối thủ báo hai năm trước ở rộ tiền trang tân ship trên bị đào thải một mũi tên mối thủ người giáo chủ k i a luyện h dịp tần đầu tiên nên giải quyết một cái chiến thuật trên vấn đề khó h m n amp nbfv h m n amp nbfv h m n amp nbfv h m n amp nbfv đối với nước anh tới nói nếu như h dịp tần có thể thích đáng giải quyết giữa sân kết cấu vấn đề cũng tìm tới chính mình tấn công hỏa lực cái kia nước anh rất có hy vọng trong lịch sử lần thứ ba sông vào t ậ t cột bán kết cũng là ở một nghìn chín trăm chín mươi năm sau lần thứ nhất hẳn amp nbfv hẳn amp nbfv hẳn amp nbfv hẳn amp n b s p -e. ở trên một vòng cùng e cụ -cù ado thi đấu bên trong ezipton sắp xếp ra một cái trong năm người chàng đỉnh ở mặt trước chính là đơn mũi tên là lệ ổng có thể toàn thể biểu hiện rất xu hướng suy tàn vấn đề ở chỗ nào bên trong l i ê n ngay cả thoáng hiểu một ít bóng cổ động viên đều có thể trả lời đi ra vấn đề liền ở giữa sân Ảm, cũng cho gỡ r ắ t cùng làm mắt càng nhiều tấn công tự do ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p ảm amp n b s p nhưng cứ việc trước sân tấn công không gian mở rộng lệ ổng vẫn là không cơ hội gì cầm bóng hắn chỉ có thể ý dựa vào chính mình năng lực cá nhân đi phát huy biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là tương đương xuất sắc có thể một người xuất sắc che lấp không được toàn đội thường thường biểu hiện hắn chỉ có thể ý d ự vào chính mình năng lực cá nhân rết vào vùng cấm tìm cơ hội ảm amp n b f ảm amp nbfp Amp n b s -E, Ảm, A-M-E, n b -S -E. so s sánh với đó nước anh hiển nhiên càng thích đứng vẫn là bốn trăm bốn mươi hai nếu như tiền đạo c ầ m phía sau có thể ẩn giấu một cái tiền đạo thứ hai nước anh ghi bàn cũng có thể càng có xâm lược tính có thể đội tuyển anh hiện tại tiền đạo đúng là có danh tiếng không biểu hiện du ni không được oan có không đủ phân lượng cũng chỉ có một lệ ổng mà càng nhiều truyền thông cho rằng lệ ổng ở giữa sân biểu hiện muốn so với hàng tiền đạo tốt hơn nhiều hắn là cái am hiểu cá nhân phát huy cầu thủ dựa vào đội hưu gặp hạn chế hắn phát huy sung n u và tờ nói như vậy ảm, AMP, n -B -S -E, ảm. a m, ảm, a -m, ảm, a -m tại hạ cuộc tranh tài bên trong b ù đào nha rất khả năng ở giữa sân b à y xuống năm người bởi vậy eddie tần muốn làm có thể là sắp xếp một cái phòng thủ vững chắc tiền vệ trụ để phòng ngừa đối thủ dựa vào giữa sân nhân số ưu thế cùng không ngừng đường chuyền ngắn xé ra nước anh hàng hậu vệ tại quá khứ mấy trận thi đấu bên trong mặc kệ là sử dụng loại nào trận hình nước anh chuyển bóng cũng không trôi chảy đối với bồ đào nha loại này giỏi về k h ô n g chế bóng đội bóng nước anh muốn thắng trận nhất định phải tìm về đội bóng so sánh thi đấu k h ô n g chế ảm a m t n b s t ảm a m t n b s t ảm a m t n b s t ảm a m t n b f -T. -T, t ảm amp nbfp ảm amp nbfp đối với bồ đào nha tới nói giữa sân đại tướng để cụ thể đỏ ngừng thi đấu chính là đối với bọn họ tổn thất cực kỳ lớn tương tự không cách nào thi đấu còn có cổ thi n h ạ ở năm 2004 ở rộ t ỉ ề n trang cần ship trung hòa đội tuyển anh thi đấu lúc bồ đào nha hoàn toàn xứng với thắng lợi cuối cùng bọn họ phần lớn thời gian đã không chế thi đấu từng để nước anh ở một quãng thời gian rất dài bên trong không có biện pháp chút nào đối với ở đem ở gỗ sẻn kỷ trẻn tiến hành cuộc tranh tài này bồ đào nha hy vọng mình có thể tái diễn hai năm trước tình cảnh đó ảm, A -M nbfp s Ẩm, a, -s ảm, a -s còn đối với nước anh tôi nói đây là hai năm sau báo thủ cơ hội ảm, ảm, ảm, mỗi AMP, AMP, AMP, AMP, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, NBST, NBST, NBST, NBST, cái nhớ tới lần trước thi đấu cổ động viên đều hy vọng đội tuyển anh có thể hoàn thành báo thủ hai năm trước trận đấu kia b ù đào nha thắng lợi mà hiện tại đến nước c ô t bọn họ hy vọng nước anh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng đồng thời cái này cũng là vì là nước anh chính danh thi đấu ảm, nbfp NBFV, NBFV, NBFV, ảm, AMP, ảm, AMP, làm toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất sang trọng nhất đội bóng đội tuyển anh thực lực nhưng vẫn có tranh luận mỗi người đều biết điểm này mặc dù bọn hắn ở cá độ công ty thắng lợi bồi xuất không thấp nhưng trên thực tế bọn họ mỗi lần đều đem thi đấu đá rất khó coi có lúc thậm chí ngay cả những người đội bóng nhỏ cũng k h ô n g bằng phan bóng đá chờ mong nước anh có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp nào sẽ cho bọn họ mang đến tự tin đồng thời cũng có thể hoàn thành báo thủ để nước anh rất gần bán kết mà đồng thời bán kết cũng là h ẹ dịp t ầ n dạy học nước anh cũng tham gia h ậ t cùng mục tiêu ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp ảm amp nbfp nước anh cùng bồ đảo nha đại chiến liền muốn triển khai Chương 455, số mệnh quyết đấu đây là số mệnh quyết đấu k ỳ cờ ở thập lục cường trận chung kết toàn diện sau khi kết thúc liên quan với tứ kết đưa tin liền bắt đầu các nơi trên thế giới truyền thông đều nhìn chăm chú đúng tám chi tiến quân tứ kết đội bóng nước anh cùng bồ đảo nha thi đấu tự nhiên là trọng yếu nhất hai đội vĩnh viễn có nói không hết đề tài mặc kệ là lịch sử vẫn là hiện tại từ lúc bốn mươi năm trước cũng chính là một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm london lượt c u ộ c trên nước anh chính là dẫm bồ đảo nha vai đánh vào trận chung kết một lần đoạt được đội tuyển anh trong lịch sử duy nhất một cái vô địch các cục trận này vòng bán kết quyết đấu bị người bồ đảo nha coi như đội bóng sỉ nhục lịch sử đoạn lịch sử này bị người bồ đảo nhà khắc ở trong xương hiện tại bồ đảo nha bên trong vẫn cứ có đã tham gia trận đấu kia cầu thủ vậy thì là được hưởng chân c h â u đen danh sưng ở ở sẽ bị ổ ở ở sẽ bị ổ sinh ra với bồ đảo nha mozambique hắn là bồ đảo nha truyền kỳ ngôi sao bóng đá là hai bồ đảo nha trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ hắn ở cổ động viên bồ đảo nha trong lòng địa vị lại như mazadona ở người argentina trong lòng địa vị như thế mà cùng mazadona như thế ở ở sẽ bị ổ cũng vẫn khích lệ chính mình đội tuyển quốc gia có thể anh dũng về phía trước ở một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm gật c u vòng bán kết bên trong đội tuyển anh 21 đánh bại bồ đào nha xông vào trận chung kết cũng cuối cùng thắng lợi cứ việc chuyện này đối với người bồ đào nha tới nói là một cái xỉ nhục lớn lao nhưng ở cái kia giới vật cục trên ở ở xe bì ô vẫn như cũng là trói mắt nhất minh tinh hắn là cái kia giới vật cục vua pha lưới hắn một người độc tiến vào chín bóng mà ở bồ đào nha 53 chiến thắng triều tiên thi đấu bên trong hắn càng là một người độc tiến vào bốn bóng ở ở xe bì ô biểu hiện là xuất sắc như thế lần kia vật cục thuộc về một mình hắn cứ việc bồ đào nha bị đào thải nhưng c h í n cái ghi bản cùng đơn chàng tiến vào bốn bóng biểu hiện để hắn loe sáng toàn thế giới cũng làm cho toàn thế giới f a n bóng đá đều sâu sắc nhớ ký hắn lần kia vật cục sau đó không lâu luôn luôn mạ đảm tịch xem quán liền cấp tốc vì là ở ở sẽ bị ổ chế t ắ t một vị tịch xem bây giờ ở ở sẽ bị ổ già rồi hắn có khả năng làm chính là ở trên khán đài vì chính mình đội bóng họ hét trợ bi đang tiếp thu kỳ cờ báo phỏng vấn lúc ở ở sẽ bị ổ hy vọng châu âu bờ ra dịu đội bồ đào nha có thể đạt được trước nay chưa từng có thành công leo lên cao nhất lĩnh thượng đài ta biết này rất khó khăn hiện nay bồ đào nha cùng thế giới đỉnh cấp đội bóng còn tồn tại một ít trinh lệnh ư n g ai cũng không có thể phủ nhận chúng ta có xung kích quán quân năng lực Ờ, ở xe bio nói như vậy chống đỡ hắn thuyết pháp cổ động viên không ít không chỉ là cổ động viên bồ đào nha còn bao gồm những quốc gia khác truyền thông cùng fan bóng đá bồ đào nha tuyệt không là đội yếu bọn họ hay là cùng nước đức italy vờ ra g i thế giới như thế này đỉnh cấp đội bóng tồn tại t r ê n lệnh nhưng muốn nói chiến thắng bọn họ cũng là rất có thể dù sao bóng đá thế giới thực lực mạnh cũng không có nghĩa là liền có thể thủ thắng bây giờ đội tuyển bồ đào nha đầu tiên cần phải làm là ở gỗ sẹn k ỳ trẻn trên sân bóng đánh bại đội tuyển anh ờ, ở xe bio trước đây vẫn là đội tuyển bồ đào nha số một xạ thủ hắn vẫn duy trì ở đội tuyển bồ đào nha cá nhân ghi bản tỷ lệ nhưng năm ngoái tàu lệ tạ đem hắn duy trì kỷ lục đánh vỡ lấy này ở ở sẽ bị ổ càng là đối với đội bóng có lòng tin tàu lệ tạ rất xuất sắc hắn đánh vỡ ta ghi chép ta tin tưởng bồ đào nha cũng có thể đi càng xa hơn ở ở sẽ bị ổ vị trí đội tuyển bồ đào nha t ố i thành tích tốt là bán kết đi càng xa hơn ít nhất cũng phải xông vào trận chung kết có điều hiện tại bồ đào nha nếu có thể xông vào trận chung kết tuyệt đối là không bình thường thành tích tứ kết mỗi cái đội bóng bên trong mỗi chi đội bóng hầu như đều đ e m mục tiêu hình ảnh nắc quang ở quang quân nhưng trong miệng nói như vậy, trên thực tế, tất cả mọi người đều biết muốn tiến vào trận chung kết không dễ dàng bọn họ khoảng cách trận chung kết tất cả đều chỉ có h ạ i trận thi đấu nhưng muốn muốn lấy được này h ạ i trận thi đấu thắng lợi khó khăn cỡ nào ở vòng bảng thi đấu bên trong sáu mươi bốn tuổi ở ở xe bi ô ở xem xong b ù a đào nha hai mươi chiến thắng ý d â n thi đấu sau kích động chạy xuống như lệ hắn nói rằng ta có một loại dự cảm m á n h liệt đội tuyển b ù a đào nha có thể so với chúng ta ở một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm đạt được thành tích càng tốt hơn n à y căn bản không phải khoe khoang ta hoàn toàn có thể cảm giác được đội bóng biểu hiện ra tự tin ta đối với bọn họ xông vào trận chung kết năm lạc quan thái độ có ý chào phúng chính là chuyện này với chúng ta đại đa số hoàng kim một đời cầu thủ tới nói vẫn là lần thứ nhất ở cuộc trận chung kết ở hai mươi thế kỷ đầu thập kỷ chín mươi bồ đào nha đội thanh niên cầu thủ bị gọi là là bồ đào nha hoàng kim một đời đây cũng không phải là người bồ đào nha tự dự mà là thế giới truyền thông đánh giá bởi vì ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên khóa này bồ đào nha thanh niên ném đoạt được quá n quân trong đó nổi danh cầu thủ rất nhiều t h như duy quốc ta cỗ tổ cùng với phỉ gỗ đều thuộc về hoàng kim một đời cầu thủ bây giờ phỉ gỗ vẫn còn đang đội tuyển quốc gia hiệu lực đảm nhiệm bồ đào nha trên sân đội trưởng hiện tại ở ở xe bị ổ vẫn cùng cầu thủ bồ đào nha sống chung một chỗ đối với đội tuyển bồ đào nha toàn thể cầu thủ cùng với huấn luyện viên trưởng có là gì tới nói để ở ở xe bị ổ cùng đội bóng cùng nhau cũng vì bọn họ cung cấp một ít đúng trọng tâm kiến nghị là một cái phi thường có ý nghĩa sự ai cũng không có thể phủ nhận một cái đã từng thế giới truyền kỳ ngôi sao bóng đá tác dụng ở ở xe bị ổ đáng giá t ô n kính hắn đã từng rất nhiều kinh nghiệm cũng là chúng ta cầu thủ đáng giá lấy làm gương càng mấu chốt chính là hắn loại kia theo đội thắng lợi tâm đáng giá tất cả mọi người học tập huấn luyện viên trưởng bờ r a dịu giáo đầu có l à gì nói tới ở ở xe bio lúc nói ở ở xe bio bị cho rằng là bồ đào nha vĩ đại nhất cầu thủ đây là không thể nghi ngờ hắn nói tới mỗi một câu nói đối với các cầu thủ tới nói đều là như nhặt được trí bảo bởi vì hắn là rất nhiều cầu thủ thần tượng trong bọn họ mấy người cũng chính là ở hắn dưới ảnh hưởng làm hoạt động bóng đá ở ở xe bio ở bồ đào nha ảnh hưởng cũng là mọi phương diện hiện tại rất nhiều cầu thủ đều là nghe tên ở ở xe bio lớn lên hắn là bồ đào nha bóng đá thần thoại ta thấy có chút cầu thủ đem ở ở xe bio theo như lời nói ghi vào tiểu bản trên làm khích lệ chính mình lời gian này rất thú vị bình thường bị thần hóa cầu thủ thường thường đều sẽ không quá thêm ra hiện tại đại chúng tầm nhìn bên trong ở bóng đá phương diện argentina v u a bóng đá maradona b ừ a gia diệu vừa bóng đá v ể lễ đều thuộc về loại hình này nhân vật bọn họ bị thần hóa bọn họ là hai quốc gia phan bóng đá cầu thủ trong lòng thần như vậy bọn họ xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong liền rất ít chí ít bọn họ sẽ không theo vừa a d i u đội hoặc là đội tuyển argentina tới tham gia hiện tại hơi cốt nhưng ở xe bị ô làm như vậy hơn nữa hắn vẫn cứ hồi ức đã từng thất bại cũng thản h i ê n thừa nhận mình có thể nói một ít cổ vũ lòng người để đội bóng cẳng có đấu trí đi đối mặt thi đấu ở bại bởi đ loại kia tan vỡ cảm giác làm người khó có thể tưởng tượng sắp tới đem lịch sử tính địa thẳng tiến trận chung kết lúc nhưng bỗng nhiên bị nước cao này làm chúng ta tâm linh bị thương nặng ta chỉ là muốn đem ta cảm thụ truyền đạt cho đội tuyển bồ đào nha các cầu thủ hy vọng điều này có thể tiến một bước tăng mạnh bọn họ thắng lợi quyết tâm bồ đào nha rõ ràng chính là đối với bốn mươi năm trước thất bại canh cánh trong lòng đó là bọn họ x ỉ nhục có thể mặt khác tới nói nước anh càng muốn muốn đạt được thắng lợi bởi vì bốn mươi năm trước dù sao cũng là bốn mươi năm trước mà nước anh sỉ nhục chỉ là hai năm trước euro gần ngay trước mắt hai năm trước thập lục cường venan t i đại chiến bại bởi bồ đào nha ký ức còn sâu sắc ghi vào rất nhiều nước anh cầu thủ trong đầu hiện tại đội tuyển anh tám phần mười đều trải qua trận đấu kia dù sao chỉ là hai năm trước như là lệ ổng như vậy mới gia nhập đội bóng cầu thủ dù sao cũng là số ít có thể nói hai năm trước cùng hai năm sau đội tuyển anh biến hóa không lớn nói bọn họ là đồng dạng một nhánh đội bóng hoàn toàn có thể đồng dạng một nhánh đội tuyển anh có báo thù hy vọng bọn họ không cần chờ nửa cái thế kỷ chỉ là hai năm bọn họ phải đến cơ hội không cá nhân đều không muốn bỏ qua cơ hội có thể cùng đội tuyển bồ đào nha ở tứ kết gặp vỡ nước anh cầu thủ vẫn là hiển nhiên rất cao hứng bọn họ ở cùng ế、e、cũ a đo giao chiến sau khi liền rơi vào càng chăm chú trong khi huấn luyện mỗi cái cầu thủ đều hy vọng đội bóng có thể chính diện đánh bại bồ đào nha rửa sạch n ụ c nhã dưới cuộc tranh tài đối thủ của chúng ta là bồ đào nha hai năm trước chúng ta thua cho bọn hắn đó là penalty đại chiến ta nghĩ ta cả đời đều sẽ không quên trận đấu kia cuối cùng chúng ta thua david b e c k h a m tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng hắn đương nhiên gặp khắc sâu ấn tượng trận đấu kia sau hắn thành nước anh tội nhân chỉ vì hắn đá bay then chốt penalty ta không thể quên ngay lúc đó cảm giác ed d ị tần để ta đi đá penalty ta có chút sốt sắng có thể trở thành đội trưởng ta lại không thể không vì là đội hữu mở cái thật đầu đáng tiếc ta hay là đã thất bại hiện tại chúng ta cùng bọn họ lại gặp gỡ cùng nhau hiện tại chúng ta sẽ không sợ h ã i bất cứ đối thủ nào tất cả ngăn cản ở chúng ta thắng lợi trên đường đội bóng đều sẽ thất bại đương nhiên cũng bao quát bồ đào nha b e c k ham tràn đầy tự tin ngoài ra b e c k ham còn nói đến đội bóng gần nhất vì là tứ kết thi đấu làm chuẩn bị mỗi người đều rất chăm chú mỗi người đều rất nỗ lực so với cái khác ba cuộc tranh tài nước đức vs argentina v ợ ra giữ v nước pháp italy vs tù cờ nước anh cùng bồ đào nha trong lúc đó thật có thật nhiều ân đoán có thể đưa tin then c h ú t là hai đội cầu thủ đều sẽ không cấm kỵ cái đề tài này ở huấn luyện nhàn rỗi sau khi bọn họ sẽ không từ chối tiếp thu phỏng vấn một ít giỏi về phân tích bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp cũng bắt đầu phân tích tứ kết có thể tối khả năng kết quả liền căn cứ một ít lịch sử ghi chép cùng với hai đội hiện nay biểu hiện các loại nước anh penanti thất bại luận từ không đến có trong nháy mắt chiếm cứ hết thẻ luận điệu thượng phong nước anh cùng bồ đào nha gặp đá hỏa cũng ở p e n a n t đại chiến bên trong bại bời bồ đào nha loại này luận điệu là chủ yêu liền ngay cả rất nhiều p a n bóng đá đều lần này, cùng thuyết pháp này. một mặt là bởi vì v ợ t c ụ p sân bóng thế hòa rất bình thường mặt khác đội tuyển anh ở v ợ t c ụ p trên venanti bại bởi đối thủ do đó bị đào thải ví dụ thực sự là đếm công suệ venanti đối với đội tuyển anh tới nói chính là một bộ bi kịch lịch sử này hay là cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều fan bóng đá quan tâm 1995 g t i t a l y vật cục năm một n chín ă m chín m ư e u o năm 1998 n ư ớ c pháp v ợ t c ụ p cùng năm 2004 g h e u o năm gần đây này mấy hạng trọng yếu thi đấu trên nước anh tất cả đều ngã vào venanti trên một lần cuối cùng chính là hai năm trước bị bồ đ à o nha đào thải ra khỏi cục này đều là đội tuyển anh h u t lệ sử ngoài ra then chốt vẫn là hai đội biểu hiện bồ đào nha biểu hiện xem như là gian khổ mà ổn định bọn họ là châu âu mở ra d ị u đội phong cách rất linh hoạt kỹ thuật tương đương xuất sắc phía trước thi đấu bên trong đội tuyển bồ đào nha có thua có thắng vòng bảng thi đấu ra biên đều rất nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn kiên trì đến hiện tại so sánh với đó nước anh thành tích thật quá nhiều rồi có thể nước anh trên một hồi biểu hiện cũng không được hai mươi mốt điểm số cũng không thể nói do nước anh mạnh hơn hề c a đo nhìn chung quá xong bốn cuộc tranh tài rất nhiều người cũng cho rằng đội tuyển anh biểu hiện tựa hồ đang đi xuống dốc vòng bảng thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ liên tục hai trận đạt được đại thắng khi thế phấn chấn rất có điểm không người có thể ngăn cảm giác có thể hiện tại đội tuyển anh nhưng biểu hiện rất xu hướng suy tàn đón lấy đối mặt bồ đào nha đội tuyển anh gặp có cái gì phát huy rất nhiều người không coi trọng nếu như bọn họ vẫn cùng cùng n、e、cụ a đo thi đấu loại kia trạng thái có thể tưởng tượng đối mặt thực lực càng mạnh hơn kỹ thuật càng xuất sắc đội tuyển bồ đào nha nước anh chắc chắn sẽ không có cơ hội tất cả mọi người đều biết chính là hai đội đối với penalty huấn luyện cũng rất để ý ở cùng E cụ a đo trận đấu kết thúc ngày thứ hai huấn luyện viên trưởng ezipton liền để nước anh cầu thủ chuyên môn độ công kích làm vừa giữa chưa p e n a n t i ezipton phải thừa nhận coi như là hắn cũng thật sự có điểm sợ s ẹ p e n a n t i đã từng lịch sử về về đều ngã vào p e n a n t i trên chính hắn bản thân dẫn dắt đội tuyển anh trải qua năm 2004 p e n a n t i thất bại hắn cho rằng nhất định phải tăng mạnh p e n a n t i huấn luyện dù sao bóng đá không chỉ là kỹ thuật cùng thực lực vận khí cũng chiếm một phần ezipton biểu thị đội bóng đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không ý k i m p e n a n t i cũng đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu đạt đối với đội bóng tự tin ta hy vọng đội bóng có thể ở thứ bảy đất cục tứ kết đánh bại bồ đào nhà đang tiếp thu sợ hồi sợ hốt phòng vẫn lúc eddie t n nói rằng trước đây thật lâu ta đã nói nước anh gặp có một lần phi thường xuất sắc c á t cột hiện tại chúng ta tiến vào tứ kết ta hy vọng đội bóng còn có thể làm được càng tốt hơn đã càng xuất sắc ta cũng cho là chúng ta còn có thể ở vật cột bên trong chờ thời gian rất lâu đối với ngoại giới đối với đội tuyển anh đã được g â y go phê bình eddie t n cũng tiến hành rồi đáp lại hắn nói hắn hiện tại tinh lực hoàn toàn tập trung ở nước anh có thể không tiếp tục tiến lên mặt trên ta sẽ không quan tâm những người phê bình chúng ta cũng có rất cơ hội lớn xông vào vòng bán kết đó mới là quan trọng nhất người đương nhiên hy vọng đá ra đẹp đẽ bóng đá nhưng quan trọng nhất chính là thắng trận bằng không ngươi sẽ ở về nhà trên máy bay đối với thứ bảy thi đấu đội tuyển anh trận hình cứ việc thừa nhận hắn đã làm ra quyết định nhưng edipter vẫn là từ chối tiết lộ một k i a phương diện này tin tức đây là một bí mật edipter nói cho truyền thông đội tuyển anh tình trạng gần đây tôi chịu đến quan tâm tự nhiên là đội bóng đại tướng nói lên vấn đề người thụy điển nói tới hậu vệ cánh phải gezi nervin gezi nervin là mở ư u chủ lực hậu vệ cũng bị mang tới hớt cút nhưng hắn ở người bị thương bỏ qua ba cuộc tranh tài mà bổn tràng đối chiến bồ đào nha hắn em có thể sẽ một lần nữa trở lại đội hình chủ lực bên trong e d i t e r nói này rất tốt ngày hôm nay hắn cùng toàn đội những người khác làm như thế v u ấ n luyện hơn nữa không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào bởi vậy ta nghĩ hắn có thể sẽ ở thứ bảy thi đấu bên trong ra trận nhưng chúng ta còn phải xem ngày mai cùng thứ sáu huấn luyện nếu như ta cho rằng hắn ra trận là cái mạo hiểm cái kia thì sẽ không phái ra hắn nhưng căn cứ tình huống của hôm nay đến xem chúng ta không cho là đây là một vấn đề đối với thứ bảy cùng bồ đào nha thi đấu e d d p tần hy vọng đội tuyển anh có thể tăng cao biểu hiện của chính mình lại như vừa mới qua đi đội tuyển pháp cùng đội tuyển tây ban nha thi đấu cuộc tranh tài này nước pháp lấy ba mươi mốt đào thải tây ban nha mọi người đến hiện tại còn không thấy tốt nhất nước anh hy vọng thứ bảy lúc bọn họ sẽ thấy ta hướng về đội tuyển pháp biểu thị chúc mừng ta biết bọn họ cũng vẫn chịu đến phê bình cùng chúng ta gần như nhưng bọn họ nhưng cũng xông vào tứ kết này rất tốt có thể đá ra đẹp đẽ bóng đá rất trọng yếu nhưng thắng trận mới là trọng yếu nhất ngày 29 tháng 6, nước anh toàn thể thành viên ngồi xe bớt đến nước đức vùng phía tây nọ hựa hỉ n h o phạ lần gỗ sen kỷ chen sơ cót toàn đội đã bắt đầu chuẩn bị cùng bồ đào nha thi đấu bên trong cùng một ngày buổi chiều đội tuyển bồ đào nha cũng đến gỗ sen kỷ chen sơ cót đại chiến tựa hộ động một cái liền bùng nổ ở thời khắc ngấu chốt này hai đội cầu thủ đều ở huấn luyện đội tuyển anh huấn luyện không có làm ẩn dấu hầu như mỗi một ngày đội bóng đều muốn huấn luyện một quãng thời gian vnati đặc biệt là đội bóng suốt gôn xuất sắc mấy viên đại tướng tỉ như l a n g h á t gorzat kezi beckham mọi người bọn họ đều bị e d d i tấn yêu cầu nhất định phải tiến hành vnati huấn luyện lệ ổng là ngoại lệ hắn căn bản không cần làm cái gì suốt gôn huấn luyện e d d i tấn đều cảm thấy không cần thiết thậm chí còn ở ký giả truyền thông trước mặt treo g ẹ o lệ ổng cần làm vnati huấn luyện đây là trên thế giới buồn cười nhất truyệt cười nếu như ta để hắn làm như thế ta nhất định sẽ trở thành fan b toàn thế thủ Venanti môn dũng ổng khí giới cái có có mấy cái thủ môn có dũng khí lệ đội â y Đương n tuyển a không phủ nhận, thật đến phủ vào lúc lẽ hồi nhưng sai quyết chiến, chúng ta đã một bóng trước.、E、bồ đào nha cũng như thế hai đội rất hiểu ngầm đồng thời bế quan Các ký tin tin ngày chỉ có thể huấn ở sân l ba mươi tháng sáu khoảng cách cùng trận này tiêu điểm tứ kết quyết chiến vẹn vẹn còn có một ngày đội tuyển bồ đào nha trưởng giữa sân đại tướng l u i s f i g o liền thả ra hảo ngôn đối phó nước anh chín mươi phút đã đủ rồi chúng ta không cần luyện tập penalty tiếp thu xung nịu tạm trợ phỏng vấn thời điểm l u i s p h gỗ tiết lộ nói đội tuyển bồ đào nha cũng không có tốn đi luyện tập penalty bởi vì bọn họ tin chắc 90 phút bên trong là có thể giải quyết đi nước anh mãi đến tận hiện tại chúng ta vẫn không có luyện tập penalty nếu như huấn luyện viên nếu cần chúng ta khả năng ở sáng ngày mốt luyện một chút ta hy vọng có thể ở 90 phút bên trong đánh bại nước anh nhưng nếu như thi đấu bị đẩy vào bù giờ thi đấu chuyện này với chúng ta tới nói cũng không là vấn đề chúng ta thủ môn am hiểu cứu thua penalty nhưng ở penalty đại chiến bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh đây là một trong lòng vấn đề chúng ta hy vọng thần kinh so với nước anh càng kiên cường ta cho là chúng ta đã trong trận đấu biểu hiện ra hài lòng trong lòng tố chất chúng ta hy vọng ở bất kỳ phương diện đều vượt qua người anh một bậc làm phóng viên vấn đề đối với thi đấu sợ nhất gặp phải vấn đề phi gộ trọng điểm nói tới lệ ổng hiện tại toàn thế giới đều ở đàm luận lệ ổng đây là một cái tính tổng hợp vấn đề phi gộ chuyện cười sau s á t mặt có vẻ rất nghiêm nghị cũng nghiêm túc nói lệ ổng biểu hiện rất xuất sắc hắn năng lực cá nhân rất mạnh ta thừa nhận hắn so với ta khi còn trẻ càng xuất sắc hiện tại hắn ở đ ợ t cục trên sàn thi đấu đã đánh vào bảy cái bóng con số này cũng thật là làm người kinh ngạc nếu như đội tuyển anh liền như vậy bị đào thải ta nghĩ chiếc giày vàng cũng sẽ thuộc về hắn bảy cái g i bản đầy đủ phải thừa nhận chúng ta có thể hay không hạn chế lại hắn phát huy sẽ trở thành thi đấu then chốt nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể làm được phóng viên lập tức truy hỏi bồ đào nha gặp làm thế nào đây là bí mật phi gỗ đương nhiên sẽ không nói ra có điều ta có lòng tin dẫn dắt đội bóng chiến thắng nước anh biểu hiện của bọn họ cũng không nhiều được nếu như có thể hạn chế lại lệ ổng chúng ta sẽ không có thua bóng lý do phi gỗ tư thái s ắ c thực rất cao hắn xem ra tự tin sung túc nên có phóng viên hỏi ngày mai bồ đào nha đem thiếu hụt hai viên đại tướng đệ cổng cộ cổ tì nạp có ảnh hưởng hay không đến bồ đào nha biểu hiện lúc phi gỗ nhắc tới chính mình rất có thể sẽ rời đi vị trí mặc kệ ta ở cái vị trí nào ta đều sẽ vì ta đội bóng cùng ta tổ quốc kính dân tất cả nghe được câu này liền biết phi gỗ đã quyết định gật cúp sau liền lui ra đội tuyển quốc gia có thể người anh hy vọng báo thủ hai người bọn ta năm trước thắng bọn họ mà hiện tại chúng ta tập trung tinh lực lại muốn thắng bọn họ một lần như vậy luận điệu nghe ở người anh trong hai liền biến thành trần trụi coi rẻ nước anh hiển nhiên nghe được bồ đ à o nhà phát sinh n â m điệu nhưng ở khoảng cách thi đấu trước một ngày nước anh tất cả đều đều không có tiếp thu phỏng vấn cái này cũng là e d ị tần mà yêu cầu bọn họ đang tiến hành đóng kín t h ứ ấ n luyện không chấp nhận truyền thông cái dây nhưng này không ảnh hưởng bọn họ biết đội tuyển bồ đào nha tình huống bọn họ gặp bất cứ lúc nào chú ý đối thủ phi gỗ luận điệu để nước anh toàn đội kìm nén một hơi muốn đánh bại bồ đào nha ở xế chiều hôm đó lúc huấn luyện toàn bộ đội bóng tất cả đều hiện ra một loại kiên định bầu không khí mỗi cái cầu thủ tất cả đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện không có lời biếng không có lời biếng này ở đội tuyển anh thật sự có chút hiếm thấy e d d p tần ngẫm lại p i gỗ không chỉ không tức giận thật là có chút cảm kích vị này đội tuyển bồ đào nha trường đương nhiên trọng yếu vẫn là vì là thi đấu làm chuẩy ezipton sắp xếp đội bóng lên một đường bên trong v ấ n luyện hóa mà giảng bài nội dung chính là tiến hành nhằm vào bồ đào nha khả năng trong trận đấu tiến hành bố trí chiến thuật đây là bên trong v ấ n luyện hóa ezipton nhắc nhở đại gia phải chú ý bồ đào nha có thể sử dụng cho vật những trò vật này không nằm ngoài chính là cũng không phải là quang minh chính đại nhưng lại cũng không phạm quy thủ đoạn những này mờ ám ở có lạ gì cầu thủ trên người không khó coi đến ezipton thậm chí mời tới một vị phi pha cắt cử quan chức làm chỉ đạo đang nhắc nhở hết thẻ đội tuyển anh viên tuân thủ thi đấu quy tắc đồng thời tên này quan chức còn đối bản giới vật cục bắt đầu thi đấu tới nay số lượng khiến người ta khiếp sợ thẻ đỏ và vàng tiến hành rồi giải thích nói rõ trọng điểm vẫn là đối với động tác quy tắc giải thích này sẽ làm nước anh cầu thủ càng rõ ràng biết cái nào động tác gặp ăn bài những người động tác căn bản không đáng kể này rất then chốt bồ đào nha không phải là cái gì lương thiện đội bóng bọn họ cùng đội tuyển hà lan thi đấu hai đội cộng bị đưa ra mười sáu tấm thẻ vàng cùng bốn tấm thẻ đỏ trận đấu kết thúc lúc bất kể là thắng lợi thăng cấp bồ đào nha vẫn là chịu khổ đào thải hà lan đều ở đây trên chỉ còn dư lại gian nan như vậy thi đấu có thể tưởng tượng sẽ phát sinh ra sao xung đột v ì pha quan chức nhắc nhở đội tuyển anh nhất định phải chú ý thủ hạ động tác đương nhiên bọn họ cũng không phải là nhằm vào đội tuyển anh đội tuyển bồ đào nha cũng sẽ phải chịu tương tự nhắc nhở ngày đó không có nước anh cầu thủ tiếp thu phỏng vấn điều này làm cho không ít truyền thông phiền muộn nói tới nước anh không tự tin loại hình bởi vì bồ đào nha phỏng vấn vẫn là có thể tiến hành đồng thời không ít cầu thủ chủ động tới tiếp thu phỏng vấn mà không giống như là nước anh căn bản không chấp nhận phỏng vấn nhưng h dịp tần hiển nhiên sẽ không vì phóng viên nói hắn hai câu lợi hay liền thay đổi chủ ý đại chiến mở màn đã kéo dài nước đức thành phố gỗ sẻn kỳ trèn đã sớm trở nên phi thường nắng nhiệt gỗ sẻn kỳ trèn ở vào nước đức góc tây bắc công nghiệp nặng căn cứ gờ ùn khu đây là một cái chỉ có 27 vạn nhân khẩu thành thị nhỏ than đá sắt thép gia công nghệ chế tạo là cái thành phố này chủ yếu kinh tế trụ cột cái này cũng là gờ ùn khu thành thị phổ biến đặc điểm đã từng gỗ sẻn kỳ trèn bởi vì nắm giữ số lượng đông đảo l ò cao luyện than cốc l â u cùng nhà máy thép mà bị người châu âu xưng là ngàn hỏa chi thành hiện tại bởi này một chỗ khu bị ở năng lượng mặt trời bao trùn năng lượng mặt trời lĩnh vực ở vào dẫn trước địa vị gỗ sẻn k ỳ c h ε n x ư n g hô liền do ngàn hòa chi thành biến thành thiên dương chi thành đương nhiên này cùng thi đấu không quan hệ để dân bản xứ cảm nhận được bóng đá sức ảnh hưởng vẫn là mấy ngày nay gỗ sẻn k ỳ c h ε n đến rồi mười mấy vạn ngoại lai phan bóng đá một tòa hai mươi bảy vạn người thành nhỏ đột nhiên đến rồi mười mấy vạn người ngoại lai điều này hiển nhiên sẽ làm bản địa phát sinh một ít biến hóa gỗ sẻn k ỳ c h ε n chính phủ hiển nhiên rất coi trọng này từ trên đường phố tùy ý có thể thấy được cảnh sát bóng người liền có thể suy đoán một hai gỗ sẻn kỷ trεν chính phủ làm rất nhiều biện pháp trong đó cũng bao quát kiến nghị bản địa cư dân đi nơi khác nhưng c những g h h n vấn đề mới xuất hiện mười mấy vạn ngoại lai、like、phan bóng đá bên trong có hơn tám vạn đều là nước anh phan bóng đá như vậy nhiều nước anh phan bóng đá số lượng để gỗ sẻn kỳ trện triệt để trở thành nước anh f a n bóng đá địa bàn nước anh chiếm lĩnh gỗ sẻn kỳ trện không ít truyền thông nhằm vào tình huống này treo g ẹ o nhắc tới hiện nay gỗ sẻn k ỳ trẻn đã thành nước anh phan bóng đá đại dương đi ở thành thị mỗi cái quảng trường n g ư ờ i nghe được chỉ có tiếng anh nhìn thấy chỉ có người anh nơi này đã bị nước anh phan bóng đá chiếm lĩnh chính như truyền thông nói tới đi ở gỗ sẻn k ỳ trẻn quảng trường hầu như mỗi cái vị trí đều có thể nhìn thấy nước anh phan bóng đá mà trong thành thị hết thể quán chợ khách sạn sớm cũng đã bị c h i ế m đầy càng nhiều nước anh phan bóng đá sẽ chọn ở trên đường phố qua đêm tháng bảy ấm áp khi trời lựa chọn như vậy cũng quả thật không tệ mà chan vào thành thị thế giới các quốc gia truyền thông đối với tình huống như thế cũng tiến hành rồi một loạt đưa tin rất nhiều bồ đào nha truyền thông không ngừng ở văn chương bên trong phát biểu kháng nghị bởi vì bọn họ cảm thấy đây đối với bồ đào nha là không công bằng vớt cung hẳn là công bằng điểm số có thể tám vạn tên nước anh phan bóng đá đã, đã để gỗ x è n kỳ chẹn triệt để thành người anh sân nhà này rất khả năng ảnh hưởng đội tuyển bồ đào nha biểu hiện bồ đào nha truyền thông nói như vậy rất đáng tiếc bọn họ chỉ có thể kháng nghị fifa nghĩ ra diện làm những gì đều hết cách rồi bọn họ có thể hạn chế hai đội f a n bóng đá v ẽ xem bóng số lượng có thể làm sao cũng không cách nào hạn chế f a n bóng đá đến gỗ sẻn kỷ t r ε n cho đội tuyển anh cố lên những n à y nước anh f a n bóng đá phần lớn đều là không có v ẽ xem bóng nhưng bọn họ chính là một lòng muốn khoảng cách gần tiếp xúc thi đấu đây nhất định không xúc phạm bất kỳ điều khoản lẽ nào f a n bóng đá số lượng nhiều cũng là sai lầm sao điều này hiển nhiên không thể nước đức chính phủ còn muốn cảm tạ nước anh bởi vì những n à y nước anh f a n bóng đá đến kéo động gỗ sẻn kỷ trεν kinh tế kéo động bọn họ du lịch s à n nghiệp gỗ sẻn kỷ trεν mỗi cái khách sạn khách sạn tiệm cơm, siêu thị thương t r ư ở n g chờ chút đều phi thường cảm tạ nước anh phan bóng đá bởi vì mấy ngày qua bọn họ chuyện làm ăn đều tốt vô cùng có điều địa phương cảnh sát nhưng rất đau đầu nước anh phan bóng đá chen chúc ở trong thành thị trong đó không ít người yêu thích đi q u á n ba uống rượu say người yêu nhất gây sự đặc biệt là nước anh sản xuất nhiều bóng đá lưu manh ở thi đấu trước một ngày buổi tối có hai mươi bảy tên nước anh phan bóng đá bị bắt tội danh đa dạng thú vị nhất chính là trong đó hai tên phan bóng đá bởi vì uống rượu say đe dọa một con chó bị nước đức cảnh sát lấy nhớ loạn trị an tội bắt điều này làm cho gỗ xẻn kỳ trẹn cảnh sát phi thường đau đầu b ọ ngày họ cần cân n một như như ngày ngày tháng bảy rốt cục đến rồi sân vận động sơ cóc trước quảng trường nhỏ đã bị liền chuẩn bị ra trận cổ động viên chứng cứ làm sân bóng đường nối rốt cục mở ra lúc phan bóng đá điên cuồng hướng về mở ra đường nối dẫn tới trong nháy mắt quảng trường đều có chút bạo động các cảnh sát vội vàng giữ gìn chị ăn phòng ngừa xảy ra bất chắc phan bóng đá bắt đầu ra trận thi đấu từng cái từng cái cầu thủ cầm trong tay vẽ xem bóng thông qua đo lường tiến vào sân bóng tìm kiếm thật chỗ ngồi nhưng bọn họ đi vào sân bóng lúc liền nhìn thấy trên sân bóng hai đội đã ở làm nóng người phan bóng đã làm tốt vị trí của chính mình liền bắt đầu chuẩn bị nên tiếp một hồi thế chiến trong sân bóng vẫn là rất hài hòa hai đội phan bóng đá dồn dập cho mình đội bóng cố lên cũng chỉ là cố lên mà thôi cố lên so với chính là phương nào tiếng nói càng to lớn hơn hiển nhiên p ư ơ n g diện này nước anh phan bóng đá chi nhân số của bọn họ càng nhiều hiện trường đến nước anh phan bóng đá có ba vạn người đầy đủ so với cổ động viên bồ đảo nha có thêm gấp ba cứ việc cổ động viên bồ đảo nha không cam lòng yếu thế nhưng người của song phương mấy t r ê n lệnh căn bản là không có cách bù đắp thi đấu còn chưa bắt đầu sân vận động sở c ố t liền thành nước anh phan bóng đá địa bàn so sánh với đó ngoài sân càng là náo nhiệt hơn năm vạn nước anh phan bóng đá đều tụ tập ở đây ở ngoài đồng thời quan sát sân bóng màn ảnh lớn thi đấu nơi này xem so tại khoảng cách xa một chút căn bản không có ngồi ở nhà quan xem t v cơ đến rõ ràng nhưng nước anh p a n bóng đá vẫn là lựa chọn như vậy đến cho đội bóng cố lên bọn họ dùng hành động đến hy vọng có thể cho đội bóng thêm một phần sĩ khí vì là chỉ là đội bóng có thể biểu hiện càng tốt hơn đại chiến đã kéo lên màn mở đầu chương bốn t r ư ơ i sáu băng đội trưởng gosen kỳ trẻn sân vận động sở cót theo trọng tài chính một tiếng còi nước anh cùng bồ đ à o n h a thi đấu chính thức bắt đầu mở màn bình luận viên giới thiệu hai đội đội hình ra sân bồ đào nha trận hình vẫn như c ũ là bọn họ am hiểu 433, t h ủ môn dị c ắ t đồ hậu vệ mỹ gởn mẹ lệch dạ cắt vạn h ô cùng với vã len tờ bốn tên hậu vệ bên trong to lớn nhất bài muốn thuộc cắt văn hồ hắn là ở porto theo muzino gia nhập liên minh cầu thủ của chelsea cái khác ba tên hậu vệ thì lại đều là ở bồ đào nha trong nước giải đấu hiệu lực tiếng tăm so với tới nói còn kém trên không ít giữa sân vệ tít mannit cùng với thiago này điều chung tuyến tổ hợp hay là trở thành ba tiền vệ trụ cũng được trước bọn họ ở thi đấu bên trong càng nhiều chính là làm phòng thủ cho trước sân cung cấp trợ giúp cũng không nhiều đặc biệt là mannit hắn là toàn đội công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân hắn càng nhiều nhiệm vụ cũng là phòng thủ bồ đào nha trước sân ba người phân biệt là luis figo tập l ạ tạ cùng với cờ zitiano zonaldo so với cái khác hai cái trên tuyến bồ đào nha ba tên tiền vệ tiền đạo tổ hợp liền tương đương hoa lệ đội bóng đội trưởng l u i s f i g o tuyệt đối là thế giới cấp cầu thủ hắn đã từng là chuyển nhượng r i ê u đ ệ nhất giá trị bản thân cầu thủ cũng là f l o r e n t i n o lên đài thành lập gạ là cổ á i c thẻ đánh bạc cờ gitti anonzonano nhưng là mu một đời mới ngôi sao bóng đá tộc lại tạ là bồ đào nha trong lịch sử ghi bản đệ nhất nhiều cầu thủ tổ ba người thành hàng tiền đạo năng lực vẫn là tương đối cường mặt khác đội tuyển anh bản cuộc tranh tài vẫn như c ũ là 45 n t r ậ n hình trên thực tế edd không có lựa chọn tốt hơn duy nhất đáng nhắc tới chính là juni ra t r u n hắn đỉnh ở trên hàng tiền đạo đảm nhiệm tiền đạo mà lệ ổng thì bị đặt ở giữa sân hắn hai cái hợp tác phân biệt là gơ rắt cùng lam ác hai cái tiền vệ cánh vẫn cứ là dâu có lệ cùng b e c k ham n à y điều hàng tiền vệ cơ bản không có thay đổi gì như vậy đội hình ra sân để không ít truyền thông bình luận viên nổ nước bọn nói é dịp tần không có thủ đoạn khác đội hình ra sân căn bản không có biến động b e c k ham cùng dâu có lệ vẫn như cũng là chủ lực lam ác cùng gơ rắt cùng tồn tại vấn đề cũng không có thử đi giải quyết không ít người đối với nước anh đội hình ra sân là thất vọng trên sân bóng thi đấu đã bắt đầu rồi lệ ổng một cước đem bóng đá ra đi theo hiện trường đèn t ờ lát soi sáng trên sân bóng không lại như là đầy sao t ô điểm bóng đá cũng bị soi sáng như là rơi xuống đất lưu hành không ngừng ở trong sân bóng l a n theo pha bóng này trận này bị được chú ý thi đấu rốt cục bắt đầu rồi nước anh cùng bồ đào nha chuyện này đối với hoan gia đến cùng ai sẽ đạt được thắng lợi sau cùng rất nhiều người chờ mong lúc này bình luận viên bắt đầu giới thiệu đội hình ở giới thiệu xong thành sau thi đấu đã qua năm phút đồng hồ này năm phút đồng hồ thời gian trong hai đội đều không cái gì lạ kỳ biểu hiện bọn họ đều ở làm thăm dò tính tấn công phương nào cũng không có tùy tiện tấn công lúc này mỗi cái bình luận viên đàm luận tiêu điểm vẫn là ở hai đội giới thiệu trên tình cảnh trên không hấp dẫn người bọn họ đương nhiên phải dùng cái khác để tài đến hấp dẫn f a n bóng đá mà trên sân bóng hai đội đều đang thăm dò giai đoạn lẫn nhau phòng thủ đều rất cẩn thận một chút cũng không ai đi lưu ý bình luận viên nói chính là cái gì đội tuyển anh tổ chức một lần chính diện đầy mạnh lần này tấn công đội tuyển bù đào nha hơi lớn ý kết quả l a m bắt tìm tới cơ hội đem bóng đâm chuyển cho phía trước lệ ổng lệ ổng mang đi đánh vào vùng cấm kết quả bị đối phương hai tên cầu thủ kèm cặp lệ ổng không có sút gôn cơ hội chỉ có thể đi ngang qua rời đi cái này g lộ sau n cũng là trong vòng năm phút duy nhất suốt gôn tuy rằng hai đội ở bắt đầu đá rất cẩn thận mỗi cái đội bóng đều là đang thăm dò đi đá thi đấu nhưng hai đội đá vẫn là còn kịch liệt đặc biệt là ở giữa sân chiến đấu càng là v ư ô n g tay vương chân đang tiến hành như vậy chiến đấu kịch liệt rất nhanh lan tràn toàn trường thi đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt kịch liệt mang đến thường thường là cường độ càng to lớn hơn chiến đấu trong lúc vô tình hai đội rất nhanh sẽ rơi vào loại này cục diện hai đội cầu thủ ở phòng thủ trên động tác lớn lên sau đó ngơi ư tới ta đi dẫn đến toàn trường hết thẻ cầu thủ động tác đều có chút lớn bất luận tấn công vẫn là phòng thủ đều đối với chu vi đối phương cầu thủ rất là phẫn hận hai đội đã đá ra thù hận đón lấy mười phút trọng tài chính liên tục ra ba tấm thẻ vàng ba tấm thẻ vàng ba lần nghiêm trọng phạm quy trong đó hai lần thuộc về bồ đào nha một lần thuộc về nước anh đội tuyển anh ăn được thẻ vàng chính là hạ Ở một lần phòng thủ bên trong hoàn thành tắc bóng, kết quả bị trọng tài lần là phòng bên hoàn bóng, chính rằng cho bị quả trực tiếp đến đuổi phải của hắn. đây là một hồi không hồi hộp thẻ vàng mặt khác một tấm thẻ vàng nhưng là hậu vệ cánh tỷ ạ gỗ mendes mendes ở phòng thủ béc ham lúc động tác thật có chút lớn hắn một c ư ớ c ở giữa béc ham chân trần kết quả béc ham trực tiếp nằm trên đất mendes bị trọng tài chính trực tiếp băn b à i nước anh cầu thủ đều vây lại cầu thủ bồ đào nha cũng đều lại đây đem mendes gọi được mặt sau hai đội cầu thủ lẫn nhau đối lập đẩy đầy ồn ào khói thuốc súng đã lan tràn ra lúc này trọng tài chính ở điều tiết thời điểm ra hiệu đội y lên sân khấu trải qua ngắn n g i kiểm tra béc ham là hữu đầu gối bị thương hẳn là vừa nay té ngã lúc bị thương nước anh cầu thủ đều có chút không khống chế được tâm tình bồ đào nha phương diện cũng không cam lòng n h i ề u thế lúc này béc kham đứng lên có điều bước chân lảo đảo lệ ổng quá khư nâng hắn thế nào david còn có thể tiếp tục sao béc kham đẩy ra lệ ổng ta không có chuyện gì có thể động tác của hắn nhưng không phải như vậy bước đi căn bản đều không nhúc ních hắn thích ứng đến nửa ngày vẫn là như vậy bên sân hẹ、e、dị tờn lo lắng nhìn hắn hô to để các cầu thủ trở lại vị trí đồng thời cũng chuẩn bị thay đổi người cứ việc béc kham một cường điệu đến đâu chính mình không liên quan có thể nhìn dáng vẻ của hắn cũng nhất định phải thay xuống sân tiếp thu càng toàn diện kiểm tra hãng Beckham. Beckham không có cùng mọi người cùng nhau phấn đấu tranh thủ thắng lợi cơ hội chỉ có thể đem thắng bại ký thác ở đội hưu trên người như vậy lần này vật cốt còn có thể hay không thể có cơ hội ra trận liền không được biết rồi hắn làm bộ kiên cường gật ngủ có thể nước mắt vẫn là không nhịn được lưu lại bộ đào nha không có dục toàn trường phan bóng đá cũng đều nhìn tình cảnh này hai cái trên màn ảnh lớn b e c kham tràn đầy nước mắt khuôn mặt khiến người ta cảm động b e c kham hướng bên sân đi đến mới đi rồi hai bước hắn lẫn nhau nhớ tới cái gì quay đầu lại cũng lấy xuống đội hữu băng đi về tới cho lệ ổng mang tới lệ ổng vội và k h ứ ớ c tử coi như hắn biểu hiện không tệ có thể đội trưởng cái gì hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua ở đội tuyển anh hắn chính là người mới một cái chỉ huy thi đấu trọng trách vẫn là giao cho những người khác tương đối thích hợp hắn thậm chí ngay cả đội bóng tất cả mọi người đều nhận không đầy đủ nhưng béc kham nhưng ngắn cản lệ ổng cho ngươi. ngươi mang tới ta tin tưởng ở ta xuống sân sau chỉ có người mới có thể dẫn dắt đội bóng thủ thắng hắn thái độ rất kiên quyết lệ ổng có chút hơi cảm động hắn trầm mặt một lát cuối cùng gật ngủ tiếp nhận băng đội trưởng cảm t ạ hắn không biết tại sao mình nói như vậy nhưng cũng không nhịn được mở miệng chỉ nói ra cái này từ đơn bé kham nở nụ cười đón lấy hắn ở đội y ngâng đỡ đi xuống tràng màn ảnh lớn hình ảnh cắt đến lệ ổng trên người chỉ thấy sắc mặt hắn lẽ k i ê n nghị vừa đi tới một bên đem băng đội trưởng mang ở trên cánh tay hắn biết rõ nay không chỉ là một loại tượng trưng càng là một loại trách nhiệm trước làm phổ thông một thành viên hắn chỉ cần quan tâm biểu hiện của chính mình đội hữu như thế nào toàn bộ đội bóng như thế nào cái k i a cùng hắn không có quan hệ nhưng hiện tại hắn là trên sân đội hữu hắn cần vì là đội bóng trên sân biểu hiện phụ trách không ít bình luận viên đều thảo luận vừa nay tình cảnh này nước anh phát thanh t v bình luận viên cảm động nói rằng b e c k ham xuống sân hy vọng hắn bị thương không nghiêm trọng hắn đi xuống sân trước đem b ă n g đội trưởng cho lệ ổng ta nghĩ đây là một lựa chọn chính xác lệ ổng là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ hắn là đệ nhất xạ thủ cũng là giá trị bản thân cao nhất cầu thủ mặc dù mới ở vật cúp trước chính thức tiến vào đội tuyển anh nhưng hắn ở vòng bảng thi đấu đã đối chiến e cũ a đo bốn cuộc tranh tài bên trong đã có bảy cái ghi bản này thậm chí so với phần lớn đội bóng toàn bộ ghi bản tính gộp lại còn nhiều hơn có thể nhìn ra lệ ông mang tới đội hữu băng nước anh cái khác trên sân cầu thủ cũng không cái gì mâu thuẫn chúng ta hy vọng hắn có thể làm càng tốt hơn sự thực cũng là như thế vốn là b e c kham xuống sân sau b ă n g đội trưởng nên giao cho gerzy nơ vin hắn là đội bóng đội phó nhưng lúc này gerzy nơ vin cũng không có trên sân như vậy đón lấy sẽ đến phiên lăng át gỡ rắt hoặc là gerzy ba người bất luận cái nào đều có tư cách trở thành trên sân đội trưởng chính vì như thế ngược lại lệ ổng mang tới b ă n g đội trưởng liền không ai mâu thuẫn gợ rát sẽ không cùng lệ ổng vì là chuyện nhỏ này đi tranh bởi vì hắn không phải duy nhất có thể mang b ă n g đội trưởng cầu thủ làm hắt cùng ke di cũng sẽ không như vậy làm bọn họ lập tức liền muốn cùng lệ ổng trở thành đội hưu không cần thiết bởi vì chuyện này cùng lệ ổng đi tranh cái gì làm như vậy không một điểm chỗ tốt ngược lại gặp đắc tội không ít người c h ỉ ít đem b ă n g đội trưởng giao cho lệ ổng béc ham nhất định sẽ đắc tội đến m a l ệ ông biểu hiện quả thật làm cho những người khác không lời nào để nói hiện tại trên sân cầu thủ bên trong tuổi tác của hắn chỉ so với j u n i lớn nhưng biểu hiện của hắn là tốt nhất vì lẽ đó đại gia đối với hắn đều rất tán thành thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu không ít người trả lại đi nói lên một câu trở thành đội trưởng cảm giác thế nào ha ha l ệ ông ngươi nhưng là chúng ta đội trưởng cảm muốn như thế nào nói một chút đi chúc mừng ngươi thăng trước đối mặt đội hữu c h ê bừa l ệ ông chỉ làm ỉ m cười đáp lại có thể quay đầu nhìn về phía đội tuyển bồ đào nha sắc mặt liền có vẻ rất kiến nghị trận này trận chiến báo thủ hắn là chờ mong đã lâu không ngừng vì đội bóng hắn cùng g ờ gt a n o z o n a đâu cũng có chút ân đoán cá nhân mặc kệ là đội bóng thi đấu ân đoán hắn cũng không thể tiếp thu thất bại đón lấy hắn muốn làm chính là dẫn dắt đội bóng chiến thắng bồ đào nha rất nhanh thi đấu tiếp tục tiến hành bởi vừa nay phát sinh xung đột hiện tại so với trên sàn thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng hai đội động tác đều trở nên lớn hơn không ít chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt nhưng tình huống như thế nhưng lại hẹ thịt t ẩ n vui vẻ nhìn thấy bồ đào nha là một nhánh tính kỹ thuật đội bóng bọn họ tuy rằng cũng là châu âu đội bóng nhưng phong cách thiên hướng nam mỹ đội bên trong rất nhiều cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không tệ đội tuyển anh thì lại tuyệt nhiên ngược lại đội tuyển anh càng am hiểu chính là thân thể chiến đấu kịch liệt thi đấu thường thường có thể đã càng thích ứng hắn chính hy vọng thi đấu đã càng kịch liệt càng h ó t một ít như vậy thi đấu hiển nhiên đối với đội tuyển anh là có lợi đội tuyển bồ đ à o nha chủ xoáy sẽ có lạ gì hiển nhiên cũng ý thức được điểm này hắn ở đây vừa dùng hô to thanh nhắc nhở các cầu thủ phải tỉnh táo phòng thủ bình tĩnh tấn công bình tĩnh như vậy mới có thể xin nhờ cục diện bây giờ bọn họ đã có hai tấm thẻ vàng nếu như ăn nữa bài bị phạt xuống một người thi đấu cũng quá khó đánh hắn thậm chỉ đang suy nghĩ thay đổi màn mãn hít vị trí quá then chốt giữa sân trung lộ cầu thủ đội bóng công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân vị trí này cầu thủ trên người có lấy một tấm thẻ vàng nếu như bởi vậy có sự kiên g rẻ đối với đội bóng biểu hiện ảnh hưởng lớn vô cùng nhưng không hề e rẻ nếu là ăn nữa bài bị phạt xuống cái kia ảnh hưởng thì càng lớn nói chung tiến thối lương nan có điều cuối cùng có lạ gì vẫn không có như vậy làm bởi vì thời gian còn sớm đội tuyển anh thay đổi người là bởi vì b e p k h a m bị thương hắn nhưng không có lý do gì thuyết phục chính mình như thế sớm thay đổi người muốn làm điều chỉnh ít nhất cũng phải quá hiệp một nhưng hắn rất nhanh sẽ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lúc này trên sân hai đội động tác đều không nhỏ như vậy thi đấu nước anh cầu thủ đã lên đến ngược lại rất thích ứng lần này tấn công bên trong j u n i bị mạ nịt nhìn chăm chú đề phòng bóng đá từ trung lộ bay đến là một cái chuyển xa c a o điếu j u n i ngạnh chen chúc đối phương cầu thủ hậu vệ tìm tới vị trí nhảy lên phải hoàn thành đánh đầu có thể bị đối phương cầu thủ phòng thủ thân thể không l i ê n ổn hành trên không trung căn bản không khống chế được cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng trùng ở ngoài vùng cấm đội lên dưới lệ ông hẹp chạy bắt được bóng hầu như ở tiếp bóng trong n á y mắt lệ ông không có làm cho đối phương có phòng thủ trong n á y mắt trực tiếp ở ngoài vùng cấm vi hoàn thành rồi xuất、gol. một cái vang trầm sinh vang lên cái này suốt gôn sức mạnh vẫn là tương đối lớn bóng đá phi hướng về phía thẳng đến bồ đảo nhà không thành mà đi tốc độ bóng cực kỳ nhanh chỉ tiếp cái này suốt gôn có chút vội vàng suốt gôn sức mạnh không có ngăn chặn bóng đá trực tiếp ở trên xà ngang mới nửa mét vị trí sông ra ngoài đáng tiếc lệ ổng suốt gôn tương đương có uy hiếp hắn cùng j u n i phối hợp cũng rất đặc sắc j u n i đánh đầu c h u y ể n ngang vì là lệ ổng tìm tới suốt gôn cơ hội trước đó lệ ổng vẫn bị sen lẫn đề phòng căn bản không có không gian đi suốt gôn cái này suốt gôn cũng chỉ thiếu một chút liền có thể đạt được thật đáng tiếc không có ngăn chặn sức mạnh từ lần này tấn công đến xem chúng ta cầu thủ sao hôn cái quá đều cũng không tệ lắm cứ việc thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng chiến đấu phi thường kịch liệt nhưng đội bóng vẫn là có thể đánh ra một ít uy hiếp phối hợp bồ đào nha muốn ứng đối thoả đáng cũng phi thường khó khăn không ít f a n bóng đá nghe được bình luận viên đều cười rất đồng ý bình luận viên phân tích tựa hồ cũng có đạo lý nhưng nếu để cho lệ ô n g nghe được hắn nhất định sẽ khịt mũi con đường không nói những người khác câu kia phối hợp tốt vô cùng liền căn bản là hoàn toàn sai lầm nếu như juni tìm tới không chặn đem bóng từ vùng cấm đỉnh trở về mà hắn lại là vừa vặn hướng bên kia chạ nhưng hiển nhiên vừa nay không phải vừa nay phối hợp cũng chỉ là bởi vì hắn lợi dụng nhìn thấu quan sát được bóng đá điểm đến sau đó trước một bước chạy tới hắn lực buộc phát rất mạnh vì lẽ đó ngay lập tức bỏ qua cầu thủ hậu vệ như vậy mới có sút u gôn cơ hội mà không phải là cùng j u n i phối hợp hiểu ngầm cái gì nhưng hắn cũng phải thừa nhận j u n i ở hai người vây công dưới còn có thể nhảy lên đem bóng đỉnh đi ra loại biểu hiện này cũng đã tương đối khá đón lấy nước anh ưu thế tựa hồ từ từ lớn lên ở hai đội kịch liệt chiến đấu bên trong nước anh cầu thủ càng ngày càng thích ứng đồng thời đội bóng vẫn đúng là như là bình luận viên nói như vậy đánh ra mấy làn sóng xem như là không sai tấn công bồ đào nha phòng thủ động tác rất lớn nhưng cũng không thể trực tiếp chặn lại kết quả đội tuyển anh liên tiếp cho bồ đào nha không thành chế tạo uy hiếp benson scola dì phi thường lo lắng lúc trước hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị đội tuyển anh đấu pháp cùng nhược điểm hắn liền sớm rõ ràng trong lòng dưới cái nhìn của hắn đội tuyển anh ưu thế chính là ở ngôi sao bóng đá đông đảo mỗi cái ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều không kém mà trong bọn họ đại đa số đều dựa vào thân thể ăn cơm nhưng kỹ thuật đều giống như vậy vì lẽ đó đội tuyển anh rất khó đánh ra tuyệt diệu tấn công chiến thuật cũng đơn giản chính vì như thế đối mặt đội tuyển anh tấn công phòng thủ vẫn là rất tốt làm đội tuyển anh muốn ghi bàn càng nhiều dựa vào là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy tỉ như béc kham đá phạt gỡ r á c lam bắt mọi người xuất xa tranh đoạt đá phạt phạt góc cùng với giá trị bản thân cao nhất xuất sắc nhất cầu thủ lệ ô n g cá nhân phát huy v v ngược lại là lợi dụng phối hợp đem bóng ghi bàn thời điểm không nhiều tấn công đơn giản liền dễ dàng phòng thủ có thể chiến thuật đơn giản cũng là mới có lợi đội tuyển anh phần lớn cầu thủ đều không ở trạng thái cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ toàn thể phát huy bởi vì bọn họ trọng điểm ghi bàn phương thức cũng không phải phối hợp mà là t h u ầ n t b y cá nhân phát huy tạo thành đoàn đội phát huy đồng thời phòng thủ trên đội tuyển anh vẫn làm không tệ vậy thì có chút khiến người ta đau đầu có lúc tấn công bên trong đội tuyển anh chế tạo h uy hiếp tốc độ cũng cực kỳ nhanh thậm chí để đối thủ không phản ứng kịp t h như hậu trường nước anh cầu thủ rất nhiều lúc cắt bóng sau liên trực tiếp một cái truyền dài như vậy càng nhiều là đem bóng quyền tặng cho đối thủ nhưng ngủ mông còn có thể bình thượng từ háo tử vạn nhất có một lần truyền dài vừa v ặ n mở ra trước sân chính mình cầu thủ dưới chân cái kia uy hiếp nhưng lớn hơn rồi đặc biệt là đội tuyển anh còn có cái lệ ổng như vậy ở vùng cấm bên trong có lực thống trị ở ngoài vùng cấm còn có thể hoàn thành cực kỳ có uy hiếp suốt xa ngồi s a o bóng đá s c o t l à gì rất đau đầu bây giờ nên làm gì vị này mở ra dịu giáo đầu có chút hoàn t h ầ n nhưng cuối cùng hắn vẫn là muốn chờ một chút xem dù sao hiệp một vừa mới tiến hành rồi một nửa nhi nhiều hiện tại làm điều chỉnh vẫn có chút quá sớm hắn hy vọng các cầu thủ có thể mau chóng thích h n g thi đấu sau đó đánh ra một ít phối hợp hắn chỉ cần nhắc nhở đại gia phải tỉnh táo cũng chú ý cho kỹ phòng thủ có thể thế cuộc còn có thể hòa nhau đến có thể cũng không lâu lắm hắn liền càng hối hận thừa dịp đội bóng thế cuộc trên áp chế đối thủ cơ hội nước anh tấn công càng ngày càng mãnh mọi người đều muốn lợi dụng cơ hội trước tiên ghi bàn tấn công dĩ nhiên là càng ngày càng có uy hiếp ở tấn công lúc bọn họ ép tới rất cao hậu trường chỉ có hai cái trung vệ kéo sau những người khác liền hậu vệ cánh hạ g a dễ v e t cùng á s lập có lệ đều chạy đến trung lộ bốn người tạo thành tấn công bày ra còn là phi thường hư mánh Cứ việc lam bắt cùng gơ rát hai người biểu hiện vẫn rất phổ thông nhưng có lệ ổng ở chính giữa làm hạt nhân tấn công điểm hai người phụ trợ lên đến cũng biểu hiện không tệ ở thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi một thời điểm vừa trên đường l ệ nổng hoàn thành rồi một cướp căng ngang bóng đá đến ở ngoài vùng cấm lam bắt dưới chân lam bắt khống chế bóng có hai ba giây vội vàng đem bóng giao cho gơ rát đón lấy lại giao cho lệ ổng lệ ổng ngay ở trước sân trung lộ bên cạnh hắn có hai tên b ổ đảo nhà cầu thủ hậu vệ phân biệt là cặn vạn hồ sẽ là hắn tương lai đội hữu lệ ổng có thể nhận ra được bọn họ giao thủ cũng có mấy lần hai bên đều rất quen thuộc mà mạ nịt n bản s ư ở n g thi đấu trọng điểm đối với hắn tiến hành phòng thủ hai người vẫn ở giao chiến ở lễ ổng cầm bóng sau mạ nịt n từ bên trái bước lại đây cắt v ă n h ồ nhưng là cẩn thận bảo vệ phía trước hắn đối với lễ ổng h i ể u rất rõ vì lẽ đó hắn sẽ không cho lễ ổng về phía trước không gian cũng sẽ không lô mãng ra chân cất đoạn như vậy phòng thủ tương đương có uy hiếp hắn rất khó vượt qua đi một người trong đó mạ nịt n phương hướng không thích hợp đi đột phá mà cắt ván hô căn bản sẽ không cho hắn cơ hội hắn coi như mạnh mẽ đột phá cũng căn bản không thể ở như vậy không gian nhỏ hẹp bỏ qua cắt vạn hô bọn họ phòng thủ phương pháp chính là áp không có không gian trực tiếp sút gôn khẳng định là không có cơ hội muốn đột phá cơ hội cũng không nhiều lúc này lệ ổng tự hồ lựa chọn duy nhất chính là t r u y ề n về bóng động tác của hắn cũng là như vậy mạ nịt nhìn thấy lệ ổng động tác thoáng nghe xong một k h ắ c lúc này kinh nghiệm phong phú c ặ t vạn hộ lập tức hô to nhắc nhở chú ý quá chậm lệ ổng chỉ là làm cái t r u y ề n về giả động tác nhưng là đem bóng hướng mạ nịt tà bên cạnh một chuyến thừa dịp mạ nịt ngây người một chốc hắn như là trâu hoang như thế trực tiếp từ cặp vạn hộ cùng mạ n ị trung gian đội lên quá khứ cái kia làm cho người ta cảm giác thực sự là không nói lý nhưng bóng đá ở dưới chân hắn chỉ cần bóng đá ở dưới chân động tác như thế ngay ở hợp lý sông tới trong phạm vi sẽ không là phạm quy coi như là phạm quy cũng nên là c á t vạn hổ cùng m ã nịt ngăn cản phạm quy mà lệ ổng là chủ động một phương trọng tài chính đương nhiên sẽ không ngăn cản sau đó toàn trường cùng chiếc máy truyền hình tất cả mọi người liền nhìn thấy lệ ổng trực tiếp chen trúc lao ra vây quanh m ã nịt bị như thế một chen suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống đất đừng nói gì đến đuổi tới lệ ổng đi phòng thủ c á t vạn hổ thoáng khá hơn một chút hắn có chuẩn bị tâm lý ổn định thân thể sau đã nghị sẽ đi qua phòng thủ nhưng lúc này lệ ổng đã dẫn bóng đến vùng cấm bên trong hiện trường bình luận viên đều không thể không câu cảm thán l còn nói thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ a mặc kệ hắn nói cái gì sân vận động sở cốt nước anh phan bóng đá đã kích động lên bởi vì lệ ổng dẫn bóng vào vùng cấm cắt vạn hổ vẫn không có đổi tới mà lệ ổng phía trước cũng chỉ có một mẹ ấy ra hắn tới đón chuẩn bị chặt lại đối mặt mẹ ấy ra lệ ổng biết mình không có cách nào tiếp tục mặc dù đối phương chỉ có một người nhưng phía sau hắn còn có cắt vạn hổ ở vùng cấm bên trong nhỏ như vậy trong phạm vi muốn đằng r a n h ấ t chân sút gôn không gian cùng góc độ cái kia thực sự là quá khó khăn nhưng có khống chế hắn tuyệt đối là mắt xem sáu đường l a m át đã từ phía bên phải chạy tới lệ ổng không có chút gì do dự đem bóng đẩy quá khứ bởi vì cái hướng kia bồ đảo nhà căn bản không có cầu thủ tới kịp phòng thủ theo bóng đá lăn tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới l a m át tất cả mọi người bên trong tự nhiên cũng bao quát bồ đảo nhà thủ môn dị các đồ nhưng nhìn thấy l a m át hắn thần kinh lập tức căng thẳng bởi vì l a m át đã nâng lên chân hơi có chút hưng phấn trên mặt lóe hào quang sau đó chân phải của hắn cùng bóng đá mạnh mẽ tiếp xúc với nhau mạnh mẽ x u t xa dì các đồ năng lực có thể không kém hắn tiếng tăm muốn so với nước anh thủ môn dỗ bị nửa tốt hơn không、ý. nhưng đối mặt khoảng mười mét khoảng cách gần mạnh mẽ xuất xa bất luận làm sao hắn không thể phát ứng lại đây hắn duy nhất hy vọng chính là lam át sút gôn góc độ không tốt t ỷ như trực tiếp đem bóng bắn tiến vào trong ngực của hắn nhưng thượng đế tựa hồ không có chạm ở sau lưng của hắn kết quả hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải bay vào k h ô n g thành duy nhất có thể làm chính là theo bản năng vung động cánh tay một cái đương nhiên cái kia sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào chương bốn trăm năm mươi bảy lá xanh bóng b ả o lam át theo bóng đá phi vào khung thành toàn trường đều hoan hô lên sân vận động sở cốt trong nháy mắt bạo phát nước anh f a n bóng đá hô lớn chúc mừng đội bóng cái thứ nhất ghi bàn trên thính phòng cổ động viên tất cả đều đứng lên bọn họ cùng người chung quanh lẫn nhau ôm ấp thời khắc này mặc kệ nhận thức không quen biết cũng không có phận chia nam nữ mỗi cái f a n bóng đá đều hưng phấn cùng người chung quanh ôm ấp điên cuồng hoan hô vì là đội bóng ghi bàn chúc mừng theo hiện trường bầu không khí bình luận viên cũng hưng phấn nói rằng lang h t đánh vào hai đội thi đấu cái thứ nhất ghi bàn hãn trợ giúp đội tuyển anh đạt được dẫn trước đây là một cước trực tiếp xuất ô n khoảng cách quá gần sức mạnh quá lớn bồ đào nha thủ môn dị cắt đồ căn bản là không có cách làm giả phản ứng đội tuyển anh Trong lúc đó chọc tới. Thượng đế, nếu như không phải hiện h lại. trường nhìn thấy ta nhất định sẽ không tin nhưng lệ ổng thật sự làm được hắn lạnh chen chúc c ặ t vạn hổ cùng mạ nịt đem bóng dẫn tới lại đối mặt mẹ ấy ra hắn còn như là sau lưng mọc ra mắt như thế đem bóng đẩy hướng về tà phía sau cái này chuyền bóng quả thực quá đặc sắc như là lệ ổng như vậy ở thi đấu bên trong có lực thống trị cầu thủ khi hắn một có đặc sắc biểu hiện thời điểm đội tuyển bồ đ à o nha cũng không biện pháp gì bọn họ phòng thủ làm không tệ nhưng chính là không ngăn được lệ ổng lại như là bình luận viên nói như vậy đối mặt cái này đ i bàn cầu thủ bồ đ à o nha đều cảm thấy rất bất đắc dĩ bọn họ phòng thủ làm cũng không kém làm lệ ổng ở trước sân cầm lấy thời điểm có hai người xen lẫn phòng thủ hắn hắn coi như quá đi một cái vừa vặn sau còn có c ặ t văn hồ hơn nữa mạ nịt về truy lúc này bình thường cầu thủ đều sẽ không có biện pháp gì tốt có thể khống chế được bóng là tốt lắm rồi có thể lệ ổng vẫn có thể gắng gượng chống đỡ hai người áp lực tiếp tục d i n t bóng cũng dựa vào thân thể ưu thế mạnh mẽ chen tách hai người coi như như vậy hắn vẫn như cũ muốn đối mặt mẹ ấy dạ phòng thủ có thể lệ ổng cuối cùng một c ư ớ c c h u y ể n bóng mới là bất đắc d ĩ nhất ở bên ngoài vùng cấm bên trong đối mặt c ặ t v ă n hồ mạn nịt mẹ ấy dạ ba người vây công lệ ổng vẫn cứ có thể làm ra bình tĩnh phán đoán đồng thời đột nhiên đem bóng chuyển tới vị trí thật tốt loại biểu hiện này để bồ đào nha hầu như không có bất kỳ biện pháp nào đây tuyệt đối là có thế giới cấp lực thống trị biểu hiện bình luận viên cái này đánh giá nhưng là khá cao ở bóng đá so với trên sàn thi đ coi như là những thế giới kia ngôi sao bóng đá hàng đầu đánh giá cũng có điều là trạng thái xuất sắc phát huy rất tốt mang tới giày suốt gôn chờ chút có rất ít cầu thủ có thể được có lực thống trị đánh giá mà được đánh giá như thế cầu thủ cũng chỉ có những người đã công thành giành toại ngôi sao bóng đá t ỷ như m a r a d o n a tễ lệ bẹ kẻn bồ ở ở c h ợ chợ giúp đội bóng bắt được các cúp lịch sử ngôi sao bóng đá hàng đầu chỉ có như vậy ngôi sao bóng đá mới có thể có thể xưng tụng có lực thống trị mà hiện tại lệ ổng được cái này đánh giá nghe được câu này cổ động viên cũng không cảm thấy bình luận viên có đối với k h u ế c đại chủ yếu vẫn là lệ ổng biểu hiện sắc thực tương đối khá hắn không ngừng ghi bàn trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi n à y không phải thêm g ấ m thêm hoa ghi bàn càng nhiều chính là quyết định thi đấu thắng bại ghi bàn lần này hớt cúc trên lệ ông hoàn toàn dựa vào biểu hiện triển tài năm trẻ ở hớt cúc trước rất nhiều f a n bóng đá biết tên của hắn hay là bởi vì ở l i v e r p o o l biểu hiện cùng với mùa hè bên trong quá trăm triệu chuyển nhượng giá trị bản thân mà trên thực tế lệ ông thành danh thời gian quá ngắn ngủi ở đi tới l i v e r p o o l trước chính là ở roma bắt được một lần châu âu chiếc giày vàng thưởng có thể dù sao quan tâm italy bóng đá cổ động viên vẫn là số ít d ẫ ma ở trang v onlit cũng không có thăng cấp trận chung kết quan tâm cổ động viên d ẫ ma tự nhiên phi thường ít hỏi coi như là bắt được châu âu chiếc giày vàng t h ư ờ n g cũng thật không tính là gì càng chủ yếu là phổ thông f a n bóng đá sẽ không quan tâm cái gì giải thưởng bọn họ chỉ quan tâm biết đến ngôi sao bóng đá chỉ quan tâm yêu thích đội bóng đặc biệt là những châu âu đó ở ngoài cổ động viên liền càng sẽ không quan tâm những thứ này hay là rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá ở bắt được châu âu chiếc giày vàng thường sau đều sẽ tiếng t â n càng tăng lên trên một bước nhưng nếu là chỉ bạo phát một cái mùa giải tiến vào rất nhiều ghi bàn bắt được châu âu chiếc giày vàng thưởng này thật sự không có gì tỷ như vừa mới qua đi mùa giải châu âu chiếc giày vàng thường thuộc về hiệu lực với phi ở xentina luca tony tại chức nghiệp bóng đá trong vòng luca tony tên cũng không xa lạ gì nhưng trên thực tế không có đặc biệt quan tâm quá luca tony bình thường f a n bóng đá rất ít biết danh tự này lệ ổng cũng như thế ở roma đạt được thành công cũng chỉ là tạm thời thành công mà thôi hắn lộ ra ánh sáng s u ấ t ở trước mùa hè bên trong c h ỉ có thể toán giống như vậy giá trị bản thân đắt đỏ càng nhiều là bởi vì hắn ở trên sân bóng biểu hiện mà không phải tiếng tăm cái gì rất nhiều f a n bóng đá đối với lệ ổ n chuyển nhượng li v ừ bun lúc giá trị bản thân cao như vậy cảm thấy kinh ngạc đi tới liverpool sau tên lệ ổng mới đột nhiên dâng lên hắn ở liverpool bắt được tờ r e mi ở lit vua phá lưới bắt được t r a m g t on lit vua phá lưới bắt được vô địch t r a m g t on lit sau đó hắn lấy quá trăm triệu giá trị con người chuyển nhượng chelsea cái cuối cùng nguyên nhân mới là để thế giới f a n bóng đá biết tên hắn k h e n chốt quá trăm triệu euro giá trị bản thân cầu thủ cái này tin tức mặc kệ ở nơi nào đ ư ợ c tin nếu so với cái gì t r a m g t on lit vua phá lưới tờ r e mi ở lit vua phá lưới đến hấp dẫn người nhiều lắm có thể mặc dù như thế Lệ ổng vẫn không càng có ở tại o sao lớn tới hơn sân bóng triển phát hiện mình, hắn muốn muốn đổi tới những người công thành danh phát tọa đổi thiếu hụt vẫn là ở biểu vinh dự Tại hất cụt. sao rất nhiều ngôi sao bóng đá ở câu lạc bộ cũng đồng dạng xuất sắc nhưng không thể cùng một ít đồng dạng xuất sắc ngôi sao bóng đá so với cũng là bởi vì ấ tỷ cụt. như bồ đào nha truyền kỳ ngôi sao bóng đá ở ở xe biểu hắn là bồ đào nha bóng đá tự chứng hắn câu lạc bộ cuộc đời không kém bất kỳ a i nhưng hắn không bắt được vô địch cắt c ộ t vì lẽ đó hắn ở toàn thế giới tiếng tăm cùng m a r a d o n a t ẽ lệ các ngôi sao bóng đá tồn tại t r ê n l ệ n h rất lớn đang ăn mừng một phen ghi bàn sau thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu ở lạc hậu một bóng tình huống bồ đào nha bắt đầu không ngừng tìm kiếm phối hợp thức ghi bàn có điều nước anh phòng thủ rất nghiêm mật bồ đào nha muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng liền coi như bọn họ trước sân có xuất sắc phi gỗ cờ gitti a n o ronaldo tàu gheta nhưng nước anh hàng phòng thủ nhưng phi thường vững chắc thi đấu nhìn lên bồ đào nha không thể đánh ra một điểm loại cục diện này là m người kinh ngạc coi như nước anh trên đội hình so với bồ đào nha xem ra tốt hơn nhiều có thể đội tuyển anh dù sao cũng là đội tuyển anh đội tuyển anh cho đại chúng f a n bóng đá ấn tượng vẫn là ngôi sao bóng đá đ ô n g đ ả o nhưng đá bóng đá khó coi tình cảnh khó coi đối mặt bình thường đội bóng đều sẽ phi thường bị động chớ nói chi là đối mặt bồ đào nha thế giới như vậy chuẩn nhất lưu đội bóng tỉ như trên cuộc tranh tài đối mặt thế cụ ado r nước anh cũng không đánh ra ưu thế gì toàn trường bị động không thể nói là nhưng cục diện trên không có ưu thế nhưng là rõ ràng mà hiện tại là càng mạnh hơn bồ đào nha kết quả nước anh lại ở hiệp một đánh ra ưu thế thậm chí làm bồ đào n h à nắm chặt đầy m ạ n h lúc nước anh vẫn còn đang tràn g trên mặt có ưu thế ở số liệu trên nước anh tỷ lệ k h ô n g chế bóng nếu so với bồ đào n h à thoáng cao hơn một điểm loại cục diện này là nước anh f a n bóng đá hy vọng nhìn thấy cũng đồng dạng để những người không coi trọng nước anh cổ động viên cảm thấy kinh ngạc mỗi cái bình luận viên thông qua phân tích làm ra một chút giải thích nước anh ngày hôm nay trạng thái rất tốt bọn họ nói như vậy nhưng lời giải thích này thực sự là rất khó làm người tiếp thu bởi vì thông qua quan sát mỗi cái cầu thủ biểu hiện chân chính trạng thái xương tốt nhất cũng chính là lệ ổng g i bàn lam bắt toán một、cái. vừa đường dâu có lệ biểu hiện không tệ cái khác trước sân cầu thủ l i ê n phi thường bình thường thậm chí dùng trạng thái không tốt để hình dung cũng không quá đáng nước đức bình luận viên làm ra giải thích hay là có thể làm người tiếp thu nước anh chiến thuật á p chế bồ đào nha nước anh hiện tại ở đây trên đấu pháp vẫn như c ũ rất đơn giản thô giáp nhưng bọn họ ở phòng thủ trên làm rất cường tráng đối mặt loại này cường tráng phòng thủ bồ đào nha rất nhiều cầu thủ cũng không quá thích ứng bồ đào nha trong nước giải đấu phong cách càng thiên hướng với nam mỹ cùng tờ giờ mi ở lít cường tráng phong cách trên lệnh không nhỏ bọn họ rất khó thích h n g tiếp cái bóng đều muốn xông tới một lần cường tráng bóng đá phương diện này liền ngay cả phỉ gỗ đều có chút không t h í chứng ở hiệp một thi đấu bên trong vị này đội tuyển bồ đào nha trưởng đã từng giới bóng đá nhân vật nổi tiếng trạng thái thực sự giống như vậy căn bản không cái gì lạ kỳ biểu hiện muốn nói biểu hiện thật cầu thủ liền chỉ có thể nói cái trước c -C t r ư ớ c cờ zitti a n o zonaldo cờ zitti a n o zonaldo vốn là hiệu lực với mu h à n đối với nước anh bóng đá tương đương quen thuộc căn bản không sợ loại này cường tráng bóng đá chỉ tiếp đội tuyển anh đối với hắn phòng thủ có thể so sánh với bồ đào nha đối với lệ ông phòng thủ kết quả là, là cờ i t t i a n o zonaldo giống như p h gỗ đến hiện tại đều không có gì hay biểu hiện thời gian từng chút trôi qua lam h á t ghi bản thời điểm thi đấu đã tiếp cận 40 phút hiệp một không có bao nhiêu thời gian bù giờ 3 phút bên trong hai đội từng người có hai lần ghi bản hai bên đều không có s u ấ t ôn liền như vậy thời gian bị tiêu hao di tận theo trọng tài chính tiếng còi thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi đối với s c o t t l à gì tôi nói muốn thắng được cuộc tranh tài này áp lực trở nên lớn vô cùng ở lúc trước vợ gia dịu i giáo đầu không nghĩ tới thi đấu sẽ như vậy gian nan hắn biết đội bóng muốn đánh thắng đội tuyển anh cũng không dễ dàng nhưng lại không nghĩ rằng thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này lạc hậu một bóng điểm số cũng không làm sao quan trọng nhất vẫn là tình cảnh trên bị áp chế cùng đội tuyển anh thi đấu chính mình đội bóng lại bị áp chế vẫn là không thích thứ nga làm thế giới cao cấp nhất huấn luyện viên một trong c ó l a gì tự nhiên có thể nhìn ra vì sao lại như vậy nước anh đấu pháp đơn điệu phòng thủ lên cũng không khó khăn coi như đối phương có cái thi đấu có lực thống trị số 13, nhưng trên thực tế đội bóng làm lên phòng thủ cũng, cũng không khó càng chủ yếu là đối phương tấn công thực sự qua chỉ một chỉ phải chăm chỉ phòng thủ đội bóng trận hình không dễ dàng xuất hiện lỗ thủ nhưng cầu thủ đối với nước anh cường tráng phong cách không thích hướng mới là vấn đề lớn nhất không thích hướng chẳng khác nào trạng thái không được toàn đội phần lớn cầu thủ trạng thái không được ở tấn công bên trong dĩ nhiên là sẽ không có cái gì biểu hiện xuất sắc scot t là gì biết nên làm gì hắn nhất định phải để mọi người không muốn e ngại đối thủ tận lực lợi dụng đội bóng so với tay càng mạnh hơn kỹ thuật đi đ ọ s ứ c coi như nhất định phải cùng đối phương tiến hành thân thể tiếp xúc cũng không thể có sợ hãi tâm tình bằng không thi đấu liền không có cách nào tiếp tục hắn biết nên làm như thế nào liền giữa sân nghỉ ngơi scot là gì tổng kết hiệp một thi đấu sau liền coi rẻ giống như nói rằng các ngươi sợt đối phương sao cầu thủ bồ đào nha đều ngẩng đầu lên trên mặt rất kinh ngạc xem bọn họ cái kia đ i bàn đối phương số mười ba gắn gượng g chống đỡ vọt vào chúng ta vùng cấm khi đó ta liền đang nghĩ tại sao sẽ như vậy chứ chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh đây đối phương một cái cầu thủ gắn gượng g chống đỡ chúng ta hai người nhảy vào vùng cấm hơn nữa dẫn bóng còn rất tồn vong s c o t t l à gì trong lời nói có chút tự d ê u ý vị mọi người đều nghe được c á c b ạ n khổ cùng mã nịt trong nháy mắt sắc mặt bị h ồ n g ta cũng không chỉ chỉ nào đó mấy cái cầu thủ ta nói chính là tất cả mọi người s c o t l a gì trên mặt có chút hung á c ta tin tưởng các ngươi đều không đúng kẻ nhu nhược nhưng ta rất khả năng ta thấy chính là như vậy các ngươi không dám cùng đối phương đi liều chúng ta đại đa số chiến đấu đều rất thất bại các ngươi ở thi đấu bên trong càng nhiều là đang tranh n ẽ mà không phải ở thi đấu so với đội tuyển anh các ngươi càng như là một đám kẻ nhu nhược scola t t d ì nghiêm túc nói bị huấn luyện viên trưởng ngay mặt như thế mắng cầu thủ bồ đào nha tự nhiên rất khó chịu bọn họ trừng mắt lên nhìn scola t t d ì nhưng scola di vốn là thuộc về loại kia có uy nghiêm chủ xoái ở đội bóng của hắn hắn vẫn nói một không hai không ai dám đối với hắn tiến hành phản bác liền ngay cả đội trưởng p h gỗ cũng giống như vậy ta hy vọng hiệp hai nhìn thấy một nhánh dám liều dám cướp đội bóng mà không phải một đám kẻ nuôi nhược s c o t t l a n y cuối cùng nói hắn cũng mặc kệ các cầu thủ có ý kiến gì liên bắt đầu làm hiệp hai chiến thuật điều chỉnh tuy rằng cùng mọi người nói muốn bọn họ đi nỗ lực liều nhưng trên thực tế chiến thuật phương diện bồ đào nha hay là muốn phát huy ra kỹ thuật ưu thế mà không phải là cùng nước anh đi liều thân thể mà cầu thủ bồ đào nha cũng có ý nghĩ của chính mình bọn họ đối với scotland lời giải thích rất không cam lòng nhưng bọn họ cũng không dám làm diện phản bác s c o t l a d g càng chủ yếu là hồi tưởng hiệp một thi đấu scotland nói tự hồ chính là sự thực bọn họ ở thi đấu bên trong làm không tốt phòng thủ không kiên định tấn công sợ hãi rụt rè đặc biệt là chiến đấu thời điểm bọn họ theo bản năng sẽ cảm thấy không bằng đối phương đây là đại đa số cầu thủ bồ đảo nhà tâm thái bọn họ vốn là muốn dùng kỹ thuật phối hợp để đền bù thân thể không đủ cùng đối phương cách đá rất cường tráng kết quả bọn họ cũng không thể không đi cùng đối phương liều như vậy vẫn liều hạ xuống bọn họ đại đa số là ở vào thế yếu kết quả hiệp một bọn họ căn bản không thể đánh ra cái gì tinh diệu phối hợp toàn trường đều rơi vào đối phương thô bạo phòng thủ bên trong bọn họ không phục lắm đại đa số người đem tức giận nguyên nhân quy kết ở nước anh trên người bọn họ cần phát tiết bọn họ chứng minh chính mình không có gì lo sợ không thể không nói scott là gì cách làm rất hữu hiệu hắn gây nên các cầu thủ đ ầ u trí càng nhiều cầu thủ bồ đào nha có thể cho rằng đội bóng so với nước anh kém đặc biệt là trước sân mấy cái cầu thủ cờ ziti ano zonando figo đọc lệ t ạ cờ ziti ano zonando tuyệt đối là châu âu bóng đá tiêu điểm ngôi sao bóng đá hắn đã ở mờ u thành danh đã từng chuyển nhượng mờ u lúc trên người hắn mang vầng sáng tên gọi bồ đào nha thiên tài ngôi sao mới mà hiện tại hắn đã là xuất sắc ngôi sao bóng đá đây chính là khác nhau Làm tiêu điểm tiêu ngôi sao bóng đá, bóng sao hắn cũng không nhận ra chính mình so với ai khác phải kém coi như là so với lệ ổng cũng như thế lệ ổng ghi bàn là rất nhiều nhưng cờ gt anonzona đ â u cũng là mu ở hạt nhân tuyệt đối chủ lực hắn bị f a n bóng đá cho rằng là đội bóng tương lai ở kỹ thuật phương diện hắn so với j u nhi muốn nhiều xuất sắc ghi bàn cũng không thể so j u nhi ít hơn nữa hắn là loại kia thân thể cùng kỹ thuật đều d a i cầu thủ còn là một giữa sân hắn ở mu ở tuyệt đối là hạt nhân địa vị cầu thủ đến lớp cục trên sàn thi đấu hắn đồng dạng cho là mình không kém bất kỳ a y nhưng trong lòng như thế nghĩ cũng không thể chứng minh cái gì muốn có được tán thành nhất định phải có biểu hiện hắn cũng cần biểu hiện cơ hội trên thực tế hớt cúp bắt đầu thi đấu đến hiện tại cờ ziti a n o zonano áp lực vẫn là không nhỏ càng chủ yếu là hắn ở hớt cúp sân bóng vẫn không có một cái đ i bàn là một người tiền đạo cánh trái toàn đội giá trị bản thân cao cầu thủ châu âu tiêu điểm ngôi sao bóng đá đến hiện tại đều không có một cái đ i bàn loại biểu hiện này cùng f a n bóng đá kỳ vọng tranh lệch quá lớn cờ ziti a n o zonano chính mình cũng giống như vậy trên thực tế hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện vẫn không được này hay là cùng hắn vẫn ở tờ mà đại đa số đội hữu đều ở trong nước giải đấu hiệu lực có quan hệ giữa bọn họ phối hợp cũng không hiểu ngầm hắn m u ố n định ở đất cúp sân bóng hay là càng tốt hơn một chút nhưng đến hiện tại hắn vẫn không có biểu hiện cờ zitti anonzona no áp lực có thể tưởng tượng được rất nhiều bồ đào nha truyền thông cùng f a n bóng đá đều chờ mong cờ zitti anonzona no đ ể một cái đất cúp ghi bàn đến bọn họ đợi một hồi hai trận chờ thêm vòng bảng thi đấu chờ thêm thập lục cường vòng l o c k w o o hiện tại lại đến tứ kết chiến cờ zitti a n o n o a no vẫn không có ghi bàn đã có bồ đào nha truyền thông bắt đầu nghi vấn có lạ gì vẫn lựa chọn để cờ zitti ano zonano đánh mãn toàn trường quyết định hiện tại cờ zitti ano zonano đã nghĩ đến trên sân bóng chứng minh gì đó làm hiệp hai trận đấu bắt đầu bồ đào nha lại không ngừng tiến hành đẩy mạnh tấn công biểu hiện của bọn họ rõ ràng muốn so với hiệp một khá hơn một chút chí ít ở cướp bóng phương diện không như vậy sợ hãi rụt rè hơn nữa đội tuyển bồ đào nha kỹ thuật xuất sắc phối hợp so với nước anh tốt hơn rất nhiều trong lúc nhất thời bọn họ đạt được cục diện trên áp chế liên tục mười phút đều là bồ đào nha ở tấn công bọn họ lợi dụng phối hợp không ngừng chuyền bóng không chế trên sân chủ động tại đây t r ồ n g vào công bên trong cờ city a n o z o n a nâu không thể nghi ngờ là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ hắn dẫn dắt bên trái tấn công lần lượt đột phá vào nước anh hàng phòng thủ 10 phút thời gian trong hắn thậm chí còn hoàn thành rồi hai chân sút gôn trong đó một lần còn đánh vào không cửa trong phạm vi để nước anh phan bóng đá kinh c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người cờ city a n o z o n a nâu có thể có biểu hiện xuất sắc kỳ thực cũng không ngoài ý muốn so với một bên cầu thủ cờ city a n o z o n a n năng lực cá nhân quá xuất sắc đã từng hắn chính là bồ đảo nhà thiên tài tuổi trẻ ngôi sao bóng đá mấy năm trước 18 t u ổ i cờ z i t i ano zonano thì có hơn 10 triệu bảng anh giá trị con người hắn còn là một cầu thủ bồ đào nha có thể thấy được dưới chân kỹ thuật có cơ nào xuất sắc ba cái mùa giải vợ giờ mi ở l í t rèn luyện để cờ z i t i ano zonano không ý kị thân thể xuống tới hắn thân thể so với ba năm trước cường tráng hơn rất nhiều kỹ thuật ra thân thể các loại ưu thế để cờ z i t i ano zonano tương đương xuất chúng t ố i xuất chúng vẫn là lực bộc phát cờ z i t i ano zonano khởi động tốc độ tương đương nhanh thậm chí đuổi sát lệ ổng khi hắn dẫn bóng ra tốc khởi động lúc rất ít người có thể ngay lập tức đuổi tới lấy hắn lực bộc phát hai ba bước trong lúc đó đủ để bỏ qua đại đa số cầu thủ vì lẽ đó nước anh ở đối với cờ zitti arno zonano phòng thủ trên cứ việc cũng phi thường coi trọng nhưng cờ zitti arno zonano vẫn là cho nước anh vòng đài phòng thủ đến không ít phiền p h ứ c hắn lần lượt dẫn bóng xung kích chính là phiền toái lớn nhất nếu để cho cờ zitti arno zonano ung dung thoảng qua hai cái cầu thủ nước anh hàng phòng thủ có thể nói chẳng khác nào bị xuyên tấu h muốn nên tiếp chính là một lần nguy cơ kết quả nước anh không thể không càng thêm chú ý đối với cờ z i t t a r o n a n o phòng thủ cờ z i t t a r o n a n o biểu hiện xuất sắc hơn nữa bồ đào nha toàn đội thể hiện xuất sắc trong lúc nhất thời đội tuyển anh không thành tràn ngập nguy cơ lúc này nước anh không thể không có rút lại hàng phòng thủ hạn chế bồ đào nha tấn công không gian đến ngăn cản người bồ đào nha tìm tới cơ hội gơ giáp lam bát lùi lại đi phòng thủ dẫu có lệ l ệ nổng lùi lại đi phòng thủ liền ngay cả lệ ố n g đều không thể không lùi lại tham dự phòng thủ nước anh bên trong giữa sân phủ cận cũng chỉ có một j u nhi đỉnh ở mặt trước đội bóng đá phi thường bị động j u nhi muốn tìm đến cơ hội quá khó khăn hắn muốn nhận được chuyền bóng đều phi thường khó khăn chớ nói chi là có biểu hiện gì lúc này đối với đội tuyển anh tới nói Phòng thủ đối là u mặt lệ ổng cờ ziti ano zonano đều là có một loại muốn quá đi hắn kích động muốn nói lên cờ ziti ano zonano đối với lệ ổng cảm giác vậy thì là đấu kỵ cũng phẫn nộ đấu kỵ chính là lệ ổng so với hắn càng nổi tiếng giá trị bản thân càng cao hơn bắt được tiền lương càng nhiều chống đỡ lệ ổng cổ động viên nếu so với chống đỡ hắn cổ động viên nhiều hơn rất nhiều phẫn nộ chính là hai người quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì ở mu thời điểm lệ ổng cùng hắn có xung đột trực tiếp coi như đến hiện tại cờ ziti a n o zonano còn nhớ chuyện này hắn có thể không có ở trong xung đột chiếm được tiện nghi kết quả là lệ à l ổng rời đi mu sau đó từng bước một thành danh rất nhanh tiếng t â m đều vượt trên hắn liền cờ ziti a n o zonano càng đố kỵ hắn một điểm không cho làm ì n h so với lệ ổng phải kém hiện đang đối mặt lệ ổng cờ ziti a n o zonano ở liền không nhớ do scola gì dẫn bóng liền bay thẳng đến lệ ổng vào tới hắn cảm nếu như có thể ở so với trên sàn thi đấu nhục nhã lệ ổng so với thắng được thắng lợi đều muốn tới trọng yếu thời khắc này thắng lợi cái gì đã không tha ở trong lòng hắn hắn liền như thế v ọ t tới nhưng cũng hết sức chăm chú so với thời điểm khác càng chăm chú hai chân của hắn lần lượt ở bóng đá phía trên s xe qua muốn thông qua động tác lựa gạt đến lệ ổng tìm tới cơ hội đột phá lệ ổng phòng thủ một lần lại một lần đây là một vui h a i vui mắt hơn người rất rất nhiều cổ động viên đều nhìn chằm chằm hai người va chạm có bình luận viên thậm chí kinh ngạc thốt lên, lên xem lần này v n h đông trong nháy mắt va chạm sau hai người sai thân m ạ qua tiếp xúc lúc thân thể có sông tới kết quả cờ zitti a n o zonano lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất mà bóng đá bị lệ ổng trực tiếp đạp ở dưới chân lệ ổng đoạn rơi xuống bóng không ít nước anh phan bóng đá theo hoan hô lên cổ động viên bồ đào nha lại có chút t â m ù cờ zitti a n o zonano là trong lòng bọn họ yêu thích ngôi sao bóng đá cũng là hiện tại đội tuyển bồ đào nha đại biểu ngôi sao bóng đá kết quả cờ zitti a n o zonano bị đoạn rơi xuống bóng thực sự là sạch sẽ lưu loắt các bóng lệ ổng chân đạp bóng sắc mặt kiên nghị loại kia thần thái động tác thấy thế nào đều là người thắng mà cờ zitti Thế thế t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn không có n chút nào cảm giác mình so với lệ ổng kém hắn là mưu hạt nhân cầu thủ mùa giải chức ở mưu số bàn thắng chữ là toàn đội thứ hai mà hắn càng nhiều lúc là đá tiền vệ cánh tiền vệ cánh tự nhiên không sánh được trung phong đại đa số sút gôn đều muốn ý dựa vào chính mình sáng tạo dù vậy hắn giải đấu ghi bàn vẫn cứ đạt đến 17 cái trang tv onlit cũng có hai cái ghi bàn loại biểu hiện này tương đương hoa lệ nước anh truyền thông xưng hắn là đệ nhất tiền vệ cánh trái cũng bởi vậy cờ g i t i a n o z o n a n o tiếng tăm lứa tăng hắn không cảm giác mình so với lệ ống kém hai người khá là cũng là tấn công p h ư ơ n diện mà hiện tại làm lệ ống lại đây phòng thủ hai người một c ọ i m t quyết đấu h ọ i một quyết đấu hắn dẫn bóng lại lừa gạt bất quá đối phương phải biết đối phương nhưng là tiền đạo một thế giới đỉnh cấp tiền đạo cùng phòng thủ có quan hệ sao hay là xuất sắc cầu thủ phòng thủ cũng không sai nhưng tiền đạo xuất sắc nhất địa phương vĩnh viễn là tấn công nhưng kết quả là hắn tấn công không sánh được đối phương phòng thủ tấn công là hắn am hiểu hiển nhiên đều là tấn công cầu thủ lệ ổng tự nhiên cũng am hiểu tấn công phòng thủ liền rất bình thường kết quả hắn dùng tấn công đối với lệ ổng phòng thủ thất bại hơn nữa là liên tục thất bại này không phải lần đầu tiên từ lúc một năm rưới trước trang thi onlit h i đấu trên mở ưu đối chiến roma cờ ziti a n o z o n a n o cùng lệ ổng liền trực tiếp giao thủ quá lần đó cũng làm cho cờ ziti a n o z o n a nô biết tự mình nghĩ đột phá lệ ổng còn cần nói thêm cao một hồi vừa qua khỏi đi mùa giải mu cùng l i v e r p o o l cũng có trực tiếp giao thủ cờ zitti a -no、-o n o zonano vẫn như c ũ không chiếm được lợi lộc gì cũng may hắn cùng lệ ổng đều là tấn công cầu thủ ở thi đấu bên trong chân chính đối kháng cơ hội cũng không nhiều hắn vốn là coi chính mình tăng lên không ít trở lại như vậy trực tiếp đối kháng coi như quá không xong lệ ổng cũng sẽ không bị dễ dàng cất đoạn kết quả hiện tại lại là như vậy cờ zitti a -no、-o n o zonano tương đương không cam lòng kết quả làm lần thứ hai lại có cơ hội thời điểm hắn rõ ràng có thể lựa chọn đem bóng chuyền cho đội hưu nhưng lại vẫn như cũ kiên quyết hướng lệ ổng dẫn bóng mà đến lệ ổng đối với cờ zitti a -no、-o n o zonano có chút tán thưởng trước đây chính là bởi vì cờ zitti a n o ronaldo hắn mới rời khỏi mu bằng không hay là hiện tại hắn chính là mu một thành viên là mu hạt nhân cũng không có không ngừng chuyển nhượng trải qua nếu nói như vậy hắn vẫn như cũ tin tưởng mình có thể tăng cao đến hiện tại trình độ nhưng quá trình khẳng định liền tuyệt nhiên không giống có thể nói cờ zitti a n o ronaldo thay đổi nghề nghiệp của hắn cuộc đời con đường nhưng này không phải là cái gì tốt thay đổi vì lẽ đó hắn cùng cờ zitti a n o ronaldo nói là có thâm cựu đại hận cũng không quá đáng lệ ống là tương đương thú dai có điều thời gian quá lâu như vậy hơn ba năm tâm thái của hắn cũng rất phản cùng bọn họ chỉ là ở sân bóng hiểu biết người xa lạ hai người hay là trong lòng có khá là có mâu thuẫn nhưng càng nhiều chính là cạnh tranh hai người đều là nước anh đại ngôi sao bóng đá cũng phân biệt là hai chi nhà giàu đội bóng hạt nhân càng nhiều chính là cạnh tranh quan hệ cạnh tranh tự nhiên có thắng bại lệ ổng vẫn là người thắng chí ít đối mặt cờ z i t i a n o zonaldo hắn mỗi lần đều sẽ hết sức chăm chú đi phòng thủ hắn còn chưa từng có thất bại nhìn thấy cờ z i t i a n o zonaldo loại này kiên nhẫn tinh thần lệ ổng cũng có chút khâm phục ũ n g khó trách cái tên này như thế tuổi trẻ liền có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá hắn ở không chịu thua trên tinh th s ắ c thực làm rất tốt khiêu chiến mạnh hơn chính mình đối thủ mới có thể trưởng thành này không phải cái gì võ đạo ở bóng đá trên cũng thông dụng chỉ tiếc người chọn sai đối thủ lệ ổng khẽ mỉm cười hay là những người khác không nắm nhất định có thể ngăn lại cờ zitiano zonan ô bóng nhưng có nhìn tấu đồng thời tố chất thân thể toàn thế giới số một số hai lệ ổng không phải là những người khác ở trước mặt hắn bất kỳ đẹp đẽ kỹ thuật đều không hữu dụng trừ phi có người có thể trực tiếp lợi dụng kỹ thuật cùng thân thể kết hợp căn bản không cho hắn cơ hội đi các bóng bằng không muốn một chọi một quá đi hắn chẳng khác nào là nói chuyện v i vông hiện tại là tàn khốc vòng c o i như lệ ổng trong lòng có đối với cờ zitti anonzonano một tia đồng tình nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ vì lẽ đó hắn làm như vậy rồi làm cờ zitti anonzonano liên tục lay động muốn dựa vào kỹ thuật đột phá lúc lệ ổng lại như là một tòa tháp sắt như thế đứng ở nơi đó cũng không n ú p đ í c h mặc kệ cờ zitti anonzonano làm ra cái gì giả động tác hắn căn bản là hoàn toàn quên chỉ làm cờ zitti anonzonano chân chính muốn đem bóng hướng một bên bắt thời điểm lệ ổng mới động hắn một c ư ớ c tiến lên trước trực tiếp dùng chân nhỏ ngăn cắn bóng cờ zitti a n o n o a n o cả kinh lập tức muốn nhắc chân lại biến hướng có thể lệ ổng cũng đã trước một bước đem bóng câu đến chính mình dưới chân kết quả cờ z i t i a n o z o n a n o một cước đá đến chỗ trống thân thể bất ổn trực tiếp ngã trên mặt đất một cước đá không động tác này phi thường dễ dàng bị thương cổ động viên bồ đào nha đều đi theo cả kinh có thể lệ ổng không có thời gian đi để ý tới cờ z i t i a n o z o n a n o như thế nào này rõ ràng chính là chính hắn không đá đến bóng ngã trên mặt đất hai người thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có tất nhiên là không p h ả m quy liền hắn trực tiếp đem bóng muốn trước nhanh chóng dứt bóng cờ z i i a n o z o a nô nằm ở trên cỏ nửa ngày không bỏ lên nhưng trọng tài chính không có thổi lên thi đấu đình chỉ tiếng cỏ đội tuyển bồ đào nha trong lúc nhất thời có chút bối rối có người nhìn về phía cờ giết i a n o ronaldo nhưng đại đa số cầu thủ vẫn là ở chú ý phòng thủ dù sao thi đấu không có đình chỉ nhưng liền như thế một c h ố c hoảng loạn lệ ổng đã dẫn bóng qua trung tuyến chạy so với hắn rưỡi trước chính là juni đang nhìn đến juni khởi động q u a y đầu lại về phía trước chạy thời điểm lệ ổng trực tiếp một cước chuyển xa đem bóng đi hướng về phía trước juni đồng thời ra tốc khởi động lướt qua đứng ở cuối cùng c ặ t văn hồ ở vùng t ấ m tuyến trước đoạn nhận được chuyền bóng sân vận động sờ c ó tiếng hô lập tức tăng lên trên một nấc thang phần lớn cầu thủ đều không chạy bọn họ chỉ nhìn j u ni cùng c ặ t vạn h ổ đối kháng j u ni đang hướng về phía trước t r ủ n g hắn bắt được bóng có điều c ặ t vạn h ổ phòng thủ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn hắn nhanh chóng chạy về phía trước muốn theo tiết tấu tìm tới lên chân cơ hội cũng không dễ dàng hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ c ặ t vạn h ổ bảo vệ bóng cũng về phía trước mang thủ môn gì c ặ t đồ tấn công j u ni muốn xuất gôn nhưng căn bản không cơ hội gì cùng lúc đó phần lớn người không chú ý tới chính là một cái thân ảnh màu trắng cũng đuổi theo nơi này chuyển tới v a i hô to một tiếng nhắc nhở du ni hắn ở lúc đang chạy căn bản không kịp quay đầu lại xem nhưng hắn biết đó là lệ ổ n g tiến g la liền hắn không nhiều do dự trực tiếp một cái góp chân đem bóng chuyền trở lại bởi bóng đá là hướng phía trước nhanh chóng mang cái này góp chân không thể đánh tới bao nhiêu cường độ có thể đầy đủ cắt bạn c ố lại theo juni chạy về phía trước hắn căn bản dừng không được đến chớ nói chi là nhanh chóng phản ứng lại về đuổi thủ môn gì cắt đồ chạm quá xa càng là không có cơ hội kết quả duy nhất có cơ hội cũng chỉ có lệ ống hắn căn bản không có áp lực gì ba bước chạy lên trước đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Anh, sức mạnh rất lớn cổ động viên b ổ đảo nha đều nhắm hai mắt lại bọn họ căn bản không dám nhìn tới đón lấy một màn chỉ vì suốt gôn chính là đội tuyển anh số 13. coi như có người phòng thủ thời điểm đối phương đều có thể ở ngoài vùng cấm vi đem bóng trực tiếp bắn vào k h u n g thành chớ nói chi là ở vùng cấm bên trong hơn nữa không người phòng thủ bọn họ suy đoán là chính xác pha bóng này căn bản không có một chút nào hồi hộp trực tiếp bay vào phía bên phải không người bảo vệ k h u n g thành thứ hai ghi bàn đang hoàn thành suốt gôn sau trọng tài chính còn chưa kịp thổi gọi ghi bàn hữu hiệu lệ ống liền cười ha ha chạy lên trước cho du n i một cái ốp nương theo hai người ôm ấp sân bóng bảng điểm cũng sửa 20. nước anh dẫn trước b ù đảo nhà hai cái bóng hiện trường nước anh phan bóng đá một mảnh hoan hô nhảy nhót không chỉ là vì cái này đ i bàn cũng chính là đội tuyển anh thế cuộc nắm giữ hai cái bóng ưu thế bọn họ đạt được thắng lợi cuối cùng hy vọng thì càng lớn hơn n à y không phải là phổ thông thắng lợi bắt cuộc tranh tài này đội tuyển anh liền tiến vào v ậ t cúp bán kết bán kết ta đội tuyển anh trong lịch sử tối thành tích tốt là quán quân nhưng này muốn tìm hiểu đến nửa cái thế kỷ trước đây ngoại trừ cái kia g i i quán quân ở ngoài đội tuyển anh tối thành tích tốt chính là bán kết cũng phải đổi tố đến 1 9 9 n g h n ă m c h n ă m trôi qua đội tuyển anh vẫn không có vượt qua tứ kết ngưỡng cửa hầu như mỗi lần vật cục đều sẽ ngã vào thập lục cường thi đấu tứ kết thi đấu hơn nữa đều là lấy vê nanti đại chiến thất bại cáo biệt vật cục sân bóng đây chính là đội tuyển anh bi kịch thành tích mà hiện ở cuộc tranh tài này đội tuyển anh đã hai bóng dẫn trước bồ đào nha thi đấu chiếu tiếp tục như vậy bồ đào nha muốn trở mình thực sự quá khó khăn nước anh phan bóng đá có lý do vì cái này đến không dễ bán kết vé vào cửa hoan hô nhảy nhót không chỉ là p a n bóng đá mỗi cái nước anh bình luận viên cũng, cũng rất 20. lệ ổng ghi bàn trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số ưu thế nước anh dẫn trước bồ đào nha hai cái bóng làm ra đẹp đẽ lệ ổng cùng j u n i phối hợp rất h o à n mỹ chúng ta dẫn trước hai cái bóng bồ đào nha cơ hội không lớn bọn họ muốn chiến thắng nước anh nhất định phải đuổi theo hai cái bóng nhưng chuyện này thực sự quá khó khăn ta nghĩ thi đấu đã sớm kết thúc hiệp hai còn sót lại không ít thời gian nhưng nước anh ưu thế rất rõ ràng đây là lệ ổng ở đợt cục u trên sàn thi đấu thứ tám cái g i bàn hắn số bàn thắng xa xa dẫn trước với nước đức xạ thủ cơ lo sợ người sau đến trước mắt đánh vào bốn cái bóng xếp ở vị trí thứ hai một cái ghi bàn một cái kiến tạo lệ ổng biểu hiện rất hoàn mỹ j u n i góp chân lập công j u n i ở khỏi bệnh trở lại sau biểu hiện vẫn rất phản nhạt nhưng lần này tấn công hắn lập công hắn trở thành đội tuyển anh thắng lợi nhân vật then chốt trên sân bóng đội tuyển anh ở thoáng c h ú c m ừ n g sau mỗi người cũng rất vui vẻ hai cái bóng dẫn trước để mọi người tâm thái vô cùng quyết tâm có hai cái ghi bàn ưu thế thắng trận liền trở nên dễ dàng hơn nhiều cầu thủ bồ đào nha tâm thái thì lại tuyệt nhiên ngược lại thua hai bàn thắng áp lực của bọn họ tăng gấp bội trước một bóng l ạ hậu bọn họ không ngừng tấn công còn chờ mong có thể nỗ lực ghi bàn truy bình điểm、số. có thể hai cái bóng lạc hậu bọn họ liền muốn đánh vào hai cái bóng mới có thể truy bình điểm số một cái bóng cùng hai cái bóng trên l ệ h o à n toàn khác nhau đặc biệt là sau một cái bóng vẫn là vừa nay đánh vào bọn họ ở hiệp hai vẫn ở điên cuồng tấn công nhưng cuối cùng nước anh nhưng ghi bàn điều này làm cho cầu thủ bồ đ à o nha rất khó tiếp thu bọn họ bao nhiêu đều có chút hạ ngoại trừ cờ zitti arno ronaldo vừa n ã y cái này ghi bàn chính là từ cờ zitti arno ronaldo bị lệ ống cắt bóng bắt đầu kết quả thừa dịp cơ hội lệ ống cùng juni phối hợp trực tiếp đem bóng ghi bàn cờ z i t t a ronaldo vốn là nằm ở trên cỏ muốn tranh thủ đồng tình để trọng tài chính thổi còi ra hiệu thi đấu tạm dừng nhưng trọng tài chính căn bản không quan tâm gặp hắn kết quả ngược lại cho đội tuyển anh cơ hội điều này làm cho cờ zitti a n o zonano tương đương phiền muộn hắn là loại kia vì thắng lợi không thèm để ý quá trình cầu thủ hắn có năng lực cũng sẽ trong trận đấu dùng một ít thủ đoạn điểm này rất nhiều fan bóng đá đều rõ ràng bởi vì có một quãng thời gian giả té h chính là cờ zitti a n o zonano đại danh tử nhưng hắn không để ý hắn càng quan tâm thắng lợi mà hiện tại bồ đào nha muốn thắng lợi rất khó khăn mặc kệ nguyên nhân gì đều là có thua hai bàn thắng kết quả như vậy hắn lưu ý liền biến thành cùng lệ cờ ziti a n o zonano lưu ý chính là liên tục hai lần bị cắt bóng ở đội tuyển anh chúc mừng ghi bàn thời điểm hắn vẫn đang suy nghĩ hai lần bị cắt bóng quá trình hắn nỗ lực đi đột phá tập trung toàn lực làm như thế có thể kết quả đều là trực tiếp bị đứt rời cuối cùng hắn vẫn là thừa nhận lệ ổng phòng thủ quả thật không tệ đặc biệt là ở từng đôi từng đôi kháng trên hắn đều là có thể tương đương quả đoán ra chân nhưng cờ ziti a n o zonano vẫn là k h ô n g phục hắn vẫn cứ muốn thử một chút thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau là một lần nữa có đối mặt lệ ổng cơ hội hắn vẫn là làm như vậy rồi lần này cờ z i t i a n o z o n a n o tương đương cẩn thận hắn không có trực tiếp đi đột phá mà là cẩn thận bảo vệ bóng cùng lệ ổng chậm rãi tới gần hắn biết lệ ổng thân thể rất cường tráng chí ít so với hắn cường tráng hơn nhưng hắn chỉ bảo vệ bóng lệ ổng nếu như dùng thân thể cứng đôi cứng rất khả năng chính là cái xông tới phạm quy vì lẽ đó cờ z i t i a n o z o n a n o cũng không lo lắng lệ ổng nhìn cờ z i t i a n o z o n a n o động tác tâm lý cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên cái tên này còn có thể hấp thụ thất bại kinh nghiệm a chí ít ở đối mặt chính mình lúc hắn ở tiến bộ mà không phải mù quáng lần lượt dứt bóng đối mặt cờ z i t i anonzonano động tác lệ ổng cũng không biện pháp gì tốt hắn chỉ có thể thiếp thân phòng thủ không cho cờ z i t i anonzonano hướng vào phía trong chết dẫn bóng cơ hội con mắt của hắn cũng liên tục nhìn chằm chằm vào cờ z i t i anonzonano dưới chân chỉ cần có cơ hội dù cho là nháy mắt hắn cũng sẽ không bỏ qua cờ z i t i anonzonano che chở bóng ở đường biên mang theo t ạ u lệ tạ ở một bên hô chuyển tới nhưng hắn vẫn không có như vậy làm hắn chỉ muốn đột phá lệ ổng một lần đi tới mấy mét cờ z i i a n o n o n a n o bỗng nhiên bạo phát khởi động đây chính là hắn ý nghĩ lợi dụng lực bộc phát đã dẫn bóng tiên cơ ưu thế khởi động lại dựa vào dưới chân kỹ thuật không cho lệ ô n g bất cứ cơ hội nào đi bỏ qua hắn ý nghĩ của hắn không sai dùng ở những người khác trên người thật sự rất khó phòng thủ được mà cái này cũng là lệ ô n g yêu thích dùng đột phá phòng thủ liền lợi dụng thân thể lực bộc phát hơn nữa dưới chân tiểu b i ế n hướng tốc độ bạo phát lên sau phản ứng cầu thủ hậu vệ rất khó phòng thủ được chỉ cần để hắn tới lệ ô n g đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng quá khứ hắn vẫn thẻ vị trí ở cờ gitti a n o n a n bỗng nhiên khởi động ném mắt hắn liền biết cái tên này muốn làm gì liền hắn một cái chân cản ở mắt trước cờ ziti a n o z o n a n o muốn đem bóng biến hướng đến phía trong có thể bị như thế cả lại liền biến thành cùng lệ ổng đối với chân lệ ổng nơi đang bị động một phương nếu như là ở tình huống bình thường cờ ziti a n o z o n a n o là có ưu thế bởi vì hắn là chủ động một phương sức mạnh của hắn tuy rằng không sánh được lệ ổng nhưng hắn là chạy đi chỉ bất quá hắn hay là đã thất bại nguyên nhân chính là ở hắn đối mặt chính là hiện tại lệ ổng từ khi tu luyện lạnh quyền sau lệ ổng hạ bản phi thường ổn trung quốc lưu t r u y ề n tới nay võ học mặc kệ là trò mèo võ thuật vẫn còn có chút thần bí khi công đội ề u p tuyển bồ đào nha tấn công liền như vậy kết thúc từ trên cỏ đứng lên đến cờ z i t i ano zonano hồi tưởng vừa nay đột phá cảm thấy rất mờ mịt liền ngay cả đội hữu đoán giận hắn không c h u y ể n bóng hắn đều không co đáp lại chỉ làm lớn làm sao đều cảm thấy vừa nay đột phá không chê vào đâu được nhưng tại sao vẫn bị đứt rời hắn còn muốn thử một lần nữa kết quả lần thứ hai lại đối mặt lệ ông lúc hắn bị cắt bóng vương thức hầu như cùng vừa nay giống như lúc may là thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng nước anh chính dựa vào hai cái ghi bàn ưu thế toàn lực phòng thủ liền ngay cả juni đều lùi lại lại đây phòng thủ trước sân không có ai bằng không này hai lần đột nhiên cắt bóng rất khả năng để đội tuyển anh lần thứ hai thu được sửa điểm số cơ hội nhưng cờ gittiano z o n a n o vẫn là không phục đội tuyển bồ đào nha tấn công tương đương mãnh liệt cờ z i t i ano zonano cơ sẽ tự nhiên cũng là nhiều vô cùng hắn là đội bóng cánh trái hạt nhân tấn công cầu thủ đồng thời bồ đào nha chủ yếu chính là dựa vào cờ z i t i ano zonano này một đường đến tấn công dù sao cánh phải phỉ gỗ ra rồi thi đấu đến cuối cùng hắn đều có chút không chạy nổi cứ việc cờ z i t i ano zonano liên tục bị cắt bóng nhưng đội h ư u hoán giận cũng không phải nhiều lần thứ hai đối mặt lệ ổng cờ z i t i ano zonano vẫn cứ muốn đi đột phá kết quả tự nhiên không cần nhiều lời đối mặt tháp sắt bình thường lệ ổng bất kể là kỹ thuật vẫn là thân thể hắn đều chiếm không tới một chút lợi lộc kết quả bóng đá lần thứ hai bị lệ ổng trực tiếp đoạn ở dưới lần này bị lệ ổng cắt bóng sau cờ zittiano zonano hầu như là tuyệt vọng không ít bình luận viên cũng đang nói bọn họ bắt đầu căn bản không để ý cờ zittiano zonano bị lệ ổng cắt bóng có thể đến hiện tại mấy lần bị lệ ổng một người lấy phương thức giống nhau đất rời hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới liền ngay cả trên thính phòng cổ động viên đều ở nhiệt liệt thảo luận hai người đ ố i kháng xem đây hắn lại bị đứt đoạn mất cái tên này lại muốn quá đi lệ ổng thật biết điều lệ ổng không phải tiền đạo sao hắn phòng thủ cũng rất tốt ta là lệ ổng trung thực p a n bóng đá xem qua hắn rất nhiều rất nhiều thi đấu hầu như không ai có thể chính diện một trọi một đột phá hắn có điều hắn cũng thật sự có tính n h ấ c lại lại lần lượt bị cắt bóng còn dám làm như thế cờ z i t i ano zona đâu kiên trì tự nhiên là có mà lệ ổng đều là cắt bóng cảm giác cũng rất tốt một lần hai lần lệ ổng không cảm thấy như thế nào có thể cờ z i t i ano zona đâu cái tên này chẳng khác nào đem bóng đưa cho mình hắn như thế nào gặp dưới chân lưu tình đây kết quả là, là lần à l lượt đứt rời cờ z i t i ano zona nô bóng hắn hầu như ở dùng hành động thực tế biểu thị một câu nói lao tử chính là để ngươi tuyệt vọng phối hợp với màn ảnh lớn bên trong gt anonzona no vậy có chút bất đắc gì ánh mắt cùng với lệ ổng trên mặt sang sảng cười câu nói này thực sự là diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng hiện trường phan bóng đ ã không tâm tình nghĩ nhiều như thế nhờ vào lần này cắt bóng sau nước anh đánh ra phản công nhanh lệ ổng cùng gơ dắt liên tục làm phối hợp đem bóng mang tới trước sân hơn nữa vẫn xông về phía trước juni trước sân nước anh có ba tên cầu thủ mà bồ đào nha bởi vẫn ở quy mô lớn tấn công trước sân cũng chỉ có hai tên cầu thủ hậu vệ ba đánh hai cơ hội nước anh bình luận viên hô to ba người đối với hai người nước anh ở bồ đào nha một hiệp đạt được nhân số ưu thế lúc này bóng đá ở gơ r i á p dưới chân hắn chắc chắn về phía trước d ẫ n bóng sau đó một cước đem bóng chuyền cho lệ ổng c á c b ạ n h ổ vẫn theo lệ ổng ở chạy làm lệ ổng nhận được chuyền bóng sau hắn càng thêm cẩn thận j u n i ngay ở một bên bên cạnh hắn cũng có cầu thủ hậu vệ mà gơ r i á p cũng ở sông về phía trước có thể vị trí của hắn không tốt lắm liền lệ ổng vẫn là lựa chọn chính mình dẫn bóng hắn đ ỗ n g nhiên bạo phát khởi động tốc độ nhất lưu c á c b ạ n h ổ vẫn theo mà khi lệ ổng đông nhiên khởi động sau hắn liền phát hiện mình theo không kịp kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổng khoảng cách hắn c phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ j u n i mẹ ấy d i chạy tới b ọ c lót nhưng lúc này lệ ổng đã v ọ t lên tốc độ của hắn tương đương nhanh hầu như một sai thân thời gian liền bỏ qua rồi mẹ ấy d a hắn đã dẫn bóng tiến vào vùng cấm di cắt đồ lần thứ hai tấn công vị này bồ đào nha số một thủ môn trên mặt có chút tuyệt vọng đúng cái k i ê u biểu hiện liền gọi là m tuyệt vọng ở thi đấu trước hắn tự nhiên đối với nước anh tiền đạo tiến hành một phen hiểu rõ mà lệ ổng hầu như không cần huấn luyện viên đi giảng giải cái gì hắn liền biết bất luận thế giới bất kỳ thủ môn đối mặt lệ ổng đơn đao muốn bảo vệ đều quá khó khăn cho nên khi lệ ổng dì cắt đồ hầu như là nhắm hai mắt cứu t u a hắn căn bản không đi ý dựa vào kinh nghiệm làm phán đoán chỉ là bay thẳng đến chính diện nào tới nhưng hắn không nghĩ tới chính là hắn lại đụng tới bóng bóng đá trực tiếp đánh vào dì cắt đồ phất lên trên cánh tay gậy đi ra ngoài nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thành công bóng đá cao cao bắn lên bay đến một bên khác đổi tới gỡ r ắ t vừa vặn chạy đến điểm đến trên mà bên cạnh hắn không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ hắn đứng ở điểm đến trên chờ bóng đá tam tích nhắm ngay khung thành vung chân đệm bóng đối mặt không người lấy tay khung thành gỡ rát vững vàng đem bóng về phía trước đầy quá khứ bóng đá không có chút hồi hộp nào lăn qua vê k é ô n lần thứ hai tiến vào bồ đảo nhà khung thành 30 ở thi đấu cuối cùng thời gian cái này điểm số đầy đủ khiến người bồ đảo nhà tuyệt vọng ở ghi bàn sau gỡ r ắ c kích động cùng lệ ô n g ôm ấp sau đó phân biệt cùng mỗi cái tới được cầu thủ ôm ấp có điều đội tuyển anh không chúc mừng bao nhiêu thời gian liền một lần nữa đứng vào vị trí tiếp tục thi đấu thời gian tiến vào bù giờ giai đoạn 3 phút 2 phút 1 phút mỗi cái nước anh người ủng hộ đều đang đợi thời gian cũng một giây giây quá khứ trên thính phòng nước anh p a n bóng đá tất cả đều nhìn chằm trầm trọng tài chính rốt c u c bù giờ thời gian trôi qua bóng đá còn ở bồ đào nha dưới chân bọn họ còn đang cố gắng khởi xướng một làn sóng tấn công có thể trọng tài chính nhưng không có cho bọn họ bất kỳ thời gian liền trực tiếp thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi theo ba tiếng còi toàn tràng trận đấu kết thúc cuối cùng đội tuyển anh 3 a chiến thắng bồ đào nha đạt được trận này vật cốp tứ kết chiến thắng lợi thành công thăng cấp bán kết chương bốn t r ư ơ chín chuẩn bị chiến đấu nước pháp cùng đội tuyển bồ đào nha sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội tuyển anh toàn đội đều tiếp nhận rồi phỏng vấn lần này thắng lợi cùng thập lục cường không giống theo thi đấu càng ngày càng tới gần trận chung kết mỗi một trận thắng lợi đều có vẻ cực kỳ trọng yếu này một phen thắng lợi sau nước anh đã đánh vào bán kết đến giai đoạn này có thể dừng lại ở gật cục trên sàn thi đấu cũng chỉ còn lại bốn chi đội bóng sau trận đấu đội tuyển anh huấn luyện viên trưởng eddie tấn mang theo lệ ô n g gợ giáp lang bắt cùng với j u n i mấy cái cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức có thể đánh tiến vào bán kết nước anh toàn đội trên dưới đều rất vui vẻ ở buổi họp báo tin tức lúc bắt đầu e d i e tấn liền so sánh thi đấu tiến hành rồi tổng kết ngày hôm nay chúng ta biểu hiện rất tốt ta cho là chúng ta lẽ ra nên đạt được thắng lợi từ thi đấu vừa bắt đầu chúng ta liền đá rất tốt chúng ta ở đây trên mặt không có bị áp chế chúng ta không chế lại thi đấu mỗi người đều rất nỗ lực cuối cùng chúng ta cũng đạt được thắng lợi ta rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thể đi vào bán kết lúc trước có người cùng ta nói nước anh lần trước tiến vào bán kết là ở 1 9 9 n n t ă m ta biết ta cũng nhớ kỹ nhưng ta nói cho hắn nói trước đều là vô dụng chúng ta đại biểu chính là hiện tại đội tuyển anh lấy thực lực của chúng ta tiến vào bán kết ta cho rằng là chuyện đương nhiên đội tuyển bồ đào nha cũng biểu hiện rất tốt bọn họ cũng có đánh vào bán kết thực lực nhưng rất khả năng chúng ta chỉ có thể có một cái tiến vào bán kết cuối cùng chúng ta thắng được thi đấu ở đây ta chúc phúc đội tuyển b ồ đ à o nha sau đó có thể có càng tốt hơn thành tích đồng thời ta cũng hy vọng c h í n h ta cùng với đội bóng hết thể các cầu thủ có thể biểu hiện càng tốt hơn có phóng viên hỏi đến đội tuyển anh thắng lợi nguyên nhân e d d i tân cười nói nguyên nhân có rất nhiều chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị chúng ta trong trận đấu biểu hiện rất tốt mọi người đều rất nỗ lực chúng ta toàn thể biểu hiện rất tốt lê ổng gơ giác lam mắt đều từng người có một cái ghi bản ta rất cao hứng nhìn thấy điểm này lúc này biểu thị chúng ta phía trước sân đều phát huy thực lực ta càng cao hứng nhìn thấy mỗi người đều rất nỗ lực mỗi người đều nỗ lực tiến vào trạng thái sau đó có ghi bản chúng ta cũng không có lời biếng tiếp tục duy trì bình thường tâm đi thi đấu ngoại trừ h d n t h t ầ n ở ngoài cái k h á c nước anh cầu thủ đều tiếp nhận rồi phỏng vấn bản cuộc tranh tài thủ p h á t mờ u trung vệ f e r di na nói d n rằng rất khó nói ra món đồ gì đến chúng ta đem hết toàn lực đi nỗ lực cuối cùng chúng ta thắng được thi đấu mỗi người đều chờ mong thắng lợi chúng ta làm được ta hy vọng f a n bóng đá có thể cao hứng bọn họ chờ mong chúng ta đánh vào bán kết thậm chí là tranh thủ quán quân cuối cùng chúng ta bắt điểm số chúng ta làm không tệ ta hy vọng chúng ta có thể làm càng tốt hơn mà sau còn có hại trận thi đấu muốn đánh nếu như bất cẩn liền sẽ bị thùa thi đấu nói tới tình trạng của chính mình ferdina vui vẻ nói ta cảm giác trạng thái rất tốt E dịp tờn tiên sinh tin tưởng ta có thể được hắn vẫn có thể thụ phát đối với này ta cảm thấy rất hài lòng g ơ rắt cùng lam b ắ t cùng tiếp nhận rồi phỏng vấn hai người này tuy rằng ở giải đấu phân biệt hiệu lực lee và b o l l cùng chelsea cũng phân biệt là hai đội giữa sân hạt nhân ở đội tuyển anh cũng có cạnh tranh quan hệ nhưng trong âm thầm là bạn tốt làm phỏng vấn thời điểm hai người còn đứng chung một chỗ bọn họ ở thi đấu bên trong cũng phân biệt đánh vào một cái g i bàn gớ rắt nói tới thắng lợi nói rằng ta rất vui vẻ có thể bắt như vậy trọng yếu thi đấu chiến thắng bồ đào nha rất gần lượt cuộc bán kết đây là ở quá tươi đẹp lam hát thì lại cảm tạ lệ ô n g cái k i a ghi b ả n ta muốn cảm tạ hắn nói đến lúc đó ta đều không nghĩ tới chính mình gặp có cơ hội chỉ là theo bản năng đi tới kết quả bóng đá liền đến trước mặt ta thật không dám tưởng tượng có điều khi ta nghĩ đến sau đó sẽ cùng hắn là một m cái đội bóng ta đối với chelsea tương lai càng có lòng tin ta rất cao hứng rất cao hứng bên cạnh gỡ rác nghe nói như thế chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn trêu ghẹo nói xem ra ta muốn phản nói rồi lệ ổng tiếp thu phỏng vấn là ở một bên khác phóng viên đầu tiên là chúc mừng đội tuyển anh thắng lợi sau đó hỏi đến liên quan với ghi b ả n tin tức ngươi đã tiến vào bảy cái bóng mà đội tuyển đức cơ lò sợ chỉ có tiến bốn cái đối với này ngươi có cái gì muốn nói lệ ông cười cười nói rằng thật sao ta còn thật không biết tiến vào bao nhiêu cái bóng đều không liên quan ta càng hy vọng đội bóng có thể thủ thắng mục tiêu của chúng ta là quán quân chúng ta còn có hại trận thi đấu muốn đánh ngươi biết vòng bán kết đối thủ là cái nào chi đội bóng sao có phóng viên hỏi Bờ ra giữa cùng nước pháp người thắng lệ ông nói rằng coi như ta không quan tâm những này nhưng đội hữu tổng sẽ biết bọn họ đàm phán lên những này ta nghe được Ta gặp người h ớ ký, ở thi đấu bên trong đức rời hắn không ít bóng lệ ổng cười ha ha bọn họ ngày hôm nay biểu hiện cũng tạm được nhưng bọn họ gặp phải chúng ta vì lẽ đó bọn họ thua bóng đây là không có cách nào hai cái đội bóng chỉ có thể có một nhánh tiến vào vòng bán kết đây chính là bất c ú p tính tàn khốc ta rất cao hứng thắng lợi chính là chúng ta cho tới cờ g i t i a n o z o n a n d o ta nghĩ không đặc biệt gì có thể nói ở thi đấu bên trong đoạn mấy lần bóng rất bình thường ta không cảm thấy đây là đặc biệt gì cần nói tới đề tài người đối với mình ở thi đấu bên trong biểu hiện vẫn tính hài lòng không lệ ông g ậ t g ù còn có thể ngày hôm nay tình trạng của ta không sai đáng tiếc chỉ có tiến một cái bóng ta vốn là nghĩ nhiều tiến vào mấy cái dưới đài phóng viên trận tròn mắt bất quá bọn hắn càng cao hứng lệ ổng có thể như vậy trắng ra trả lời mà không giống như là e d d p sân thậm chí gớ giáp lang bát mọi người đều là đang nói một ít chính thức ngôn ngữ phỏng vấn căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung l i ê n càng nhiều phóng viên đi tới lệ ổng bên này cái khác nước anh cầu thủ bên người phóng viên số lượng kịch liệt giảm thiểu nay cảnh tượng chỉ có thể để cho người khác c ư ờ i khổ cùng lệ ổng so với một cái là biểu hiện của bọn họ muốn kém một chút thứ hai là bọn họ xác thực rất khó xem lệ ổng như vậy trắng trận không kiên rẻ nói chuyện bởi vì bọn họ không có loại kia biểu hiện nếu như bọn họ cũng nói ra lời nói tương tự các ký giả ngoại h định sẽ cảm thấy cho bọn họ ấ t bọn n sẽ cảm ô thông không không n cuồng từng cũng có rất nhiều truyền thông nghi vấn quá lệ ổng, nhưng hiện ở tại bọn hắn không nghi vấn, cái kêu căn bản không cần thiết, lệ ổng đã dùng biểu hiện chứng minh n g g có cái cả. quá kêu tự rất tại thiết, tất đại. Đã đã biểu Lệ Lệ ở trừ thắng lợi ở ngoài truyền thông cũng quan tâm đội tuyển anh tình huống tỷ Tì như đội trưởng david beckham thương bệnh vấn đề ở cùng đội tuyển bồ đ à o nhà thi đấu bên trong beckham ngã xuống đất bị thay ra sân thương thế của hắn tình huống là rất nhiều người quan tâm có điều nhưng không vấn đề lớn lao gì bởi vì đội tuyển anh ở sau trận đấu cũng không có đối với nói vậy cái gì lệ ổng ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn cũng nói hắn lẽ ra có thể tham gia dưới cuộc tranh tài hắn nói như vậy liền phóng viên f a n bóng đá an tâm ngày thứ hai b ế c kham xuất hiện ở trên sân huấn luyện thương thế của hắn xác thực không nặng lúc đó chỉ là chân nhỏ có chút thúng đau mà thôi chỉ nghỉ ngơi một buổi tối hắn liền có thể linh hoạt chạy tuy rằng thân thể sự linh hoạt vẫn là chịu đến một điểm ảnh hưởng nhưng nhìn dáng dấp lại hai ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục hắn có thể đổi tới vòng bán kết trên thực tế để cho đội tuyển anh nghỉ ngơi thời gian cũng không nhiều cùng bồ đào nha thi đấu là ở ngày mùng ngày hai tháng bảy mà đội tuyển anh vòng bán kết là trận đầu c ũ ngày chính l ở n g à mùng ngày 6 thứ á á n Nói g 7. c hai tứ kết thi đấu cuối cùng một hồi ở phở dạng phút sân bóng có mơ bằng thi đấu khai hỏa bờ gia dư cùng nước pháp giao thủ đem quyết định nước anh ở vòng bán kết đối thủ hai đội rất có ngọn n g u ồ n bờ gia dư lần trước bất cục chịu không nổi chính là năm 1998 t r ậ n chung kết không ba thảm bại cho nước pháp cuộc tranh tài này bờ gia dư chủ xoáy bọa dày dạ chia rẽ ma h u y ễ n bốn tầng tấu tiền đạo adji ano bị chết đi giữa sân tăng số người dù nỉ nộ liên tục hai ngày vắng trô huấn luyện cả cả thông qua lúc trước kiểm tra sức khỏe một người khác người bệnh y mẹ tần cũng có thể ra trận nhưng vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị dị vợ tổ si va thế thân hắn ra trận nước pháp chủ xoáy đổ mẹ nẹt thì lại theo dùng đảo thải tây ban nha đội hình ra sân bởi vì tứ kết cuối cùng một cuộc tranh tài hơn nữa là bờ ra d ị c cùng nước pháp đại chiến màn kịch quan trọng thi đấu đều là gặp làm cho người ta chú ý cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem so với nước anh cùng bồ đào nha đại chiến cao hơn ba mươi nước pháp tổng thống trị g i ặ trình diện vì là đội tuyển pháp trợ uy ở so với trên sàn thi đấu jonan đâu cùng di đ a n mỉm cười ôm ấp hai người là nhiều năm đội h ư u kiêm m ạ n cũ bọn họ lại là từng người đội bóng minh tinh cầu thủ hai người ôm ấp thành sau trận đấu không ít truyền thông đưa tin thi đấu hình ảnh trải qua 90 phút thi đấu cuối cùng nước pháp mười lực khắc bờ ra dự chung kết bờ ra dự ở đất cục trên sàn thi đấu mười một tháng liên tiếp duy nhất ghi bàn đến từ dưới nửa giờ jidan đã phạt kiến tạo henji phá cửa cái này ghi bàn bị h o á n di đan giải nghệ thời gian ở đất cục bắt đầu trước jidan cũng đã xác định ở đất cục sau khi kết thúc chính thức giải nghệ hắn em sẽ trở thành huấn luyện viên rio mazit tổ một thành viên sẽ không tiếp tục ở trên sân bóng chinh chiến rất nhiều f a n bóng đá đối với di d a n chuyển rời cảm thấy tiếp hận hắn tuy rằng già rồi nhưng trên thực tế năng lực vẫn là đủ để trở thành nước pháp hạt nhân cầu thủ ở so với trên sàn thi đấu di d a n biểu hiện cũng tương đối tốt duy nhất ghi bàn cũng đến từ hắn kiến tạo này chân kiến tạo đem đương kim vô địch bờ ra dịu đá ra hớt cốp sân bóng bờ ra dịu đội đá tương đương bị động bọn họ hoàn toàn không có thượng giới hớt c ộ t phát huy toàn trường cũng chỉ có một lần s u t gôn đánh chính mục tiêu của bọn họ vốn là, là quả quân nếu như lần này bờ ra dịu có thể đi vào trận chung kết như vậy bọn họ đem liên tục bốn giới đánh vào trận chung kết đây là một vĩ vi đại vinh dự chỉ tiếc nguyện vọng này trở thành bọn nước t r ì n h q u ố c tranh tài đến xem bờ gia diêu thua không có chút nào hoan ngày hôm trước vô địch thế giới hoàn toàn đánh đổi u ngày hôm qua vô địch thế giới làm đội tuyển pháp ở trên sàn thi đấu lần lượt đ ị a rong r ồ i ra tia chớp màu trắng thời điểm người bờ gia d i ê u kỹ thuật cùng bọn họ đội y như thế hoàng người nước pháp quả thực là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quán quân tinh thần p h ụ thể bọn họ xác thực không phải một người ở chiến đấu công kích thời điểm người nước pháp cướp pháp cực kỳ hoa lệ mà thực dụng công thế như triều phòng thủ lúc người nước pháp thập diện mai phục khắp nơi tấn công bảo vệ nghiêm mật mà bờ g a diêu đội kỹ thuật không có chiến thuật không có. Bối tinh cùng có. thần không khí đều ở argentina bờ gia di hai chi nam mỹ đội bóng bị nốc cao sau vòng bán kết đã là châu âu đội bóng thiên hạ đây là 1982 t ừ năm đó lần đầu người nước pháp l i ề n như vậy không hề tranh luận địa đem 2006 đất c ố n sửa thành euro u k a i n a thua là thực lực không đủ argentina thua là ngã vào chủ nhà trong bấy dập bờ gia d i đội thua chính là thua cho mình không nói hai đội đời mới làm sao xem hai đội đội trưởng cặp cùng di d a n g trên sân tuyệt nhiên không giống biểu hiện là có thể tiên đoán được này tràn kết quả của cuộc so tài di đ a n trạng thái giống như thần trợ chuyến ra rất nhiều tinh diệu chuẩn xác đúng chỗ bóng mà cắp thì lại ở đây trên huệ p ả i không thể tả lảo đảo chính là trên sân duy nhất một cái ghi bàn cũng vừa hay từ trên người hai người này thể hiện ra hai đội trạng thái cùng trình độ di đang dừng lại một chuyền bắt bi đến không kém chút nào cuối cùng tạo nên henji lăng không phá cửa mà cắp đừng nói phòng thủ hắn hết tốc lực chạy trốn cũng căn bản theo không kịp henji tiết đ ấ u toàn bộ thi đấu bờ ra dư hoàn toàn thua ở đội tuyển pháp tiết đ ấ u trên không chỉ có phong cách của chính mình cùng trình độ hoàn toàn bị đối thủ k h ô n g chế lại còn căn bản thay đổi không được trên sân bị động cục diện đây là triệt để toàn thắng ngoại trừ phạm quy cùng thẻ vàng ấy người bờ gia diệu dĩ nhiên không có như thế có thể vượt qua người nước pháp hơn nữa đội tuyển pháp năm lần trong số mệnh bờ gia diệu đội không thành dùng hết z o n a l d o z o n a l d i n o z ô b i n o a d r i ano người bờ gia diệu nhưng chỉ bắn c h ú n g một lần bọn họ thua thẳng thắn thua rất triệt đề hoàn toàn thua trận sau trận đấu z o n a l d o khóc z ô b i n o khóc v ầ y dạ cũng khóc sân thể dục bên trong người nước pháp không hề rời đi bọn họ kích động d â i lệ người bờ gia diệu cũng không hề rời đi bọn họ đau lòng gào khóc chúng ta xứng với trận thắng lợi này ai cũng không thể phủ nhận đây là đồ mẹ nẹt hơn 20 ngày đến nhất h ánh diện một lần ở ghi bàn một chốc độ mẹ nẹt từ ghế dự bị chỗ ngồi bay lên không mà lên sau đó nhắm hai mắt lại hai tay gắt gao nằm nằm đấm hạnh phúc tới quá đột nhiên nước pháp phan bóng đá dĩ nhiên đã quên chúc mừng trong chớp mắt này là yên tĩnh chỉ nghe được nước mắt nhỏ xuống âm thanh hai giờ quá khứ cổ động viên mở ra r ư ợ u vẫn cứ lưu lên ở sân bóng ở ngoài bọn họ không muốn tin tưởng đây là thật sự bọn họ thất bại thất bại rất triệt đề căn bản không có bất ngờ thắng lợi chính là người nước pháp bọn họ bây giờ có thể làm chính là rời đi rời đi rời đi nước đức trở lại quê nhà bờ gia diệu chân chính quan tâm thi đấu cổ động viên đều sẽ vì thi đấu kích động mặc kệ thắng lợi cũng được thất bại cũng được bất luận làm sao đây là một hồi kinh điển đại chiến cũng là thế hệ t r ư ớ c cầu thủ huy hoàng một trận chiến bất kể là bờ gia diệu vẫn là nước pháp bọn họ đội hình đều có vẻ g i á n mua đội tuyển pháp đội hình rất nhiều đều là đã tham gia 98 n m m năm vật c u ộ cầu c thủ mà bờ gia diệu đội, đội hình cũng đồng d ạ n g đều là đã tham gia 0 2 ô n ă m vật c u ộ cầu c thủ nay một nhóm cầu thủ là huy hoàng ai cũng không có thể phủ nhận bởi vì bọn họ đều đã từng bắt được quá vô địch vật cốt bất quá đối với đội tuyển anh cầu thủ tới nói xem liền không chỉ là kích động cùng nước mắt bọn họ nhìn ra càng là hai đội biểu hiện thi đấu video bị bọn họ nhìn một lần lại một lần lấy liền có thể càng hiểu thắng lợi đội tuyển pháp đội tuyển pháp thủ thắng bọn họ liền đem ở vòng bán kết gặp phải nước pháp nước pháp phát huy tương đối tốt thực lực còn là phi thường mạnh mẽ nhìn thi đấu người người đều biết sau đó phải đối mặt một hồi phi thường gian nan thi đấu nhưng lưu cho bọn họ thời gian chuẩn bị không nhiều b ờ ra gì cùng nước pháp thi đấu sau khoảng cách vòng bán kết cũng chỉ còn sót lại hai ngày e d d i p tần cũng bắt đầu r ồ i độ công kích chuẩn bị chiến đấu ở hắn nghĩ đến nhằm vào đội tuyển pháp một ít chi tiết nhỏ là rất trọng yếu tỉ như cầu thủ thể n ă n g vấn đề cùng đội tuyển pháp so với nước anh có cái ưu thế cực lớn vậy thì là tuổi trẻ nước anh đội hình chủ lực trước sân lệ ổng j u n i hoan cốt ba người tất cả đều là cầu thủ trẻ giữa sân gơ giác lam ác dô có lệ l ệ đ ồ n g h à gúa dễ v e mấy người cũng đều là chính trực đang tuổi phơi phới hậu trường chủ lực trung vệ keji ferdina cũng đối lập rất trẻ trung trái lại đội tuyển pháp đội hình chủ lực jidan ma kết thu d e m mọi người tuổi tắc cũng đã quá ba mươi cái khác cầu thủ cũng phần lớn mấy i à n mua khóa này đội tuyển pháp bình quân tuổi tắc đều áp sát ba mươi tuổi so sánh với đó nước anh tuổi trẻ ưu thế cũng quá lớn ở trên sân bóng tuổi trẻ hay là không phải ưu thế nhưng cũng có thể biến thành ưu thế cái kia dựa vào chính là thể năng tuổi trẻ tự nhiên thể năng càng tốt hơn một chút e d i p t e r lúc trước để các cầu thủ nắm chặt khôi phục thể năng chiến thuật trên cũng nhằm vào so với trên sàn thi đấu một ít tiêu hao đối phương thể năng chi tiết nhỏ làm bố trí tỷ như ở giữa sân lẫn nhau lan truyền lại nếu như hai cái đường biên châm đối với đối phương láo tướng phòng thủ làm thêm một ít đột phá làm cho đối phương chỉ có thể đổi tới tiêu hao thể năng những này tổng kết cùng nhau đều là nhằm vào đội tuyển pháp thể năng nếu như có thể thành công thi đấu kéo dài tới hiệp hai đội tuyển anh ưu thế liền lớn vô cùng cái này cũng là lúc trước chỉ có bố trí càng chủ yếu là thời gian không nhiều đội tuyển anh không thể nhằm vào lại đi làm một ít chiến thuật huấn luyện cái gì những người đều cần tiêu hao thời gian bọn họ duy nhất cần phải làm là khôi phục thể năng chuẩn bị thi đấu chiến thuật cái gì cũng không thể làm ra điều chỉnh lấy trạng thái tốt nhất ứng đối thi đấu thắng bại liền muốn xem trên sân phát huy cùng lúc đó đội tuyển pháp cũng ở làm chuẩn bị đội tuyển pháp l ợ t cục thành tích so với đội tuyển anh thoáng khá hơn một chút bao quát lần này đang tiến hành l ợ t cục ở bên trong nước pháp cộng 12 thứ tham gia l ợ t cục vòng chung kết tối thành tích tốt là năm 1998 n ư ớ c pháp hoàng kim một đời ở l ợ t cục thu được quán quân ở thế kỷ trước c h ư a trước đây cứ việc đã từng trước sau hiện ra phon pen the latini p -E, h ạ t ì n trờ siêu nhất lưu cầu thủ cứ việc từng ở 1986 n ă m t h u được ở rổ tiền trang t ầ n s i ế p quán quân thế nhưng nói tóm lại nước pháp bóng đá vẫn cứ không tính là thế giới đỉnh cấp trình độ Này hiện trạng vừa mãi chính o đến kết năm nước chung mới 1998 quốc có c Pháp thể h luật trực tuổi thể có cản, đàng đàn, không ngăn phơi phối di ai kẹp do xam, xeo là y bỡ lẳng cổ chờ một đám lao lộ tướng ổn định quân hên cũng gì, ghét cổ chờ chế bộc một đám tâm, từ từ i năng. Chính là dựa vào này một đám dũng tướng xuất sắc phát huy đội tuyển pháp lịch sử tính dũng đoạt vô địch vật cụt cũng ở hai năm sau ở rộ b i n h tram cần sip bên trong lần thứ hai chờ đình thành công nhưng mà theo một đám lao tướng lui ra đội tuyển quốc gia đội tuyển pháp thực lực đột nhiên giảm xuống năm 2002 h à n nhật đ ợ t cột vòng bảng thi đấu tức tao đào thải làm người c h ố mắt đang tiến hành ngất cột thi đấu vòng loại từng một lần xếp hạng vòng bảng đệ tứ thời khắc minan zidan mạc k ế l nẹo t h u rèm tam láo trở lại thành công trợ giúp gà c h ố n g gỗ lật u lấy vòng bảng đệ nhất thân phận trực tiếp vào danh sách nước đức c á t cột từ phóng ben đến henzi từ tờ latini h đến zidan phát bóng đá ở phía trước sân làm lại liền không thiếu linh hồn nhân vật nước c h ả y mây trôi đường truyền ngắn t h ầ m thấu cũng khiến bất cứ đối thủ nào cảm giác sâu sắc đau đầu hiện tại không ít đội bóng lĩnh hội đến đội tuyển pháp hưng hăng đương kim vô địch bờ ra d sau đó để xỉ xe ở đường biên đột phá máy sản xuất biết chỉ tiếp xỉ xe đang cùng trung quốc trận đấu giao hữu trên nghiêm trọng bị thương trực tiếp vô duyên nước đức đ á c cụt liền đồ mẹ nẹ không thể không biến trận ở mặt trước thi đấu bên trong đội tuyển pháp vẫn sử dụng trễ dễ ghẹt cùng henzy hợp tác cặp tiền đạo như vậy hàng tiền đạo tổ hợp vẫn là nước pháp truyền thông phan bóng đá hy vọng nhìn thấy bởi vì hai người này tiền đạo xạ thủ là nước pháp hiện nay hàng tiền đạo trên tối lấy ra được cầu thủ hai người chính là đội tuyển pháp tiền đạo bảng hiệu có thể đến trước mắt tới nói hai người tổ hợp biểu hiện cũng không như ý m u ố n cùng nước anh trên hàng tiền đạo lệ ông một người độc tài một nửa ghi bàn không giống đội tuyển pháp hàng tiền đạo tổ hợp đối lập mềm lún rất nhiều ghi bàn đều muốn dựa vào giữa sân cầu thủ liền độ mẹ nẹt chỉ có thể sẽ đem đội hình biến thành tiền đạo cắm k hai đội lúc trước truyền thông đưa tin vẫn tương đối h ư ơ n g thực nước anh nước pháp vẫn là toàn thế giới bóng đá tiêu điểm hai đội đều là thế giới nhất lưu đội bóng ngôi sao bóng đá đông đảo hai đội thi đấu đâu đâu cũng có xem chút nước anh phước diện lê ổng juni gaza lam phát bé tham nước pháp phước diện jidan vệ dạ hen mà kệ lẹo jipuz muốn nói so với ngôi sao bóng đá hai đội thật có thể nói không phân cao thấp có điều này một đám thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu khá là đến xem đội tuyển anh liền tràn ngập phân chấn bởi vì như là lệ ông bọn người vô cùng trẻ tuổi mà đội tuyển pháp thế giới các ngôi sao bóng đá đại đa số đều là lao tướng có điều nước anh luôn luôn ở giải thi đấu trên mềm lún hơn nữa nước anh thi đấu đều là đá không như ý muốn vì lẽ đó truyền thông trên hai đội chống đỡ xuất cơ bản ngang hàng châu âu cá độ công ty bồi xuất biểu hiện cũng là như thế lúc trước hai đội công bố đội hình ra sân cùng truyền thông suy đoán không cái gì bất ngờ nước anh phương diện đội hình chủ lực đều hết mức lên sân khấu b e c k h a m cũng ở đội hình ra sân bên trong nước pháp phương diện cũng c ũ n giống g như thế thù rèm galaxy b r gì d i đan henji các ngôi sao bóng đá cũng đều ở đội hình bên trong những n à y thủ phát cầu thủ là có thể suy đoán hai đội trận hình nước anh vẫn như c ũ là 451, đội hình hầu như cùng trên một hồi không có biến động nước pháp ở mà là 4231, h ì n r ă t e n j i tiền đạo cắm mà kệ lưu hợp tác vệ dạ làm s o n g tiền vệ trụ d i đan làm hạt nhân rất nhanh theo phở dạng phụt à i chính ngân hàng sân bóng viên n á o thanh hai đội thi đấu đã tới gần chương bốn trăm sáu mươi cùng di đan một đ ố i một nước đức phờ giang phú tài chính ngân hàng sân bóng tất cả mọi người đều nhìn nước anh không thành phương hướng nơi đó bóng đá chính vọt qua rô bi n ư ợ n hai tay bay qua vệ côn một con đâm vào phía sau trong cầu võng tùy theo bảng điểm trên điểm số biến thành hai không nước pháp dẫn trước nước anh hai cái bóng mà thời gian chỉ vừa hiệp một phút thứ hai mươi lăm nước pháp phan bóng đá lớn tiếng hoan hô chúc mừng ghi bàn nước anh phan bóng đá thì lại yên lặng nhìn chỉ giữ chờ mặc thời khắc này bọn họ không biết nên làm chút gì đây là hận cột vòng bán kết hầu như có sắp tới mười vạn tên nước anh phan bóng đá tràn vào phờ giang p t Tiến vào đội bóng nước hàng Phan hơn bóng cũng đá có v n tiền c đạo có đệ nhất xạ thủ lệ ổng đến trước mắt đã đánh vào chín cái ghi bàn đã vượt qua thượng giới hận cục jona nộ、no、tạm bóng c ghi ghi ũ đội tuyển anh vỡ đơn biểu hiện tương đương hung hăng đối với này nước anh phan bóng đá đối với đội bóng tự tin tăng nhiều coi như đối mặt đội tuyển pháp bọn họ cũng không cảm thấy đối phương có năng lực gì đi chiến thắng đội tuyển anh bọn họ là ông đội bóng nhất định có thể tiến vào trận chung kết tâm thái đến có thể lại không nghĩ rằng cục diện bây giờ ngay ở v ừ a henry nhận được di đan chuyền bóng lấy một cái sau xoay người đánh bắn trợ giúp đội tuyển pháp hoàn thành rồi thứ hai g i bàn nước anh có chút bị đánh mông hay là điều này cũng cùng nước anh phía trước đã quá thuận có quan hệ ở mở màn đội tuyển pháp đánh vào cái thứ nhất bóng sau đội tuyển anh nóng lòng muốn san bằng điểm số kết quả không quá chú ý hậu trường phòng thủ liền đội tuyển pháp lợi dụng cơ hội lại vào một bóng vượt cuộc thi đấu trên hai cái bóng dẫn trước ưu thế là ở quá to lớn so với trên sàn thi đấu nước anh cầu thủ sắc mặt đều có chút mờ mịt cùng với bất đắc dĩ bọn họ không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy bọn họ trước hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy có thể hiện tại nhưng phát sinh vẹn vẹn 25 phút bọn họ liền bị đội tuyển pháp đánh vào hai cái bóng đón lấy thi đấu đánh như thế nào hết thảy nước anh cầu thủ đều cảm thấy bất đắc dĩ cùng áp lực lệ ổng cũng như thế lúc trước toàn bộ đội bóng hoàn toàn tự tin bọn họ là vững vàng tiến vào sân bóng thậm chí đội bóng còn có một luồng ung dung loại kia trạng thái rất tốt nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đội bóng có lẽ có điểm quá không đem đối thủ coi là chuyện to tát đối thủ lần này nhưng là nước pháp Nước ở hết á p m đ i cục vòng bán kết trên sàn thi đấu loại này điểm số liền ngay cả lệ ống đều cảm thấy rất bất đắc dĩ vậy cũng là hai cái bóng à đặc biệt là đối thủ là không thể so nước anh yếu thậm chí càng mạnh hơn không ít nước pháp 20, đội tuyển pháp hai bóng dẫn trước henry cùng di d a n g hoàn thành rồi tuyệt diệu phối hợp đối mặt đội tuyển pháp thế tiến công nước anh phòng thủ lỗ thủng liên tiếp hiệp một mới tiến hành rồi 20 m ấ y phút nước anh đã thua hai cái bóng đây là lúc trước chẳng ai nghĩ tới hai cái ghi bàn henry cùng di b r di có điều hai cái ghi bàn đều là di d a n g có quan hệ ở đội tuyển pháp tấn công bên trong xì、sì、diệu đưa đến xe chỉ luồn kìm tác dụng có hắn ở đội tuyển pháp tấn công tương đương thông thuận nước anh đối mặt như vậy tấn công có chút luồn c u ố n tay chân ở hai cái bóng dẫn trước sau đội tuyển pháp thì càng thật đánh đối với đội tuyển anh tới nói bọn họ muốn làm chính là đầu tiên ổn định trận tuyến ngàn vạn không thể để cho đội tuyển pháp lại tìm đến cơ hội bằng không thi đấu sẽ rất sớm mất đi hồi hộ bình luận viên không ngừng bảo vệ thi đấu cũng và giải thích viên nói tới gần như đội tuyển anh biểu hiện rất hoảng loạn trên thực tế mở màn hai đội đá vẫn tính vững vàng lẫn nhau có công có thủ nước anh cũng không có cái gì bị động có thể ở phút thứ m ộ ư ơ i di đang kiến tạo di bơ di bên trái chết vùng cấm hoàn thành một cất xút xa phá cửa đem điểm số sửa vì làm ư ờ i đội tuyển anh biểu hiện liền bắt đầu có chút bồi dối từ l ư t cục bắt đầu thi đấu tới nay nước anh vẫn đá thuận buồn xuôi gió lần này đột nhiên mở màn liền lạc hậu toàn đội nghĩ tới đều là nhanh chóng san bằng điểm số có thể đội tuyển pháp cũng không phải đội yếu bọn họ thu dọn thực lực không thể so nước anh kém hơn nữa thế giới giải thi đấu nước pháp luôn luôn có thể đá rất vững vàng trái lại nước anh bóng đá liền rất đơn giản đội tuyển pháp phòng thủ được rất dễ dàng nước anh muốn ghi bàn phải nhờ vào đơn giản phối hợp thêm vào ngôi sao bóng đá phát huy bọn họ muốn nhanh chóng tấn công cũng không dễ dàng kết quả trong trận đấu một cái sơ sẩy lần thứ hai bị đội tuyển pháp đánh vào một bóng lúc này đội tuyển anh cầu thủ đều có chút bối rối hai cái bóng l ạ hậu loại cục diện này ở hận cục vòng bán kết muốn đuổi theo bình khó khăn cỡ nào. v ư ợ t cục trong lịch sử thua hai bàn lại truy bình thi đấu đều có thể đếm được trên đầu ngón tay nước anh cầu thủ có chút b ố i r ố i thi đấu liền đã càng kém một chút bên sân nước anh huấn luyện viên trưởng e d d p tờn đã sớm đứng ở sân bóng biên giới hắn đang dùng không ngừng hô to thanh nhắc nhở trên sân cầu thủ muốn ổn định không muốn đá quá hoảng loạn như vậy không có kết cấu bóng đá muốn ghi bàn là ở quá khó khăn e d d p tờn cũng không nghĩ tới cục diện sẽ biến thành như vậy ở thi đấu trước đội bóng làm chuẩn bị không hiểu chỉ cần là thời gian quá thiếu có điều đội tuyển pháp cũng đồng dạng không có thời、gian. thậm chí so với đội tuyển anh thực lực càng ít bởi vì bọn họ so với nước anh chậm một ngày tiến hành tứ kết thi đấu bọn họ vì là thi đấu chuẩn bị thời gian cũng chỉ có hai ngày có thể hẹn、e、tịp tần không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành bộ dáng này hắn cũng biết nguyên nhân nước anh ở đất cúp trên đá quá thuận nhưng trên thực tế lại như là không ít truyền thông nói như vậy nước anh toàn đội kỳ thực biểu hiện cũng không tốt cũng chính là dựa vào l ệ ổng gỡ rắt mọi người không ngừng phát huy mới có thể lần lượt rung d u n g đánh bại đối thủ hiện đang đối mặt mạnh mẽ đội tuyển pháp lại đang trước tiên lạc hậu tình huống các cầu thủ liền có chút bối rối tình huống như thế cũng không thể tiếp tục nữa chỉ cần có thể ổn định trận hình cùng đội tuyển pháp bình thường tiến hành thi đấu thua hai bàn thắng vẫn có khả năng đoạt về đến nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy đội tuyển pháp khẳng định còn muốn ghi bàn như vậy đội tuyển anh thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào một bên khác độ mẹ nẹt nhưng rất thả lỏng hắn không nghĩ tới thi đấu thuận lợi như vậy trên thực tế đội tuyển pháp lúc trước cũng không có đội tuyển anh nhẹ n h ó m như vậy vòng bảng thi đấu bọn họ là ở cuối cùng một cuộc tranh tài mới xác định ra biên hơn nữa ra biên rất huyền sau khi thập lục cường thi đấu bọn họ cũng liều rất lợi hại bọn họ trước mỗi một trận thi đấu đều đá rất gian nan không giống như là đội tuyển anh như thế thông thuận vẫn điểm số lớn thắng lợi mỗi một lần thắng lợi đều đến không dễ cũng làm cho đ ồ mẹ nẹ chịu đựng không ít áp lực rất nhiều nước pháp truyền thông đều đối với hắn phi thường bất mãn mãi đến tận trên một hồi chiến thắng bờ ra d ị u đánh vào bán kết trên người hắn áp lực mới tiểu không ít vậy đại khái gọi khổ tận cam lai bây giờ cùng đội tuyển anh thi đấu đội tuyển pháp biểu hiện tương đối tốt di đan ở giữa sân giống như thần trợ lần lượt tấn công hắn xe chỉ luồn kim giống như chuyền bóng cùng với làm người thán phục dưới chân kỹ thuật để đội tuyển anh phòng thủ tiến hành phi thường khó khăn rất nhiều thứ đều cần nhờ thân thể ngăn trở xuất gôn mới có thể hoàn thành phòng thủ. Chỉ đội tuyển pháp liền hoàn thành rồi sáu lần xuất gôn có hai cái ghi bản mà đội tuyển anh chỉ có ba lần xuất gôn một lần trong số mệnh c u â n cửa còn bị thủ môn bặt t h ệ ung dung nào h đi ra ngoài nước anh bị áp chế tình cảnh trên nước anh cũng không vô cùng bị động có thể đơn giản tấn công chiến thuật đối mặt đội tuyển pháp nhưng tác dụng không lớn mà đội tuyển pháp hoàn toàn phát huy đội bóng ưu thế bọn họ phạm vi nhỏ tinh diệu phối hợp thức tấn công ở di đan phát huy dưới nước anh phòng thủ lại như là giấy như thế không ngừng bị đột phá đi tình huống như vậy để đổ mẹ nẹ tương đương cao hứng nếu như thi đấu như vậy tiếp tục tiến hành đội tuyển pháp phải thắng liền rất đơn giản nghĩ đến đội bóng ung dung tiến vào trận chung kết trong lòng hắn đều thông thuận không ít nước anh cục diện tương đương bất lợi làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu b e c kham vội vàng nhắc nhở mọi người trước tiên phải làm tốt phòng thủ này không phải một mình hắn ý tứ cũng là huấn luyện viên trưởng h、e、ẹ dịp tần ý tứ hiện nay đội tuyển anh không phải muốn sốt ruột đoạt về điểm số mà là làm tốt phòng thủ không thể để cho đội tuyển pháp lại đ i bàn nếu như tùy tiện đi tấn công thi đấu thì càng thêm bất lợi lúc này lệ ổng cũng ở tham dự phòng thủ hắn cũng là tương đương sự bất đắc dĩ trải qua hai mươi mấy phút thi đấu hắn cũng không thể không nói với di d a n trên một tiếng khâm phục kỳ thực ở trận đấu bắt đầu trước hắn cũng không cảm thấy di d a n có cái gì lợi hại hắn đối với thực lực của chính mình tương đương tự tin dưới cái nhìn của hắn di d a n loại này cầu thủ cũng chính là cùng đội tuyển italy tơ l o tương tự một cái hạt nhân giữa sân kỹ thuật xuất chúng chỉ đến thế mà thôi có thể hiện tại hắn không như thế nhìn cùng tơ l o so với di d a n tuyệt đối có thể làm càng tốt hơn kỹ thuật của hắn tuyệt đối là đại sư cấp trình độ có rất ít cầu thủ có thể c ấ p được hàn bóng lệ ổng quá khứ phòng thủ hai lần đều không thể trực tiếp đoạn dưới hàn bóng lợi dụng nhìn t ấ u cũng không được chủ yếu là di d a n bảo vệ bóng căn bản không cho hắn cơ hội cấp đoạn trực tiếp lợi dụng thân thể liền khẳng định là phạm uy mà bóng đá ở di d a n dưới chân di d a n thấy không cơ hội cũng sẽ không tùy tiện đột phá hắn càng là lợi dụng không ngừng chuyền bóng đến vì là đội bóng tấn công mang ra tiết tấu cái tên này thực sự là quá khó làm hiện tại l ê ô n g liền thiếp thân phòng thủ di d a n thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau hắn vẫn là làm như vậy toàn trường tất cả mọi người đều biết di d a n ở đội tuyển pháp tấn công bên trong tác dụng chỉ cần phòng vệ di đan đội tuyển pháp tấn công lập tức giảm xuống một cấp bậc nhưng đến trước mắt vị trí lệ ổng cũng chỉ đoạn rơi xuống di đan một lần bóng hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế khó phòng thủ ra hỏa hắn không biết chính là lúc này di d a n cũng đang bí ẩn hoảng sợ làm thế giới nổi danh nhất ngôi sao bóng đá một t r ó n g di d a n có thể bị xương tông làm tổ tự nhiên là thực lực phi phạm ở bóng đá phương diện di d a n phi thường có lòng tin hắn vẫn cảm thấy trên thế giới sẽ không có cầu thủ có thể phòng vệ chính mình thậm chí làm ra hạn chế cũng không dễ dàng có thể hiện tại gặp phải lệ ổng hắn cảm giác mình phát huy chịu đến ảnh hưởng rất lớn thậm chí vừa n ã y sơ ý một chút bóng đá liền bị trực tiếp đoạn rơi xuống mà chạy chỗ cũng tương tự chịu ảnh hưởng cứ việc thân thể hắn như thế rất linh hoạt có thể bên cạnh đều là theo cái chen bất động t h á p sát linh hoạt cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn từ khi cái tên này đứng ở bên cạnh sau hắn liền căn bản không đặc biệt gì phát huy lấy này toàn đội tấn công cũng chịu đến ảnh hưởng 10 phút tới nay đội bóng đều không thể có một lần xuất gôn còn bị nước anh phán kích một lần suýt chút nữa chế tạo ra xuất gôn cơ hội cái tên này chính là lệ ô n g được gọi là hiện nay đệ nhất xạ thủ ra hỏa di đan âm thầm hoảng sợ đối phương có phải là đệ nhất xạ thủ đến trước mắt hắn còn không nhìn ra hắn có thể biết chính là cái tên này một t r ọ i một năng lực phòng ngự đúng là rất tốt tuyệt đối đạt đến thế giới đỉnh cấp năng lực đặc biệt là đối phương còn là một tiền đạo một cái cao trúng phong thức tiền đạo chạy tới tiếp thân phòng thủ chính mình hơn nữa năng lực còn mạnh phi thường sao lại có thể như thế nhỉ hắn cảm giác rất bất đắc dĩ may là đội bóng đã tiến vào hai cái bóng bằng không nếu như vừa bắt đầu cái tên này cứ làm như vậy e sợ đội bóng muốn vào một cái bóng đều phi thường khó khăn trên sân bóng di d a n cùng lệ ổng liền vẫn ràng co có điều toàn bộ thi đấu tới nói nước anh vẫn là rơi vào phi thường bị động cục diện đội tuyển pháp tấn công tương đương khó chơi coi như di đan bị hạn chế lại Bọn họ cái khác cái cầu t h ủ kỹ t h u ậ t c ù n g p h lộ henry u y c mạng phải đội t u lụa n tuyển chân h thể Pháp có cầu với, đội tuyển Pháp cầu thủ dưới không u đều t t phi h ư l i ngừng h hoạt, đặc biệt là cánh g -G lần bóng. Henzi, không tìm cơ hội nước anh trận hình bị rào hỗn loạn tương mừng không thành nguy cơ liên tiếp may là lúc này thủ môn cao r ổ bị n ư ợ n trạng thái coi như không tệ lần lượt cứu thua xem như là bảo vệ không thành thời gian từng chút trôi qua liên ở nước anh không thành lần lượt nguy cơ bên trong hiệp một tiến vào bù giờ giai đoạn rốt cục trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi hai đội tiến hành rồi giữa sân nghỉ ngơi không ít nước anh cầu thủ nghe được tiếng còi đều thở dài một hơi cái này hiệp một áp lực của bọn họ thực sự quá to lớn thua hai bàn thắng còn bị đội tuyển pháp công luôn c u ố n tay chân cái này hiệp một là thuộc về đội tuyển pháp mà bọn họ chỉ là lần lượt ở phòng thủ tấn công đánh một mảnh hoảng loạn đến cuối cùng liền ngay cả trước sân juni đều lùi lại đến phòng thủ loại này thi đấu thực sự đã rất phiền m u ộ n nước anh phòng thay đồ bên trong e d d p tần cũng đang nói hiệp một thi đấu đối mặt thua hai bàn thắng cục diện người thụy điển cũng rất khổ não nhưng làm huấn luyện viên trưởng đến vào lúc này coi như trong lòng không nắm cũng không thể hoảng loạn hãn tổng kết hiệp một đá bị động nguyên nhân yêu cầu đại gia nhiều chú ý chạy x e n kẽ nhiều cùng đội tuyển pháp tiến hành thân thể đối kháng không muốn đều là để bọn họ cầu thủ ung dung hơn người cũng không muốn khắp nơi quá khứ phòng thủ nhất định phải bất cứ lúc nào chú ý phòng thủ t r a n bị t một thua liền thua ở không thể hạn chế lại đội tuyển pháp phạm vi nhỏ tấn công t h ầ m thấu trên đây là đội tuyển pháp sở trường cho hay liền ngay cả nam mỹ đội bóng t ỷ như argentina b à b r a z i u cũng không sánh nổi đội tuyển pháp ở phạm vi nhỏ chuyển tiếp bóng t h ầ m thấu phương diện làm càng tốt hơn bởi vì đội tuyển pháp có một cái di đan h ắ n ở tấn công nối liền trên làm hầu như hòa mỹ mà đội tuyển anh đối mặt loại này tấn công mù quáng đi cướp bóng đều là bị đội tuyển pháp vung dung tìm tới cơ hội cái này cũng là đội tuyển pháp có thể được cái thứ nhất ghi bán cơ hội nguyên nhân mà đội bóng cánh phải tuyệt đối là cái uy hiếp edgypton nhìn b e c k ham một chút cuối cùng vì thi đấu vẫn là d ư ớ i định quyết định thay đổi b e c k ham hắn biết này sẽ làm b e c k ham trong lòng bất mãn có thể tất cả mọi người đều có thể nhìn ra b e c k ham căn bản là không có cách đối với jibber j làm ra cái gì hạn chế hai đội một chọn một b e c k ham tấn công đá không được phòng thủ lại không phòng ngự được điều này cũng dẫn đến đội tuyển pháp tại đây một đường đạt được toàn diện áp chế b e c k ham dù sao trạng thái không ở hắn không có nói thẳng cái gì nhưng vẫn là quyết định hiệp hai thay đổi b e c k ham sau đó hắn nói tới hiệp hai chiến thuật hiện nay đội bóng thua hai bàn thắng muốn tranh thủ thắng lợi nhất định phải tấn công mà đội tuyển pháp nhất định dùng tấn công cho đội tuyển anh tiếp tục chế tạo áp lực dưới loại cục diện này đội bóng hầu như chỉ có thể liều một phen mới có thể ở hiệp hai đoạt về hai bóng rất nhanh hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi giữa sân nghỉ ngơi không ít truyền thông bình luận viên cũng đang bàn luận thi đấu nước anh phát thanh t v bình luận viên dễ h o ặ thuật lệ cũng đang nói thi đấu làm nước anh bình luận viên hắn tự nhiên là chống đỡ đội tuyển anh hắn đối với hiện nay điểm số cảm thấy lo lắng hiện tại hai chúng ta bóng l ạ hậu đón lây đến hiệp hai đội bóng muốn thắng trận nhất định phải trước tiên ổn định trận tuyến truy cái trước bóng mới được cùng hắn đồng thời phụ trách giải thích thi đấu còn có lại nở cờ lại nở cờ là nước anh truyền kỳ ngôi sao bóng đá hắn ở toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong đạt được rất nhiều vinh dự đột xuất nhất một điểm chính là chưa bao giờ được một tấm thẻ vàng này tương đương không dễ dàng hắn được khen là bóng đá thân sĩ có thể nói thế giới giới bóng đá một đoạn giai thoại hiện nay hắn cũng là nước anh phát thanh công ty thể dục người dẫn chương trình liên thế cục trước mắt lại nở cờ cũng rất lo lắng chúng ta đã rất bị động này chủ yếu là bởi vì chúng ta đội bóng chiến thuật trên bị đội tuyển pháp áp chế chúng ta không có như là di đan như vậy kỹ thuật đại sư cấp giữa sân cầu thủ giữa sân phương diện gỡ rắt cùng làm p h á t hợp tác biểu hiện cũng không có phát huy lý tưởng tác dụng đội bóng tấn công cũng đối lập đơn giản điều này làm cho đội tuyển pháp phòng thủ lên đến tương đối dễ dàng muốn ở hiệp hai thay đổi thế cuộc l i ề n muốn ổn định lại chậm rãi tìm kiếm tấn công người nói không sai chúng ta trước hết ổn định trận tuyến hiệp hai chúng ta nên nỗ lực đi để trước sân cầu thủ đi phát huy năng lực cá nhân đây là chúng ta ưu thế tỷ như lệ ổng hắn là chúng ta ở trước sân chủ yếu tấn công điểm hắn năng lực cá nhân rất đột xuất ở cá nhân tấn công phương diện hiện trường trên sân không ai có thể so sánh được hắn chỉ cần cho hắn cơ hội vậy thì có cơ hội đ i bàn mặt khác j u n i cũng là một cái tấn công điểm ở công thủ chuyển đổi sau hậu trường cầu thủ có cơ hội nên ngay lập tức tìm tới j u n i điểm ở phương diện này chúng ta làm cũng không tốt cánh phải là chúng ta uy hiếp từ hiệp một thi đấu đến xem b e c k ham trạng thái rất xấu hắn phòng thủ rất kém cỏi tấn công biểu hiện cũng không thường thấy ta nghĩ h、e、ẹ dịch tờ nên cân nhắc thay đổi hắn cuối cùng một điểm không ngừng lại nở cờ cho là như thế trên thực tế chỉ cần xem qua toàn cuộc tranh tài cổ động viên đều có thể nhìn ra đội tuyển pháp vẫn nỗ lực ở cánh trái tấn công mà b e c k ham vẫn biểu hiện không tốt không ít bình luận viên cũng nói tới điểm này theo bình luận viên từng chuyện mà nói pháp thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt giữa sân nghỉ ngơi thời gian liền trôi qua hai đội bóng đã một lần nữa trở lại trên sân theo trọng tài chính ra hiệu hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi hiệp hai tiến hành rồi ba phút khi thấy d i b u r di lại một lần nữa ung dung đột phá b e c k ham người sau ở đổi vài bước sau chỉ có thể ở phía sau chuế căn bản không thể nào tiến lên phòng thủ lúc e dịp tần quyết định dùng hạ gỗ dễ v á c thay đổi béc ham thừa dịp một lần bóng chết cơ hội hạ gỗ dễ vách lên sân、khấu. không ít bình luận viên tán dương hẹ dịp tờn lần này thay đổi người cứ việc b ế c kham là đội bóng đội trưởng đồng thời ở đội tuyển anh bên trong tiếng t â m rất lớn có thể này dù sao cũng là h ợ n cộp thi đấu n g ư ờ i trạng thái không tốt biểu hiện kém khẳng định là sẽ bị thay đổi b ị thay ra sân b ế c kham tâm tình không tốt lắm nhưng hắn vẫn là trở lại ghế dự bị ngồi ở chỗ đó nghiêm nghị nhìn thi đấu đối với b ế c kham mà nói chính mình biểu hiện như thế nào kỳ thực cũng không đáng kể lấy h ắ n tiếng t â m căn bản không cần đi tranh cướp cái gì vị trí chủ lực h ú n chi hắn đã cân nhắc thật ở hận cộp sau khi kết thúc liền giao ra đội trưởng vị trí ở đội tuyển anh h ắ n không cần ở lại đi tranh thủ cái gì. hắn càng quan tâm thi đấu thắng bại lúc này hết thể nước anh những người ủng hộ cũng quan tâm nhất thi đấu thắng bại béc khang bị thay đổi căn bản không có ảnh hưởng đến cái gì bọn họ đều ở trên khán đài la lên vì là đội bóng cố lên không ít f a n bóng đá hô lên tên lệ ổng bọn họ hy vọng lúc này có người có thể đứng ra vì là đội bóng ghi bản có thể ghi bản cầu thủ bọn họ tự nhiên sẽ hô lên lệ ổng cho tới j u n i ở nước anh f a n bóng đá trong lòng hắn cùng lệ ổng có thể k é m qua xa vừa bắt đầu còn chỉ có số ít p a n bóng đá hô tên lệ ổng có thể rất nhanh cái khác p a n bóng đá cũng theo gọi ra rất nhanh nước anh p a n bóng đá cũng bắt đầu la lên t lệ ổng lệ ổng âm thanh này trở thành sân bóng chủ lưu ở đây trên đều có thể rõ ràng nghe được không ít người ước ao lên lệ lê ổng lệ ổng cũng nghe được phan bóng đá tiếng la hắn có chút hơi cảm động nhưng lúc này cũng không phải cảm động thời điểm hắn càng cần phải nỗ lực biểu hiện là đội bóng tranh thủ ghi bàn hắn còn ở phòng thủ di đan ngược lại không là hắn không muốn đi tấn công cuộc tranh tài này hắn không phải là trung p h o n g hắn là giữa sân cầu thủ nhất định phải chú ý phòng thủ hơn nữa những người khác phòng thủ di đan hiệu quả cũng không được hắn nhất định phải đi phòng thủ nhưng phòng thủ cũng không ảnh hưởng tấn công cái gì chỉ cần có cơ hội hắn vẫn là gặp ngay lập tức công đi tới hiệp hai bắt đầu sau nước anh đá vẫn là rất c h ầ m ổ n cùng lại nở cỡ nói như thế nước anh cầu thủ cũng biết hiện nay nên làm cái gì bọn họ nhất định phải vững vàng đi nỗ lực tranh thủ tiên tiến một cái bóng đồng thời còn phải làm tốt phòng thủ hai bên diện đều làm tốt cũng không dễ dàng nhưng bọn họ nhưng nhất định phải muốn làm như thế và không muốn san bằng điểm số quá khó khăn đội tuyển pháp ở dẫn trước hai cái bóng tình huống thi đấu đá cũng rất vững vàng bọn họ cũng không vội vã chỉ là kiên trì đi thi đấu ở phòng thủ làm tốt đồng thời đi chậm rãi tìm kiếm tấn công đây chính là đội tuyển pháp đấu pháp lúc này toàn trường hấp dẫn người ta nhất chính là lệ ổng cùng di đan một chọi một 461, thời khắc cuối cùng. trên sân lệ ổng chính đang phòng thủ di đan đoạn thời gian gần đây hắn cùng di đan giao chiến số lần không ít làm đội tuyển pháp tấn công lúc hắn sẽ đến phòng thủ di đan làm đội tuyển anh tấn công lúc di đan cũng có mấy lần tìm tới hắn hai lần lẫn nhau công phòng thủ ở đây trên không ngừng từng đôi từng đối kháng hai người là hai đội bóng hạt nhân bọn họ đối kháng tự nhiên gây nên không nhỏ quan tâm lệ ổng phòng thủ di đan ý nghĩ rất đơn giản đội tuyển pháp tấn công rất nhiều đều dựa vào di đan đến tiến hành phối hợp đẩy mạnh phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển tiếp bóng cũng rất dựa vào di đan đến tổ chức mà di đan cũng là đội tuyển pháp biểu hiện tốt nhất cầu thủ chỉ cần niêm phong lại di đan điểm như vậy đội tuyển pháp tấn công liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng chỉ là nghĩ như vậy thắng lợi cũng không dễ dàng nước anh ở vào lạc hậu cục diện trên muốn thắng lợi nhất định phải có ghi bàn có thể riêng là đẩy mạnh thức tấn công muốn tìm đến đội tuyển pháp lỗ thủng tìm tới cơ hội ghi bàn là ở quá khó khăn mà đội tuyển pháp phòng thủ cũng phi thường nghiêm mật bọn họ ở hai bóng dẫn trước dưới cục diện tự nhiên là trước tiên làm tốt phòng thủ sẽ tìm cầu tấn công nghĩ như vậy ghi bàn liền muốn tìm cơ hội nếu như có thể đoạn dưới di đan bóng khẳng định chính là tốt phản kích cơ hội lệ ông làm muốn như vậy cũng là làm như vậy ở hắ d i d a n liền cảm giác rất phiền muộn làm đội tuyển pháp nổi danh nhất ngôi sao bóng đá vẫn không có giải nghệ liền bị xương tông làm tổ cầu thủ d i d a n rất ít ở đây trên đụng tới đối thủ nhưng hiện tại hắn liền cảm giác rất phiền phước bên cạnh cái này như t h á p sắt ngạch hán phòng thủ lên tương đương cẩn thận hắn vốn là cho rằng lấy chính mình kỹ thuật có thể rất dễ dàng đã lừa gạt đối phương kết quả qua mấy lần hắn chỉ cần một cái không chú ý suýt chút nữa bị cất đoạn cũng may hắn phản ứng rất nhanh mới không xuất hiện sai lầm nhưng hắn muốn đi tổ chức tấn công hắn không thể hoàn toàn bị hạn chế lại vàng không đội bóng tấn công sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn lựa chọn duy nhất của hắn chính là tìm cơ hội cùng đội h ư u lẫn nhau c h u y ể n bóng nhưng hắn rất nhanh phát hiện lệ ổng vẫn theo hắn tuy rằng ở phòng thủ chạy chỗ trên làm không được nhưng trừ phi đội h ư u c h u y ể n bóng phi thường đúng chỗ vàng không sẽ xuất hiện nguy hiểm ngoài ra liền ngay cả bình thường chạy đều chịu ảnh hưởng hắn căn bản trên bất quá đối phương cứ như vậy hắn muốn bình thường đi chạy chỗ liền cần vòng qua đối phương như vậy chạy liền rất khó bấm đúng thời cơ nói chung ở tấn công trên hắn chịu đến ảnh hưởng rất lớn làm đội tuyển anh tấn công lúc d i d a n có chút không cam lòng cùng quá khứ phòng thủ lệ ổng hắn là giữa sân cầu thủ tấn công phòng thủ kiên cố trên kỹ thuật tới nói hắn phòng thủ trang bị cá nhân cấp đoạn năng lực đều rất mạnh nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện một cái bi a i sự thực hắn rất khó đối với đối phương dẫn bóng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng thân thể hắn rất linh hoạt có thể linh hoạt không có nghĩa là cường tráng so với cái khác rất nhiều cầu thủ d i d a n cũng coi như là cường tráng có thể cùng lệ ổng so sánh này hay là căn bản không có khả năng so sánh hắn căn bản chen bất động lệ ổng hắn không phải là loại kia to con mà lệ ổng ở hộ bóng phương diện làm rất tốt hắn căn bản không cùng di d a n đi l i ề u kỹ thuật hoàn toàn chính là lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng hung hăng về phía trước mang như vậy khẳng định không cách nào bỏ qua di d a n tương tự di d a n cũng rất khó cướp được bóng hai người liền như vậy vẫn đối với kháng bọn họ đối kháng trở thành toàn trường tiêu điểm trong một khoảng thời gian hầu như tất cả mọi người đều nói tới hai người lần lượt đối kháng bên trong hai người xem như là bất phân thắng bại lệ ổng phòng thủ rất hữu dụng có điều di d a n cũng không có để hắn dễ dàng cất đoạn di đan phòng thủ cũng đối với lệ ổng tạo thành ảnh hưởng nhưng tương tự hắn cũng không thể hoàn thành cất đoạn hai người vẫn giằng co tổng thể tới nói di đan làm cũng khá chí ít ở những người khác đến xem là như vậy lệ ố n g bị di đan phòng thủ rất khó tìm đến cơ hội di đan cũng vẫn ở cùng đội hữu làm phối hợp trừ phi những người chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ bình thường f a n bóng đá đến xem di đan muốn làm càng tốt hơn bởi vì trên sân cục diện vẫn như cũng là đội tuyển pháp chiếm ưu thế mỗi cái bình luận viên hiển nhiên cũng là như thế xem nước pháp bình luận viên rất cao hứng nhìn thấy di đan chiếm thượng phong chúng ta đến xem di đan cùng lệ ố n g không ngừng tiến hành đối kháng nhưng lệ ổng tựa hồ đối với di đan một chút biện pháp cũng không có hắn phòng thủ không hề tác dụng di đan vẫn như cũ đá rất tốt ngược lại nước anh này hai nhóm tấn công đều không thể đánh ra á uy hiếp có thể gặp mặt đối với di đan phòng thủ coi như là lệ ổng cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn đây là kiêu ngạo hiện tại toàn thế giới ai cảm nói có thể phòng vệ lệ ổng có thể trên sân di đan làm được hắn để lệ ổng hai lần đều không có tìm được cơ hội ở nước pháp bình luận viên đến xem đây chính là thành công đương nhiên hay là những người khác không cho là như vậy nước anh sợ hồi sợ hót khách quý kiêm bình luận viên lại nở cờ thì lại nói tới nói hai người hai phe đều có công được bọn họ đều là trên sân bóng đại sư lệ ổng đối với di đ a n tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong khoảng thời gian này đội tuyển pháp tấn công rõ ràng nhỏ yếu thế rất nhiều di đan lại không chuyển ra có sức sáng tạo bóng tốt nước anh tấn công đá rất chầm ổn di đan tiếp thân phòng thủ để lệ ổng rất khó tìm đến s u ố t gôn cơ hội đến hiện tại đến xem hai người xem như là đánh cái hòa nhau ai cũng không thể chiếm được tiện nghi hai nước bình luận viên cái nhìn tồn tại bất đồng có điều hai đội cổ động viên tâm tình cũng phản ứng hai đội tình thế nước pháp phan bóng đá là tương đương lạc quan hiện tại đội tuyển pháp hai bóng dẫn trước mà trên sân di đan cùng lệ ổ n một trọi một cũng không có chiếm cứ thế yếu nước pháp so với trên sàn thi đấu cũng ở vào ưu thế bên trong cục diện như thế để bọn họ nhìn thấy rất lớn thắng lợi hy vọng tự nhiên không cần quá lo lắng thi đấu rất nhiều nước pháp phan bóng đá cũng bắt đầu đàm luận lên trận chung kết đối thủ sẽ là nước đức vẫn là italy nước anh phan bóng đá liền rất vì là đội bóng lo lắng ở thua hai bàn tình huống trên sân lại đánh không ra ưu thế bọn họ rất hy vọng lệ ổng có thể áp chế lại z i d a n đến lúc đó nước anh liền có thể có thể đánh ra ưu thế tìm tới cơ hội hòa nhau một bóng hiện đang muốn đ u ổ i theo bình vẫn là quá xa làm sao cũng phải trước tiên ban một bóng mới có cơ hội bên sân e d d p tần cũng đang chăm chú lệ ổng cùng di đan đối kháng hắn biết rõ lệ ổng là đang làm gì hắm cùng p a n bóng đá tâm thái như thế cũng hy vọng lệ ổng có thể áp chế lại di đan có điều trọng yếu vẫn là tấn công nhưng lúc này trước sân có j u n i lệ ổng nếu như lại đi trước sân nước anh hậu trưởng phòng thủ liền nguy hiểm phòng thủ là tất nhiên nhưng đối với đội tuyển anh tới nói tấn công càng là tất nhiên lệ ổng vẫn ở cùng di đan dây dưa hai người không ngừng tấn công phòng thủ va chạm nhưng không có chân chính quyết ra cái thắng bại hay là so với trên sàn thi đấu một mình cầu thủ cũng không có thắng bại có thể nói nhưng lệ ổng nhưng vẫn nhớ chính mình cần phải làm gì tìm cơ hội phản kích g i bàn di đan rất cẩn thận vẫn rất cẩn thận thực lực của hắn cũng rất mạnh nhưng cẩn thận nữa thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ xuất hiện sai lầm mà lần này khi nhận được đường biên đội hữu t r u y ề n bóng thời điểm di d a n rốt cuộc sai lầm rồi hắn biết lệ ổng liền sau lưng tự mình nhưng tiếp bóng sau vẫn là theo bản năng đem bóng hướng bên trái một chuyến tùy theo xoay người lại dự định chết quay về lệ ổng dẫn bóng nhưng hắn không nghĩ tới chính là liền một cái động tác như vậy liền để lệ ổng tìm tới cơ hội không ai cảm thấy đây là một cơ hội mọi người đều nhìn hai người phương hướng có thể trong g i â y lát này lệ ổng nhưng khởi động rồi hắn đột nhiên về phía trước đem thân thể nằm ngang ở di đan cùng bóng đá trong lúc đó chăm chú thẻ chủ vị trí di d a n xoay người lại muốn khống chế bóng có thể vị trí lại bị lệ ổng thẻ chủ hắn trực tiếp đánh vào lệ ổng trên người suýt chút nữa ngã thẳng xuống mặt đất không ít nước pháp phan bóng đá kinh ngạc t ố t lên có thể trọng tài chính không có thổi còi nhân vị cái này bóng lệ ổng là trước tiên thẻ chủ vị trí tương đương với đoạn dưới bóng sau mới cùng di d a n phát sinh xông tới mà không phải trực tiếp ngăn cản này không phải phạm quy thừa dịp cơ hội lệ ổng ngay lập tức khống chế lại bóng cũng toàn lực hướng về trước mang đi nước pháp cầu thủ lập tức phản ứng lại lùi lại phòng thủ nhưng lúc này có một nửa nhi nước pháp cầu thủ đều ở trước sân giữa sân phụ cận cũng có mấy cái cầu thủ chân chính có cơ hội lùi lại phòng thủ lệ ổng cũng chỉ có hai tên cầu thủ c h u n g vệ thủ d i è m cùng g ạ lạt hai người này một cái chạm sau l ư n g di đan một cái xa xa chuế ở trận hình cuối cùng lệ ổng cái thứ nhất đụng với chính là thủ d i è m t h ủ d i è m là một tên lao tướng hắn là vua bóng đá vệ lệ liệt r a vĩ đại nhất một trăm hai mươi lăm vị tại ngũ bóng đá viên một trong hắn là trên thế giới tốt nhất hậu vệ một trong ở năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vượt cuộc đối với cờ joshi ở vòng bán kết bên trong bắn trúng hai bóng để hắn trở thành nước pháp anh hùng ở nước pháp as monaco đá bảy năm sau hắn chuyển tới cj a bạt ma đội cùng người italy cạn ạ vạ dộ tạo thành giới bóng đá ưu tú nhất hợp tác một trong ở năm hai nghìn một mùa hệ t h ủ d è m gia nhập liên minh du vân tú ti chức hậu vệ cũng lấy hai mươi hai triệu bảng anh trở thành trên thế giới cao quý nhất hậu vệ hắn hài lòng phòng thủ ý thức cùng rất tốt thân thể tố chất làm cho ở đội tuyển pháp hầu như không ai có thể lay động vị trí của hắn liền ở gật c ộ t bắt đầu trước t h ủ d è m lấy năm trăm vạn euro giá cả chuyển n h ư ợ n g đến tây ban nha barcelona nghề nghiệp cuộc đời tuổi già còn có thể lấy năm trăm vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh nhà giàu có thể thấy được thù rèm trạng thái cùng thực、lực. hiện tại lệ ông liền muốn đối mặt tên này thế giới đỉnh cấp trung vệ hắn chính dẫn bóng lao nhanh thu d ẻ m chính diện chào đón hắn ở italy có cùng lệ ổng giao thủ kinh nghiệm có điều j u ven t u s cùng r o ma thi đấu là thủ thắng một phương lúc đó trận đấu kia lệ ổng cũng không có ghi bàn hiện tại đi tới hận cốp trên sàn thi đấu đội tuyển pháp cũng có dẫn trước ưu thế lệ ổng vẫn không có quá đặc sắc biểu hiện t h ủ d ẻ m cũng không cho là hắn không có năng lực phòng thủ được lệ ổng nhưng hắn cũng không có bất cẩn lợi dụng kinh nghiệm hắn từng bước một l ù i về sau lấy này đến tha chậm lệ ổng tốc độ coi như không thể trực tiếp tất đoạn cũng có thể ngay lập tức xoay người đổi tới đây chính là thủ rèm phòng thủ phương thức nhưng hắn không thể đối với lệ ổng tốc độ cùng lực b ộ c phát làm ra chính xác phán đoán đối mặt thu d i m đặc biệt là ở chạy sau khi thức dậy lệ ổng căn bản không để ý hắn phòng thủ cùng động tác chỉ là đem bóng hướng bên trái đến rồi cái đại biến hướng về sau đó xoay người trực tiếp truy bóng chờ thu d i m phản ứng lại lại mở động đổi tới lúc lệ ổng đã trước một bước xuống tới hắn thậm chí còn có thời gian đem bóng bắt lại đây lại hướng không thành phương hướng chủng chuỗi này động tác trong thời gian rất ngắn hoàn thành mỗi cái bình luận viên thậm chí cũng không kịp giải thích chờ lệ ổ n đều quá rơi mất thu g i m bọn họ mới phản ứng được lệ ổ n hắn vọt qua thủ dẻm. Nguy hiểm. Cơ hội tốt. lệ ổng ở tiếp tục hướng phía trước trước mặt hắn chỉ có một cái gạ lạt w i liam l gạ lạt hiện nay hiệu lực với chelsea nhưng có người nói chelsea đã cùng a r s e n a l ở chuyển ngượng trên đặt thành nhất trí đến lúc đó hắn đem lấy trao đổi phương thức trở thành a r s e n a l một thành viên tên này nước pháp trung vệ là cái toàn năng hình hậu trường cầu thủ hắn ở chelsea không có cố định vị trí chủ lực nhưng ra trận số lần vẫn là không ít h a tuổi gạ lạt chính ở vào nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao tình trạng của hắn cùng thể năng nếu so với thủ dèm càng tốt hơn mà hiện tại hắn cần cần phải làm là phòng thủ được lệ ổng gạ lạt đối với lệ ổng hiểu rõ không ít hắn biết mình không cách nào trực tiếp cướp d ư ớ i bóng có điều hắn cần làm chỉ là tha chậm lệ ổng tốc độ chỉ cần phía sau thủ d i m cùng lên đến hai người bọn họ một trước một sau vây công như vậy phòng thủ coi như hoàn thành rồi coi như lệ ổng năng lực như thế nào đi nữa mạnh đối mặt hai cái thế giới đỉnh cấp trung vệ tiền hậu giáp kích muốn dễ dàng quá đi cũng hầu như là không thể hắn chính là như thế dự định vì lẽ đó hắn thẳng đến lệ ổng liền dàn tới nhìn thấy gạ lạt động tác lệ ổng tự nhiên biết cái tên này là muốn làm gì hắn một bên hướng phía trước mang theo bóng một bên phán đoán hắn cùng gạ lạt cùng với phía sau thủ g i m vị trí hắn biết rõ chỉ cần gạ lạt kéo dài chốc lát như vậy hắn sẽ rơi vào phiền phức bên trong hắn cũng không muốn chịu đựng hai cái thế giới đỉnh cấp trung vệ tiền hậu giáp kích ở toàn trường ánh mắt của mọi người dưới lệ ông dẫn bóng bên trong có động tác làm muốn cùng gạ lạt tiếp cận thời điểm hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước dài chân trái thuận thế đem bóng hướng phía bên phải một nhóm chân phải mức độ lớn đ ô n g đưa đổi tới liền muốn ở vòng ngoài cấm địa xuất gôn động tác này quá chân thực phía sau thủ d è m hầu như không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ phía sau sàn quá khứ nếu như bình thường cầu thủ muốn ở vị trí này xuất gôn để hắn tìm tới vị trí này xuất ngôn nước pháp khung thành thật sự liền nguy hiểm hầu như là đồng thời gạ l ạ t cũng ở tại chỗ nhảy lên muốn dùng thân thể giam giữ khung thành nhưng sau một khắc lệ ổng chân phải nhưng không có đánh vào bóng trên mà là hướng bên trái câu một hồi bóng phần eo của hắn hầu như là nữu ra chín mươi độ tình cảnh này để hiện trường không ít người ổ lên đừng nói là cái một m c h cao to vóc coi như là một m s á vóc dáng nhỏ sự linh hoạt cầu thủ muốn em eo nữu thành như vậy đều rất khó khăn nhưng lệ ổng làm được không ít người nhìn đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh động tác này làm được bị thương là phi thường dễ dàng mặt khác người bình thường làm được cũng không dễ dàng hắn thân thể đến tột cùng là cái gì vật liệu làm được thượng đế rất nhiều người kinh kêu thành tiếng liền ngay cả nước anh phan bóng đá cũng như thế bọn họ cũng vì lệ ông động tác nhất một vệ t m ồ hôi lạnh hoàn toàn cũng đã quên đây là đội tuyển anh ghi bàn cơ hội tốt nhưng sau một khắc thi đấu cảnh tượng để bọn họ nghĩ tới lệ ông đem bóng hướng bên trái một nhóm sau lưu quá thân thể rất dễ dàng về phía trước mang hắn không nhanh không chậm dáng vẻ liền có thể biết tình huống bây giờ gạ lặt cùng thủ d è m hai người bị hắn một động tác tất cả đều đã lừa gạt trước mặt hắn chỉ có một cái cửa đem bát hệ bát hệ tấn công ngay ở hắn tấn công thời điểm nước anh không ít f a n bóng đá đã hô lên chúc mừng ghi b à n âm thanh bọn họ đối với lệ ổng đơn đao bóng tự tin vô cùng bởi vì bọn họ không tưởng tượng nổi lệ ổng gặp đá bay đơn đao bóng vậy hẳn là thuộc về ẩn hoặc là j u n i trường hợp đặc biệt lệ ổng không ở đá bay đơn đao bóng trường hợp đặc biệt bên trong kết quả cũng là như thế đối mặt gà lạt lệ ổng dáng vẻ thật giống như là nhàn nhã tản bộ như thế làm gà lạt chạy đến trước mặt thời điểm hắn mới không nhanh không chậm đến rồi cái l ố bóng kết quả gà lạt chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ đỉnh đầu cao, cao bay qua chuẩn sắc lạc hậu phía sau không thành bên trong. Ăn. Bóng vào. nước anh phan bóng đá hoan hô chúc mừng ghi bàn đồng thời mỗi cái nước anh bình luận viên cũng kích động đưa tin cái này ghi bàn lệ ổng toàn trường phút thứ 73, lệ ổng trợ giúp đội tuyển anh hòa nhau một bóng hắn ở giữa sân đoạn dưới di đàn bóng liên tục quá đi thủ d ẻ m c ù n g gạ lạt hai cái trung vệ đối mặt thủ môn tấn công hắn bình tĩnh đem bóng treo vào k h u n g thành làm ra đẹp đẽ 12. nước anh đoạt về một bóng thi đấu còn có sắp tới 20 phút thời gian đội tuyển anh còn có cơ hội truy bình điểm số bình luận viên là nói như vậy p a n bóng đá cũng đều làm ấm như vậy cùng lúc đó bên sân hẹ dịp tần ôm chặt lấy trợ lý huấn luyện viên trước nước anh phan bóng đá hầu như là tuyệt vọng nhưng hiện ở tại bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng người đều là ngóng trông hy vọng có hy vọng là trọng yếu nhất cái này ghi bàn so với trước ghi bàn muốn quý giá hơn nhiều đây là lệ ổng ở hớt cục trên sàn thi đấu thứ mười cái ghi bàn sau cuộc tranh tài tiến vào mười bóng hiệu suất của hắn không người nào có thể so với hắn là xạ thủ bảng người thứ nhất mà xếp hạng người thứ hai nước đức tiền đạo cỡ lọ sở cũng chỉ tiến vào bốn cái bóng hai người số bàn thắng cách biệt gấp đôi còn nhiều hơn coi như đội tuyển đức thiếu thi đấu một hồi nhưng cỡ lọ sở ghi bàn nghĩ đ u ổ i theo kịp lệ ổng cũng hầu như không thể chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể nói hớt cục chiếc giày vàng đã bủi bẩm l ă m xuống cái này vinh dự thuộc về lệ ổng có điều hiện tại t e n chốt là hy vọng lệ ổng còn có thể có ghi bàn hiện tại trên sân nước anh ưu thế cũng không lớn nhưng bọn họ nhất định phải nỗ lực tấn công truy bình điểm số và không bọn họ liền đem sẽ bị đào thải đồng thời trên sân nước anh cầu thủ cũng tiến hành rồi ngắn gọn chúc mừng có điều cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian chỉ là đi ngang qua ôm ấp một hồi chỉ đến thế mà thôi dù sao bọn họ là lạc hậu một phương thi đấu đã không bao nhiêu thời gian bọn họ cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa chúc mừng trên rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng vẻ mặt rất nghiêm túc cùng trước hầu như không có bất kỳ biến hóa nào đối với hắn mà nói vừa mới cái kia ghi bàn cũng không có gì quá đi thủ d è m cùng gạ l ạ t cái kia cũng không cái gì đáng giá kiêu ngạo dưới cái nhìn của hắn quá không x o n g mới kỳ quái khi hắn chạy lúc thức dậy không có bất kỳ một mình cầu thủ có thể ngăn cản đây chính là thuộc về hắn độc nhất tự tin t h ủ d è m không được gạ l ạ t không được di đàn cũng không được trừ phi dùng phạm quy phương thức bằng không khi hắn dẫn bóng chạy đi một người muốn phòng vệ hắn chí ít đến trước mắt hắn còn chưa từng gặp qua hắn đối với chính mình thân thể cùng kỹ thuật tự tin vô cùng lại như là vừa mới cái kia hơn người động tác của hắn phẳng qua gạ lạc cùng thủ rèm hai cái bóng có thể trên thực tế cái kia hơn người cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng càng nhiều dựa vào chính là hắn thân thể cái kia xoay người động tác căn bản không phải người bình thường có thể làm ra đến điểm này cùng phan bóng đá nghĩ tới như thế trên thực tế trước hắn cũng là làm không được nhưng học được ngạnh quyền sau toàn thân hắn then chốt dẻo dai cùng kiên nhận tính lên một lượt cao lên tới trình độ nhất định hơn nữa độ bén nhạy tăng lên một trăm linh viễn cổ sức mạnh rất nhiều to con cầu thủ không làm được động tác hắn cũng có thể làm đi ra thậm chí so với một ít vóc dáng nhỏ lấy linh hoạt tăng trưởng cầu thủ còn muốn linh hoạt đây chính là hắn thân thể ưu thế hơn người cũng không chỉ dựa vào kỹ thuật thân thể cũng là khá quan trọng ở kỹ thuật phương diện hắn không dám nói thêm cái gì nhưng thân thể yêu hắn tự nhận là không kém bất kỳ ai vì lẽ đó hắn không cảm thấy hoàn thành giữa sân đến k h ô n g thành solo quá đi hai cái cầu thủ đều đặc biệt gì cơ hội như thế nếu như vẫn chưa thể đ i bàn hiện tại liền trực tiếp chịu thua là tốt rồi có thể tiến vào một bóng vẫn là lạc hậu một bóng hắn còn cần tiếp tục cố gắng đón lấy thi đấu lẽ ổng vẫn như cũ cùng trước như thế ở đối với di đang tiến hành phòng thủ đồng thời cũng sẽ bắt đầu không ngừng cùng đội bóng đồng thời đẩy mạnh thức tấn công tìm cơ hội nhưng đội tuyển pháp đối với hắn phòng thủ vẫn là quá nghiêm một chút hắn rất khó ở kẽ hở bên trong tìm tới cơ hội mỗi khi hắn vọt tới vùng cấm phụ cận đều là rơi vào phòng thủ trong vòng đây rất rõ ràng nước pháp chủ xoáy đổ mẹ nẹt nhằm vào hắn đặc điểm tiến hành rồi một loạt phòng thủ bố trí như vậy gian nan hoàn cảnh muốn tìm đến cơ hội nói nghe thì dễ quan trọng nhất chính là các đồng đội biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì muốn dựa vào phối hợp đánh vợ nước pháp hàng phòng thủ phi thường khó khăn lệ ổng thẳng thắn hô để mọi người hướng vùng cấm chuyền bóng ta đi phía trước tìm cơ hội. một câu nói l i ề n để các đồng đội biết nên làm sao đ ã đón lấy đội tuyển anh phe tấn công thức trở nên càng đơn giản cầu thủ đ ư ợ c bóng có cơ hội liền trực tiếp chuyển dài đem bóng treo hướng về vùng cấm bên trong lệ ổng ở vùng cấm bên trong không ngừng qua lại tìm cơ hội đánh đầu c ẩ n thành nhưng hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì chủ yếu là đội hưu chuyền bóng đều không đúng rất chuẩn xác rất nhiều đều không đúng quá dựa trước chính là quá ở phía sau coi như hắn tìm đúng vị trí cũng không cách nào hoàn thành s u ấ t ôn thời gian chầm chậm trôi qua vào lúc này mỗi một phút mỗi một lần tấn công đều trở nên phi thường then chốt nước anh hầu như là toàn thể để lên ở tấn công bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở thi đấu cuối cùng tận lực một cách nếu như có thể tiến vào một cái bóng san bằng điểm số còn thi đấu còn có đá không thể vào bóng vậy thì tương đương với là thất bại thi đấu còn có cuối cùng năm phút đồng hồ nước anh tấn công rất mãnh liệt đội tuyển pháp đã toàn tuyến lùi lại phòng thủ lệ ổng đứng ở trong trận hình nhìn nước pháp khung thành cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ vùng cấm bên trong đâu đâu cũng có bóng người coi như phía bên ngoài hoàn thành xuất xa muốn đánh vào khung thành đều phi thường khó khăn lựa chọn tốt nhất chính là dùng đánh đầu mà khi hắn tiến vào vùng cấm đội tuyển pháp không có chút nào keo kiệt phòng thủ một đám cầu thủ hậu vệ vây quanh lại đây như vậy muốn tìm đến cơ hội khó hơn lên trời hiện đang đối mặt nhưng là một đám thế giới cấp cầu thủ mỗi cái thực lực kinh nghiệm đều đạt đến thế giới đỉnh cấp trình độ như vậy mấy cái cầu thủ hậu vệ lại đây lệ ổng cũng là rất khó tìm đến cơ hội ngay ở như vậy lần lượt mánh liệt tấn công bên trong thời gian chậm rãi tiêu hao trăm sáu ư ơ i hai ung dung thi đấu đến thời khắc cuối cùng đội tuyển anh đã toàn diện để lên đối với bọn họ tới nói phòng thủ đã không trọng yếu bọn họ không có thời gian ở bận tâm phòng thủ muốn bởi theo bình điểm số muốn tóm lấy cái kia một tia cơ hội thắng lợi duy nhất có thể làm chính là tận lực tấn công tìm tới cơ hội đem điểm số sân bằng bằng không thi đấu một khi kết thúc như vậy nước anh sẽ bị đào thải ra khỏi cục bọn họ sẽ mất đi tiến vào trận chung kết cơ hội hết thể nước anh cầu thủ đều đang cố gắng thi đấu đến vào lúc này rất nhiều cầu thủ thể năng đã đạt đến cực hạn nhưng bọn họ vẫn là tận cuối cùng nỗ lực đi liệu đi cướp có một tia cơ hội liền trực tiếp lên chân xuất gôn đây là bọn hắn duy nhất có thể làm nhưng nghĩ như vậy ghi bàn nhưng không dễ dàng liền ngay cả lệ ổng cũng như thế hiện ở nước anh tấn công bên trong hắn không thể nghi ngờ là tối chịu đến quan tâm cầu thủ hắn không ngừng công đi tới tìm tới cơ hội liền s u ấ t ôn cứ việc đội tuyển pháp đối với hắn phòng thủ nghiêm m ậ t nhất nhưng hắn vẫn cứ không ngừng chế tạo uy hiếp tình c ờ đột nhập v à o ngoài cấm địa hoàn thành s u ấ t xa luôn có thể để người nước pháp chấn động tới một thân m ù a hôi lạnh thời gian đã còn lại không nhiều người nước pháp biết điều này bọn họ hiện tại cần phải làm là tận lực làm tốt phòng thủ không cho đội tuyển anh có cơ hội nhưng bọn họ không nghĩ tới người anh hợp lại lại lớn như vậy uy hiếp bọn họ toàn tuyến lưu giữ trên sân chi một cầu thủ có hơn nửa nhi đều triệt đến vùng cầm tuyến những người khác ở mặt trước phòng thủ cũng không ngừng chạy làm bóng đá ở dưới chân bọn họ lúc bọn họ căn bản đều không làm cái gì tấn công chính là trực tiếp một cái truyền dài về phía trước mở thuần túy chính là muốn cho hết thời gian m ã i đến tận trận đấu kết thúc không chỉ như vậy ở vùng cấm bên ngoài rời xa không thành địa phương bọn họ còn chưa đoạn lợi dụng phạm quy đến cho hết thời gian thi đấu cuối cùng năm phút đồng hồ trong tay chính hầu như nửa phút liền muốn thổi còi tạm dừng thi đấu liên tục cho đội tuyển pháp hai tấm thẻ vàng này đều là bọn họ có ý định kéo dài thi đấu thời gian cùng phạm quy được lệ ông bị xâm phạm nhiều nhất thường thường hắn một bắt được bóng liền bị đội tuyển pháp trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ nhưng đối phương muốn từ dưới chân hắn cướp được bóng cũng không dễ dàng đặc biệt là ở ngoài vùng cấm chết hắn dẫn bóng về phía trước đột phá rất ít người có thể ngăn cản nước pháp cầu thủ cũng chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản hắn trọng tài chính ra hiệu bù giờ ba phút trước hai phút đội tuyển anh đều không có thể thu được đến cơ hội tốt mắt xem so tài sắp kết thúc lệ ố n g lần thứ hai từ trung lộ nhanh chóng hướng phía trước đột phá hắn biết đây là cơ hội duy nhất lại không thể vào bóng bọn họ cũng chỉ sẽ bị thua thi đấu hắn liên tục thoảng qua hai người nhanh chóng hướng về trung lộ đột phá ở khoảng cách hắn bị mã lủ ả phạm quy ngăn cản đối phương chính là thuần túy phạm quy trực tiếp chen lại đây ôm lấy hắn chân tay cũng tóm chặt lấy hắn áo đấu trọng tài chính lại đây điều tiết không có tái xuất kỳ thẻ vàng nhưng vẫn là cho đội tuyển anh một cái đá phạt cơ hội cuối cùng một cái lệch khỏi khung thành bốn mươi lăm độ khoảng cách có ba mươi lăm m có hơn đá phạt vị trí này tương không đảm đương nổi muốn trực tiếp cách bức tường người đem bóng đưa vào khung thành thực sự thật quá khó khăn bình thường loại này bóng đều là trực tiếp nhanh phát tấn công hoặc là chính là chuyền bóng cho đội hữu có điều đây là nước anh một lần cuối cùng tấn công cơ hội bọn họ không thể làm như vậy mấy người thương nghị một phen đều nhìn về lệ ổng lệ ổng nhìn vị trí kia nhìn lại một chút không thành vẫn là lắc đầu một cái ta hoàn toàn không nắm vị trí quá t r ê n lệ nhưng n h có thể làm cái phối hợp mọi người đều nghe hiện tại vào thời khắc này khẳng định đều nghe lệ ổng b e c k h a m xuống sân sau b ă n g đội trưởng mang ở keji trên người nhưng đối với tổ chức tấn công tìm cơ hội ghi bàn mà nói lệ ổng mới là có quyền lên tiếng nhất hắn là đội bóng đệ nhất xạ thủ là toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ ở tấn công phương diện hắn rất có quyền lên tiếng mọi người đều nhìn về phía lệ ổng, lệ ổng nhìn vị trí kia n g m lại nói rằng dô người đi phạt bóng tìm vị trí của ta thờ rằng người cùng ban c ố t bọn họ đứng bên ngoài chết tìm cơ hội vọt vào bóng những người khác ở bức tường người bên cạnh chuẩn bị cướp điểm hắn đơn giản chỉ huy một phen cái này phân phối cũng là thích hợp nhất ke di mọi người am hiểu cướp đánh đầu đi cướp điểm là thích hợp dẫu có lệ cướp pháp không sánh được hắn nhưng những người khác bên trong xem như là cướp pháp tốt nhất hai mươi mấy mét điếu chuyển vẫn là có thể đ á rất chuẩn la mắt b mọi người phía bên ngoài tìm cơ hội xông lên một cái có cơ hội cướp bóng thứ hai cũng có thể đối với đối phương phòng thủ gây ra hối loạn ngay qua lệ ống phân phối sau mọi người đều tìm đúng vị trí của chính mình chuẩn bị tiến hành đánh một trận cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái này không tính là cơ hội cơ hội người nước pháp người anh cùng với thiên thiên vạn vạn thậm chí hơn trăm triệu quan sát thi đấu cổ động viên tất cả đều chăm chú nhìn cái này bóng nếu như cái này bóng có thể đánh tiến vào như vậy nước anh liền có thể cùng đội tuyển pháp đá hòa đến bù giờ giai đoạn hai đội ai thắng ai thua còn chưa biết được ngược lại nước anh sẽ bị đào thải thi đấu đem kết thúc nước pháp gặp tiến vào trận chung kết cái này bóng cực kỳ trọng yếu đây là nước anh một cái cơ hội cuối cùng hy vọng bọn họ có thể đem bóng ghi bàn hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích nước anh bình luận viên nói cái này cũng là hết thể nước anh phan bóng đá tâm thái một cái cơ hội cuối cùng cuối cùng ra sức một k í c h bọn họ đều hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng bại bởi đội tuyển pháp như vậy nước anh cũng chỉ có thể là bán kết mà không tham gia được trận chung kết nước pháp phan bóng đá cũng rất lo lắng bọn họ nhưng không hy vọng nhìn thấy đội tuyển anh ghi bàn nhưng không thể phủ nhận chính là đội tuyển anh vẫn có cơ hội bọn họ đều ở trong lòng cầu khẩn đội tuyển pháp có thể phòng thủ được đối với trung lập p a n bóng đá tới nói không ít người vẫn là hy vọng có thể ghi bàn đương nhiên những người đem tiền đặc cực đặt ở đội tuyển pháp trên người, người ngoại trừ nói chung phần lớn người hy vọng có thể đ i bàn như vậy thi đấu liền có thể tiếp tục nữa điều này cũng nhất định có thể trở thành một tràng kinh điển đại chiến trên sân nước anh cầu thủ áp lực đều rất lớn áp lực to lớn nhất còn muốn thuộc dâu có lệ cùng lệ ổng dâu có lệ là phạt bóng người hắn cần đem bóng bình tĩnh đã được bằng không mặc dù đội hưu t r ạ m vị cho dù tốt cũng là vô dụng hắn nhất định phải làm tốt hơn nữa làm phạt bóng người hắn tuyệt đối là đứng ở muôn người chú ý bên trong hắn biết rõ hơn trăm triệu người đều ở nhìn hắn thời khắc này hắn so với lệ ổng hấp dẫn anh mắt còn nhiều hơn lệ ổng áp lực cũng không nhỏ h ắ n không phải đội trưởng nhưng hắn hy vọng đội bóng có thể thắng lợi hơn nữa hắn biết rõ dâu có lệ nhất định sẽ tìm đúng chính mình điểm đi đá hắn liền chạy đều muốn cân nhắc dâu có lệ có thể hay không bận tâm đến vị trí của hắn nhưng hắn muốn đối mặt phòng thủ áp lực cũng là to lớn nhất vào thời khắc này nước pháp cầu thủ không thể để hắn tùy tiện ở vùng cấm bên trong chạy đứng ở bên cạnh hắn thì có ba người thu d i è m di đan cùng với mạ cây lèo nước pháp ba cái lao nhân tất cả đều tập trung hắn ở ba người phòng thủ dưới muốn, muốn tìm cơ hội biết bao đơn giản đây là hắn ở tham gia nghề nghiệp giải đấu tới nay đối mặt phòng thủ áp lực to lớn nhất một lần ba người kèm tập hoàn toàn không cho hắn một điểm nhưng hắn còn nhất định phải ngạnh chen chúc làm chút gì chờ đội tuyển pháp lập bức tường người mỗi cái cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng dẫu có lệ hít sâu một hơi thật lòng nhìn vùng cấm phương hướng hai mắt tìm đúng vị trí thấp hơn đầu liếc mắt nhìn bóng đá lúc này mới lui về phía sau hai bước trật t i ệ u nước tiến lên ba bước trong lúc đó vung chân đem bóng treo hướng về vùng cấm phía bên phải nơi đó là lệ ổng vị trí phía trước một điểm hầu như ở bóng đá bay lên đến trong n h y mắt một loạt bức tường người tất cả mọi người đều về phía sau phong đi mặc kệ là nước pháp cầu thủ vẫn là nước anh cầu thủ sự chú ý tất cả đều trên không trung bóng đá trên hôn loạn tương bừng bên trong la mắt b mấy người cũng vào vào lệ ổng ngạnh chen chúc di đan cùng mạ kệ lèo hai người đ ỗ n g nhiên từ tại chỗ nhảy lên hắn nhảy rất cao thu d ẹ m sau lưng hắn muốn ngăn cản cũng đã không thể ra sức hắn không dám ở nơi này hàng đơn vị trí kéo q u ă n g lệ ổng áo đấu thi đấu đến thời khắc cuối cùng nếu như hắn phạm quy cho nước anh một cái p e n a l t y đó mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng lệ ổng cũng không thoải mái cùng hắn đồng thời nhảy lên còn có di đan di đan thân thể không sánh được hắn nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn nữa di đan tìm vị trí nghĩ đến tốt Cướp đ thuận thuận ở, ở, ở nhảy đầu không h p lên ả trong h n g t c càng hơn, hắn tốt bị kệ l h h ư n c nháy n g có c l mắt lệ ổng đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể ở trên cỏ tại chỗ cất cao đến không trung hắn căn bản đều không quay đầu lại xem bóng chỉ là cùng di đan tranh tài trong nháy mắt phát sinh rất nhiều chuyện lệ ổng cùng di đan thân thể đụng vào nhau di đan thân thể bất ổn hướng một bên đ ổ tới nhưng lệ ổng cũng không dễ chịu hắn đồng dạng không khống chế được thân thể bên cạnh còn có mạng kệ l ự c chen lại đây hắn căn bản không vững vàng có thể trong dây lát này hắn vẫn là đối với chu vi rõ như lòng bàn tay bóng đá rơi xuống liền lên đỉnh đầu lam phát mọi người vào tới ke di gỡ rắt đều về phía trước chạy hắn có thể rõ ràng biết bọn họ biểu cảm trên gương mặt đối phương thủ môn bản thể đứng ở trước cửa rất bình tĩnh nhìn rất nhiều rất nhiều lúc này lệ ổng đã không thể xuất ôn nhưng hắn nhưng bình tĩnh phân tích ra lựa chọn tốt nhất toàn trường kinh ngạc thốt lên lệ ổng thời khắc này cái này âm điệu thống trị toàn thế giới đội tuyển pháp vùng cấm bên trong lệ ổng thân trên k h ô n g t r ú n g đ ố n g nhiên vừa quay đầu là một cái như vậy như là không biết bóng đá ở phương nào động tác lại làm cho bóng đá trực tiếp nện ở đầu của hắn bên trái chợt hướng bên trái t â m tích mà đi vị trí kia là oan cốt trong nháy mắt cái này a xe nan tiểu tướng thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm chứ không ai đem hắn coi là chuyện đáng kể hắn là ở phút thứ tám mươi thay thế bổ sung ra trận e d d i tần dùng hắn đổi rơi mất hạ ụa dễ vèn chỉ là muốn thêm một cái tấn công điểm không nghĩ tới hiện tại bóng đá đến oan cốt trước mặt cơ hội duy nhất bóng đá t â m tích đến dưới chân mười m ở ngoài chính là không thành bên cạnh không có người nào phòng thủ đối phương thủ môn đứng ở bên phải căn bản không kịp đến bên trái hắn cần cần phải làm là đem bóng đá vào kẽ hở oan có tương đương hưng phấn nhưng càng nhiều chính là căng thẳng đây là hắn tham gia h ợ n c u ộ c tới nay thu được cơ hội tốt nhất hiện tại vẫn là tuyệt sát cơ hội trong đầu hắn chống giống trong nháy mắt có chút không rõ sau đó hắn mắt thấy bóng đá t â m tích lại đây xuất phát từ bản năng n h ấ t chân hướng phía trước s t g ô n bóng đá từ dưới chân vào tới nhưng không có t r ù n g vào k h u n g thành mà là từ bên trái cột dọc bay ra đường biên ngang này chân s u ố t gôn sức mạnh rất lớn bóng đ á vọt thẳng đến tấm bảng quảng cáo trên trực tiếp đập phá đi tới cao cao bắn bay đến không trung đây là nước anh cùng nước pháp thi đấu cuối cùng hình ảnh trận đấu kết thúc nước anh cầu thủ tất cả đều ngay lập tức rời đi sân bóng không ít người con mắt đều đỏ trải qua một hồi kịch liệt tranh tài bọn họ cuối cùng vẫn là bại bởi đội tuyển pháp khóa này vật cốt ngoại trừ một hồi vô bổ giống như ba bốn tên tranh đoạt chiến ở ngoài đối với các nàng tới nói đã kết thúc sau trận đấu eddie Ton cùng với nước anh toàn thể cầu thủ đều dự hợp buổi họp báo tin tức duy nhất không có dự hợp chính là hoàn cốt tên tiểu tử này còn đang vì cái cuối cùng kẽ hở không tiến vào thương tâm đây chuyện này với hắn nhất định sẽ tạo thành rất lớn trong lòng ảnh hưởng trọng yếu như vậy một cái bóng lại không đánh vào lệ ổng đã vì hắn làm tốt tất cả nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào nắm chắc cơ hội l i ê n ở h ậ t cốt u bắt đầu trước không ít ta xe nan phan bóng đá thậm chí đặt hy vọng và o hoàn cốt có thể khiêu chiến juni hoặc lệ ổng ở đội tuyển anh vị trí chủ lực có thể hiện tại không ai nói câu nói này đâu tốt như thế cơ hội hầu như chỉ cần một cước đệ bóng liền có thể hoàn toàn thay đổi kết quả nhưng oan q u ố t không có thể làm đến có thể thấy được hắn lúc đó vô cùng gấp gáp máy truyền hình một lần lại một lần chiếu lại này một hình ảnh để mỗi cái f a n bóng đá đều có thể thấy rất rõ tình huống lúc đó chính vì như thế đối với oan q u ố t đà kích mới càng to lớn hơn hắn thành danh thật sự thành danh nhưng không phải là bởi vì ghi bàn mà là bởi vì không có thể đi vào bóng có điều không ai trách cứ hắn coi như h ạ khắp nước anh f a n bóng đá đều rất ít người đi nói oan q u ố t cái gì mọi người đều cảm thấy đây là bình thường bởi vì vồn kệ rất thậm chí còn chưa đầy mười tám t r ọ tuổi như vậy người trẻ tuổi không nên trải qua lớn như vậy áp lực nhưng âm thầm trách cứ là khẳng định có v u ổ i h ợ p báo tin tức trên eddie tần cũng không có nói tới hoa n g cốt chưa kịp phóng viên vấn đề hắn liền biết mở miệng nói rằng ta muốn rời khỏi eddie tần trực tiếp nhắc tới từ đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng cương vị trên từ nhậm sự t ì n h eddie tần đẩy một cái gác ở trên m ũ i mắt kiếng g ọ c vàng dùng trầm trầm tiếng anh nói rằng đội tuyển anh ngất cúp sắp kết thúc ta cũng không còn là đội tuyển anh chủ xoái đây là ta cùng fa rất sớm đã đạt thành thỏa thuận dừng một chút e d d i tần nói rằng trợ thủ của ta mở lạ rẻn đem tiếp nhận chức vụ của ta đội tuyển anh đón lấy cuộc so tài thứ nhất ta còn đem dẫn dắt đội bóng. Nào cùng là sẽ ta cuối trong lòng định viên đau. Có điều hiện ồ đ tại hiếu. n chúng a n hai l ta vẫn là ngã vào bán kết cái thành tích này ta cho rằng đủ để hướng về nước anh phan bóng đá bàn giao eddie tờ nói như vậy đón lấy hắn nói tới cái cuối cùng bóng ta cho rằng h o à n c sẽ là nước anh bóng đá tương lai hắn còn rất trẻ chúng ta không nên ba thua bóng trách nhiệm đều đặt ở trên người hắn hiệp một chúng ta không có làm tốt nếu như không phải trước tiên bị đội tuyển pháp tiến vào hai cái bóng ta muốn cơ hội của chúng ta vẫn là rất lớn ta dám nói hiệp hai thuộc về nước anh chỉ tiết cuối cùng chúng ta vẫn thua rơi mất thi đấu ta chỉ hy vọng nước anh thành tích gặp càng ngày càng tốt ta nghĩ gặp đội bóng có lệ ổng juni chí ít này đều i hàng tiền đạo trong tương lai mười năm đều là cao cấp nhất ẹ dịp tờn câu nói sau cùng có chút mở ý đùa dỡn nhưng đông đạo nước anh truyền thông vẫn là nghe rất thoải、mái. đúng đấy coi như lần này thua bóng đội bóng ngã vào bán kết trên nhưng vậy thì thế nào đây có thể ở đ ợ t cục trên sàn thi đấu được bán kết thành tích đã rất tốt như là bờ r a d ị u loại này đội bóng đều ở tứ kết bị đào thải tiến vào bán kết còn có cái gì không vừa lòng đây húng chi cuộc tranh tài này nước anh toàn thể biểu hiện rất tốt thua bóng cũng chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi chúng ta còn có tương lai j u n i lệ ổng đây chính là đội tuyển anh tương lai hai người đều chỉ chừng 20, bọn họ đầy đủ vì là đội tuyển anh hiệu lực thời gian m ư năm m ư năm hoàn mỹ hàng tiền đạo a không ít người cũng vì hẹn t ị t tờn tiếp cận hắn mang đội thành tích không sai từ khi năm 2001 dạy học nước anh tới nay dẫn đội đánh 67 trận thi đấu chiến tích vì là 42 tháng một năm hòa mười phụ tỷ lệ thắng đạt 64. 6% n a y một tỷ lệ thắng vẹn vẹn xếp hạng huấn luyện viên huyền thoại d è m sẽ hiệp sĩ sau khi chiếm giữ đội tuyển quốc gia anh chủ xoáy lịch sử thứ hai đón lấy truyền thông lại tới phỏng vấn những người khác lệ ổng tự nhiên là nhân vật chính một trong trên mặt hắn bao nhiêu mang điểm thất vọng có điều nhưng không có quá nhiều đối mặt thất bại lệ ổng nói rằng ta nghĩ không cái gì có thể thất vọng chúng ta đã không sai nhưng trên sàn thi đấu đều là có thua, có thắng. đối với ta mà nói trọng yếu chính là thông qua lần này v ư ợ t cuộc ta cùng đội hữu phối hợp có thể làm càng tốt hơn ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trong tương lai đạt được càng tốt hơn thành tích lần sau v ư ợ t cuộc gặp lại mục tiêu của chúng ta chỉ có quá quân hắn kiên nghị nói có điều trong nội tâm l ệ ổng vẫn là cảm giác rất đáng tiếc cuộc tranh tài này hắn thật sự phát huy ra một trăm phần trăm nỗ lực coi như đến cuối cùng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh đem bóng chuyển tới không chặn chỉ tiếp b a n c ố t tiểu t ử này thực sự không góp sức đối mặt kẽ hở đều đánh không tiến vào hắn còn có thể nói cái gì đó bóng đá thi đấu là mười một người vận động hắn hiện tại vẫn không có ở thế giới đội mạnh trước mặt chúa tể thi đấu năng lực hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực chính mình biểu hiện càng thêm xuất sắc chỉ tiết khóa này vẫn còn kết thúc không có quán quân vẫn còn có chút t i n đ t i lệ ổng đang nói hai câu sau liền nhìn những người khác tiếp thu phỏng vấn hắn không có khổ sở đến rơi lệ trình độ nhưng bất luận làm sao thất bại cũng sẽ không cảm thấy hài lòng đón lấy trọng điểm đến b e c kham trên người b e c kham gần như sắp muốn lưu ra lệ đến hắn công khai nói tới mình đã quyết chuyện đã quyết ta cảm thấy hiện tại là giao ra bang đội trưởng thời điểm chúng ta sẽ tiến vào c c ơ la rèn đợi mới huấn luyện viên trưởng thời đại đồng thời b e c kham biểu thị hắn hy vọng tiếp tục vì là đội tuyển anh mà chiến hắn tuyên đọc từ lâu chuẩn bị kỹ càng thanh minh ta muốn nói ta có một ít đơn giản lời muốn nói ta sẽ đem nó đọc ra đến nếu như các ngươi có thể nghe ta nói ta gặp cao hứng vô cùng xin tha thứ ta bởi vì tối hôm qua ta mới đem phần này đồ vật viết xong có 58 trận ta r nghĩ cường điệu chính là ta hy vọng có thể tiếp tục vì là đội tuyển quốc gia anh hiệu lực ta cũng kỳ vọng có thể lấy chính mình phương thức tận lực đi trợ giúp cỡ lạ rèn cùng đời kế tiếp đội trưởng một quãng thời gian trước đây ta thì có ý định này nhưng ta bản hy vọng ở một lần thành công vượt cục sau mới tuyên bố quyết định này rất thương tâm chính là này không thể thành công Đến ta hy vọng cảm tạ ở ta đảm nhiệm đội trưởng trong lúc hết thể chống đỡ quá cầu thủ của ta còn có taylor eddie tần cùng hết thể huấn luyện viên trận a đấu kết thúc buổi họp báo tin tức cũng kết thúc nhưng liên quan với đội tuyển anh thảo luận xa chưa kết thúc sau trận đấu sự kiện trọng đại nhất chính là b ế c kham đội trưởng vấn đề khi nghe đến bếp kham từ đi đội trưởng tin tức sau cái thứ nhất nhận lệnh b e c kham vì là đội trưởng tay l o r biểu thị lúc trước tuyển b e c kham quyết định bị chứng minh là chính xác hắn biểu hiện phi thường xuất sắc ta cho rằng hắn là một cái phi thường ưu tú đội trưởng hắn nhất định cân nhắc rất lâu rất thống khổ tuy rằng đã từng có tí vết nhưng thế nào cũng phải tới nói hắn là một tên phi thường kiệt xuất đội trưởng hắn nên vì là quá khứ sáu năm cảm thấy kiêu ngạo trước đội tuyển anh giữa sân cầu thủ hiệu kỳ nói ta giật n ả y cả mình liền nói rõ vấn đề biểu hiện của hắn tuy rằng không có đạt đến chúng ta chờ mong độ cao nhưng đối với hắn một ít phê bình hiển nhiên là có sai lầm bất công e d i t tờn cũng nói ta cho rằng béc kham là cách tốt vô cùng đội trưởng. hắn đều là có thể xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ đối với nhân vật này hắn cũng vẫn luôn rất tự hào hắn nói cho ta quyết định này thời điểm ta có chút thất vọng thế nhưng chúng ta hay là muốn tôn trọng quyết định của hắn hắn vẫn luôn rất ưu tú e d d p tờn cho rằng người kế nhiệm c ờ lạ d ẽ n ở tân đội trưởng vị trí có rất nhiều lựa chọn kezi n e r vin cùng gớ rắt đều là lý tưởng người dự bị thậm chí lệ ổng cũng ở hắn để danh bên trong có điều lệ ổng tiếp thu phỏng vấn lúc chỉ là l ắ p đầu ta không thể làm đội trưởng ta vừa mới gia nhập đội bóng ta nghĩ gớ rắt cùng pezi đều rất thích hợp vị trí này làm đội bóng một thành viên hắn tự nhiên biết đội trưởng ứng viên gỡ rắt cùng ke z i mới là có hy vọng nhất mà chính hắn tới nói đội trưởng không đội trưởng căn bản không trọng yếu hơn nữa hắn vừa mới vào đội bóng cũng chỉ là biểu hiện thật mà thôi đội trưởng vị trí này cơ bản không có quan hệ gì với hắn hắn cũng không có hứng thú làm đội trưởng cái kia mang ý nghĩa gánh vác càng to lớn hơn trách nhiệm vượt cột vừa kết thúc nước anh toàn thể cầu thủ ngược lại cảm thấy rất dễ dàng lệ ổng cũng như thế cứ việc còn có một hồi ba bốn tên tranh đoạt chiến b ô n đá nhưng đối với bọn họ tới nói cái kia cùng một chẳng trận đấu giao hữu không khác nhau gì cả chỉ cần không phải vô địch vượt cột sức hấp dẫn liền căn bản không có chuyện thú vị là có phóng viên hỏi đến lệ ống liên quan với k h á c một hồi vòng bán kết trận đấu kia muốn vào ngày mai t r i ể n k hai hai đội phân biệt là italy cùng nước đức lệ ống đối với nước đức tự nhiên không có gì hay ấn tượng vì lẽ đó hắn trực tiếp nói muốn xác định ai thắng ai thua rất khó khăn cái kia muốn thi đấu sau mới có thể xác định nhưng ta chống đỡ đội tuyển italy bởi vì đội tuyển italy có ta rất nhiều bằng hữu h ắ n tự nhiên không thể nói chính mình đối với nước đức ấn tượng quá kém dù sao hắn là munich sinh trưởng ở địa phương người cha mẹ cùng rất nhiều bằng hữu đều là người đức hắn có thể không muốn đắc tội hết thệ cổ động viên nước đức chống đỡ italy có nguyên nhân đều là tốt đẹp lệ ổng chống đỡ cũng rất kiên định ta tin tưởng bọn họ ỷ tali có thể chiến thắng nước đức kỳ thực một nguyên nhân khác hắn không nói hắn tập trung 2.000 bảng anh ỷ tali thắng trận hắn tự nhiên không hy vọng tiền của mình đổ xuống sông xuống biển đối với hắn mà nói 2.000 bảng anh còn đỉnh không lên một ngày tiền lương một phần mười nhưng tiền ít hơn nữa cũng là tiền a chương bốn trăm sáu m vượt cuộc kết thúc ngày thứ hai vượt cuộc n ê n đón chủ nhà đội tuyển đức cùng đội tuyển italy vòng bán kết hai đội cuối cùng kết quả là 20, đội tuyển italy dựa vào bù giờ thi đấu h phút h cái ghi bàn đạo thải đội tuyển đức nay cùng lệ ổng suy đoán kết quả như thế cũng làm cho hắn có thêm hơn hai nghìn bảng anh thu vào đương nhiên chút tiền này không tính là gì đây chỉ là lệ ổng sinh hoạt nhạc đệm mà thôi trọng yếu vẫn là thi đấu cuộc tranh tài này không phải là phi thường đặc sắc hai đội bắt đầu đều đá rất bảo thủ giải thi đấu bầu không khí ở thi đấu bên trong thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đội tuyển italy hai cái ghi bàn là ở bù giờ thi đấu giai đoạn cuối cùng hai phút bên trong đánh vào mỗi người có thể nói kinh điển mỗi người đều là tuyệt s á c bởi thơ d i bị p i p a cấm thi đấu đội tuyển đức đội hình ra sân hơi có điều chỉnh Hẹn thế thân phở d ỉ h đánh tiền vệ trụ trước mấy trận thi đấu trận nào cũng thủ phát tiền vệ cánh phải sờ s ở t i g e r ngồi ở thế bị chốt ngồi bùa do sở kỳ xuất hiện ở vị trí của h ắ n trên thi đấu cục diện nhìn lên ý ta l h i xác thực chiếm cứ ưu thế có điều 90 phút thi đấu sau hai đội điểm số vẫn là không không hai bên đều không có cứ việc đội tuyển đức cũng bị động một điểm nhưng cũng không phải là không có cơ hội có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới đội tuyển đức bởi vì thả lòng mà thua bóng sở dĩ nói như vậy là bởi vì hai cái ghi bàn đều xuất hiện ở bù giờ thi đấu cuối cùng thời gian thi đấu tiến hành rồi một trăm mười tám phút bù giờ thi đấu cũng đã gần kết thúc hai đội điểm số vẫn cứ là không không có thể ở phút thứ một trăm mười chín đội tuyển italy mở ra phía bên phải phát góc đội tuyển đức đem bóng đỉnh ra vùng cấm thớt lô vùng cấm chức cầm bóng sau xào rượu chọn khe vùng cấm phía bên phải gỡ rồ xô trước cửa xoa ra một cái x à o quyệt đường vòng cung bóng quả bóng vòng qua lẹt mặt bay vào khung thành góc xa một không đ ệ một trăm hai mươi mốt phút thừa dịp đội tuyển đức quy mô lớn để lên thời khắc đội tuyển italy đánh ra phản công nhanh dĩ là đi nô rượu chuyển xuyên vào tỷ ở rộ người sau đánh ra một cái hoàn mỹ Quả bóng cầu thủ đội đức khó tránh khỏi gặp phi thường thương tâm đội bên trong không ít cầu thủ ở sau trận đấu chạy ra nước mắt sơn nader bạn là hai người khóc thương tâm nhất đối với bọn họ tới nói bỏ qua một cái ở cửa nhà tiến hành lật cục trận chung kết tuyệt đối sẽ tiếp nối trung thân cầu thủ đội đức tâm tình cùng những quốc gia khác cầu thủ kỳ thực là không giống bọn họ cũng là thế giới đội mạnh mà lần này vất cúc chính là ở nước đức cử hành đây tuyệt đối là khó gặp một lần sự tình nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu hỗn hợp khu bên trong cầu thủ nước đức tiếp nhận rồi phỏng vấn không thể cuối cùng xông vào trận chung kết thu được quán quân á q u để ta cảm thấy phi thường thất vọng b ạ l ậ t đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng chúng ta không thể nói vì chính mình cảm thấy tự hào dù sao chúng ta thua cứ việc đã được rất nỗ lực thế nhưng b ạ l ậ t ở đây trên biểu hiện xác thực không như ý muốn kỹ thuật của hắn không tính xuất sắc càng nhiều là đang tiến hành phương diện đối mặt italy b ạ lặn biểu hiện có chút khá là khó khăn ở toàn trường phan bóng đá nhìn kỹ với thời khắc sống còn bị tuyệt s á t đào thải đây đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói đều là một lần cả người trên đả kích trí mạng bởi vậy bã l ậ i cũng biểu thị không muốn hy vọng cầu thủ của đội đức có thể nói ra thỏa mãn hoặc là tự hào những từ ngữ này thời khắc cuối cùng t u a bóng để hết thể đội tuyển đức viên đều rất thất vọng nhưng mà đội tuyển đức chủ xoáy cơ l i n s m a n n lại tự a hồ như không bằng các đội viên của hắn bi quan như vậy cứ việc thi đấu lúc kết thúc một mình hắn ở đây một bên đầy đủ phát ra năm p h ư ớ đốc Cơ linzmann đang tiếp thu f i f a phóng viên phỏng vấn lúc nói tuy rằng thua trận thi đấu nhưng hắn vẫn như cũ vì là này chi tuổi trẻ đội tuyển đức mà cảm thấy t i ê u ngạo chúng ta có thể vì là đội bóng này cảm thấy t i ê u ngạo chúng ta có rất nhiều người trẻ tuổi ta cho là chúng ta có rất tốt tương lai có điều cái kế tiếp bốn năm sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng hiện tại thậm chí ngay cả cái kế tiếp nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên là ai cũng không biết đối với nước đức tới nói bọn họ hất cục cũng kết thúc bất quá bọn hắn cũng còn có một cuộc tranh tài vậy thì là cùng nước anh ba bốn tên tranh chấp nhưng ai quan tâm đây ở bại bởi đội tuyển pháp sau đội tuyển anh nhưng vẫn như cũng bị toàn thế giới quan tâm nước anh có lệ ổng như vậy dự định ợ t c ộ t chiếc giày vàng sau trận đấu lại có rất nhiều đại tin tức bọn họ tuy rằng bại bởi đội tuyển pháp nhưng đánh vào ợ t c ộ t bán kết thành tích kỳ thực đối với người anh tới nói cũng coi như tốt vô cùng không ít truyền thông phân tích nước anh thất bại nguyên nhân đều cho rằng là giữa sân cùng đối thủ có khoảng cách nước anh nắm giữ siêu hào hoa giữa sân có thể giữa sân mềm nhún là rõ ràng cùng bọn họ siêu hào hoa đội hình hoàn toàn không phù hợp ở ớt cúp lúc trước đội tuyển anh nắm giữ lam phát gơ rắt cùng với b ế c kham giữa sân được khen là ở 32 chi dự thi đội bóng ở trong số một số hai thế nhưng có tờ giờ mi ở lít người sắt danh s ư n g lam phát cùng với vẫn là the rẽ giữa sân linh hồn gơ rắt tuy rằng đều có ghi bàn có thể ghi bàn ở ngoài biểu hiện thật có thể dùng thường thường để hình dung mà cái kia mấy cái ghi bàn truyền thông cũng quy kết ở lệ ống trên người trong đó có mấy lần đều là lệ ống đem bóng đưa đến dưới chân bọn họ bọn họ chỉ cần đem bóng ghi bàn kẽ hở là có thể thời điểm khác biểu hiện của bọn họ tương đương kém lam p h t mấy chục chân sút gôn dĩ nhiên một bóng chưa tiến vào lãng phí nhiều cơ hội đến đ ế n không hết gỡ rắt trạng thái cũng không thể cùng ở câu lạc bộ đội lúc thường ngày mà nói như vậy ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu quát tháo phong vân hai viên hổ tướng tại sao đến đội tuyển quốc gia thì có như m ẹ ốm phối hợp lại cũng có vẻ rất khó chịu cơ chứ nước anh đây li tê lê gỡ rắc một phần chuyên mục văn chương liền vấn đề này làm ra trả lời ở nước anh bị đào thải ra khỏi vật c u ộ c bán kết sau khi rất nhiều người đều đang chỉ trích eddip tần bảo thủ chiến thuật nhưng rất ít người quan tâm tạo thành đội tuyển anh mềm nhũn nguyên nhân căn bản thưa nhưng mà eddip tần trên phương diện chiến thuật cũng không có để cầu thủ của hắn phát huy ra tốt nhất trình độ hắn chọn lật cuộc cầu thủ quốc gia cũng có chút không như ý muốn hắn quá mức bảo thủ lý niệm cũng, cũng chưa hề hoàn toàn kích thích ra cầu thủ đ ầ u trí nhưng những nguyên nhân này vẹn vẹn là một điểm nhỏ của t ạ n g băng c h ị m là một người truyền thống bóng đá cường quốc chúng ta vẫn ở tự mình lừa dối cho là chúng ta nắm giữ thế giới cấp cầu thủ bọn họ mỗi cái cuối tuần đều sẽ ở ngoại hạng anh bên trong ánh sáng bắn ra b ố n phía lam hát cùng g ơ r ấ t xác thực là rất ưu tú cầu thủ nhưng bọn họ vẫn không có đạt đến thế giới nhất lưu trình độ Bọn h、so、tại quá k h t hai mươi năm bên trong nước anh vẹn vẹn xuất hiện một tên có thể ở kỹ thuật mức độ trên được gọi là thế giới cấp ngôi sao bóng đá hắn chính là gạt quản không may gạt quản tính cách thiếu hụt rất trong mắt tính khí trên cũng quá mức nóng này liền như trước mở u ngôi sao bóng đá rót giờ bét như thế nước anh bồi dưỡng được đến cầu thủ trình độ còn chưa đủ cao Cứ việc trước liền FA mấy năm đương ẩ y ra giữa chỉ ở bồi g n ờ i mới huấn luyện c chế. h ư n cái nhiên à y k ô n g s a sáng tạo nhưng không có thu được bao lớn hiệu quả, bởi vì trong trường học huấn luyện tạo thu bao hiệu học được có quả, bởi i vì v bản thân tố chúng ấ huấn t thể tâm trang tiến, thay liền lý loại luyện lý việc với cải nội niệm cái đổi. nhiên, đều không cùng nhưng dung cùng lý niệm nhưng không có cái gì thay đổi. Đương khoa học, học h gì cao. Cứ dục các có c bị ở ta cầu thủ cũng có phần trách nhiệm bởi vì liền như chúng ta tại đây giới vật cục bên trong nhìn thấy như vậy đến từ những quốc gia khác cầu thủ so với chúng ta cầu thủ ở thích hướng chiến thuật biến hóa phương diện năng lực càng mạnh hơn điều này là bởi vì hải ngoại cầu thủ càng muốn học tập cùng tăng cao chiến thuật của bọn họ ý thức mà nước anh cầu thủ thì lại cho rằng loại này quá trình học tập quá vô vị hơn nữa rất mệt nước anh cầu thủ chán g h é t chiến thuật hội nghị video phân tích hoặc là tự mình cải tiến thảo luận kết quả là bọn họ ở trên sàn thi đấu chỉ có thể tiến hành một duy chiến thuật đấu pháp mà không phải nhiều không gian lập thể đấu pháp ở ngoại hạng anh bên trong những người thường thường tiến hành vị trí chuyển đổi chuyển tiếp phối hợp hiểu ngầm chạy trôi chuẩn xác đội bóng đại thể là do nước ngoài chủ xoáy dạy học hoặc là có ngoại viện ở trong đội hiệu lực loại hiện tượng này là đối với nước anh cầu thủ cùng phi cơ vấn luyện ch tuy rằng fa nghĩ ra không ít biện pháp nhắc tới cao huấn luyện viên trình độ nhưng nước anh huấn luyện viên năng lực nhưng vẫn cứ không cao bọn họ đầu tiên liền không đủ có sáng tạo chiến thuật trên khuyết thiếu sáng tạo tính a sena nước pháp chủ x o á i heger chính là một vị rất có năng lực huấn luyện viên h ắ n ở a sena dạy học chiến tích cũng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc hắn ý thức được nếu muốn ở tờ the, the my ở l e t cùng với châu âu trên sàn thi đấu xư bá hắn nhất định phải đưa ánh mắt tìm đến phía trừ nước anh trong nước người mới bên ngoài những quốc gia khác thanh trên người thiếu niên hắn biết những quốc gia khác ở bồi dưỡng thanh thiếu niên chiến thuật kỹ thuật cùng với tâm lý tố chất phương diện thân thiết với nước anh a r s e n a l mặc dù có thể đánh ra đẹp đẽ thi đấu nguyên nhân chính là bọn họ ỉ lại đến từ các nơi trên thế giới ngoại viện những n à y t à i nghệ cao ngoại viện đem đá bóng biến thành một loại nghệ thuật n g h e một chút nước anh ra đi â hoặc là đài truyền hình những cái được gọi là bóng đá chuyên gia bình bóng đi bọn họ bình luận không hề ý mới cũng không đủ sâu sắc dường như cũng không thể so phổ thông cổ động viên biết được nhiều rất nhiều mặt khác chúng ta truyền thông đưa tin cũng có vấn đề đại đa số đưa tin chỉ quan tâm thi đấu bản thân mà không phải đối với kết quả của cuộc so tài tiến hành chiến thuật trên phân tích một trang sau cuộc tranh tài huấn luyện viên đối mặt vấn đề cũng rất ít cùng chiến thuật có quan hệ kết quả là đối với kiến thức chuyên nghiệp không hề khái niệm cổ động viên cũng chỉ muốn xem nhanh tiết tấu tấn công đại chiến đối với chiến thuật vấn đề cũng không quá quan tâm nước anh nhất định phải đối mặt hiện thực mà không phải trốn tránh chúng ta thanh thiếu niên bồi dưỡng huấn luyện viên trình độ đều lạc hậu với cái khác một ít quốc gia chúng ta không nên đều là chỉ trích trọng tài đối thủ giả k h hoặc là những nguyên nhân khác để vì chính mình ở t ậ t c ụ p trên gặp phải đào thải kiếm cớ ngược lại chúng ta nên cố gắng từ nội bộ tìm xem nguyên nhân nhìn có thể vì là tăng cao nước anh cầu thủ năng lực làm những gì nói chung người anh thật giống là ở làm một loại tự mình tỉnh lại liên quan với lệ ông đưa tin thì càng hơn nhiều kinh qua hớt cục ở rửa lệ ông nhảy một cái trở thành đội tuyển anh được hoan nghênh nhất cầu thủ hắn là dự định hớt cục chiếc giày vàng ở hớt cục trên biểu hiện hầu như có thể được xưng là là hòa mỹ không có bất kỳ cầu thủ chân chính so với hắn đương nhiên đây là người anh cái nhìn nhưng không thể phủ nhận chính là lệ ông biểu hiện xác thực tốt vô cùng hắn bị đề danh vì là tốt nhất cầu thủ trẻ giải thưởng ở sáu người danh sách bên trong hắn đến số phiếu vượt xa người thứ hai cờ g i t i a n o ronaldo hơn nữa hớt cục chiếc giày vàng hắn ở hớt cục cũng bắt được hai cái giải thưởng có không ít truyền thông cho rằng lệ ổng sẽ bị đ ề danh đến lật cụt quả bóng vàng có điều này một giải thưởng cạnh tranh khá là kịch liệt bởi nước anh không có thể đi vào, vào trận chung kết lệ ổng được cái này giải thưởng hy vọng cũng không lớn hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là đội tuyển pháp di đan cân nhắc đến di đan liền muốn giải nghệ truyền thông cũng biết lệ ổng bắt được lật cụt quả bóng vàng hy vọng không lớn dù sao cái này giải thưởng kỳ thực là p h i p h a ban phát trước mặt tất cút lệ ổng cùng đội tuyển anh còn muốn đối mặt chính là cùng đội tuyển đức ba bốn tên tranh b ạ n chiến cuộc tranh tài này bị sắp xếp ở ngày mùng ngày c tháng b cũng chính là hết trận chung kết trước một ngày nhưng rất hiển nhiên. quan tâm thi đấu cổ động viên cũng không nhiều cứ việc là nước anh cùng nước đức đại chiến có thể dù sao cũng là ba bốn tên thi đấu mà không phải trận chung kết rất ít người sẽ để ý như vậy thi đấu liền ngay cả hai đội bóng cũng là như thế dẫn dắt đội bóng đánh xong cuộc tranh tài này edipter liền muốn rời khỏi đội tuyển quốc gia mà b e c kham cũng sớm đã tuyên bố muốn xuất ra b ă n g đội trưởng có điều tạm thời b ă n g đội trưởng vẫn là mang ở b e c kham trên vai hai đội cũng là phái ra toàn đội hình chủ lực ra trận nhưng hiển nhiên hai đội huấn luyện viên trưởng bao quát hai đội cầu thủ đều sẽ không đi chân chính liều cái gì vậy thì như là một hồi giải trí tính chất thi đấu mà thôi có điều lệ ổng so sánh thi đấu vẫn còn có chút lưu ý dù sao đối thủ là nước đức hắn nhưng là đã từng rất hy vọng gia nhập đội tuyển đức liên làm trận đấu bắt đầu lệ ổng có vẻ hết sức chăm chú đội tuyển đức đến là cũng rất chăm chú dù sao lên sân khấu đều là cầu thủ chủ lực nhưng đối mặt đội tuyển anh tự do phát huy cùng với lực xung kích cực cường lệ ổng đội tuyển đức phi thường không thể chứng kết quả vẹn vẹn mở màn mười phút nước anh liền trước tiên đạt được ghi bàn ghi bàn chính là lệ ổng đ ó lấy đội tuyển đức cẩn thận ngăn cản tấn công không thể không nói đang phối hợp phương diện đội tuyển đức muốn so với đội tuyển anh làm tốt hơn nhiều đội tuyển đức là một thể thống nhất bọn họ bóng đá rất nghiêm cẩn càng chú trọng toàn đội biểu hiện mà không phải cá nhân phát huy bọn họ không có năng lực cá nhân quá đột xuất ngôi sao bóng đá nhưng dù sao là có thể dễ dàng thủ thắng đây chính là đội tuyển đức khi bọn họ chăm chú lên đội tuyển anh phòng thủ liền rất khó làm ở phút thứ hai mươi ba đội tuyển đức dựa vào tổ đồn kỵ cùng b ạ lạt phối hợp san bằng tỷ số ghi bàn chính là đội trưởng của bọn họ bà lạt thi đấu vẫn còn tiếp tục hiện tại thi đấu phát sinh một vấn đề hai đội đều đi tấn công đối với phòng thủ nhưng rất sơ sẩy liền rất nhanh thi đấu liền biến thành một hồi tấn công đại chiến vẹn vẹn hiệp một hai đội liền tiến vào năm c á i bóng đội tuyển đức tiến vào ba cái nước anh tiến vào hai cái giữa sân nghỉ ngơi e ẹ n dịp tần yêu cầu đại gia phải chú ý phòng thủ có điều đợi được so với trên sàn thi đấu đội tuyển anh vẫn là nóng lòng đi ghi bàn đi sàn đi bằng điểm số kết quả đội tuyển đức hiệp hai mở màn lại vào một bóng điểm số biến thành bốn mươi hai cứ việc lạc hậu hai cải bóng nhưng các cầu thủ cũng không hề để ý dù sao cuộc tranh tài này cũng không rất trọng yếu bọn họ vẫn là thật lòng ở đá loại tâm thái này ngược lại làm cho đội tuyển anh biểu hiện càng ngày càng tốt người đức dẫn trước hai bóng cảm giác thắng lợi trong tầm mắt bọn họ căn bản không nghĩ tới làm lệ ổng bạo phát lên gặp kinh khủng như vậy ở toàn trường phút thứ bảy mươi đến bảy mươi ba điểm c h u n g trong lúc đó vẹn vẹn ba phút lệ ổng chỉ dùng hai chân suốt xa liền hai lần gõ mở ra đội tuyển đức không thành điểm số một lần biến thành bốn mươi b ố người đức lúc này mới ý thức được cái này bị rất nhiều truyền thông trở thành đệ nhất thế giới xạ thủ nước anh số mười ba khủng bố cỡ nào kỳ thực đội tuyển đức ở thi đấu trước là không quá để ý người đức là nghiêm cẩn đội tuyển đức cũng kế thừa loại này nghiêm cẩn phong cách cầu thủ nước đức cân nhắc phương thức cùng c e l i n man rất tương tự bọn họ luôn luôn cho rằng đoàn thể so với cá nhân càng quan trọng coi như lệ ông trước tiến vào bao nhiêu cái bóng bọn họ cũng không cho là lệ ông một người đối mặt nước đức toàn bộ đội bóng phòng thủ có thể có cái gì tốt biểu hiện dù sao đội tuyển anh toàn thể trên cùng bọn họ tồn tại trên lệ có thể hiện ở tại bọn hắn không như thế nhỉ bốn cái ghi bàn. bàn để bọn họ phi thường giật mình vẹn vẹn là một cái không để ý đối phương liền ngay cả tục tiến vào hai cái bóng loại này hung hăng năng lực cá nhân đoàn đội thật sự chiếm ưu thế sao bọn họ có chút mờ mịt trên ghế giáo luyện nước đức chủ xoáy cơ l i n s m a n g càng là có chút nóng nảy kỳ thực thi đấu thắng bại đúng là không đáng kể nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy lệ ổng có biểu hiện xuất sắc, càng không hy vọng nhìn có sắc, biểu xuất hy thấy một mình hắn lực ép nước đức toàn bộ đội bóng nguyên nhân tự nhiên cùng hắn cùng lệ ổng mâu thuẫn có quan hệ rất nhiều người đều biết lệ ổng sở dĩ hiện tại ở đội tuyển anh mà không ở đội tuyển đức cùng hắn có quan hệ rất lớn lúc đó hắn liên tục mấy lần đều không có mộ binh lệ ổng tiến vào đội tuyển đức hắn từ bỏ lệ ổng hắn vốn là nghĩ này không có gì có thể lại không nghĩ rằng lệ ổng sẽ chọn gia nhập đội tuyển anh hiện tại nói thế nào ngươi từ bỏ cầu thủ bắt được gất c ú p chiếc giày vàng trở thành gất c ú p tốt nhất người mới hiện tại ngươi đội bóng cùng đội tuyển anh thi đấu đối phương đã trình diễn hắt chịt nếu như ngươi đội bóng lại thua bóng ngươi còn có cái gì tốt nói sao Cơ r lin h m ă n hầu như có thể tưởng tượng sau trận đấu nước đức truyền thông sẽ nói cái gì coi như thắng được thi đấu hắn áp lực đều sẽ lớn vô cùng bởi vì lệ ổng biểu hiện quá xuất sắc chính vì hắn xuất sắc ctln s mới a n n m gặp có áp lực lớn như vậy đã có không ít nước đức truyền thông đưa ra ctln s m a n n để đội tuyển đức tổn thất mấy chục năm qua tốt nhất cầu thủ nếu như lại thua bóng hắn khó có thể tưởng tượng gặp có áp lực lớn đến mức nào hay là những nước đức đó phan bóng đá ở trên đường đụng tới hắn đều sẽ hướng hắn vứt h ộ t gà túi h đi nói chung ctln s m a n n tương đương sốt ruột có thể so với thi đấu cũng không lấy ý chí của hắn vì là rời đi coi như hắn làm sao sốt ruột cũng không thể thay thế trên sân bóng cầu thủ đi tham gia thi đấu mà cầu thủ nước đức có rất ít cùng lệ ổng đá thi đấu trải qua ctln ở lúc trước vừa không có làm đặc biệt gì bố、trí. đối mặt lệ ổng liên tiếp xung kích bọn họ có chút l u ô n g cuống tay chân mở màn lúc cũng còn tốt bọn họ thể năng dồi dào có thể đến hiện tại rất nhiều cầu thủ thể năng đều có chút theo không kịp dù sao bọn họ vừa mới tham gia xong cùng italy đại chiến kết quả đến hiện tại bọn họ có chút đá bất động ngược lại lệ ổng quả thực chính là cái vĩnh động cơ hắn không ngừng đối với đội tuyển đức h à n g phòng thủ khởi s ư ớ n g xung kích cầu thủ hậu vệ một cái sơ sẩy sẽ bị hắn quá đi đến thi đấu cuối cùng đội tuyển đức hầu như đều không tấn công hết thể cầu thủ lùi lại phòng thủ sẽ chết bảo vệ không thành nhưng coi như, như vậy lệ ổng vẫn như cũ không ngừng chế tạo uy hiếp lần này lệ ổng chính mình dẫn bóng ở vòng ngoài cấm địa phạm vi nhỏ liên tục thoáng qua đội tuyển đức ba người thượng đế lệ ổng hai chân linh hoạt như là có thể phùng quần áo nước đức bình luận viên như thế nói một câu sau đó hắn liền bắt đầu hét lên k i n h n g ạ c thanh chỉ thấy trên sàn thi đấu lệ ổng ở t h o á n g qua cầu thủ hậu vệ sau v ọ thẳng t vào vùng cấm đối mặt thủ môn lẹ mằn tấn công hắn lựa chọn một cước đâm bắn xuyên háng xì nhục tính xuất ngôn làm lẹ mằn ngơ ngác nhìn bóng đá từ hắn giữa hai chân xuyên quá l ú hắn vẫn không thể tin được nhưng rất hiển nhiên đối phương tuyệt đối là đỏ ý lẹ mắn cùng lệ ổng đã là bạn cũ hắn là một tên l ã o tướng từ năm 2003 sau liền vẫn hiệu lực với arsenal ở năm 2004 n ă m tháng lệ ổng hiệu lực với p o ả i gặng atletic h lúc liền ở cúp liên đoàn cùng arsenal gặp vỡ trận đấu kia lệ ổng để lẹt mằn sâu s ắ c biết rồi một cái lit văn tiền đạo nguyên lai cũng có thể ở một cuộc tranh tài tiến vào hắn ba cái bóng đón lấy chính là vừa mới qua đi mùa giải l i v e r p o o l cùng arsenal cũng giao thủ quá mỗi khi đối mặt lệ ổng lúc lẹt mắn đều có bóng ma trong lòng hắn không nghĩ tới chính là hai người lại có như thế duyên phận ở g ặ t cục sân bóng cũng có thể gặp vỡ trên thực tế trước lẹt m ặ n vẫn cầu khẩn có thể cùng lệ ổng cùng đội đá bóng kết quả hiện tại nhưng thành đối thủ k h e n chốt là cuộc tranh tài này lệ ổng lại tiến vào ba cái bóng hiện tại là thứ tư xuyên hán g làm bóng đá từ hắn hai chân trong lúc đó l n quá lẹt m ặ n theo bản năng quay đầu nhìn theo bóng đá bay qua vệch ôn hắn cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình là phẫn nộ là phiên muộn là đau thương vẫn là chỉ có thể cười khổ có thể đúng thế cũng may lệ ổng an ủi hắn lệ ổng tiến lên thật không tiện vỗ xuống lẹt mặt vai hai người rất hiểu ngầm nhìn nhau nợ nụ cười mặc dù bọn hắn không có trao đổi qua nhưng không trở ngại hai người đã sớm hiểu biết quan hệ xin lỗi theo bản năng lệ ổng có chút thật không thiện hắn đối với lệ mằn quá quen thuộc bởi vì hắn c h ỉ ít đánh vào cái tên này mười cái bóng trở lên như vậy người quen muốn không nhớ được cũng không thể hắn vẫn đúng là có chút ngượng ngủng vừa nãy nhìn thấy lệ mằn hai chân chuyển hướng rất lớn hắn thực sự là theo bản năng hoàn thành một cái xuyên hang sức ôn lệ mằn còn có thể làm thế nào đây sắc mặt hắn thanh hắc nhun mai tựa hồ là căn bản không thèm để ý lúc này trong lòng hắn chỉ có cờ khổ cũng âm thẩm trách cứ cờ lin s mằn nếu như lệ ổng là đội tuyển đức một thành viên hắn vượt cúp một cuộc tranh tài ở đồng nhất cái cầu thủ trên người ném bốn cái bóng hay là hắn cũng có thể ghi vào vượt cúp sử sách chỉ có điều là mặt trái sử sách đương nhiên lúc này cơ lin man hay là không tâm tình quan tâm lẹt m ặ n nghĩ như thế nào hắn ở đây một bên giống to để đội bóng nắm chặt tấn công cái kia dáng vẻ liền có thể nhìn ra hắn tâm tình bây giờ hết sức không tốt chỉ tiếp thi đấu đã đến cuối cùng coi như cầu thủ nước đức như thế nào đi nữa không cam lòng thất bại bọn họ cũng thật sự đã không xuống đi tới đây chỉ là ba bốn tên tranh chấp lại không phải vượt cúp trận chung kết hơn nữa hai ngày trước bọn họ mới vừa trải qua một trận đại chiến lại nơi nào có tâm tình tiếp tục đi liều hơn nữa đối phương cái này số m ộ ư ơ i ba là ở quá lợi hại hắn thật đúng là cùng truyền thông đưa tin như thế căn bản là không có cách nào hoàn toàn hạn chế lại bọn họ vừa n ã y nỗ lực nửa ngày vẫn bị đối phương tiến vào bóng hiện tại lại lạc hậu một cái còn làm sao đá cuối cùng nước anh lấy năm bốn chiến thắng đội tuyển đức sau trận đấu nước anh không có chúc mừng thắng lợi cái gì chỉ là ở fifa an bài xuống lĩnh vật c ộ t huy chương đồng giải thưởng đối với bọn họ mà nói đến lúc này vật cục chân chính kết thúc chương bốn trăm sáu mươi b ố s ứ ảnh hưởng tác dụng lệ o o n n d l ổng không phải lần đầu tiên đến nhưng lần này cùng dĩ vãng không giống trước hắn đều là lấy đội khách cầu thủ thân phận đến london tham gia thi đấu mà hiện tại hắn lại đi tới nơi này nhưng là lấy sắp gia nhập cầu thủ của chelsea thân phận phía sau hắn còn theo một đám người bạn gái lộ ra anh họ trương trấn nhân cạn cùng với một đám chen chúc tới rồi phóng viên thậm chí có phóng viên là từ nước đức cùng đến liverpool từ liverpool lại cùng đến london bọn họ lại như là lệ ổng tư nhân phóng viên toàn bộ hành trình bay chụp lệ ổng ngày gần đây đến tất cả ra ngoài hoạt động lệ ông vốn là không muốn để cho những phóng viên này theo nhưng ở đất cúp u sau khi hắn tiếng tăng càng là tăng lên trên một bước b e c k h a m khuyên hắn đã đối xử tử tế phóng viên chí ít cho phóng viên phỏng vấn quyền lợi như vậy hắn mới có thể tiếng t ă m tiến thêm một bước đương nhiên quan trọng nhất chính là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn nguyên nhân này hoàn toàn đánh động hắn có điều cũng vậy mấy ngày nay đến hắn là toàn nước anh quan tâm tiêu điểm hắn một nhóm hơi động đều sẽ leo lên các phương tiện truyền thông lớn t r a n g báo coi như hắn đánh đuổi những phóng viên này bọn họ cũng sẽ sau lưng lén lút quay trụ cùng với như vậy không bằng liền để bọn họ thoải mái theo ngược lại cũng sẽ là mấy ngày nay mà thôi đợi được chính thức gia nhập chelsea sau tất cả sẽ tốt hơn không ít lệ ổng cùng trương trấn nhân đi ở phía trước bọn họ vừa mới xuống máy bay sân bay có hơn một nghìn cổ động viên chạy tới hoan nghênh bọn họ ở đi xuống máy bay lúc nhìn thấy này rất nhiều f a n bóng đá lệ ổng trong lòng rất t an ủi đi tới tân địa phương hắn kỳ thực cũng có chút thất vọng mặc kệ như thế nào những n à y f a n bóng đá trước đây tuyệt đối khi hắn là tử địch mà hiện tại hắn nhưng thành chelsea một thành viên những n à y p a n bóng đá nhưng chạy tới hoan nghênh hắn hắn cũng nhất định phải cảm thán một câu nghề nghiệp cầu thủ nhân sinh thật đúng là phức tạp nhiều biến đương nhiên hắn đã quen thuộc từ lâu chạm ở phi cơ quá trên đường lệ ổng chỉ vào phía dưới hỏi hướng về anh họ ca ngươi nói ta hiện tại có phải là nên n g ả y xuống sau đó bãi cái đẹp trai tư thế lại như lại như là tiểu thuyết võ hiệp cao thủ lại từ phía sau l ư n g rút ra một thanh kiếm chỉ vào bọn họ nói ta mới là đệ nhất thiên hạ vậy khẳng định rất tuân tú bọn họ gặp coi ngươi là kẻ ngu si chứng c h ứ n nhân l ư ờ một cái lệ ông gật cù thật đáng tiếc những n à y người châu âu nên khó có thể lý giải được cao thủ võ lâm phong thái hắn thật sự có điểm như vậy làm kích động lại nói tự nhiên luyện n g ạ n h khí công hơn nữa bản thân hắn thân thể tốt nhất từ mấy mét nơi nhảy xuống sẽ không có cao thủ võ lâm đẹp trai như vậy c h ỉ ít không đả thương được chính mình hai người nói đã đi xuống máy bay cùng phan bóng đá c h à o hỏi sau đó ở công nhân viên an bài xuống tiến hành một cái quy mô nhỏ ký tên nghi thức cùng mấy cái vận khí không tệ cổ động viên chụp ảnh chụp ảnh chung sau lệ ông mới rời khỏi sân bay lúc này hắn đã m ệ n một chút ứng phó những n à y p a n bóng đá thực sự là không nhiều lần thi đấu tiêu ha càng chủ yếu là quá mức buồn b ự c vừa nay hắn chỉ là ký tên liền ngay cả ký tiếp hơn một trăm cái loại cảm giác đó có thể không thế nào tốt rất nhanh bọn họ đến c h e l s e a câu lạc bộ đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường lộ ra đã cùng cam hiệu rời đi bọn họ là muốn rời vào phòng mới đó là c h e l s e a chủ tịch grab ra mô vít đưa cho lệ ông biệt thự an v ị rơi vào london bắc bộ vùng ngoại ô khoảng cách c h e l s e a trụ sở huấn luyện có ba mươi phút đường xe khoảng cách sân bóng sở kemphot bờ gít có bốn mươi phút đường xe phía đông hai km chính là phồn hoa các bệ đại đạo vị trí tương đối khá biệt thự có bốn tầng có loại nhỏ hồ bơi phòng tập thể hình các lệ o hoa, ạ i ngôi i trang trí cũng tương đương xa cũng đương này b t thự trị thị trường ít nhất cũng phải vượt qua 2 triệu phải Anh. giá cũng bằng qua Lệ ông đối với này còn là phi thường hài lòng vốn là hắn còn muốn chính mình ở london đặt mua cái nhà mới đây không nghĩ tới áp ra mô vít h ả o phóng như vậy nếu như là chính hắn khẳng định không nỡ mua như thế xa hoa chỗ ở miễn phí lại được hắn quá yêu thích có điều hàng ngày giữ gìn xin mời vệ sinh nhân viên bảo mẫu chờ đều phải tốn trên không ít tiền xem ra sau này hay là muốn bất an bất mặc lệ ông không ngừng nghĩ lúc này hắn đã đứng ở cửa hội trường ở chessy câu lạc bộ an bài xuống hắn chờ đợi thời gian lập tức muốn đi vào cùng chủ tịch câu lạc bộ áp gia mô vít cùng với huấn luyện viên trưởng hạ rèm cờ lạ k ẹ p ớ i nhau sau đó ở trên hợp đồng ký trên tên của chính mình kỳ thực đây chỉ là cái nghi thức mà thôi đối ngoại đại diện cho lệ ổng chính thức gia nhập liên minh chelsea chân chính hợp đồng đã sớm ký tên cử hành ký tên nghi thức cũng là chelsea câu lạc bộ đối ngoại tuyên truyền một loại thủ đoạn đừng nói lệ ổng thế giới như vậy đ ỉ n h cấp cử hành coi như là cái mấy triệu cấp bậc ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh câu lạc bộ cũng phải có cái ký tên nghi thức điều này đại biểu câu lạc bộ đối với cầu thủ c o trọng đồng thời cũng là cho cổ động viên chelsea giới thiệu mới tới cầu thủ. lệ ông lại có chút không giống lấy hắn tiếng tăm căn bản không cần giới thiệu cái gì hiện tại cái nào nước anh f a n bóng đá không biết tên của hắn tiến hành cái này ký tên nghi thức càng quan trọng mục đích chính là làm cho tất cả mọi người đối với biết lệ ông gia nhập liên minh chelsea lấy lệ ông tiếng tăm đến tuyên truyền chelsea hơn trăm triệu dòng dõi đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh chelsea a chelsea tiếng tăm làm sao cũng không sánh được châu âu những người chân chính đỉnh cấp nhà giàu tỷ như mu barcelona rio mazit chờ chút ở châu âu không sánh được ở toàn thế giới càng là không cách nào so với vì lẽ đó bọn họ cần càng nhiều tuyên truyền mà lệ ổng gia nhập liên minh c h e l s e a chính là một cơ hội ở đất cục sau khi toàn thế giới f a n bóng đá đều biết lệ ổng hắn tiếng t ă m lớn tăng giá trị buôn bán tăng vọt đã có không ít xí nghiệp lớn đưa ra muốn cùng lệ ổng ký kết hy vọng lệ ổng có thể thay nói bọn họ hàng hiệu mà những người đã cùng lệ ổng có hợp đồng xí nghiệp cũng không keo kiệt đi tăng giá tục ký h ợ p ước thậm chí là mai công ty đều phái ra nhân hòa trường trấn nhân trao đổi bởi vì bọn họ cần lệ ổng ở châu âu bóng đá vì là mai làm càng nhiều mở rộng mai công ty là tương đương cao hứng bọn họ ở châu âu bóng đá không cạnh tranh được a đi đát nhưng bọn họ nhưng ờ ký xuống lệ ổng lệ ổng chính mình tiếng tăm có thể sánh được hai ba cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá ở sức ảnh hưởng phương diện đổi s á t david b e c k h a m mà hắn cùng mai hợp đồng giá trị cũng không cao hiện tại mai chủ động đưa ra sửa chữa hợp đồng thêm một ít bằng giá loại thái độ này cũng là để lệ ổng rất hài lòng có đ ậ t cụp sau khi tiếng tăm to lớn nhất ngôi sao bóng đá làm tuyên truyền bọn họ cùng a d i đắt cạnh tranh thì càng có tư bản làm cạnh tranh một phương không thể bắt lệ ổng a d i đắt công ty thì lại phi thường ảo não châu âu bóng đá thị trường bọn họ mấy năm gần đây bị mai chen đi không ít hiện tại lại là cái kế tiếp lệ ổng nguyên nhân chính là ở lúc đó bọn họ mở ra bảng giá không sánh được a i là ai như thế không thật tính mắt lại bỏ qua lệ ổng biết sớm như vậy lúc đó liền nên không t i ế p đánh đổi ký xuống lệ ổng bọn họ hiện tại là tương đương ảo não ngoại trừ thể dục thị trường ở ngoài cái khác hàng hiệu đến cũng còn có cơ hội lệ ổng trên người đại ngôn cũng không tệ bởi lệ ổng càng chú trọng sinh hoạt tự do càng từ chối đi rất nhiều tiểu phẩm bài hợp đồng ngoại trừ những thế giới kia nổi danh hàng hiệu hợp đồng lớn trên căn bản cần làm quảng cáo tiểu hợp đồng lệ ổng đều là không ký chính thức những người hàng hiệu đại ngôn chi phí không nhiều không nói chủ yếu vẫn là chiếm dụng thời gian đặc biệt là hiện tại lệ ổng tiếng tăm lớn tăng sau càng như càng sẽ chủ động đại nôn hàng hiệu sức ảnh hưởng hàng hiệu đại nôn vẫn là quý hồ tinh bất quý hồ đa có mấy cái mai như vậy hợp đồng lớn cái gì đều đầy đủ trước lệ ổng chỉ là chẳng muốn đi làm một ít tiểu phẩm bài mở rộng nhưng hiện tại nhưng có thu hoạch như là điện tử ô tô chờ cùng thể dục quan hệ không lớn ngành nghề trên người hắn đều không có đại nôn hợp đồng các loại đồ dùng hàng ngày hàng xa xỉ chờ cũng như thế không có đại nôn hợp đồng chẳng khác nào không có túi chữ nhật lao nếu như trước ký xuống tiểu hợp đồng túi chữ nhật lao liền không thể ký công ty lớn hợp đồng hiện tại chính là thu hoạch thế giới chỉ nếu là không có khai phá thương mại lĩnh vực hàng hiệu hắn cũng có thể treo giá đi ký kết v ư t cục sau khi kết thúc chương chấn nhân cùng c ả ngữ b ậ n điệu chính là một đoàn l o ạ n ma bọn họ thậm chí còn mộ binh mấy cái l a n lộn không tốt có môi giới tạo thành một cái có môi giới đoàn đội đến vì là chuyên môn vì là lệ ô n g phục vụ chương chấn nhân còn đặc biệt đ ă n g ký một cái loại nhỏ của môi giới công ty đoạn thời gian gần đây bọn họ đều đang bận rộn lệ ô n g sự t ì n h các loại hợp đồng phân tích hàng hiệu phân tích cho lệ ổng làm hàng ngày thời gian bảng kế hoạch, cần hắn dự hợp cái gì hoạt động mỗi ngày vài điểm muốn làm chút gì không chỉ là bọn họ vận điệu lệ ổng cũng bị giáo điều c Ở vợt kết thúc đến cuối tháng tuần trong, cuộc cuối cái cuối tuần bên trong, hắn đều đến hắn bên mùa u điều ố n phần này thời gian bảng kế hoạch tới làm sự, kỳ nghị bằng hoàn toàn là không có. Có ngâm cũng bình thường. dựa sự, theo thời tới hoạch làm là lại kế kỳ có. Có m giải trước kết thúc liền trực tiếp tham gia v ơ t c u ộ c v ơ t c u ộ c kết thúc đã là ngày mười tháng bảy khoảng t r ư ờ n g trái phải đầu tháng tám tờ r mi ở lít liền muốn bắt đầu thi đấu hắn coi như trong lúc đó cái gì cũng không làm cũng chỉ có ba cái cuối tuần kỳ nghỉ nhưng trên thực tế hắn nhất định phải tham gia c h e c s i cử hành nghi thức hắn o nên, hơn nữa nhất định phải tham gia các loại tụ hội đội hữu cử hành cũng được nước anh thượng lưu nhân sĩ cử hành cũng được nói chung trên thực tế hắn căn bản đều sẽ không có kỳ nghỉ tiếng t â m đến hắn tầng thứ này muốn có chút nhàn d ỗ i thời gian là phi thường khó khăn ký tên nghi thức sắp bắt đầu rồi một tên ăn mặc lệ phục người trung niên đi tới cùng lệ ổng nắm tay một tên công nhân viên cản vội vàng giới thiệu đây là đội bóng trợ lý huấn luyện viên hữu kỳn tiên sinh sau khi bắt tay hữu kỳn sang sảng cười lệ ổng cũng đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi có thể đi vào lệ ổng ngật ngủ lên chiều tràng liếc mắt nhìn ngẩm đầu đi vào mới đi vào môn các loại đèn t h lát soi sáng lại đây hầu như hết thẻ máy quay phim đều chĩa sang lệ ổng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vật trắng ngay mấy cái mắt mới thích hắn nhanh chân đi về phía trước phía trước gap r a movit đã mang theo đội bóng huấn luyện viên trưởng adem cờ lạ kệ tới đón lẫn nhau nắm tay lại giới thiệu một fan lệ ông đánh giá adem cờ lạ kệ đây là chelsea đời mới huấn luyện viên trưởng trước không có danh tiếng gì có điều hắn nhưng ở đi tới chelsea trước dẫn dắt ít、e、sở r a en tham gia h ợ n cuộc thi đấu có điều đối lập với lệ ông tiếng t â m tới nói cờ lạ kệ tuyệt đối có thể dùng không đáng nhắc tới để hình dung áp r a movit cũng là không có cách nào mới để cờ lạ kệ đến dạy học bởi vì năm nay mùa hệ thật huấn luyện viên đã sớm danh hoa có chủ chelsea không đào được càng tốt hơn huấn luyện viên có điều lệ ông biểu hiện khá lịch sự. Hắn phía ô n sau hai người ạ kẽm dệ dạ rất có vẻ rất bất đắc dĩ hắn là huấn luyện viên trưởng có thể thời khắc này hiển nhiên hắn không phải nhân vật chính rõ ràng có thể cảm giác được gáp ra mô vít đối với lệ ổng so với hắn muốn hôn thiết hơn nhiều nhưng cái này cũng là tất nhiên Lệ ông nhưng là luyện triệu ổng nhưng tốn đỉnh cấp cầu thủ, mà hắn, trước đang huấn luyện viên giới Chessy thế thủ, được trước mà cấp cầu tiêu trăm quá ở dô、e、vòng i bảng cũng không thể vượt qua vòng bảng coi như hiện tại thành công trở thành c h e s s i s chủ x o á i hắn cũng tìm tới đó là vận khí không tệ mà không phải c h e s s i s vừa ý năng lực của hắn muốn bị người coi trọng nhất định phải biểu hiện ra năng lực hiện tại cờ lạc kẹ hiển nhiên vẫn không có biểu hiện ra để chelsea để áp ra mô vít coi trọng năng lực mà lệ ông đã là thế giới đỉnh cấp cầu thủ hắn ở rô ma thành danh đến l i v e r p o o l trợ giúp đội bóng bắt được vô địch champion league cũng trở thành tờ rờ mi ở l e a g u vua phá lưới liên tục champion league vua phá lưới tham gia vật cục sau lại bắt được vật cục chiếc giày vàng vật cục tốt nhất người mới chờ giải thưởng lệ ổng đã là công thành danh thoại coi như vừa mới gia nhập liên minh chelsea mỗi người đều biết hắn nhất định sẽ thể hiện xuất sắc chuyện này quả là là tất nhiên có điều cơ l ạ k ẻ cũng cảm thấy vui mừng thủ hạ có như vậy một tên thế giới cao cấp nhất cầu thủ lại có thêm một đoàn thế giới cấp ngôi sao bóng đá này chỉ sợ là mỗi cái huấn luyện viên bóng đá đều hy vọng được tốt nhất phát huy hoàn cảnh nếu như như vậy không nữa có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thành tích tốt đó chính là hắn năng lực của chính mình vấn đề ngày thứ hai lệ ổng cung áp ra mô vít đứng chung một chỗ hình ảnh thành nước anh rất nhiều phương tiện truyền thông lớn đầu tranh khắc bản diện thậm chí rất nhiều truyền thông đều dùng lịch sử thời khắc tới nói rõ bức tranh này lệ ổng gia nhập liên minh rô ma để sắp rơi xuống đến phạm trần rô ma nhảy một cái trở thành giải đấu quán quân cường lực người cạnh tranh để r o ma đạt được lịch sử đệ nhị trang tvn thành tích tốt lệ ổng gia nhập liên minh liverpool để liverpool liên tục vô địch trang m i o l e a u e cũng bắt được cúp fa hiện tại hắn gia nhập liên minh chelsea chelsea lại có thể thu được cái gì tốt thành tích đây không nghi ngờ chút nào ba tri đội bóng một nhánh so với một nhánh cường chelsea cùng liverpool r o ma so với khẳng định là mạnh hơn không ít cứ việc chelsea lịch sử gốc gác không đủ có thể thực lực bây giờ s á t thực rất mạnh liên tục hai cái mùa giải tờ giờ mi ở lit quán quân không phải là dễ dàng bắt được mà chelsea còn dùng có một nhóm lớn thế giới cao cấp nhất cầu thủ đội hình chủ lực mỗi một cái lấy ra đều là vang dội đại ngôi sao bóng đá hiện tại lệ ống lại đi tới chelsea không ít cổ động viên chelsea bắt đầu chờ mong lên mùa giải mới đội bóng thành tích đối với bọn họ tớ i nói quan trọng nhất vẫn là trang tí olí muốn thành lập trở thành một chân chính nhà giàu chỉ là giải đấu quán quân là không đủ bọn họ nhất định phải ở châu âu thi đấu đạt được thành tích tốt thành tích tốt đơn giản chính là quán quân chelsea trước hai cái mùa giải đều té nga ở bán kết trên bọn họ hy vọng đội bóng có thể v t i ế nếu vào t như không phải thuần vô t túy lệ i ổng cổ động viên cũng chỉ sẽ cảm thấy lệ ổng là cái thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu nhưng cụ thể có biểu hiện gì kỳ thực bọn họ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm có thể khi bọn họ chăm chú đến xem lệ ổng hai cái mùa giải ở roma ở liverpool ở giải đấu champee o l y v ư ợ t cúp trên biểu hiện số liệu sau bọn họ mới thực sự hiểu rõ đến truyền thông nói tới đệ nhất thế giới cầu thủ cũng không chỉ là giá trị bản thân số một biểu hiện cũng tuyệt đối là đệ nhất bất luận giải đấu champee olymp vẫn là v ư ợ t cúp đều là gần 20 năm qua nhiều nhất ghi bàn không chỉ như vậy kiến tạo số lần cũng khá nhiều nhưng nói mùa giải trước ở ngoại hạng anh lệ ổng kiến tạo số lần đạt đến m ư b ố thứ xếp hạng kiến tạo bảng người thứ hai ngoài ra hắn t ư ớ đoạn chuyến bóng tỷ lệ thành công hơn người số lần cùng tỷ lệ thành công c h ả chút một loạt số liệu tất cả đều xếp hạng bảng danh sách hàng đầu những này một mình lấy ra không tính là gì có thể hỗn hợp với nhau thả ở một cái cầu thủ trên người chính là ở thật đáng sợ bởi vậy có thể thấy được lệ ổng vì là l i v e r p o o l vô địch trang t h onlit trả giá bao nhiêu cổ động viên chelsea cũng rốt cuộc biết tại sao bọn họ trước đều là bại bởi có lệ ổng đội bóng đừng nói là bọn họ bất kỳ đội bóng đối mặt này một loại đáng sợ đối thủ đều thật rất khó thắng được thi đấu thắng lợi bọn họ đã làm vô cùng tốt nay một loại cầu thủ gia nhập liên minh chelsea mùa giải mới nên vì chelsea chinh chiến cổ động viên chelsea đều cảm giác phi thường vui mừng đồng thời cũng đối với mùa giải mới càng thêm chờ mong ký tên nghi thức sau ngày thứ hai còn có hoạt động đây là chelsea câu lạc bộ tuyên truyền đội bóng vì hắn đặc biệt chuẩn bị cổ động viên hoan nghênh hoạt động hoạt động địa điểm ngay ở sở k e m phất bờ rít câu lạc bộ đối với sở k e m phất bờ rít câu lạc bộ lệ ổng cũng không xa l à gì hắn ở đây tiến vào không ít bóng từ lúc p h gặng át le t hiệu lực thời điểm hắn liền đến quá nơi này cũng đánh vào ba cái bóng hoàn thành rồi hắt c h ị đối với trận đấu kia hắ chỉ vì là lần thứ nhất cùng chelsea như vậy đội mạnh giao thủ hiện tại hắn lại đi tới nơi này toàn sân bóng nhưng là vì tham gia nghi thức hắn nên hiện trường đến rồi hơn bốn vạn tên f a n bóng đá f a n bóng đá đem sân bóng vây lại đến mức tràn đầy thật giống như nơi này đã thành một cuộc tranh tài nhưng trên thực tế ngày hôm nay nhân vật chính chỉ có chính hắn hắn cần ở mấy vạn f a n bóng đá dưới ánh mắt trả lời phóng viên vấn đề còn muốn cùng f a n bóng đá đại biểu tiến hành một ít ký tên chụp ảnh hoạt động cuối cùng còn muốn đối với hết thầy p a n bóng đá nói chuyện chuỗi này hoạt động sắp xếp muốn tiến hành sắp tới hai giờ đối với lệ ổng tới nói này hai giờ cũng thật là rất khó nhịn thậm chí so với một cuộc tranh tài còn mệt hơn người có điều là nhất định phải làm hắn ở công nhân viên an bài xuống đi tới dựng tốt đài chủ tịch nhìn bốn phía cổ động viên hắn cầm lấy mịt rổ phồn công nhân viên vì hắn sắp xếp lên tiếng bản nháp có điều lệ ổng cũng không có nhận quá khứ hắn căn bản không cần những này hắn biết mình nên nói cái gì những người định ra tốt lên tiếng cũng sẽ không thích hợp hắn ở mọi người chú ý dưới hắn rốt cục mở miệng ta tên lệ ổng ta nghĩ nơi này các người đều nghe qua danh từ này ta cảm giác mình vẫn tính có chút tiếng tăm không ít người mà cười hiện tại ta gia nhập chelsea ta thành cầu thủ của chelsea nói thật trong lòng ta rất mâu thuẫn bởi vì trước chelsea vẫn là đối thủ mỗi một lần tới nơi này sân bóng sờ t e m f o r t b ờ s í t ta đều muốn tiến vào mấy cái bóng mới thoải mái rất nhiều thứ ta đều làm được nhưng có một lần thất bại ta nhớ rằng trận đấu kia là năm ngoái thời điểm điểm số là không không ta nỗ lực một cả chàng đều không có thể đi vào một cái bóng cho nên ta ký ức sâu sắc cũng là bởi vì trận đấu kia không ghi bàn ta có thể nói chelsea làm rất tốt cũng không định quá có một ngày chính mình sẽ trở thành chelsea một thành viên hiện tại ta gia nhập chelsea ta chỉ là cùng mọi người nói một câu lệ ổng t r ầ m mặc một hồi mới hô lớn l a o tử chính là lệ ổng bắt đầu từ bây giờ ta thi đấu đại biểu chính là chelsea vì lẽ đó những chelsea đó các đối thủ đều sắp đi làm chuẩn bị đi không phải vậy đợi được thời điểm tranh tài ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình phỏng chứng như thế sắc bén lên tiếng cũng chính là lệ ổng mới được những người khác nếu như nói như vậy nhất định sẽ bị truyền thông công kích đến chết nhưng lệ ổng hoàn toàn không giống nước anh truyền thông đã quen thuộc từ lâu phong cách của hắn thú chi lệ ổng là hận cộp biểu hiện tốt nhất cầu thủ nếu như không phải nước anh không có tiến vào hận cộp trận chung kết đồng thời fifa muốn chăm sóc sắp giải nghệ di đan vứt cúp quả bóng vàng là ai còn chưa chắc chắn dựa vào thế giới so với chiếc giày vàng cùng với dẫn dắt đội tuyển anh rất gần bán kết phát huy lệ ổng ở nước anh phan bóng đá bên trong danh vọng tăng nhiều không ai tuyệt đối hắn là hung hăng coi như cho rằng lời này hung hăng người cũng sẽ ngừng chiến tranh nghĩ hắn chỉ là đùa dỡn mà thôi bởi vì nếu như bọn họ trào phúng lệ ổng hung hăng rất ít người gặp đáp lời cái gì ngươi nói lệ ổng nói chuyện quá kiêu ngạo không không chắc chắn không phải hắn nói đều là thật sự ngươi xem qua hắn thi đấu sao hắn ở giải đấu tiến vào bao nhiêu bóng ở trang t h h i onlit tiến vào bao nhiêu bóng ở h ậ t cộp tiến vào bao nhiêu bóng c h ờ ngươi ghi bàn so với hắn nhiều thời điểm lại nói câu nói này đi khẳng định có rất nhiều fan bóng đá vì hắn cãi lại đúng hiện ở nước anh chính là có loại này bầu không khí đặc biệt là h ậ t c ộ t vừa mới mới vừa kết thúc mặc dù những người không phải cổ động viên chelsea đều đối với lệ ở ngủ n g có không gì sánh nổi hảo cảm bởi vì hắn là nước anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ mặc dù hắn hiện tại là chelsea một thành viên nhưng hắn dù sao cũng là nước anh cầu thủ a vì lẽ đó các đường truyền thông cơ hồ đem lệ ổng lên tiếng còn nguyên đặt ở đưa tin trên phản cũng không có bao nhiêu truyền thông đi công kích hắn hung hăng ngôn luận đây chính là sức ảnh hưởng tác dụng nếu như là một năm trước không thậm chí nửa năm trước lệ ổng dám nói thế với phòng chừng hắn sẽ bị các loại công kích đưa tin n h ấ n chìm mà hiện tại truyền thông không ngừng không có đi nói cái gì ngược lại còn nói lệ ổng rất có tính cách t r ở lời tương tự hắn sức ảnh hưởng lớn hơn truyền thông tự nhiên vì hắn nói tốt nói chung toàn bộ nghi thức hoan n ê n vẫn là rất thành công ở nghi thức hoan n ê n sau khi kết thúc cũng là đại diện cho lệ ổng chính thức gia nhập chelsea hắn sắp vì là chelsey Mấy ngày sau c hai e e l s mùa g ả i mươi ớ i chuẩn bị n Trước 465, nước m ỹ ra luyện t h i đấu. n g à y 25 tháng 7, chelsea chính thức bắt đầu mùa giải mới tập huấn ngày đó cũng là lệ ổng chính thức bước vào câu lạc bộ trụ sở huấn luyện cổ hẻm chi tiêu mấy ngàn vạn bảng anh kiến tạo cổ hẻm trụ sở huấn luyện diện tích r ư ớ c 130 m ẫ u anh nắm giữ 15 khối sân bóng cùng với một tòa cung mùa đông huấn luyện sử dụng bóng đá trong nhà t r à n g nơi này tập người bệnh khôi phục chữa bệnh cùng truyền thông phục vụ chờ công năng làm có thể chelsea đội chủ lực dự bị đội thanh niên thế đội Từ 9 tuổi trở xuống đối ộ i tuổi đến trở u x n g đ ộ thậm tiểu hoạt tòa trong tiến chí khu hành.、Cổ、hẻm căn cứ Cô căn cứ đều bóng động này đá ở với ẫ n ư căn toàn. Đối với chelsea mà nói cô h ẻ m khả năng muốn so với sờ k e m p o r d bờ giết làm đến trọng yếu hơn bởi vì đội bóng có thể không đánh ra thành tích liền xem ở đây huấn luyện thành hiệu quả cùng đội viên ở căn cứ phục kiện cùng công việc y liệu tiến triển được làm sao có điều đến hiện tại vị trí liền chelsea bắt đầu kiến tạo cổ hẻm trụ sở huấn luyện đến hiện tại đã có thời gian ba năm thời gian ba năm bên trong cổ hẻm trụ sở huấn luyện xây dựng rất nhiều thứ bao quát một ít phương tiện cũng đã hoàn bị từ mùa giải trước bắt đầu chelsea chậm rãi gia tăng rồi ở tòa này trụ sở huấn luyện huấn luyện thời gian dù sao s ở k e m p h o s b e r g i t là đối ngoại mở ra sân vận động mà cổ hẻm trụ sở huấn luyện mới hoàn toàn thuộc về chelsea đi tới cổ hẻm trụ sở huấn luyện nhìn thấy một đám đồng đội mới lệ ổng biểu hiện rất phản nhạc trên thực tế những người này nói là đồng đội mới có thể phần lớn hắn cũng đã nhận thức cùng hắn ở đội tuyển anh đội h ư u phân biệt có lam phát kezibergit d u có lệ còn có vừa chuyển nhượng đến chelsea à lập có lệ đối với này nằm cái đội h ư u hắn đều rất quen thuộc lệ ổng nhà mới cùng dâu có lệ trụ rất gần vì lẽ đó hắn đến thời điểm còn thuận tiện còn sao lên không quá yêu lái xe dâu có lệ hai người t r e o ghẹo một đường đến trụ sở huấn luyện sau đó nhìn thấy lăng á t này dâu bắt đầu từ hôm nay ngươi có đi nhờ xe lăng á t t r e o ghẹo nói dâu có lệ hoàn toàn không coi là việc to tát trực tiếp nói lệ ổng xe thật không tệ so với ta tốt nói xong dùng sức vỗ vỗ xe nóc xem lệ ổng lo lắng không nớt bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày một trăm bảng dâu có lệ lửa một cái coi như cướp đoạt cũng không có mắt như vậy không nhiều à d â phải biết đây chính là nước anh to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá lai xe nếu như đem tin tức này nói cho f a n bóng đá đại khái gặp có mấy vạn người đến xếp hàng ngồi lệ ổng xe đi lam hát nói câu hấp dẫn i ử u hận lệ ổng chỉ có thể mắt t r ợ trắng vậy thì hắn lần đầu tiên tới cổ hẻm sáng sớm đón lấy hắn lại gặp được cái khác đội h ư u có mới vừa tới đến đội bóng ba l ạ t có trước sân đối thủ cạnh tranh giờ dô ba cũng có ở không quen biết nhịu khi là gì ô mọi người xin gỡ đặt vản ô mọi người có điều nói đến lệ ổng cùng c h a s s i hậu trường cầu thủ hậu vệ quan hệ đều không thế nào tốt nếu như ở so với trên sàn thi đấu bọn họ cũng sắp đối với lệ ổng trận mắt nhìn đặc biệt là thủ m ô ố n xếp hắn không biết bị lệ ổng đánh vào bao nhiêu bóng tên này cộng hòa r h é p biên giới nhìn thấy lệ ổng xuất hiện ở cổ hẻm trụ sở huấn luyện sắc mặt đều có chút kỳ quái hay là lệ ổng chính là hắn ở ngoại hạng anh kẻ địch lớn nhất có điều hiện tại hai người nhưng trở thành đội hưu nghề nghiệp bóng đá thế giới cũng thật là tràn ngập kỳ quái cũng cũng may là đội hưu lang hát kéo tới lệ ổng cho một đám đội hưu giới thiệu nhận thức lệ trước mặc dù là đối thủ nhưng hiện tại đã là đội hữu hoàn toàn có thể hóa địch thành bạn những n à y đại khái chính là chelsea câu lạc bộ hết thẻ cầu thủ nhưng còn có cầu thủ không có tới đưa tin đón lấy tháng tám cũng còn có thể có cầu thủ tiếp tục chuyển nhượng đến câu lạc bộ dù sao chuyển nhượng công tác là muốn ở đầu tháng chín mới kết thúc chelsea câu lạc bộ trên giới đ ề u biết cơ bản nhất định sẽ đến đội bóng chính là milan tiền đạo sập chèn cô ukờ g i na đầu đạn hạt nhân tiên sinh chuyển nhượng nhất trí không có bản luận xong xuôi có điều nước anh cùng italy truyền thông để biết milan là muốn bán đi sập c cô bởi vì sập c cô đã đánh không được mấy năm hiện đang bán đi có thể bán cái giá tiền cao mà c h e l s e a ông chủ áp ra mô vít không để ý điểm ấy t ổ n thất hai bên ngươi tình ta nguyện s ậ m c h è n cổ chuyển n g n g quyết định cũng chỉ là vấn đề thời gian mà milan còn có trẻ tuổi lại xuất sắc gì là d i nô bọn họ căn bản không để ý c h e l s e a hàng tiền đạo liền có vẻ hơi mập mạp mùa hè bên trong lấy 12 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng chelsea hắn khẳng định là tìm đến vị trí sợ chèn cô tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất xạ thủ một trong lấy hắn tiếng t â m đi tới chelsea liền khẳng định có vị trí ngoài ra liền lệ ổng lệ ổng đúng là không cần lo lắng vị trí chủ lực mặc kệ đội hình làm sao biến động trước sân khẳng định là có hắn một vị trí có điều nhìn thấy những n à y các đối thủ cạnh tranh hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là huấn luyện viên trưởng cờ l ạ kệ có phiền phức vị này trước ít sở ra en chủ soái hiện tại cần nhất cân nhắc vấn đề chính là sắp xếp như thế nào đội hình nếu là không có thể giải quyết vị trí này hắn chủ xoáy vị trí nhất định sẽ bị nghi ngờ này không phải là một chuyện đơn giản đội hình chủ lực nói đến tựa hồ rất đơn giản nhưng vị trí là có hạn hay là tin tức tốt là chelsea mùa giải mới cần ba tuyến tác chiến cỡ lạ kệ có thể lấy mu di n o cớ mỗi người đều sẽ có cơ hội đến lấp liếm cho qua nhưng hắn dù sao không phải mu di n o hắn ở sắp xếp các cuộc tranh tài đội hình ra s u ố lúc nhất định sẽ bận bị sức đầu mẹ c h á n đây là một hạng khó thực hiện công tác mà hắn lại không thể để lấy n g giờ gió ba sâm chen cô các lũ đồng thời ra t r ợ trên thực tế một cuộc tranh tài có thể có hai người ra trận cũng đã tương đối khá chỉ là trước sân liền nhiều như vậy vấn đề cùng đừng nói toàn bộ đội bóng chelsea có hai mươi sáu tên cầu thủ cũng may là mùa hè chuyển nhượng bên trong chelsea b á n đã đánh cháo quắt gù d ò n sen hù cờ d ẹ n tổ trơ một nhóm mười mấy cái cầu thủ bằng không hiện tại đội bóng đội hình khẳng định càng thêm mập mạc đến câu lạc bộ một ngày buổi tối lệ ổng liền cùng mọi người cùng nhau liên hoan là lam b h á t tổ chức chính là kiếm cớ mọi người cùng nhau tụ, tụ tập tới loại này tụ hội lệ ổng là vui vẻ tham gia đặc biệt là hắn vừa mới gia nhập đội bóng đại đa số đội hữu đều chưa quen thuộc thừa dịp cơ hội cũng có thể cố gắng nhận thức một hồi. nam nhân đều là ở rượu t r à n g nhận thức uống lên rượu đến lẫn nhau quan hệ quen thuộc rất nhanh kỳ thực không ngừng lệ ổng muốn nhận thức đại gia mọi người cũng đều muốn nhận thức lệ ổng rất nhiều người trước cùng lệ ổng là tuyệt đối đối thủ mà hiện ở tại bọn hắn thành đội hữu cảm quan liền hoàn toàn khác nhau là đối thủ lúc bọn họ đối với lệ ổng cảm giác cực kỳ tức giận bởi vì bọn họ không phòng ngự được lệ ổng mà khi thành đội hữu liền không giống nên lo lắng chính là cái khác đội bóng mà không phải bọn họ lệ ổng biểu hiện càng tốt bọn họ mới càng dễ dàng thắng được thắng lợi coi như những lệ ổng đó các đối thủ cạnh tranh cũng như thế lệ ổng không phải là bình thường cầu thủ. hắn là trên thế giới được chú ý nhất cầu thủ một trong khi hắn đi tới chelsea liền mang ý nghĩa khẳng định chiếm cứ một cái vị trí chủ lực đây cơ hội là tất nhiên coi như là giờ j o ba cũng biết nếu như hắn cùng lệ ổng cạnh tranh cùng một vị trí hắn nhất định sẽ bị trực tiếp xoan hạ xuống hai người mặc dù là cạnh tranh quan hệ nhưng trên thực tế hắn đều không có cùng lệ ổng cạnh tranh tư cách vì lẽ đó bọn họ cạnh tranh trên thực tế cũng là không tồn tại có điều hắn không nghĩ tới lệ ổng kỳ thực vẫn là rất dễ thân cận lệ ổng tuy rằng ở đối xử đối thủ trên rất là người tức giận nhưng hắn đối với đội hưu đều rất khắc uống rượu cũng là ai đến cũng không cự tuyệt đồng thời có chút không câu nệ tiểu tiết rất có chút đông bắc hán tử sẵn sàng rất ít người cùng lệ ổng đàm luận không đến hán cùng mỗi người đều có thể tán gấu trên vài câu buổi tối đó đại gia chơi rất cao hứng cũng đều tiến một bước cùng lệ ổng lẫn nhau quen thuộc kỳ thực ở lệ ổng không đi tới đội bóng lúc thậm chí là mùa giải trước tờ giờ mi ở l e t không có kết thúc lệ ổng đã xác định chuyển nhượng treo xi lúc lệ ổng chính là cầu thủ chassi trong âm thầm đề tài nhân vật cái đề tài này vẫn là trường thịnh k ô n g suy bởi vì mỗi cái cầu thủ chassi đối với lệ ổng đều là khắc sâu ấn tượng làm truyền thông tin tức ra lệ ổng muốn gia nhập liên minh chelsea lúc bọn họ thậm chí cảm thấy khó mà tin nổi l i v e r p o o l bán đấu giá đi lệ ổng sao lại có thể như thế nhỉ có phóng viên đến phỏng vấn bọn họ cũng đồng dạng chất vấn quá khứ mãi đến tận câu lạc bộ đã xác định cùng l i v e r p o o l đ ạ t thành nhất trí bọn họ mới tin tưởng chuyện này này cũng nói lệ ổng biểu hiện lực rung động coi như tại đây chút chelsea hàng hiệu ngôi sao bóng đá trong lòng lệ ổng biểu hiện đều có chút khó mà tin nổi một cái mùa giải bình quân một hồi nhất định có thể tiến vào một cái bóng trở lên hơn ba tháng không tham gia giải đấu vẫn cứ có thể chen đi henry bắt được tờ chuyện này quả thật đều không thể tưởng tượng ngay ở một năm trước giờ dô ba còn lời thề son sắt hy vọng mình có thể bắt được vua phá lưới kết quả một cái mùa giải quá khứ hắn ghi bàn thậm chí không sánh được c h ặ t t e l m e n mà lệ ổng nhưng trực tiếp bắt được vua phá lưới kết quả này thật làm cho rất nhiều người cảm thán ở cầu thủ chelsea trong lòng lệ ổng cũng đồng dạng là siêu cấp minh tinh không ít tuổi trẻ cầu thủ phi thường yêu thích làm cái gì tính khí như thế nào chờ chút đều là cầu thủ trong âm thầm thảo luận đề tài càng chủ yếu là lệ ổng biểu hiện thật sự quá tốt rồi bọn họ không tưởng tượng nổi này một loại gia hòa sẽ là hạ người gì h u n g hăng đây chính là chelsea rất nhiều người đối với lệ ẩng ấn tượng đầu tiên bởi vì bọn họ là đối thủ bọn họ nhìn thấy lệ ẩng h u n g hăng có thể hiện ở tại bọn hắn phát hiện kỳ thực người này cũng không làm người c h ắ n ghét ngược lại là rất dễ thân cận đội hưu đối với lệ ẩng t ô i nói có thể cùng đội hưu rất dễ thân cận cũng là cái khởi đầu tốt chuyện này ý nghĩa là hắn có thể càng nhanh hơn hòa vào đội bóng mấy ngày sau lệ ổng liền đối với đội bóng rất quen thuộc mùa giải mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trong khi huấn luyện lệ ổng biểu hiện cũng rất tùy ý hắn lại như là ở l i v e r p o o l huấn luyện lúc trạng thái như thế mỗi ngày rất sớm đi tới sân huấn luyện tiến hành chính mình cá nhân huấn luyện sau đó cùng đội bóng đồng thời tiến hành đơn giản khôi phục tính huấn luyện nhàn rỗi thời gian vẫn cứ làm cái người s u ố t gôn huấn luyện đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cùng đội hữu đồng thời chiến thuật huấn luyện hắn cần thích chứng đội bóng chiến thuật cùng đội hữu phối hợp càng hiểu ngầm một ít tương tự là toàn bộ đội bóng cũng cần thích ứ n g hắn này nghe rất nhiều xem ra không phải cơ hội cơ hội đến dưới chân hắn liền rất có thể trở thành ghi bàn đội hưu cần tăng cường đối với hắn hiểu rõ đi biết cái gì bóng lệ ổng có thể nhận được lúc nào chuyển cho hắn thích hợp nhất vị trí nào hắn bắt được bóng gặp cho đối phương tạo thành uy hiếp v v lệ ổng không phải bình thường cầu thủ sự uy hiếp của hắn càng to lớn hơn rất nhiều lúc hắn sẽ bị đối phương phòng thủ nghiêm mật nếu như dựa theo bình thường dòng suy nghĩ đi đa bóng vậy chỉ cần lệ ổng ở trước sân liền sẽ không có người chuyển bóng cho hắn hắn đều là bị đối phương cầu thủ sen lẫn đề phòng này bóng còn làm sao chuyển đi qua nhưng thường, thường mặc dù là như vậy lệ ổng chỉ cần vị trí thoáng khá hơn một chút vẫn là có thể bắt được bóng toàn bộ đội bóng rất nhiều người nhất định phải thích hướng điểm này nhất định phải tăng cường đối với hắn hiểu rõ cái này cũng là khá quan trọng vừa bắt đầu lệ ổng cùng mọi người cùng nhau tiến hành huấn luyện thi đấu hắn căn bản là không lấy được bóng bởi vì đối phương gặp hạn chế hắn trừ phi hắn lùi lại phòng thủ bằng không rất khó cùng đội hữu làm phối hợp nhưng mấy ngày sau hắn liền có thể liên tiếp nhận được chuyền bóng gần mà cùng lệ ổng là đối thủ một phương khác đều là lo lắng không thành lúc này rất nhiều cầu thủ chelsea mới hiểu rõ tại sao lệ ổng ở li vừa bước có thể cho bọn họ khung thành tạo thành lớn như vậy uy hiếp cái tên này là ở quá hưng ánh tố chất thân thể cá nhân kỹ thuật đều phi thường xuất chúng một mình cầu thủ muốn đối với hắn tiến hành phòng thủ hạn chế thật sự rất khó làm được thật hợp lại có lúc chính hắn dẫn bóng liền có thể trực tiếp đối với khung thành tạo thành uy hiếp có này một loại đội h ư u cầu thủ chelsea cảm thấy mùa giải mới hoàn toàn không có áp lực gì để chính hắn đ ã là tốt rồi lại nhìn tới lệ ô n g ở ngoài vùng cấm một cớt xút xa trực tiếp bay vào khung thành dâu có l ệ mở ra hai tay nhún nhún vai nói rằng hắn mới vừa rồi còn muốn từ bên trái xuyên vào tiếp ứng hắn thậm chí là ở không a i phòng thủ vốn là nghĩ lệ ổng gặp chuyền bóng kết quả lệ ổng một cước đem bóng đá vào khung thành này so với chuyền bóng lại cho hắn cơ hội trực tiếp hơn nhiều dâu có lệ bất mãn nhưng vẫn là chỉ có thể c ư ờ i khổ ha ha ha dâu nếu như ngươi có loại kia cấp pháp ngươi cũng có thể không chuyền bóng l a m hát vô bờ vai của hắn nói rằng lệ ổng cũng đi tới ngượng n g u n g nói vừa mới cái kia vị trí ta nghĩ chính mình sút gôn càng chắc chắn nghe nói như thế dâu có lệ chỉ có thể rất bất đắc dĩ lừa một cái này cũng không chỉ chính hắn lệ ổng không chuyền bóng vị trí liên lụy đến toàn bộ đội bóng rất nhiều người nhưng trọng điểm là bởi vì lệ ổng uy hiếp quá lớn đối phương trung quy phải phân ra rất nhiều tinh lực đi phòng thủ kết quả lậu người tình huống liên tiếp xuất hiện làm lệ ổng bắt được bóng có cơ hội tốt liền chính mình xuất ôn c h u y ể n bóng thời điểm cũng ít khi thấy có điều làm những người khác bắt được bóng phối hợp của bọn họ cũng sẽ không gián đoạn nhưng nói chung lệ ổng hay là muốn thích đ ứ n g đội bóng đội bóng cũng cần thích đ ứ n g hắn ngày mùng ngày một tháng tám chelsea huấn luyện đã có mấy ngày lúc này đội bóng muốn đi sở tem phất bờ diết tiến hành một ngày huấn luyện điều này cũng có chứa chút tuyên truyền tính chất cũng là mùa hè chuẩn bị chiến đấu bắt đầu chelsea lần thứ nhất công khai huấn luyện có hội ký giả chuyên môn đi làm phỏng vấn đây là huấn、luyện. cũng lệ à đ ổng công lao rất lớn nếu như không phải lệ ổng chuyển nhượng chelsea hiện tại khẳng định không có nhiều như vậy truyền thông đến phỏng vấn lệ ổng là hớt cốp chiếc những dày vàng chính hắn liền có thể hấp dẫn rất nhiều truyền thông đến trong đó cũng không có thiếu truyền thông là chuyên môn đến phỏng vấn mỗi cái cầu thủ tỉ như đến từ bờ biển nga truyền thông chính là hướng về phía cả lũ cùng giờ dô b a đến chelsea nắm chặt ngày đó đối với câu lạc bộ tiến hành tuyên truyền đây là bọn hắn ở đầu tháng tám duy nhất một lần công khai huấn luyện ngày mai toàn đội liền muốn đi nước mỹ tiến hành ra luyện thi đấu ngày này tuyên truyền tính chất huấn luyện cũng là đối ngoại mở ra không ít f a n bóng đá mua ra trận phiếu ở trên t í n h phòng cho chelsea cố lên trong đó không ít người hô tên lệ ổng bọn họ cũng đều là hướng về phía lệ ổng đến lệ ổng hiện tại đã là đệ nhất thế giới xa thủ. danh hiệu này trước là truyền thông phong có thể kinh quá hớt cụt thi đ ấ u sau rất nhiều f a n bóng đá đối với đệ nhất xạ thủ tên gọi là tương đương tán thành tờ rơ mi ở lit vua p h á lưới chăm ti on lit vua p h á lưới hơn nữa rất có hàm kim lượng hớt c ộ t vua p h á lưới cùng với cái kia chấn động lòng người quá trăm triệu ở dâu phí chuyển nhượng mỗi cái f a n bóng đá đều muốn nhìn một chút lệ ổng có thể có biểu hiện gì lệ ổng không có để f a n bóng đá thất vọng trên thực tế hắn cũng không làm đặc biệt gì huấn luyện chỉ là bình thường tiến hành chính mình s u t gôn huấn luyện bất quá lần này là yêu cầu xếp phối hợp hắn xếp tràn đầy phấn khởi đáp ứng rồi, hai người liền một sau đó x ế p thành làm nền lệ ổng ở ngoài vùng cấm các loại khoảng cách các loại vị trí các loại động tác không ngừng tiến hành trực tiếp xuất gôn x ế p cũng không ngừng rời đi vị trí tiến hành các loại cứu thua có thể mười cái bóng h ă n g có thể nhào tới ba cái cũng đã rất không hơn nhiều hai mươi m ở ngoài lệ ổng xuất gôn sức mạnh vẫn là tương đối lớn chỉ cần góc độ đánh gần như x ế p cơ bản không cái gì nhào tới hy vọng vậy thì cùng nhào ê nanti n cảm giác kém không nhiều lắm trên thính phòng cổ động viên chassi thấy cảnh này tất cả đều hưng phấn hô to tên lệ ổng không có cái gì biểu diễn lại so với lệ ổng như vậy trực tiếp x u t gôn càng đặc sắc nhìn thấy loại biểu hiện này bọn họ liền không ngừng chờ mong lên chelsea cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc lệ ổng ở thi đấu bên trong đến trên như thế mấy đá chelsea ghi bàn khẳng định cái này tiếp theo cái kia đối phương còn có đá sao bọn họ chờ mong lên lúc này sếp liền thành làm nền trong lòng hắn cười khổ không ngừng muốn kết thúc trận này huấn luyện nếu như ở cổ hẻm trụ sở huấn luyện không có f a n bóng đá quan sát tình huống sếp còn có thể coi này là thành chính mình phản ứng thần kinh huấn luyện có thể hiện ở đây sao nhiều f a n bóng đá nhiều ký giả như vậy hắn đều có thể tưởng tượng buổi tối khẳng định có lệ ổng huấn luyện trong video chuyển tới các loại truyền thông trên chat hắn đẹp trai anh tuấn tiêu sái mạnh mẽ tiến hành từng cái từng cái s u ấ t gôn mà hắn liền thành cái tia tôn lên s u ấ t gôn có cỡ nào cường lực bối cảnh làm bối cảnh cảm giác thật là không thế nào tốt liền khi này chàng phi thường phiền muộn sau khi kết thúc huấn luyện sếp nhìn về phía lệ ổng ánh mắt đều mang theo ai bán nhìn sếp ánh mắt lệ ổng hiếm thấy có chút thật không thiện hắn mạnh mẽ cắn răng nói đến nước mỹ ta mời ngươi ă n bữa tiệc lớn a ha ha tốt sếp lập tức cực kỳ hưng phấn lệ ổng vừa mới đến đội bóng mấy ngày nhưng đại đa số người đối với tính cách của hắn đã hiểu rất rõ không chỉ là trực tiếp tiếp xúc như là lệ ổng như vậy cầu thủ truyền thông hầu như gặp đối với hắn tiến hành các loại phân tích hẹp hòi chính là hắn đột xuất nhất tính cách một t r ò n g có thể để lệ ổng mời khách ăn cơm đây là trăm năm khó gặp một lần liền xếp hưng phấn giơ tay lên những người khác chạy tới liền nghe đến hắn nói lệ ổng nói đến nước m ỹ xin mọi người ăn bữa thật lớn thật sự không thể nào làm sao sẽ chuyện cười này không có gì b u ồ n c ư ờ i lệ ổng ở một bên nghe sắc mặt biến thành màu đen hắn nín hồi lâu mới nói ta có dễ giận như vậy sao nói mời khách xin mời khách hắn nói xong cũng hối là rồi trong lòng căm ghét lên xếp đem người này tên sâu sắc ký ở trong đầu sếp còn không biết hắn bị lệ ổng nhớ kỹ muốn là hiểu rõ vô cùng lệ ổng người nhất định sẽ sớm đối với sếp mặc niệm một phút rất đáng t i ế c hiện tại hắn còn không biết còn ở vào có thể để lệ ổng mời khách trong hưng phấn cũng cảm giác mình có cỡ nào ghê gớm ngày thứ hai chassi toàn thể ngồi máy bay bay đi nước mỹ đây là chassi câu lạc bộ cùng ở mẹ di cần lít đồng thời tổ chức ra luyện thi đấu chỉ ở giải trí tính chất huấn luyện cùng với đối ngoại tuyên truyền đến lúc đó chassi đem cùng ở mẹ di cần lít ổn tại đội tiến hành một cuộc tranh tài cuộc tranh tài này trực tiếp quyền quỹ effn nước mỹ địa phương hd trả tiền kênh ế t thả cũng chỉ có nước mỹ cùng nước anh f a n bóng đá mới có thể xem đến trực tiếp cái khác f a n bóng đá cũng chỉ có thể nhìn xem báo đạo này ít nhiều khiến toàn cầu cái khác cổ động viên c h e l s e a có chút bất mãn có điều c h e l s e a câu lạc bộ phương diện làm tuyên truyền chỉ ở tăng cao câu lạc bộ đối ngoại thu vào giảm thiểu câu lạc bộ tròn và khuyết cũng là nhất định phải làm như vậy đến ở mẹ di cần l e a g gia luyện cũng là cái mục đích này khai phá hải ngoại thị trường tăng cao chưa khả năng tới thu vào đến từng bước một tăng cường câu lạc bộ thu vào do đó chậm rãi xây dựng câu lạc bộ đem đội bóng xây dựng trở thành mu d i o ma rít loại kia hàng năm đều có thể có lợi nhuận câu lạc bộ đây chính là c h e l s e a mấy năm gần đây phát triển mục tiêu phương hướng là xác định rõ nhưng trên thực tế c h e l s e a hao tổn khẳng định vô cùng nghiêm trọng bởi vì áp ra m o vít không sẽ để ý mua ngôi sao bóng đá hơn nữa hắn là chính mình dùng tiền mua ngôi sao bóng đá nhưng trên thực tế làm như vậy vấn đề vẫn có hiện tại uefa đã đang thương thảo tân chuyển ngượng quy tắc thí dụ như hạn chế hao tổn siêu tiêu câu lạc bộ không tham gia được champion olymp nếu như chính sách thật sự ra sân khấu như là chassis như vậy liên tục mấy năm hao tổn vượt qua năm mươi triệu euro trở lên câu lạc bộ hầu như không thể tham gia bất kỳ châu Âu thi đấu. cũng may là chính sách cũng còn ở thương nghị bên trong nói chung chelsea câu lạc bộ mục tiêu vẫn là kiếm tiền nếu không thể giảm thiểu chi ra vậy khẳng định muốn tăng cường tiền lời ở nước mỹ ra luyện một tuần chelsea câu lạc bộ chí ít có thể cuốn đi vượt qua năm triệu đô la mỹ trở lên thu vào hơn nữa quá ngàn vạn đô la mỹ ẩn tại tiền lời n à y một tuần mỗi ngày đều có thể có vượt qua hai vạn đô la mỹ thu vào có thể huấn luyện có thể kiếm tiền c ứ sao mà không làm trọng yếu vẫn là thi đấu đối với người phương tây t ớ i nói cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến đề tài đối chiến ở mẹ di cần lít ổn x ạ đội cỡ lạ kệ cũng chỉ có một yêu cầu tận lực nhiều ghi bàn không dùng tay nhuyễn có thể đi vào liền tiến vào tiến vào mười cái tám cái không chê nhiều ngược lại sẽ làm nước mỹ f a n bóng đá càng yêu thích chelsea t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu bảy mươi m cửa treo ở bước lên nước mỹ quốc thụ ở chicago lần thứ nhất gặp mặt f a n bóng đá lệ ổng xuyên chính là số chín áo đấu tuy rằng nơi này là nước mỹ nhưng cái này cũng là chelsea mùa giải mới lần thứ nhất trận đấu giao hữu cầu thủ mặc dãy số cũng xác định ở lệ ổng gia nhập đội bóng nghi thức hoan lên trên hắn xuyên chính là số mười ba áo đấu có thể cái số này kỳ thực là có chút lúng túng không ngừng dãy số bản thân vấn đề mà là cái số này trước là bà lặn bạn là so với lệ ổng càng sớm hơn ký kết chelsea chelsea vì là bạn lặt cử hành ký tên nghi thức trên người đức xuyên chính là số mười ba áo đấu mà đến đối ngoại công khai huấn luyện thi đấu bên trong hai người còn cũng không có sáng tỏ dây số chỉ ăn mặc phổ thông huấn luyện p h ụ mà hiện tại chính thức muốn bắt đầu đệ nhất trận đấu giao hữu lệ ổng mặc vào số chín áo đấu cũng là biểu hiện mùa giải mới hắn sẽ là chelsea số chín số mười ba vẫn là thuộc bà lạc hết thảy trên thực tế đây là hắn cùng bà lặt câu thông tốt đẹp nếu như hai người thật ở câu lạc bộ tranh đoạt cái số này p bóng trừng đá số chín có rất lớn ý nghĩa cái số này là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ đều tha thiết ước mơ dây số này tượng trưng h â một chiêu kiếm xuyên tim sát thủ nó đã từng mặc ở van bathen papin kazeka batis tuta sờ những này vĩ đại tiền đạo trên người ronaldo Lua, Juni, Tony, Tozet, Van Tony, Nị Giang. Tô Tẹo Z, Dù, cố lơ mọi người thường thường đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật bọn họ đều là chân chính số chín hiện tại lệ ổng cũng lựa chọn số chín khi hắn lựa chọn cái số này dĩ nhiên là không nhân hòa hắn tranh đoạt trên thực tế cái số này vốn là là để cho sơ â c h n cô có đ i ề u người ú cờ gihana vẫn không có gia nhập đội bóng tên kia liền để hắn tuyển cái khác đi đều đem số mười ba tặng cho bà lát lệ ổng cũng sẽ không cho dù tốt tâm đem số chín tặng cho còn không gia nhập đội bóng sơ chè cô Khi thực lệ ổng vì ẫ vẫn n luôn muốn xuyên số 9 nào cái số này tương đương nghĩa, hắn cũng công bóng lớn nhất tiền gẳng linh tông, cùng là Atletic lúc, đấu, uy điều thuộc mà sớm ma số số số số số đạo, áo đã đội cái có tác chỉ có cũng hiếp bãi ý về ở lẽ đó hắn miễn cưỡng nắm số 13 tạm tạm thậm chí mọi người đều cảm thấy hắn yêu thích số 13 đây nhưng trên thực tế hắn làm người đến sau chỉ là không muốn đi tranh m à thôi hiện tại chelsea số chín không người vậy thì thật là không thể tốt hơn bạn lặt nếu muốn số 13, hắn đem số 13 tặng cho bạn lặt tương đương với cho một tân tình dù sao nếu như hắn muốn số 13, ba b l ậ t tuyệt đối là không tranh nổi hắn điểm này bạ l ậ t cùng toàn đội tất cả mọi người đều rất rõ ràng đang xác định dãy số sau chelsea bộ công thương môn liền in thêm hơn một vạn kiện ấn có lệ ổng tên số c h í áo đấu kết quả ngày thứ nhất này hơn vạn kiện áo đấu liền tiêu thụ hết sạch đây mới là mùa giải còn chưa bắt đầu bởi vậy có thể thấy được cổ động viên chelsea đối với lệ ổng biểu hiện lớn bao nhiêu tự tin vậy thì được lợi từ lệ ổng tiếng tam hắn ở đất cúp trên biểu hiện quá mức xuất sắc để cổ động viên chelsea phi thường vững tin hắn có thể ở câu lạc bộ biểu hiện được hắn ăn mặc số c h í áo đấu mới là thích hợp nhất. đội bóng bên trong cầu thủ cũng cảm thấy như vậy chỉ mới vừa huấn luyện chung một tuần nhưng bọn họ đối với lệ ổng năng lực cá nhân tràn đầy cảm xúc có này một loại cực kỳ xuất sắc đội h ư u bọn họ cũng đối với mùa giải mới chờ mong không nớt đồng thời cũng lý giải tại sao c h e l s e a chịu hoa quá trăm triệu euro đem lệ ổng từ an f i e l d mang tới sở k e m f o r t b à zip số chín có đặc thù ý nghĩa tự nhiên cũng phải gánh vác trọng đại trách nhiệm đang lựa chọn cái số này đồng thời lệ ổng liền nhất định phải nỗ lực đi vì là c h e l s i e không ngừng g i bàn hắn rõ ràng điểm này nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn số chín bởi vì hắn căn bản không để ý mặc dù không có cái này áo đấu hắn như thế có như vậy trách nhiệm hắn giá trị con người đắt đỏ tiền lương đắt đỏ cầm như vậy tiền lương ở vô số f a n bóng đá chờ m n g dưới hắn nhất định phải không ngắn ghi bàn ghi bàn đã sớm là trách nhiệm của hắn a n mặc số chín áo đấu biểu hiện nước mỹ sau lệ ổng hay cùng đội bóng mỗi ngày làm huấn luyện ở đây huấn luyện cùng ở sở kemphotballs cũng không cái gì không giống khác biệt duy nhất cũng chính là phỏng vấn càng hơn nhiều ở sơ kem p fubber jit công khai huấn luyện tuy rằng cũng sẽ làm một ít phỏng vấn có điều chiếm dụng thời gian không phải rất nhiều nhưng nơi này là nước mỹ chelsea tới đây chính là vì ở chuẩn bị chiến đấu đồng thời làm tuyên truyền như vậy đương nhiên phải làm thêm một ít phỏng vấn cùng các loại hoạt động làm đội bóng nổi danh nhất cầu thủ lệ ổng cũng sẽ không n g o a n cố không đi tiếp thu phỏng vấn cùng tuyên truyền ngược lại là chủ động cho một ít f a n bóng đá ký tên dù sao những ngày ngang qua đại tây dương nước mỹ f a n bóng đá chống đỡ hắn cũng không dễ dàng nhìn thấy nhiều như vậy nước mỹ p a n bóng đá hô tên của chính mình lệ ổ n cũng cảm thấy rất hưng v ấ Ở t、so、trong đó trong đón lấy ở lúc trước một ngày lệ ổng còn đặc biệt tham gia một cái đơn giản siêu tầm chuyên mục hắn muốn cùng người chủ trì tâm sự chelsea tâm sự đón lấy trận đấu giao hữu hơn nữa này vẫn là hiện trường trực tiếp lệ ổng cùng mỹ nữ người dẫn chương trình ngồi cùng một chỗ mặc dù nói là mỹ nữ người dẫn chương trình có điều lệ ổng nhìn lướt qua nữ nhân này ngoại trừ ngực to ở ngoài cái khác thật không có gì đẹp đẽ hắn không thể không nổ nước b ọ t dưới người mỹ thẩm mỹ quan niệm đương nhiên những này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ có điều đang trực tiếp bắt đầu trước tên này nữ người dẫn chương trình không ngừng bãi tao làm tư rõ ràng có chút câu dẫn động tác cùng vẻ mặt vẫn để cho lệ ổng có chút buốc lựa cũng may hắn kinh nghiệm phong phú không phải là người tùy tiện hắn càng rõ ràng những nữ nhân này câu dẫn hắn không phải là cảm tình cái gì t h u ầ t ú là các nàng muốn muốn thành danh lấy hắn tiếng tăm, nữ nhân nào cùng hắn có trên các đại tin tức đầu bản đều là rất có thể hắn cũng sẽ không làm cho đối phương thực hiện được đặc biệt là hắn hiện tại ánh mắt rất cao căn bản không lọt mắt bình thường nữ nhân có điều lệ ổng cũng coi như là tay giả đời không có hưng thú quy không có hưng thú duy trì quân tử khiêm tốn phong độ nói chuyện vẫn là có thể hắn tán gấu lên bóng đá tán gấu lên sinh hoạt chờ chỉ là cười ứng đối để nữ người dẫn chương trình rất nhìn không thấu rất nhanh trực tiếp chính thức bắt đầu rồi tới nữ người dẫn chương trình liền để hắn đến nói chuyện gia nhập chelsea sau cảm thụ lệ ổng vững vàng ngồi tốt nói lên london hoàn cảnh rất tốt ta đã tới nơi này mấy lần rất yêu thích hoàn cảnh của nơi này trọng yếu chính là f a n bóng đá cũng rất ủng hộ ta ta ở đây huấn luyện sinh hoạt cảm giác đều rất tốt đội h ư u rất tốt trong đó rất nhiều người ta đều biết tuy rằng vừa tới đến đội bóng nhưng ta lại như là sớm liền ở ngay đây như thế nói qua một ít huấn luyện sinh hoạt cảm thụ sau lệ ống l i ề n bị hỏi đến trọng điểm nội dung liên quan với c h e l s e a cùng ở mẹ di cần l í t thi đấu nữ người dẫn chương trình để hắn nói một chút ở mẹ di cần lit đây là xem nờ ba như thế tổ chức sao hắn xác thực không rõ ràng hắn chỉ biết là ở mẹ di cần lit nhưng cụ thể ở mẹ di cần lit là cái gì h ắ nữ thì có chút có mờ mịn. n người dẫn chương trình ngẫm lại gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu ở mẹ di cần lit cùng nba rất tương tự nhưng một cái là bóng đá một cái là bóng rổ lệ ổng có chút hiểu rõ vì vậy nói ta nghe cỡ l à kệ tiên sinh nói là cùng ở mẹ di cần lit ổn t ạ đội đá bóng ta đối với bọn họ không phải hiểu rất rõ nhưng ta nghĩ mặc kệ đối thủ làm sao ta đều gặp đem hết toàn lực đi thi đấu ngươi cảm thấy chelsea có thể đạt được thắng lợi sao nữ người dẫn chương trình hỏi vấn đề này rất then chốt trên thực tế tuy rằng ở mẹ di cần lit đội bóng thực lực không mạnh có thể này dù sao cũng là ở mẹ di cần lit ổn xa đội thực lực còn là phi thường mạnh mẽ có thể nói này chi ở mẹ di cần lit ổn xa đội thực lực tổng hợp mạnh hơn với nước mỹ đội tuyển quốc gia cùng chelsea thi đấu ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói lệ ổng cũng không biết ở mẹ di cần lit ổn xa đội mạnh bao nhiêu có điều trong lòng cũng có cái phòng t r ư ờ n g liền hắn tự tin nói ta nghĩ thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chelsea ta rất chờ mong cuộc tranh tài này này chính là ta đại biểu đội bóng lần thứ nhất ra trận ta nghĩ ta sẽ có ghi bàn đội bóng cũng sẽ thủ thắng này đem vì chúng ta mùa giải mới mở cái thật đầu nữ người dẫn chương trình nghe xong lời này sắc mặt có chút biến thành màu đen nàng so sánh thi đấu ai thắng ai thua đúng là không đáng kể nàng chỉ là cái người dẫn chương trình không phải cái gì đội bóng cổ động viên nhưng nơi này nhưng là hiện trường trực tiếp lệ ổng nói sẽ bị f a n bóng đá nhìn thấy cũng sẽ bị ở mẹ di cần lít cầu thủ nghe được hết thể quan sát tiết mục người đều có thể biết dưới tình huống này nói chuyện gì thi đấu khẳng định ghi bàn thắng lợi khẳng định thuộc về chassi loại hình có phải là có chút quá mức rồi liên năng là tốt rồi tâm muốn đi nhắc nhở chỉ tiếc lệ ổng căn bản không thèm để ý n h ữ này hắn vẫn là như thế tiếp thu phỏng vấn ngươi nếu để ta nói lời nói tự lấy lòng ta cũng sẽ không đi phí đầu góc biên cái gì lẫn nhau khen tặng nội dung đây chính là lệ ổng trực tiếp hiện trường đoạn ngắn ở lệ ổng tiến hành phỏng vấn trực tiếp thời điểm không ít cầu thủ c h e s s i s cũng ở nhìn cái này chuyên mục bọn họ nghe được lệ ổng lại nhìn tới cái kia nữ người dẫn chương trình không ngừng muốn nhắc nhở lệ ổng trực tiếp nói lời không thể quá đầy đủ có thể lệ ổng nhưng làm như không thấy vẫn không ngừng thặc thì lại c h e s s i s tất thắng ta gặp ghi bản thi đấu không cái gì hồi hộp loại hình đông đông bọn họ đều đồng thời cười ha ha lam mắt cầm lấy đồ uống làm rượu đại cười nói vì là lệ ổng c ũ n ly c ũ n ly tập thể hưởng không ít nguyên lai、like、cầu thủ chelsea có loại mạnh mẽ thở ra một hơi cảm giác trước l ệ ổng ở l i v e r b o l lúc cùng chelsea thi đấu trước đã nói lời tương tự bọn họ bất thước đ o ạ mạng nhưng cuối cùng l i v e r p o o l còn đạt được thắng lợi loại k i a bất t h ư c cũng đừng nói ra ngẫm lại đều phi thường phiền muộn đối thủ nói rồi tất thắng sau đó liền mang đi thắng lợi còn có so với này càng làm cho người ta phiền muộn sao hiện tại đến phiên bọn họ nhìn tình cảnh này người khác lĩnh hội cái cảm giác này bọn họ liền cảm giác tương đương thoải mái thật giống như mùa hè bên trong mới vừa trùng cái nước lạnh lúc tắm như thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới để lộ ra kích th lệ ổng tiếp thu xong phỏng vấn trở về đến đội bóng khách sạn sẽ cùng các đồng đội đồng thời tiến hành sáng ngày thứ hai huấn luyện sau liền chuẩn bị tiến hành buổi chiều trận đấu giao hữu đến sân bóng bọn họ nhìn thấy đối thủ ở mẹ di cần lit ồnstad đội đối phương cũng vừa đi tới sân bóng giữa bọn họ với nhau không quen biết lệ ổng liền một cái cầu thủ tên đều kêu không được căn bản liền một cái khuôn mặt quen thuộc đều không có nhưng đối phương nhìn thấy chelsea đặc biệt là nhìn thấy lệ ổng những người kia ánh mắt phẫn hận liền nhìn chăm chú lại đây cảm giác kia lại như lệ ổng cùng bọn họ có thủ giết cha loạt vợ mối hận như thế coi như chelsea có rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá lệ ổng là vừa qua khỏi đi v ợ t c ộ c vừa p h á lưới nhưng bọn họ như n g là ở mẹ di cần lít ồn star đội mỗi một cái cầu thủ đều là mỗi cái đội bóng người tài ba bọn họ tổ hợp lại với nhau sắp nhập thành một cái đội bóng cùng chelsea tiến hành thi đấu lại bị đối phương cầu thủ nói cái gì tất thắng khẳng định ghi bàn loại hình muôn luận trong lòng bọn họ có thể dễ chịu mới kỳ quái phòng trưng tối ngày hôm qua bọn họ cũng sẽ không nói lệ ổng cái gì tốt nói hiện ở tại bọn hắn kìm nén một luồng khí muốn ở so với sân bóng thượng biểu hiện một phen để lệ ổng cùng với chelsea biết bọn họ không phải là dễ ứng phó đối thủ. chỉ tiếc lệ ổng hoàn toàn không thèm để ý hắn không nhìn thẳng ở mẹ di cần lít ổ n xạ đội cầu thủ cùng đội h ư u cười cười nói nói đi tới phòng thay đồ ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút liền đi làm nóng người ở trên sân bóng hai đội lại đụng vào nhau mặc dù là ở sân bóng hai bên có điều xem ra những n à y ở mẹ di cần lít cầu thủ vẫn làm u ố n chứng minh một gì đó bọn họ ở làm nóng người thời điểm các loại sút gôn chuyền bóng làm đều rất đặc sắc hơn nữa mỗi khi có đặc sắc biểu hiện bọn họ còn đặc biệt nhìn về phía chelsea phương hướng đặc biệt là lệ ổng càng bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ một tên trong đó tóc q u a n cầu thủ càng là một cước đem bóng hướng lệ ổng bên này đà đến lệ ổng đứng tại chỗ không nhúc đ í c h bóng đá từ hắn trước người một mỹ đ ồ nơi n ngã xuống đất n à y một cước hiện ra xuất trung cư ớ pháp cùng với không sai sức mạnh n à y cùng là thuần túy khiêu khích cầu thủ chelsea đều có chút tức giận nhìn sang bất quá bọn hắn cũng không có vội vã đi làm cái gì ngược lại có hứng thú nhìn về phía lệ ổng mỗi người đều biết lệ ổng c ư ớ p pháp đối phương dùng cách làm như thế đi khiêu khích bọn họ chắc chắn sẽ không chịu thiệt hắn là đang gây hơn với lệ ổng lam bắt nói rằng khe gì cũng gật ng ngươi nên cho bọn họ chút dạy dỗ xem ng cái khác cầu thủ c h a s s e s cũng đều nhìn sang lệ ổng rất có điểm mục đích t r u n g d á n g vẻ dưới tình huống này lệ ổng cũng không thể thờ ơ không động lòng hắn chỗ đứng khoảng cách trung tuyến có khoảng mười mấy mét hắn ngẩng đầu nhìn mắt đối phương không thành phương hướng căn bản không nhìn khiêu khích tên kia cầu thủ chỉ là trong lòng đánh giá vị trí hắn liếc nhìn lam át đem bóng đá đến lam hắt một cước đem bóng đá đến lệ ổng đem bóng đứng ở tại chỗ lại liếc nhìn đối phương không thành phương hướng trận lui về phía sau hai bước chậm chạy về phía trước đột nhiên p h t lên chân phải mạnh mẽ đánh ở bóng đá trên vây một tiếng bóng đá cao cao bay đi nhằm phía đối phương vùng cấm phương hướng đối diện nước mỹ liên minh cầu thủ có chút không hiểu ra sao bọn họ không biết rõ đối phương như vậy đá một cước bóng là làm cái gì có thể đón lấy bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng bóng đá trên không trung vọt tới điểm cao nhất sau đó trụy xuống mà đi xông thẳng phương hướng vừa v ậ n chính là không thành đối phương thủ môn đang đứng ở bóng giữa cửa hắn căn bản không nghĩ tới này sẽ là một c ư ớ c s ứ t gôn hắn còn tưởng rằng đó là đối phương đã hướng về đồ nộ và bóng thế nhưng đã bay trong lòng hắn còn cười nạo đối phương c ư ớ p pháp cho nên khi nhìn thấy bóng đá hướng không thành xông lại Hắn trong lúc nhất thời có chút bối dối, chờ hắn phản lại, phán đoán thật phương hướng lại phát hiện huyệt, hắn không biết có nên hay không cứu thua. Kết quả hắn mắt nhìn thật bóng đá hầu như là dán vào cột dọc bay vào khung thành. mắt trong ứng đoán bóng nên bóng rán biết Kết trơ cột rối, xảo vào vào góc lúc lại, lại là có cực có cứu dọc bối bay quả đá đá độ kỳ ở mẹ di cần lít ổn tại đội cầu thủ tập thể thất thành bọn họ ngơ ngác nhìn chính mình khung thành bên trong bóng lại quay đầu xem xem vị trí của đối phương cái kia khoảng cách làm sao cũng có bảy mươi m ba bảy mươi m tại chỗ phạt bóng một cước đem bóng đá đến khung thành trong phạm vi đều phi thường không dễ dàng cùng đừng nói theo đuổi cái gì góc độ đây là vận khí chứ không ít người nghĩ như thế bọn họ thật sự rất khó tin tưởng có cầu thủ có thể làm được mức độ này mà vừa nãy khiêu khích đ ổ n ổ vàng cẳng là không nói lời nào hắn là nước mỹ đội đội trưởng đã từng hiệu lực quá bundesliga leverkusen nhưng trước sau hai lần ở leverkusen hiệu lực tính gộp lại thời gian đều không vượt qua một năm năm 2004, h ắ n cũng chính thức trở lại ở mẹ dê clip hiện nay hiệu lực với los angeles galaxy cũng vừa mới vừa trở thành nước mỹ đội bóng đá đội trưởng đ ổ n ổ vàng đối với lệ ô n g tiếp thu phỏng vấn lúc nói rất tức giận liền liền dự định vì là đội bóng ra mặt ở c h e l s e a trước mặt b ả y ra dưới chân của mình pháp chí ít không thể để cho đối phương coi thường đội bóng cũng không định tới đến nhưng là như vậy đáp lại 70 m é t trực tiếp cửa treo còn như vậy tinh chuẩn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy độ nổ vạn nhất định không tin có người có thể đá ra như vậy bóng có thể rõ ràng chuyện như vậy liền phát sinh trong lúc nhất thời hắn có chút mầm ị t thậm chí nghĩ đối phương xem thường ở mẹ di cần lit cũng thật là có nguyên nhân a chí ít trình độ như thế này xuất g ô n hắn là tuyệt đối làm không được độ nổ vạn không thể đả kích lệ ổng tiêu n ạ o ngược lại làm cho chính mình đội bóng sĩ khí rơi xuống không ít đây là hắn không nghĩ tới nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được dù sao đây chỉ là làm nóng người hắn không thể lần nữa đi khiêu khích càng chủ yếu là hắn cho là mình cướp pháp cùng lệ ổng so với thực sự là kém hơn không ít thực lực không bằng người có thể có biện pháp gì hắn chỉ có thể nghĩ ở thi đấu bên trong nỗ lực biểu hiện coi như đã bất quá đối phương ít nhất cũng phải thắng được tôn trọng đi kỳ thực đồ nổ vản không phát hiện chính là tâm thái của hắn đã thay đổi khi biết muốn cùng chelsea thi đấu lúc hắn nghĩ tới là dẫn dắt ở mẹ di cần lit ổn t ạ đội chiến thắng chelsea mà hiện tại hắn nghĩ tới nhưng là muốn ở chelsea trước mặt thắng được tôn trọng loại tâm thái này chuyển biến cũng chính bởi vì lệ ổng cùng với hắn vừa nãy cái k i a m ộ t cước lạ kỳ xuất ôn lệ ổng cái k i a m ộ t cước đặc sắc cửa treo không chỉ là cầu thủ nhìn thấy không ít mới vừa vào tràng nước mỹ phan bóng đá cùng với hai đội bóng những người khác các đường đến phỏng vấn truyền thông cũng đều nhìn thấy cuộc tranh tài này là do EFN s hai đối với toàn mỹ EFN s người sử dụng trực tiếp ở nước anh chelsea tv cũng thu được chelsea chính thức cung cấp tín hiệu vì là cổ động viên chelsea trực tiếp thi đấu EFN s hai là thu phí đài truyền hình chelsea tv cũng là chuyên môn phụ trách trực tiếp thi đấu nước anh đài truyền hình hai bên đều là nhằm vào trận này làm nóng người tiến hành tỉ mị phát sóng hai đội ở làm nóng người lúc hiện trường trực tiếp cũng sớm liền bắt đầu vì lẽ đó phàm là quan sát thi đấu phan bóng đá hầu như đều nhìn thấy lệ ổng pha bóng này không ít phan bóng đá vì đó thán phục nước mỹ phan bóng đá gọi thẳng không thiệt thòi là đệ nhất thế giới xạ thủ không thiệt thòi là chelsea không thiệt thòi là châu âu đội mạnh người mỹ luôn luôn sùng bái cừng giả đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân sùng bái tại đây cái mở ra quốc gia b ả y ra vô cùng nhật nhuyễn trải qua này một cất xuất k ô n lệ ổng không thể nghi ngờ liền thành nước mỹ p a n bóng đá trong mắt cừng giả cương giả tự nhiên là muốn tiếp thu sùng bái pha bóng này sau lệ ổng nhiều hơn không ít nước mỹ p a n b này ngược lại là chính hắn không nghĩ tới kỳ thực hắn chỉ là dùng một cước bóng đánh trả đồ n ổ vạn khiêu khích mà thôi căn bản không suy nghĩ cái khác pha bóng này chơi khá là tốt nhưng cũng là có chút vận khí thành phần bảy mươi m cựa treo chỉ cần lệnh trên một điểm cái kia đến không thành vị trí lệch khỏi khoảng cách nhưng lớn rồi hắn không nghĩ tới vẫn đúng là có thể đánh tiến vào số may mà thôi làm đội hữu hỏi lúc lệ ổng thản nhiên có thể này lại làm cho các đồng đội cảm thấy hắn là khiêm tốn dù sao cái kia bóng mọi người đều nhìn thấy thực sự là quá đặc sắc lam mắt thậm chí trêu nói lệ ổng ngươi mở màn liền trực tiếp sốt q u n đi lấy nơi g ư cước pháp rất dễ dàng ghi bàn lệ ổng p h i ê n cái liếp mắt nếu như trước đối phương không có chuẩn bị như vậy làm có thể còn có khả năng thành công xem qua hắn pha bóng này đối phương thủ môn tuyệt đối là phi thường coi trọng loại này dựa vào đối phương thủ môn bất cần cùng với rất vận may lớn thành phần xuất gôn muốn đánh vào liền thực sự quá khó khăn hai đội bóng cầu thủ trong âm thầm không cái gì gặp nhau thậm chí ở làm nóng người lúc còn có không nhỏ ma sát có điều hai đội bóng huấn luyện viên cùng với những nhân viên khác giao lưu cũng khá này dù sao chỉ là trận đấu giao hữu chelsea đến nước mỹ cũng chính là tuyên truyền bóng đá ở hai cái huấn luyện viên giao lưu bên trong rất nhanh trận đấu giao hữu đã chuẩn bị bắt đầu rồi hai đội đứng vào vị trí ở trọng tài chính tiếng còi dưới thi đấu chính thức triển khai thi đấu mở màn hai đội chiến đấu lên cầu thủ chessie cũng cảm giác được ở mẹ di cần lít o n tại đội thực lực s á c thực không kém đây cũng không phải là một nhánh ngư ngang đội bóng đối phương mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không sai có điều toàn thể trên cùng chessie ở năng lực cá nhân toàn thể phối hợp chờ nhiều phương diện vẫn là tồn tại t r ê n lệch không nhỏ nhưng t r ê n lệch này hoàn toàn là có thể đủ biểu hiện trạng thái để đền bù vì lẽ đó cầu thủ chessie đã lên thi đấu cũng rất cẩn thận lệ ông lần đầu ra sân lệ ông là cùng giờ dô ba hợp tác cặp tiền đạo hai người hai bên trái phải ở trước mắt chelsea trong đội hình hai người là không nghi ngờ chút nào trước sân chủ lực có điều cụ thể đến chân chính thi đấu bên trong gặp lấy phương thức gì ra t r ợ hiện tại vẫn chưa thể xác định thi đấu mở màn sau lệ ổng không ngừng tiến lên nỗ lực cùng đội hữu phối hợp nhưng hắn dù sao gia nhập đội bóng thời gian không lâu phối hợp với đ á không phải rất tốt đội bóng bên trái vị trí thủ phát cầu thủ là t i ể u gì tật lịm phía sau hắn là lam p a t muốn hòa vào đội bóng chiến thuật bên trong cùng đội bóng phối hợp càng tốt hơn một chút hai người này đội hữu khẳng định là then chốt cũng may lam p h t cùng hắn rất quen thuộc làm có cơ hội lúc lam p h t sẽ nỗ lực đem bóng chuyển tới. hắn còn căn dặn gì tật phlipp cũng như vậy làm liền lệ ổng cầm bóng cơ hội vẫn là không ít thi đấu trước mười phút lệ ổng cũng không có tìm được cái gì tốt cơ hội nhưng ở phút thứ mười ba hắn liền lấy một cái bên trái đánh đầu đem bóng đưa vào đối phương không thành đây là lam mắt ở ngoài vùng cấm hoàn thành xuất xa bóng đá đánh vào đối phương cầu thủ trên người cao cao bắn lên đón lấy lệ ổng vọt thẳng đến bóng đá điểm đến lấy một cái nối đuôi nhau trùng đỉnh đem bóng đỉnh vào không thành bên trái đối phương thủ môn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào muốn cứu thua nhưng đã sống chậm cứ việc chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng cũng là đối ngoại công khai trực tiếp thi đấu f a n bóng đá đều sẽ thấy thi đấu đồng thời cái này cũng là hắn dạy học chelsea cuộc so tài thứ nhất nếu như không thể thắng bóng thi đấu đá quá kém cái tia trên người hắn áp lực khẳng định không nhỏ chỉ cần có thể ghi bàn có thể thắng bóng sẽ tốt hơn nhiều trên thực tế từ khi trở thành huấn luyện viên chelsea sau cỡ lạ kệ trên người gánh vác không nhỏ áp lực trong câu lạc bộ bộ đều biết hắn sở dĩ trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng chỉ có điều là bởi vì mùa hè bên trong đội bóng thực sự không tìm được thật huấn luyện viên ứng cử viên vì không chỉ hoán chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới, hắn mới ngồi lên rồi vị trí này. cụ thể cờ lạ kệ có năng lực gì là rất ít người chờ mong mọi người đều cảm thấy đội bóng thực lực vốn là rất mạnh nếu như đánh ra thành tích tốt là chuyện đương nhiên đánh ra xấu thành tích đương nhiên chính là cờ lạ kệ năng lực vấn đề dẫn dắt mạnh mẽ như vậy chelsea thành tích còn không được còn có cái gì có thể nói sao tình huống như thế là cờ lạ kệ không nghĩ tới nhưng hiện tại hắn không thể không đi đối mặt hắn biết muốn để câu lạc bộ f a n bóng đã tán thành chính mình nhất định phải đánh ra càng tốt hơn thành tích so với mu di n o càng tốt hơn cái kia không chỉ là giải đấu quán quân vô địch champion league cũng là nhất định phải đi tranh thủ giải đấu quán quân là nhất định phải tranh、thủ. Only trận chung kết là nhất định phải tiến vào bằng không k h i đến cái mùa hè hắn chỉ có thể thu dọn đồ đạc rời đi nghe t ô i yêu cầu rất cao nhưng trên thực tế càng nhiều thế giới nhị lưu huấn luyện viên ước gì có như thế cái cơ hội chỉ cần có thể thành công như vậy hắn liền có thể trực tiếp bước vào thế giới nhất lưu huấn luyện viên hàng ngũ đảm nhiệm chessi chủ x o á i là cỡ lạ k ẹ cơ hội như là cơ hội như vậy có áp lực là tất nhiên cho nên đối với đệ nhất trận đấu giao hữu cỡ lạ k ẹ vẫn là rất coi trọng hắn nhất định phải dùng thành tích tốt cho p a n bóng đá làm ra bàn giao thi đấu mở màn hắn vẫn còn có chút lo lắng chủ yếu là đội bóng đang phối hợp phương diện cũng không có làm thật tốt lệ ổng không quá thích ư ớ n g đội bóng là rất rõ ràng nhưng có thể lý giải dù sao lệ ổng cũng chỉ là lần thứ nhất cùng đội bóng thi đấu nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính là ở tình huống như vậy chỉ có một cái cơ hội như vậy lệ ổng liền đem bóng đỉnh tiến vào không thành c ợ lạ kẽ trong lòng không thể không cảm t h ắ n một câu quả nhiên là thế giới cấp tiền đạo xạ thủ trước hắn vẫn muốn sắp xếp như thế nào chessie hoa lệ trước sân nhưng bây giờ nhìn đến cái này g i bàn hắn đã biết bất kể như thế nào sắp xếp lệ ổng khẳng định là muốn chiếm cứ một cái vị trí chủ lực mà không chỉ là thay phiên đội hình chủ lực đại đa số thi đấu cũng phải làm cho hắn lần đầu ra sân ở cỡ lạ kệ trong lòng lệ ô n g đã trở thành giống như lam p a t ra trận đá phạt viên mùa giải trước chelsea ra trận số lần nhiều nhất không thể nghi ngờ là lam p a t lam p a t đánh đầy hết t h ể giải đấu hơn nữa thay thế bổ sung xuống sân thời điểm đều phi thương ít ỏ i hơn nữa cũng thi đấu t r a n g ti onlit chờ thi đấu lam p a t ra trận thời gian l à ở quá nhiều rồi cỡ lạ kệ đem lệ ô n g ra trận đặt ở cùng lam p a t một cái định vị trên nói cách khác hắn thực sự trở thành đội bóng mùa giải mới thường thường ra trận chủ lực bên trong chủ lực một cái ghi bàn hay là không thể hoàn toàn đại biểu cái gì nhưng ở mẹ di cần lít ổn s t ạ r đội cầu thủ còn là phi thường phiền m u ộ n coi như có chút chuẩn bị tâm lý nhưng ở mẹ di cần lít ổn s t ạ r đội vẫn là không nghĩ tới đối phương ghi bàn đến nhanh như vậy tuy rằng đây chỉ là thương mại trận đấu giao hiếu có thể nhanh chóng như vậy ghi bàn cũng có chút quá đà kích người đặc biệt là ghi bàn vẫn là lúc trước khiêu khích lệ ổng đối mặt lệ ổng bọn họ có chút vô lực lại như là đội trưởng của bọn họ đổ nổ vản lúc này cảm giác hắn không ngừng tiến hành phòng thủ cũng cảm giác đối phương phối hợp không phải rất tốt nhưng đơn giản một cơ hội đối phương liền có thể nắm chắc đồng thời trực tiếp đem bóng ghi bàn loại này hiệu suất cũng thật là làm người tuyệt vọng. đồ nổ vạn có chút lý giải nước mỹ bóng đá cùng châu âu bóng đá trên lệnh hiện ở tại bọn hắn đội bóng này thực lực tương đương với nước mỹ đội không phải nhất lưu nhưng cũng không nhiều kém đã thật đủ để tiến vào vật cục ba mươi hai mạnh cũng ở vượt qua vòng bảng đều không có cái gì kỳ quái có thể đối mặt chelsea mười mấy phút một cơ hội liền bị ghi bàn đây chính là thế giới đỉnh cấp đội bóng thực lực chăm chú m ộ t ít, cố gắng đá đồ nổ vạn hô to nhắc nhở đội hữu hắn ở nước mỹ cầu thủ trong mắt vẫn rất có sức hiệu triệu dù sao cũng là cả pennamézica coi như ở nước mỹ đại liên minh bên trong đồ nổ vạn cũng là tương đương, có danh tiếng cầu thủ hắn như thế hô một tiếng. ở mẹ di cần lít ổ n tại đội cầu thủ sĩ khí đều phân chấn không ít thi đấu vừa mới bắt đầu ném một cái bóng cũng không tính là gì rất nhanh ở trọng tài chính dưới sự chủ trì thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lúc này đi tới hiện trường quan sát thi đấu nước mỹ phan bóng đá đều tinh thần rất nhiều trên thực tế bóng đá ở nước mỹ quốc gia này cũng không rất được hăng lên nơi này nước mỹ phan bóng đá đại đa số cũng không phải là thuần túy cổ động viên bọn họ rất nhiều người càng yêu thích bóng bầu dục hoặc bóng rổ bóng đá tới nói đại thể chỉ là xem cái náo nhiệt thuần túy chống đỡ đội bóng cổ động viên ít đến mức đáng thương bọn họ đi tới hiện trường k điểm, một một điểm thứ hai chính là đến quan sát chelsea vượt cục tỷ lệ người xem ở nước mỹ còn là phi thường cao coi như không phải thuần túy cổ động viên cũng sẽ quan sát cái này thế giới đỉnh cấp thi đấu trên thực tế vượt cục tỷ lệ người xem ở nước mỹ có thể cản hơn phân nửa cái châu âu nước mỹ là một cái tương đối lớn thị trường Vừa vừa qua mới mới trải hợt h cục, k ô những g bóng ổng, ổng ít biết tuyệt nước fan Mỹ đá đều đối lệ lệ là t trọng nhất tài một trong, thật tham hợt ít trường cục Chelsea, Chelsea có cái khác cục cổ coi ra, ổng đang nhiều động viên, không fan bóng như hiện nhìn n gia đại đề đá lại lại h mà là xem lệ ở thế giới này bóng minh tinh, cùng chính giá đá đều được điểm một rồi Cuối về bé. liền à thuần tùy cho u đến xem v Những này l i không phải cái gì f a n bóng đá bọn họ chỉ là nghe nói châu âu hàng hiệu đội bóng chelsea đến chicago cùng ở mẹ di cần l i t ồn star đội tiến hành một cuộc tranh tài chelsea danh tự này bọn họ không biết bên trong cái gì ngôi sao bóng đá bọn họ biết đến cũng rất ít nhưng nước mỹ bóng đá đại liên minh bọn họ biết như vậy nước mỹ bóng đá đại liên minh mười mấy chi đội bóng tuyển ra xuất sắc cầu thủ tạo thành một nhánh đội bóng sau đó cùng đến đây châu âu đội bóng đá bóng có thể tưởng tượng này chi châu âu đội bóng khẳng định rất mạnh cho nên bọn họ liền đến trước tới xem một chút thi đấu náo nhiệt thuận tiện làm hao mòn dưới thời gian bất kể là loại nào nguyên nhân tới rồi nước mỹ phan bóng đá kỳ thực đều có một cái điểm giống nhau vậy thì là hy vọng thi đấu càng náo nhiệt càng đẹp mắt ở rất nhiều nước mỹ p a n bóng đá xem ra thi đấu tuyệt đối là càng kịch liệt càng tốt kịch liệt dựa vào cái gì vậy thì là ghi bàn nếu như hai chi thế giới đội mạnh bảo thủ tiến hành một hồi kinh điển đại chiến đại đa số nước mỹ phan bóng đá tuyệt đối sẽ không thích xem bởi vì như vậy thi đấu thường t h ư ờ n g toàn trường đều sẽ không có một hai cái ghi bàn không có ghi bàn có ý gì cho tới chiến thuật a điều chỉnh a những n à y chuyên nghiệp đồ vật người bình thường cũng sẽ không đi chú ý cũng căn bản không nhìn ra cái gì đặc sắc bọn họ xem chính là ghi bàn cho nên khi lệ ổng ghi bàn nước mỹ p a n bóng đá lập tức tinh thần rất nhiều không ít p a n bóng đá nói vừa ghi bàn cầu thủ tên trải qua tên lệ ổng ở nước mỹ cũng không có thiếu truyền bá đến đây quan sát thi đấu nước mỹ phan bóng đá vẫn có rất nhiều biết hắn liền trên thính phòng thảo l u ậ n ra vậy thì là lệ ổng một cái hoa kiểu cầu thủ ta biết hắn v ẫ t cục đệ nhất x a thủ hắn rất có thể ghi bàn hắn xem ra thật là cường tráng quá tuyệt nhanh như vậy liền tiến vào một cái bóng ta xem trên sân xuất sắc nhất chính là hắn chúng ta cho hắn cố lên đi đúng những người khác đều không có gì đẹp đẽ rất nhanh trên khán đài không ít nước mỹ p a n bóng đá gọi nổi lên tên lệ ổng tình huống như thế thực sự là rất nhiều người bất ngờ hay là ở mẹ di cần lít ồn star đội cầu thủ còn hy vọng đến đây nước mỹ phan bóng đá hoặc nhiều hoặc ít có thể đối với bọn họ tiến hành một ít chống đỡ kết quả bọn họ lại phát hiện nước mỹ phan bóng đá chống đỡ chính là đối phương bọn họ thật là có điểm khóc không ra nước mắt lệ ổng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy ở xưa nay chưa từng tới bao giờ nước mỹ cùng ở mẹ di cần lít ồn star đội đá thi đấu kết quả trên khán đài phan bóng đá gọi chính là tên của chính mình chuyện này lệ ổng đầu góc có chút không rõ làm không quá rõ ràng tình huống có điều ảnh hưởng này không được hắn phát huy nếu nước mỹ p a n bóng đá như thế yêu thích chính mình vậy mình liền nhiều tiến vào mấy cái bóng qua lại báo đi hắn muốn như vậy cũng chính ở làm như thế trên thực tế trận đấu bắt đầu đến hiện tại lệ ông rất rõ ràng hắn cùng đội hưu phối hợp cũng không tốt nhưng phối hợp không rất đại biểu không thể vào bóng đặc biệt là đối phương đối với mình cũng không phải hiểu rất rõ hay là dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ châm đối với mình phòng thủ đã đủ nghiêm mật nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới châu âu đội bóng coi trọng cỡ nào chính mình bọn họ thậm chí gặp dùng hai cái trung vệ đến chuyên môn hạn chế chính mình như vậy phòng thủ mới có thể có chút tác dụng mà hiện tại ở mẹ di cần lít ổn bọn họ chỉ là phái ra một cái cầu thủ theo chính mình mà thôi không hay là nói là một cái giữa đối phương đội trưởng cũng thường thường chạy tới phòng thủ một hồi nhưng chân chính có bao nhiêu tác dụng lệ ổng liền không tỏ rõ ý kiến hiện tại hắn khoảng cách ghi bàn thiếu hụt chỉ là cơ hội đón lấy năm phút đồng hồ lệ ổng cũng không biểu hiện gì chủ yếu là cơ hội cũng không nhiều đa số đội h ư u đối với hắn đều không đúng hiểu rất rõ chelsea dù sao không phải l i v e r p o o l trong chiến thuật hắn không có bị đặc thù chăm sóc hơn nữa vị trí lại là cùng giờ dô ba bình hành tiền đạo cánh trái kết quả đến bóng số lần rất có hạn có điều lệ ổng cũng không vội vã hắn tin tưởng chỉ cần có cơ hội liền có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp ở đây trên hắn cần cần phải làm là tấn công trên thực tế cờ lạ kẻ thậm chí không cho hắn một điểm phòng thủ nhiệm vụ kỳ thực chủ yếu là cờ lạ kẻ không biết lệ ổng ở phòng thủ bên trong có thể phát huy tác dụng gì hắn đối với lệ ổng hiểu rõ càng hướng tới truyền thông giới thiệu cùng với thường ngày trong khi huấn luyện quan sát hắn hoàn toàn không nghĩ tới đem lệ ổng vị trí lùi lại theo bản năng liền cảm thấy lệ ổng là cái xạ thủ là cái tiền đạo lệ ổng cũng không biết cờ lạ kẻ nghĩ như thế nào đương nhiên điều này cũng không trọng yếu càng chủ yếu là thi đấu đối với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng này lại không phải trọng đại thi đấu hắn tự nhiên không có cái gì tâm tình lùi lại đi làm phòng thủ làm như vậy đối với đội bóng trợ giúp sẽ không lớn còn rất khả năng đảo loạn đội bóng trận hình biếng nhắc ở trước sân làm một người đỉnh ở trận hình mặt trước tiền đạo cũng rất tốt so với tới nói giờ zoba thì có điểm bận điệu hắn ở c h e l s e a hơn hai mùa giải ở thi đấu bên trong coi như không có cái gì phòng thủ nhiệm vụ ở trạm vị các phương diện cũng sẽ thích hợp lùi lại cứ như vậy vốn cũng bài hai cái tiền đạo nhưng trên trận hình đến xem lệ ống liền đỉnh ở mặt trước giờ zoba ngược lại có chút thoáng ở phía sau có điều không ai đối với này nói thêm cái gì ở đại đa số người xem ra lệ ổng cùng g dở dô ba vị trí kỳ thực là lập lại hai người đều là cao to cầu thủ đều phi thường mạnh mẽ lệ ổng năng lực muốn càng toàn diện m ũ i ít nhưng ngẫm lại chiều cao của hắn cùng vóc người liền theo bản năng cảm thấy hắn thích hợp nhất đá cao trung phong hắn lại giỏi về đánh đầu đỉnh ở mặt trước không có chút nào ngạc nhiên lần này lệ ổng ở mặt trước ngược lại được cơ hội ở mẹ di cần lít ổn tại đội thực lực cũng không nhiều kém trên thực tế bọn họ tấn công uy hiếp cũng không nhỏ lần này bọn họ hoàn thành rồi rất xuất sắc tấn công phối hợp vừa đường nhanh chóng đột phá cho sau xuyên vào cầu thủ tìm tới cơ hội chuyển vào trong vùng cấm bên trong đội trưởng nhiều vạn nặc đánh đầu cận t h à n trực tiếp đỉnh ở ke di trên người bóng đá bay ra ngoài dâu có lệ ở vùng cấm phụ cận trực tiếp truyền dài giải, giải vây đến trước sân pha bóng này sức mạnh rất lớn đ á cũng rất chính sẽ chính là trực tiếp đưa đến ở mẹ di cần lít vùng cấm bên trong thật giống là chờ đối phương thủ môn tấn công cầm bóng như thế nhưng rất nhiều người không nghĩ tới thời điểm vẫn ở trước sân nhằn ở lại lệ ổng ở dâu có lệ truyền dài mở bóng sau trực tiếp liền về phía trước v ọ t tới làm bóng đá rơi xuống đất lệ ổng khoảng cách bóng đá chỉ có một m đô nhưng hắn vẫn là không đội kịp mắt thấy bóng đá cao cao bắn lên liền muốn bay vào vùng cấm lệ ổng vẫn còn đang mặt sau c h ạ c mau truy b tốc độ kia thật nhanh đuổi tới bóng đá tốc độ có điều bóng đá vẫn như c ũ trùng rất nhanh ở mẹ di cần lít ổn tại đội thủ môn cũng tấn công lần này là hai người giao chiến ở mẹ di cần lít ổn tại đội thủ môn vẫn còn có chút kinh hoàng bởi vì bóng đá là cao cao nói đến b a y đến hắn muốn tìm vị trí ôm lấy bóng có thể chờ hắn xem trọng chạy về phía trước thời điểm lệ ổng đã vọt tới bóng trước hai người gần như cùng lúc đó nhằm phía bóng đá lệ ổng là cao cao nhảy lên tựa hồ là muốn tiến hành đánh đầu mà ở mẹ di cần lít ổn tại đội thủ môn nhưng là hai tay muốn ôm bóng. toàn chương tất cả mọi người đều nhìn sang cẩn thận chú ý hai người giao chiến nhưng thường thường dưới tình huống này tấn công cầu thủ rất khó có cơ hội gì chủ yếu là thủ môn có thể sử dụng tay mà tiến công cầu thủ chỉ có thể dùng đầu này cách biệt cũng quá lớn hơn hai tay giơ lên thật cao lại nhảy lên chiếm chiếm tiện nghi quá to lớn mà tiến công cầu thủ nếu như cùng thủ môn phát sinh thân thể tiếp xúc rất dễ dàng tạo thành sông tới thủ môn phạm uy ở mẹ d cần lít ồn tại đội thủ môn cũng là nghĩ như vậy hắn vững vàng đứng chờ phòng chừng gần như thời điểm liền muốn nhảy lên tiếp bóng nhưng tại giây phút này hắn chợt phát hiện tên trước mắt tốc độ vừa nhanh một phần chỉ là một phần nhưng đầy đủ hắn hầu như trơ mắt nhìn đối phương đem bóng hướng một bên đỉnh đầu nhưng lúc này hắn hai chân đã dùng sức mẻ lên kết quả hắn cái gì cũng không nhận được mà lê ổ n g nhưng là cùng hắn sượt qua người một con nhằm phía k h u n g thành bên trong quá vạch gôn mới đứng lại toàn trường đều sửng sốt phản ứng của hai người đều rất nhanh bóng đá hướng một bên lăn đi ở mẹ g i cần lít ổ n s t a đội thủ môn mau chóng tới ô m bóng lê ổ n g cũng trở về thân xuống tới kết quả vẫn là lê ông trước một bước dính vào bóng thủ môn gót trên liền muốn cứu thua ngay ở đại gia nghĩ lê ông muốn ứng đối như thế nào thời điểm lại phát hiện hắn gần như trong nháy mắt rất bí ẩn dùng gót chân sức gôn một cái gót bóng đá từ thủ môn chân cút đi trực tiếp lăn tới khung thành bên trong hai mươi toàn trường tất cả xôn xao chủ yếu là cái này ghi bản quá trình là ở quá thoải mái c h ọ c trùng không ít ở mẹ di cần lít ồn stạ đội cầu thủ đều có chút hối hận không có về truy bọn họ không nghĩ tới thủ môn lại không cướp được bóng phải biết thủ môn nhưng là có thể sử dụng hai tay à. mà nước mỹ phan bóng đá liền không nhiều ý nghĩ như vậy bọn họ chỉ cảm thấy vừa nãy thủ môn cùng lệ ổng một trọi một rất thú vị cướp bóng cấp rất kịch liệt cái tia tựa hồ biến thành một hồi bóng bầu dục mà không phải bóng đá rất thú vị ở ồ lên sau rất nhiều p a n bóng đá lập tức bùng nổ ra tiếng hoan hô bọn họ cảm giác mình chống đỡ không được a xem đây hiện tại người này lại ghi bàn toàn cuộc tranh tài hai cái ghi bàn đều là người này hắn làm ra quá xinh đẹp liền hiện trường lệ ổng lệ ổng tiếng kêu gào càng kịch liệt trên thực tế đối với rất nhiều chi ca go bản f a n bóng đá tới nói chi ca go khẩu âm lệ ổng vẫn là rất khó niệm chuẩn xác lệ ổng thậm chí đã bị niệm thành dạng thậm chí là áng hoặc là chính là một tiếng a nhưng này không ảnh hưởng đại gia biết bọn họ gọi chính là tên ai hiện trường nhiều như vậy cầu thủ đơn thuần một cái âm đọc cầu thủ cũng chỉ có lệ ổng một cái mà hắn lại vừa tiến vào bóng liên hiện trường tự a hồ hoàn thành biến thành lệ ổng sân nhà không sai là lệ ổng sân nhà không phải chessy sân nhà càng không phải ở mẹ di cần lít ổn tại đội sân nhà chính là lệ ổng một người sân nhà này rất thú vị sự t ì n h để không ít cầu thủ đối với lệ ổng đều phi thường đ ấ u kỵ liền ngay cả chessy bạn bè cũng như thế bọn họ đồng thời đến nước mỹ tham gia thương mại trận đấu giao hữu kết quả nước mỹ phan bóng đá liền chống đỡ lệ ổng một người chuyện này thực sự là ân rất khó tiếp thu nhưng hiện thực chính là như vậy bọn họ lại đấu kỵ cũng không thể ngăn cản nước mỹ phan bóng đá đối với lệ ổng nhiệt tình còn chessie cái khác cầu thủ đều bị đông đảo f a n bóng đá không nhìn rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu ở mẹ di cần lít ổ n s t a đội cầu thủ phiền muộn liền có thể tưởng tượng được là mất đi hai cái bóng vốn là là sân nhà thi đấu kết quả f a n bóng đá đều đi chống đỡ đối phương cầu thủ cuộc so tài này đã thật sự rất khó vượt qua bọn họ chỉ hy vọng đội bóng có thể cứu vãn một ít thế yếu chỉ ít truy cái trước bóng chứ không thể không nói nước mỹ cầu thủ đều là rất có thể dục tinh thần này hay là cùng bọn họ giáo dục hoàn cảnh có quan hệ mặc kệ thi đấu cỡ nào bị động kỳ thực bọn họ tham gia thi đấu Thưởng thụ So với chessi â n c tới nói tại thân thể phương diện hai đội là gần như nước mỹ cầu thủ đều rất cường tráng nhưng cầu thủ chessi l cũng cũng rất cường tráng bọn họ không phải là yếu đuối mong manh tây ban nha bồ đào nha nam mỹ cầu thủ bọn họ đều là trà trộn cầu thủ của ngoại hạng anh thân thể vốn là một đại ưu thế Ở kỹ thuật phương diện, chelsea thì có chút có ưu thế Mỗi cái cầu c thủ h e lớn s e a kỹ thuật cũng không tệ. Nước Anh cầu thủ kỹ thuật tệ, cũng n ư c a h thủ thuật thô cầu có điều kỹ lập đối giáp, với so nhất ư ớ c cầu Mỹ t ủ tới nói. Bọn họ vẫn là chiếm có một ít thế, đặc biệt nói. chiếm Bọn vẫn có họ là là đặc ưu r nhiều sân như ổng, người, bọn họ kỹ thuật đối lập nước Mỹ cầu thủ tới nói muốn nhiều xuất sắc. Chelsea thế lớn nhất thủ. họ thuật thủ Chelsea thế mọi đối tới cầu dẫu cầu xuất ưu trước Tỷ có sắc. lệ lệ lập Mỹ kỹ vẫn là ở kỹ chiến thuật p h ư ơ n g diện là một chi mu di nhô dạy dô đi gia đình cấp đội mạnh chelsea kỹ chiến thuật đánh tốt vô cùng mặc dù mùa hè bên trong thay đổi một nhóm cầu thủ đội bóng bên trong có rất nhiều người mới nhưng lam hát kezi chờ hạt nhân vẫn còn bọn họ kỹ chiến thuật muốn so với đối phương cao hơn một cấp bậc thực lực so với đối phương mạnh biểu hiện lại không kém gì đối phương chelsea tự nhiên chiếm cứ cục diện trên ưu thế ở tình huống như vậy chelsea lại có thêm ghi bàn không có chút nào ngạc nhiên nhưng rất nhiều người không nghĩ tới chính là đón lấy ghi bàn vẫn là thuộc về lễ ổng đây là một cái đá phạt lam hát ở vùng c ầ m chức dẫn bóng bị đối phương phạm quy ngăn cản chelsea được một cái đá phạt treo si phạt bóng tay không ít vị trí này trên sân dâu có lệ lam á t dì tất phlip cũng có thể chủ phạt có điều lệ ổng tranh thủ đến cơ hội ta đến thử xem đi lệ ổng trực tiếp nói dâu có lệ cùng lam á t đương nhiên sẽ không cùng hắn cướp dì tất phlip cũng không có lòng tin gì có thể phạt tiến vào hơn nữa chỉ là một cái trước sân đá phạt cơ hội tự nhiên cũng là không đáng kể liền lệ ổng được cơ hội nếu như không phải hiện trường nhìn thấy rất ít người ý thức được lệ ổng còn có thể đá ra rất có kỹ thuật hàm lượng đường vòng cung bóng phán bóng đá đối với lệ ổng ấn tượng đại thể đều là thẳng thắn lực lượng hình cầu thủ cường trắng hung hãn g chờ chút nói chung bất luận cái gì ấn tượng đều cùng đường vòng c u n g bóng không cái gì trực tiếp quan hệ ở mẹ gì cần lít ổn xa đội cầu thủ cũng như thế bọn họ sắp xếp ra bức tường người càng nhiều là ngăn cản lệ ổng tiến hành trực tiếp đại lực xuất ôn hoàn toàn không nghĩ tới lệ ổng gặp đá ra độ công rất lớn đá phạt tiến hành cửa treo kết quả bọn họ trơ mắt nhìn bóng đá từ bức tường người trên xe qua trực tiếp điếu vào không thành góc chết tiến vào không hồi hộp lệ ổng lần thứ hai ở mọi người trước mặt thể hiện rồi hắn đá phạt cấp pháp trên thực tế hắn sở dĩ muốn cấp vị trí này đá phạt cũng là bởi vì vị trí này hắn phi thường am hiểu thường ngay trong khi hu vị trí này đường vòng cung bóng hắn không làm thiếu cùng bé kham học tập đá phạt lệ ổng chỉ học đến một phần ba hắn chỉ có thể mấy cái vị trí đường vòng cung bóng nhớ kỹ loại cảm giác đó cũng có thể đá rất tinh chuẩn những vị trí khác liền không có niềm tin chắc chắn gì dù sao hắn không thể nhớ kỹ mỗi cái vị trí cảm giác nhưng cái này ghi bàn vẫn là làm người kinh ngạc khi thấy bóng đá lại v à bay vào khung thành hiện trường nước mỹ phan bóng đá tiếng hoan hô lại tăng lên đến một nấc thang bóng vào người thứ ba ghi bàn h chín hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên không ngừng kích động nói đây chính là lệ ổng đến từ chelsea lệ hắn là vật c ú t đệ nhất xạ thủ hiện tại hắn lại thể hiện rồi vượt qua phổ thông cầu thủ trạng thái một hiệp ba cái đ i bàn chúng ta cầu thủ thật sự rất khó ngăn cản hắn cái này cũng là ở mẹ di cần lit ổ n s ạ a đội cầu thủ cảm thụ một hiệp ba bóng bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải thất vọng phiền muộn là khẳng định mặc dù đây là một hồi thương mại trận đấu giao hữu nhưng ở cửa nhà thi đấu cũng không thể bị đối phương đá thảm như vậy chứ này căn bản không phải thế lực ngang nhau thi đấu mà như là đang bị đối phương xâm n ư ợ c bọn họ nhưng là ở mẹ di cần lit ồn s t đội coi như đối phương là châu âu đội mạnh nhưng t r a n lệch cũng không thể lớn như vậy chứ hiện ở tại bọn hắn hy vọng nhất chính là đối phương huấn luyện viên trưởng đưa cái này số chín mau mau thay đổi không phải vậy bọn họ đều không có tiếp tục thi đấu xuống đấu trí chương bốn t r ư ơ i tám giải đấu vòng thứ nhất đối mặt ba mươi điểm số đặc biệt là ba cái ghi bàn đều là đối với mới một cái cầu thủ đánh vào ở mẹ di cần lit minh tinh đội cầu thủ thật sự có chút tạm vỡ cái tên này căn bản không phòng ngự được có thể vẫn ghi bàn này bóng còn làm sao đá không ít người như thế nghĩ ở trận đấu bắt đầu thời điểm nghe tới đối phương số chín hoa kiểu tiểu tử rất hung hăng nói thi đấu nhất định phải ghi bàn thời điểm bọn họ còn khâm phục lắm nghĩ chờ thời điểm tranh tài cho đối phương một cái đẹp đẽ có thể lợi được hiện tại đối phương thật sự ghi bàn còn liên tục tiến vào ba cái bóng tâm thái của bọn họ đều thay đổi ném ba cái bóng thi đấu hầu như không cái gì hy vọng nửa trận đấu bọn họ không ngừng phòng thủ vẫn để cho đối phương tiến vào ba cái bóng bọn họ càng thấy phe mình căn bản đều không phòng ngự được cái tên này nếu như cái tên này vẫn ở đây trên thi đấu căn bản không có cách nào đá đây chính là trận đấu giao hữu không phải chính thức thi đấu nếu như là chính thức thi đấu bọn họ còn có thể kiên trì một quãng thời gian mặc dù thua trận thi đấu cũng phải duy trì tôn nghiêm có thể đây là trận đấu giao hữu hơn nữa là làm sân nhà trận đấu giao hữu kết quả hiện tại đây đối phương dẫn trước ba cái bóng chính mình cổ động viên đều hô đối phương cầu thủ tên này đã không phải bình thường chủ trận đấu giao hữu bọn họ đều cảm giác thi đấu đ á không xuống đi tới hy vọng duy nhất chính là đối phương huấn luyện viên đem cái tên này thay xuống sân như vậy thi đấu đ á còn có chút ý nghĩa và không thật không có cách nào tiếp tục nữa ở mẹ di cần lít ổ n xa đội cầu thủ đều rất trắng trường cũng chính là đội trưởng của bọn họ đồ n ổ vạn còn đang cố gắng không thể không khâm phục đồ nộ vạn đúng là cái rất có nghị lực cầu thủ tức đã là như thế bị động dưới cục diện hắn vẫn cứ kiên trì không ngừng nỗ lực chỉ t i ế t hắn chỉ có chính mình mà bóng đá thi đấu là mười một người vận động chính hắn vừa không có rất mạnh năng lực cá nhân kết quả là là đón lấy thi đấu ở mẹ di cần lit toàn diện bị động bọn họ bị chassi công không còn sức đánh trả chút nào so với sân bóng diện xem ra tương đương kỳ quái nếu như không người biết nhìn thấy thi đấu còn có thể cho rằng chassi so với ở mẹ di cần lit ổn star đội mạnh hơn bao nhiêu đây nhưng trên thực tế hai đội thực lực tổng hợp không có lớn như vậy trên lệnh này hết thể nguyên nhân đều muốn đổ cho lệ ổn ba cái đ i bàn đối với ở mẹ di cần lit ổn t a đội tới nói tin tức xấu là hiệp một lệ ổn vẫn ở đây trên cho nên bọn họ chỉ có thể bị động đến giữa sân nghỉ ngơi sau đó rất cột hứng trở lại phòng thay đồ đang huấn luyện viên bố trí một loạt chiến thuật điều chỉnh tốt bọn họ lại lần nữa trở lại trên sân bóng tuy rằng thay đổi mấy người nhưng ngoài sân thay thế bổ sung cầu thủ cũng nhìn thấy lệ ổng biểu hiện bọn họ tuy rằng rất có tinh thần nhưng ngẫm lại muốn đối mặt với đối phương mạnh mẽ số 9, vẫn là rất khó phát huy bình thường nói chung bọn họ không cách nào cứu vớt toàn bộ đội bóng tin tức tốt là hiệp hai cờ lạ là kệ làm ra thay đổi người điều chỉnh hắn thay đổi đánh vào ba cái bóng lệ ổng khi thấy chelsea thay đổi người trong nháy mắt cờ lạc kệ liền trở thành ở m e gì cần l i t ônst ạ o đội cầu thủ trong lòng khả ánh nhất tối khả kính người bọn họ lại tinh thần tỉnh táo biểu hiện cũng được rồi rất nhiều có điều hiện trường nước mỹ phan bóng đá là tương đương bất mãn bọn họ nhưng không hy vọng lệ ổng bị thay đổi làm lệ ổng đi xuống sân bóng thời điểm hắn được toàn trường phan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm giác kia lại như là cái chiến thắng trở về anh hùng lệ ổng không để ý có thể nước mỹ phan bóng đá vỗ tay bên trong vẫn còn có chút bất mãn bọn họ hy vọng lệ ổ n tiếp tục ở lại so với trên sàn thi đấu như vậy mới có thể tiếp tục g i bản mà bọn họ đi tới hiện trường chính là vì xem bóng tinh cho tới ở mẹ d cần lit ổ n xa đội không đáng kể cuối cùng thi đấu lấy bốn một tuyên cáo kết thúc hiệp hai dâu có lệ kiến tạo l à m b ắ t đánh vào một cất ư x ấ t xa trận đấu kết thúc trước ở mẹ d cần lit đ ố i chiến đổ n ổ vạn đánh vào cái cứu danh dự ghi bản trận đấu giao hữu đến đây là kết thúc thi đấu toàn bộ quá trình đối với chelsea tới nói là hoàn mỹ đây là một trận đấu giao hữu cũng là một hồi thương mại thi đấu biểu diễn bốn mươi mốt thi đấu đã đầy đủ làm nóng người hiệu quả tới nói lệ ổng hiệp một tiến vào ba cái bóng để cỡ lạ kệ đối với lệ ổng năng lực càng là có một bước hiểu rõ cái khác cầu thủ biểu hiện cũng cũng không tệ một ít trên sân biểu hiện cũng có thể để cờ lạ kệ càng hiểu rõ đội bóng để đến quy hoạch đón lấy bố trí chi chiến thuật cùng trận hình chelsea nước mỹ trận đấu giao hữu kết thúc mỹ mãn sau trận đấu cờ lạ kệ tiếp thu phỏng vấn lúc khích lệ lệ ổng ở đây trên biểu hiện đây là hắn ở chelsea cuộc so tài thứ nhất biểu hiện của hắn rất h o à n mỹ nói thật ta không nghĩ tới hắn có thể có ba cái ghi bàn cảm giác kia lại như là ghi bàn vốn nên liền thuộc về hắn cuộc tranh tài này sau ta đối với hắn càng hiểu rõ này vì ta lập ra đội bóng mùa giải mới chiến thuật thi đấu đều rất có lợi lệ ổng là mùa hè bên trong đội bóng dẫn vào quan trọng nhất một người ta tin tưởng hắn có thể ở chelsea có càng tốt hơn biểu hiện cũng tin tưởng mùa giải này chelsea có thể làm càng tốt hơn đây là sau trận đấu c ờ lạ kệ nguyên văn cỡ lạ kệ đối với lệ ổng biểu hiện biểu thị trực tiếp tán thưởng này cũng nói thi đấu qua đi lệ ổng ở c ờ lạ kệ trong lòng định vị càng quan trọng cùng lúc đó lệ ổng cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn một hiệp ba bóng hắn thành sau trận đấu tiêu điểm không ít nước mị phóng viên đều đến phỏng vấn lệ ổng đối mặt phóng viên khẽ mỉm cười lúc trước ta đã nói ta gặp có ghi bàn nhưng có thể ở b ố phút tiến vào ba cái bóng vẫn là không nghĩ tới. ta nghĩ này cùng sự khinh thường của đối phương có quan hệ thực lực của đối phương rất tốt ta nghĩ bọn họ chỉ là không có trạng thái mà thôi đây là đối với ở mẹ di cần lít ổ n xét tạ đội khen tặng có điều lệ ổng đúng là không đáng kể đã trình diễn hát chịt trực tiếp dùng ba cái ghi bàn xác định trận đấu kết thúc khen tặng một hồi đối phương lại không muốn tiền có lúc cũng phải duy trì thích hợp khiêm tốn sao tuy rằng lệ ổng không cho là đối phương biểu hiện tốt bao nhiêu nhưng lúc nào nên nói cái gì nói cần phải chú ý ở điểm số lớn thắng được đối thủ sau khen tặng trên hai câu cũng là biểu đạt đối với người mỹ dân thân thiện chỉ cần bọn họ có thể bỏ tiền đúng Lê Ông nói chính tài mới vì như thế lệ ông đối mặt nước mỹ phóng viên hiếm thấy rất khiêm tốn hắn thậm chí còn nói ở mẹ di cần lít cầu thủ rất có nghề nghiệp tố dưỡng bọn họ thời khắc đang vì tiến bộ mà nỗ lực ta nghĩ mấy năm sau nước mỹ đội tuyển quốc gia cùng hiện tại khẳng định không giống đây là thuần túy khen t ạ o cho tới mấy năm sau nước mỹ đội tuyển quốc gia như thế nào hắn không có chút nào quan tâm hắn quan tâm chính là người mỹ dân thân thiện là bỏ vào túi láo đây chính là sau trận đấu chelsea cùng nước mỹ phương diện đều có vẻ hòa hợp thêm thấm chelsea câu lạc bộ đ ạ t đến thương mại khai phá tuyên truyền hiệu quả bọn họ bốn mươi mốt chiến thắng ở mẹ di cần lít o n s t a r đội chẳng khác nào chiến thắng toàn bộ nước mỹ đội hơn nữa là điểm số lớn thắng lợi nước mỹ phan bóng đá nhìn thấy chelsea cực cường thực lực đồng thời chelsea cũng thể hiện rồi chính mình ngôi sao bóng đá phi phạm năng lực cỡ l ạ kệ còn đặc biệt nhắc tới điểm này. hắn ở hiệp một đạt được ba cái ghi bàn lúc đó ta liền đang nghĩ là thời điểm thay đổi hắn đây là một trận đấu giao hữu nếu như hắn vẫn ở đây trên đối với ở mẹ di cần lit ổn star đội là không công bằng cách nói này ở sau trận đấu lại không ai phản đối liền ngay cả ở mẹ di cần lit ổn star đội cầu thủ cũng như thế nay thật sự có chút x ỉ nhục tính chất vậy thì tốt như là nói thẳng lệ ổng ở đây trên còn có thể ghi bàn nhưng trên thực tế ở mẹ di cần lit ổn star đội cầu thủ cũng là nghĩ như vậy tuy rằng cớ là kẽ lời giải thích t r e o đến ở mẹ di cần lit ổn t a r đội cầu thủ trong lòng bất mãn nhưng nước mỹ p a n bóng đá nhưng rất yêu thích xem đây chelsea có toàn thế giới tốt nhất cầu thủ hắn có thể ở đây trên bảo đảm đánh vào nước mỹ đội ghi bàn đây chính là nước mỹ phan bóng đá ý nghĩ l i ê n chelsea tuyên truyền hiệu quả có các loại thương mại hợp tác hợp đồng liền bay đến không ít nước mỹ xí nghiệp kỳ thực đối với bóng đá lĩnh vực là không thích nhưng trải qua cuộc tranh tài này không ít nước mỹ xí nghiệp chợt phát hiện lợi dụng châu âu ngôi sao bóng đá câu lạc bộ bóng đá đá n h vào châu âu thị trường cũng là cái lựa chọn tốt được lợi không chỉ là lệ ông lam át giờ r ba mọi người có môi giới cũng bận rộn không ít toàn bộ chelsea câu lạc bộ liền không cần nhiều lời bọn họ tới đây chính là vì tuyên truyền, vì khai phá nước mỹ thị trường. nói chung lần này nước mỹ l ư u trình rất viên mãn đối với chelsea toàn đội tới nói thi đấu kết quả nhiệm vụ của bọn họ đã toàn bộ hoàn thành bất quá bọn hắn chạm tiếp theo cũng không phải về london mà là đi hướng về hà lan bọn họ sẽ ở hà lan phế hệ nốt đệ cổ phổ sân thể dục cùng ý dễ đ ị v ì gì phế hệ nốt tiến hành một trận đấu giao hữu đây chính là thuần túy luyện b i n h thức trận đấu giao hữu bay đến hà lan sau chelsea nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai trải qua buổi sáng ngắn ngủi huấn luyện toàn đội liền đi đến phế hệ nốt đệ cổ sân thể dục chuẩn bị tiến hành này trận đấu giao hữu cuộc tranh tài này cỡ lạ kệ không ngừng tiến hành thay đổi người điều、chỉnh. hết hệ cầu thủ chassi đều có ra trận cơ hội chính quy mùa giải trước trận đấu giao hữu chính là huấn luyện viên quan sát cầu thủ trạng thái cùng với để tân h ữ n cầu thủ quen thuộc đội bóng cùng thi đấu vì là chính quy giải đấu bắt đầu làm chuẩn bị vì lẽ đó cuộc tranh tài này cờ lạ kệ còn là phi thường coi trọng lệ ổng chỉ có mười phút ra trận thời gian vẫn là ở hiệp hai cuối cùng thời gian lúc đó chassi hai mươi mốt dẫn trước cuối cùng mười phút lệ ổng vẫn là đánh vào một cái đ i bàn đem điểm số sửa vì là ba mươi mốt lấy này ở phi hệ nút trận đấu giao hữu mới kết thúc lệ ổng biểu hiện không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc có điều hắn thời gian lên sàn quá ngắn ngủi. Mặc dù đây á là lệ ông lần thứ nhất ở sở camford burg lấy đội chủ nhà cầu thủ thân phận lên sàn đến đây hiện trường cổ động viên chelsea đạt đến bốn mươi lăm ngàn người hầu như chật ních toàn bộ sân bóng đối với một trận đấu giao hữu tôi nói cái này phan bóng đá nhân số tương đương hoa lệ không ít phan bóng đá đều là đến hiện trường nhìn mùa giải mới chelsea trạng thái đây là chelsea thứ ba trận đấu giao hữu lệ ổng thu được thủ p h á t vẫn như c ũ là lấy tiền đạo cánh trái thủ p h á t chỉ dùng ba mươi phút thời gian hắn liền đánh vào hai cái đ i bàn đón lấy cỡ l ạ k ẻ trực tiếp đem hắn thay đổi sau khi cuộc tranh tài kết thúc truyền thông tổng kết chelsea ba trận đấu giao hữu lệ ổng biểu hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất hắn chỉ dùng không tới liền mười phút thời gian liền đánh vào sáu cái đ i bàn loại biểu hiện này hoa lệ làm người thang phục không ít fan bóng đá đều cảm thấy áp ra mô vít số tiền hướng kia thực sự là dùng được lệ ổng một người thậm chí có thể tương đương với ba cái tiền đạo coi như là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu chín mươi phút có thể đánh tiến vào hai cái bóng coi như lại hà khắc truyền thông đều muốn nói trên một tiếng quá hoa lệ lệ ổng ở trận đấu giao hữu trên biểu hiện là phi thường h o à n mỹ là m ba trận đấu giao hữu kết thúc chelsea toàn thể lại trở về cổ h ẹ m tiến hành bình thường huấn luyện đón l ấ y chính là yên lặng huấn luyện hồi phục trạng thái nên tiếp giải đấu đến ngày mười lăm tháng tám chelsea câu lạc bộ nên tới một người tin tức trọng đại u k a i n a tiền đạo s ậ m t r ẻ n cổ chính thức gia nhập liên minh chelsea đây là chelsea cùng milan chính thức trang web đồng thời tuyên bố sập trèn cổ chuyển nhượng rốt của quyết định milan cùng chelsea phương diện đạt thành thỏa thuận chelsea chính thức trang web tuyên bố cùng sập trè m i l a n chính thức trang web khan lên tiến g minh c ả m tạ sập t r ẻ n cổ ở milan phi phạm bảy cái mùa giải vì là milan đánh vào 173 cái ghi bàn mang đến năm tòa cút chelsea chính thức ngoại trừ tiết lộ hai bên ký kết bốn năm ở ngoài còn đăng báo sở vạ đối mặt truyền thông nói chuyện ở trên hợp đồng ký tên một k h ắ p bức ảnh cùng với liên quan với sở vạ nghề nghiệp cuộc đời giới thiệu sơ l ư ợ c từ giờ k h ắ c này sập t r ẻ n cổ sắp trở thành chelsea một thành viên bởi mùa giải trước số bảy cầu thủ mạ nịt cho thuê hết hạn sập trận cổ ở chelsea có thể vẫn là số bảy liên quan với mọi người đều quan tâm phí chuyển nhượng vấn đề hai nhà câu lạc bộ cũng không có tiết lộ chỉ là la gạ tệ t ở tạ đẹo lộ sở hót dự đoán phí chuyển nhượng chính là 45 triệu euro mà nước anh the gá đi ẩn thì lại xương phí chuyển nhượng là 50 triệu euro phí chuyển nhượng đem toàn bộ lấy tiền mặt thanh toán không liên quan đến cầu thủ trao đổi có điều milan nhưng có ý định lấy trong đó một phần tài chính ký xuống chelsea hậu vệ gạ lạc nghe nói người sau từ lúc sở vạ tuyên bố chuyển nhượng trước liền đi đến milan tiếp nhận rồi kiểm tra sức khỏe s ậ m c h è n cũ cũng sắp trở thành năm nay mùa hè áp ra mô vít tiến cử người thứ 4.000 vạn cấp bậc cầu thủ ba người đứng đầu cầu thủ chia ra làm lễ ông m ạ c cùng với cả lu s ầ m chèn cổ chuyển nhượng tuyệt đối là tức lệ ổng sau nặng ký nhất trước mặt kẹo giá trị bản thân chỉ có hai mươi ba triệu euro c á lù cũng chỉ có một ư ơ i hai triệu euro hai người hiển nhiên cùng s ầ m chèn cổ như vậy năm ngàn cấp bậc cầu thủ trên l ệ n h một cấp bậc nếu như không có lệ ổng đây chính là c h e l s e a mùa hè bên trong to lớn nhất tác phẩm dù vậy toàn nước anh cũng đều đang chăm chú quy tắc này chuyển nhượng tin tức chủ yếu là c h e l s e a tác phẩm thực sự thiên lớn hơn đầu tiên là lệ ổng giá trên trời chuyển nhượng sau đó là mạch cùng c á lù lại sau khi là sập chèn cổ chỉ là này bốn tên cầu thủ liền dùng mất rồi sắp tới hai ước euro nếu như hơn nữa bốn người hợp đồng vậy thì càng là cái dọa người con số đơn mùa giải tung 2 a i ước e u r mua cầu thủ hay là cũng làm nổi bật the vở lưu phan bóng đá yêu thích s ư ớ n g cái kia thủ chúng ta chính là có tiền có điều rất nhiều truyền thông ở sập t r ẻ n cổ chuyển nhượng sau đàm luận không phải chuyển nhượng mà là sập t r ẻ n cổ tại sao lựa chọn chelsea đây là một vấn đề ở milan sập t r ẻ n cổ đạt được rất nhiều vinh dự ở nơi đó có chống đỡ cầu thủ của hắn milan cho hắn cung cấp hợp đồng cũng không nhỏ trên thực tế như là sập trèn cổ như vậy cầu thủ chỉ cần câu lạc bộ không bứt bỏ hắn hắn hoàn toàn có thể ở hiệu lực mãi đến tận giải nghệ bởi vì chuyển nhượng đối với hắn chỗ tốt cũng không lớn ngoại trừ hàng năm tiền lương nổi lên một ít cái khác sẽ không có sau đó sunnib h ạ m tợ tin tức ra nguyên nhân bên g ố i phong ta không có nói nhất định đi chelsea ta chỉ nói là muốn cân nhắc gia đình của ta n à y vẫn là sở vạ lý do pajip sập trẻn cổ lá bà thì lại dùng hành động thực tế chỉ dẫn gia đình tín hiệu sunnib h ạ m tợ tuần trước đưa tin pajip hiện nay là abu thực khách chính ở tại abu ở vào london ba lego dưới vị hạ khu biệt thự bên trong ở abu thê tử hệ lì nạp làm bạn dưới dự hợp london nổi danh thời trang nhà thiết kế tư nhân tuyên bố gia đình lựa chọn là london ba à Diệp hành động thế hắn phu hoàn động trượng thành rồi ám chỉ. h năm g thương trường, hổ chính đàn đều chơi đến mở tay giả đời. hắn chơi đều tay Chelsea vì vạ vận để cho phong. sở đến chelsea vận dụng bên gối phong. Ba năm làm chủ chelsea abu liên tục ba năm chuyển ra đối với sợ và dày đặc hứng thú đến năm thứ tư hắn nỗ lực xem ra đã có thu hoạch ở năm 2001, d i o mazit ra giá một sáu trăm l i c bên trong kéo ước tương đương tám mươi hai triệu euro muốn mua s ố n g c h è n cổ kết quả bẹt lật cổ n ì lông mày đều không n h ữ n một cái liền từ chối mà hiện tại s ố n g c h è n cổ đã đem cùng chức thủ tướng cảm tình bỏ qua một bên vì gia đình vì một phần khác hữu nghị trực tiếp lựa chọn london n ă một 2003 mùa m hè, ớ ớ c năm sau hắn quay đầu trở lại đưa ra năm mươi triệu bảng cộng thêm cờ rẽn bộ trao đổi sờ vạ milan vẫn là từ chối abu vẫn cứ không thèm để ý thậm chí đem cờ rẽn bộ miễn phí thuê cho mượn milan năm ngoái abu ra giá càng quá đáng một lần truyền ra tám mươi lăm triệu bảng phí chuyển nhượng lại một lần bị c ự t u y ệ t thế nhưng người ukờ di n a rõ ràng đã bị abu cảm động một năm này lễ noel sập c h è n cổ thê tử nhận lời mời đến london cùng abu thê tử đồng thời mua sắm một năm này mùa đông sập c h è n cổ cũng lần thứ nhất ở trường hợp công khai nói chuyện mình và abu hữu nghị ta bản thân phi thường kính phục hắn làm người đặc biệt là hắn ở chelsea làm tất cả hắn vì chính mình thắng được tôn trọng tuy rằng ta không dám nói chính mình là bạn tốt của hắn nhưng chúng ta xác thực thường thường trò chuyện có rất nhiều giao lưu đây chính là sập trèn cổ cùng áp ra mô vít hữu nghị nói chung hiện tại sập chẹn cổ vẫn là lựa chọn chelsea cụ thể hợp đồng không có khoác lộ ra nhưng ngoại giới truyền thông cũng có suy đoán lương tuần trí ít đạt đến 12 vạn bảng anh trở lên này muốn so sánh với ở milan hợp đồng suy nghĩ thêm italy cùng nước anh thuế suất kém sập chẹn cổ tiền lương dâng lên trăm phần chi bốn mươi trở lên n ặ n g như thế đo cấp hợp đồng cũng coi như là c h e l s e a tức lệ ổng cùng b ạ là sau mùa hè bên trong ký xuống thứ ba phân hợp đồng lớn truyền thông đối với c h e l s e a tiến hành rồi một phen tổng kết kinh ngạc phát hiện áp a mô vít ở trong ba năm ở tiến cử cầu thủ mặt trên chi tiêu đạt đến một cái kinh người con số ba bốn đức bảng anh đây là một tương đương kinh người con số bình quân một năm vượt qua một một ước bảng anh phí chuyển nhượng chi ra để chelsea câu lạc bộ tài chính thâm hụt cũng đạt đến trình độ kinh người chelsea hàng năm tuần thu vào đều không vượt qua hai mươi triệu euro cái này thu vào thậm chí không tới phí chuyển nhượng số lẻ nói cách khác gần nhất ba năm chelsea mỗi một năm đều muốn hao tổn trên một ước euro khoảng t r ư ờ n g trái phải kinh người như vậy mức hao tổn cũng làm cho truyền thông thán phục gáp ra mô vít quả thực có tiền ở tung kinh người con số phí chuyển nhượng đồng thời chelsea cũng cơ bản có một cái nhà giàu đội bóng mô hình tức hàng hiệu trồng chất ba cái chiến tuyến trên cơ bản đều là có mấy cái lấy ra được hàng hiệu ngôi sao bóng đá toàn thể trên đội hình so với riêng mu các đội bóng cũng hoàn toàn không kém truyền thông có cái gì thuyết pháp đối với đội bóng của chelsea tới nói liền không trọng yếu sập c h ậ n cổ gia nhập liên minh đội bóng sau ngày thứ hai liền đến câu lạc bộ đưa tin cũng tham dự đội bóng bình thường huấn luyện nhưng lúc này cũng đã là đ ê m ngày 18 t h á n g 8, 20 ngày chính là tờ giờ mi ở lit trận đầu giải đấu sập c h ậ n cổ tự nhiên không thể ở trận đầu giải đấu lần đầu ra s â n chelsea vì là cuộc tranh tài này đã chuẩn bị đã lâu đối thủ của bọn họ là man、City. đây là một hồi ở sở kemfotbiz chủ cuộc tranh tài đối với c h e l s e a tới nói giải đấu trận đầu tự nhiên khá quan trọng đối với huấn luyện viên trưởng cờ lạ k ẻ tới nói cũng như thế trên người hắn áp lực vốn là rất lớn ở fan bóng đá truyền thông xem ra sân nhà đối mặt man city nếu như c h e l s e a cũng không thể đạt được thắng lợi vậy khẳng định là cờ lạ k ẻ dạy học vấn đề vì lẽ đó c h e l s e a từ trên xuống dưới đều so sánh thi đấu phi thường coi trọng bọn họ cũng muốn lấy đến một hồi khai môn hồng này không ngừng phải thắng còn muốn là muốn một hồi thông thuận đại thắng mới là tốt nhất mọi người đều nghĩ như vậy giải đấu vòng thứ nhất khai hỏa hết thể truyền thông phan bóng đá ánh mắt đều quan tâm đến giải đấu trên làm liên tục hai cái mùa giải giải đấu quan quân chelsea chịu đến quan tâm là nhiều nhất mà làm mùa hè tiêu vương cũng là lịch sử tới nay giá trị bản thân tốt nhất ngôi sao bóng đá đồng thời ở trận đấu giao hữu bên trong 90 phút đánh vào sáu cái bóng lệ ổng chịu đến quan tâm cũng là nhiều nhất cuộc tranh tài này chelsea chuẩn bị rất đầy đủ cỡ l ạ k h sắp xếp ra 442 t r ậ n hình lệ ổng cùng giờ rô ba hợp tác thủ phát tiền đạo giữa sân lam át hệ si ẩn đảm đường song tiền vệ công vừa đường rô có lệ cùng với dì tật l i m bốn hậu vệ chia ra làm tof dậy dạ kè dì cắt vạn hồ cùng với bờ đây cơ h ộ i là chelsea hiện nay có khả năng lấy ra mạnh nhất đội hình đối mặt tới chơi man city chelsea đánh ra ưu thế đánh ra quyết tâm chỉnh cuộc tranh tài bọn họ đối với mu đều vẫn có ưu thế áp đảo không ngừng ghi bàn để man city rất khó có cơ hội phản kháng đội bóng ở hiệp một liền đạt được hai cái ghi bàn đến hiệp hai hai đội thay đổi một bên tài chiến man city ý đ ồ tìm cơ hội đánh phản kích nhưng chelsea đã tương đối tốt bọn họ lợi dụng toàn trường hàng phòng thủ vững chắc để man city đều rất khó đem bóng đá đánh qua trùng tuyến hiệp hai lam p h t lợi dụng một lần cánh trái bọc đánh cơ hội lần thứ hai đem bóng ghi bàn khung thành ba mươi thi đấu cuối cùng cũng lấy này kết thúc chelsea đạt được k hai môn hỏng toàn cuộc tranh tài chelsea đều có ưu thế nhưng trong đó nhưng cũng có t i ế n đối vậy thì là lệ ổng biểu hiện cả tràng chín mươi phút lệ ổng đều không thể có một cái ghi bàn c h ư n bốn trăm sáu mươi chín đối thủ cạnh tranh cùng man city thi đấu lệ ổng ra trận chín mươi phút chỉ có hai lần suốt g o a l không có ghi bàn mấu chốt nhất chính là lệ ổng ở thi đấu bên trong phần lớn thời gian cũng giống như là biến mất rồi giống như vậy bóng đá cùng hắn căn bản không có quan hệ gì đỉnh điểm bún no hắn tiếp không tới chuyền bóng xúc bóng số lần ít đến mức đáng thương phần lớn thời gian đều ở cùng man city hậu vệ cứng đôi cứng kết quả là là f a n bóng đá căn bản không nhìn thấy lệ ổng biểu hiện hắn lại như là biến mất rồi như thế đến đây quan sát thi đấu cổ động viên phần lớn người đều muốn nhìn một chút lệ ổng trạng thái bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy lệ ổng bạo phát bọn họ cũng đối với này rất chờ mong bởi vì lệ ổng ở trận đấu giao hữu trên trạng thái rất tốt hắn chỉ dùng 90 phút liền đánh vào sau cái bóng đến giải đấu đây mặc dù không thể vào sáu cái tiến vào ba cái thậm chí là hai cái cũng được a chỉ cần lệ ổng có thể hoàn thành hai cái ghi bàn liền đủ để bảo đảm chelsey thắng lợi có thể thắng lợi bọn họ nhìn thấy lệ ổng ghi bàn nhưng không nhìn thấy sau trận đấu thì có truyền thông dùng biến mất lệ ổng đến đưa tin thi đấu bọn họ cho rằng lệ ổng có chút không ở trạng thái hắn hoàn toàn nhấn chìm ở man city phòng thủ bên trong nhiều thời gian hơn chính là ở trước sân cùng man city hậu vệ đối kháng mà chắc gì cái khác cầu thủ biểu hiện liền tương đối tốt tỷ như đánh vào hai cái ghi bàn lam phát lại tỷ như đánh vào cái đầu tiên ghi bàn tiền vệ cánh tiểu d ì tật l i m hai người này là đội bóng biểu hiện tốt nhất trên thực tế sau trận đấu lam p á t cũng thu được đại biểu toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất rượu trắng nói đến thi đấu hắn nói rằng ta rất cao hứng đội bóng đạt được mở cửa tình trạng của chúng ta đều rất tốt chúng ta ở thi đấu bên trong biểu hiện ra đội bóng k h í thế trải qua cuộc tranh tài này ta đối với mùa giải này thành tích càng có lòng tin phóng viên để lam b á t nói chuyện lệ ổng không giống như là cho rằng lệ ổng biểu hiện không tốt lam b á t ngược lại nói rằng lệ ổng đối với đội bóng tấn công cống hiến là cực kỳ trọng yếu hắn hấp dẫn man city phần lớn phòng thủ vì lẽ đó chúng ta mới có thể t h ô n g dong tìm tới cơ hội đây là sự thực cứ việc lệ ổng toàn trường không biểu hiện gì nhưng hắn tuyệt đối là cái hợp lệ chiến thuật hình trung p h n g bất luận lúc nào Bên cạnh hắn bàn. sau City c trận h ủ không t đấu huấn cái khác thủ Chelsea lực. áp Có điều luyện viên trưởng cờ lạ kệ cũng bị hỏi đến mấy cái liên quan với lệ ổng vấn đề chelsea thủ thắng lam h á t tiến vào hai cái bóng trở thành toàn trường tốt nhất có điều truyền thông quan tâm vẫn là lệ ổng trạng thái đối với thi đấu kết quả bọn họ ngược lại là không quá quan tâm càng chủ yếu là chelsea sân nhà chiến thắng man city thực sự bình thường có điều cũng không phải lớn đến mức nào tin tức đối mặt truyền thông phỏng vấn cợt lạ kệ nói rằng đối với lệ ổng ta chỉ có thể nói hắn làm được ta trong chiến thuật bàn giao nhiệm vụ đáng tiếc duy nhất chính là hắn không có ghi bàn hắn vẫn chưa hoàn toàn thích hứng đội bóng nhưng hắn vừa mới đi tới chelsea ta nghĩ hắn sẽ từ từ thích ứ n g lên đối với truyền thông p a n bóng đá huấn luyện viên đội hữu ý nghĩ lệ ổng biết một ít nhưng hắn cũng không để ý hắn càng quan tâm chính là chính mình không có ghi b ả n một cái tiền đạo cầu thủ một cuộc tranh tài không có ghi b ả n cũng không cái gì kỳ quái ở tình huống bình thường lệ ổng cũng sẽ không quá quan tâm nhưng hắn biết rõ trên một cuộc tranh tài không phải là tình huống bình thường cái kia chính là mình không thích hướng đội bóng chiến thuật hoặc là nói hắn vẫn ở thích hướng đội bóng mà đội bóng không có thích hướng hắn ở thi đấu bên trong hắn vẫn nỗ lực tìm cơ hội nhưng hắn là đ ỉ n h ở mặt trước tiền đạo không thể lùi lại quá đi xa cờ bóng như vậy biết đánh loạn đội bóng trận hình có thể đỉnh ở mặt trước đối phương cầu thủ sẽ chết chết phòng thủ hắn nghĩ hết tất cả biện pháp phòng thủ tiếp thân theo chạy bảo vệ truyền bóng con đường chờ chút các loại phương thức đang đối mặt như vậy phòng thủ thời điểm đội hữu đều sẽ cho rằng truyền bóng quá khứ rất nguy hiểm hoặc là nói bọn họ không biết như thế nào truyền bóng lệ ông mới có thể thông thuận bắt được bóng dưới tình huống như thế hắn có thể có cơ hội mới k ỳ quái đây là hòa vào đội bóng vấn đề ở mới vừa gia nhập li vừa bước lúc hắn cũng đối mặt vấn đề này nhưng khi đó hắn ở đờ giờ mi ở lít tiếng t ă n cũng không lớn đ ụ n g tới đối thủ sẽ không đối với hắn phòng thủ quá mức n g h i ê mật m chờ hắn ở giải đấu thể hiện xuất sắc phần lớn đội bóng ý thức được không hạn chế hắn sẽ thua bóng thời điểm hắn đã hoàn toàn hòa vào lee và b u l như vậy hiện đang muốn giải quyết vấn đề này hắn nhất định phải cùng đội hữu lẫn nhau trong lúc đó có càng nhiều hiểu rõ chỉ cần hắn ở đội bóng biểu hiện một quãng thời gian hòa vào đội bóng vấn đề tự nhiên không còn là vấn đề đối với những n à y lệ ống đều rất rõ ràng nhưng hắn không muốn đi các loại hắn hy vọng chính mình vẫn có thể biểu hiện được mà không phải hòa vào đội bóng sau đó lại biểu hiện tốt hắn muốn làm toàn thế giới tốt nhất cầu thủ mà không phải phổ thông tiền đạo vì lẽ đó hắn cần chủ động. l i ê n ở ngày thứ hai tìm tới huấn luyện viên trưởng c ờ lạ kệ hy vọng có thể cùng c ờ lạ kệ đơn độc nói chuyện ta nghĩ lùi lại một ít lệ ổng thản nhiên nói c ờ lạ kệ hơi nghi hoặc một chút trên thực tế hắn đối với lệ ổng hiểu rõ cũng không n h i ề u ở trở thành chassis chủ xoáy trước hắn cùng lệ ổng hoàn toàn không cùng xuất hiện biết lệ ổng cũng là thông qua tin tức truyền thông đưa tin còn lệ ổng năng lực cá nhân p h ư ơ n diện hắn hiểu rõ cũng đồng dạng thông qua truyền thông mà truyền thông biểu đạt ý tứ là đây là một thế giới xuất sắc nhất tiền đạo tiền đạo chính là tiền đạo hắn không nghĩ tới đem lệ ổng đặt ở trên hàng tiền đạo có cái gì không đúng lệ ổng tiếp tục nói nếu như ta ở trận hình mặt trước, đối phương gặp nhằm vào ta tiến hành một loạt phòng thủ như vậy ta sẽ không có quá tốt biểu hiện ta nghĩ lùi lại một ít ở liverpool ta chính là giữa sân hạt nhân nhìn ra cỡ lạ kẽ không hiểu hắn trực tiếp làm nói rằng lấy hắn hiện tại tiếng tâm tới nói có thể không cần đến xem huấn luyện viên trưởng s ắ p mặt có cái gì thì nói cái đó đây là ở đội bóng địa vị cũng là một loại tự tin hắn tin tưởng phán đoán của chính mình mà trước mắt cỡ lạ kẽ hiển nhiên đối với mình không phải hiểu rất rõ mặc dù có hơn nửa tháng tiếp xúc đối phương đối với hắn vẫn là không biết nếu như hắn không đi chủ động tranh thủ cũng chỉ có thể ở trên hàng tiền đạo đảm nhiệm cái cột dọc hình trung phong đó cũng không là ý nghĩ của hắn ngươi nói ngươi ở l i v e r p o o l là hạt nhân cái này ta biết có thể ngươi có thể thích hướng tiền vệ vị trí sao cợt l à k ẻ đưa ra nghi vấn lệ ổng khẳng định gật đầu ta rất nhiều lúc đều là đá tiền vệ tiền vệ cùng tiền đạo không giống tỉ như lăng ác là đội bóng công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân có điều lệ ổng cũng biết hắn yêu cầu này có chút để huấn luyện viên làm khó dễ hắn lùi lại cái khác tạm lại không nói đội bóng trận hình nhất định phải làm ra thay đổi hắn không thể cùng làm bắt hợp tác song giữa sân như vậy hắn chính là mang vào tiền vệ vẫn cứ không phải hạt nhân hắn định vị chẳng khác nào là một cái cần càng nhiều làm phòng thủ cầu thủ cái kia không phải ý nguyện của hắn chelsea cũng sẽ không lãng phí hắn này một loại mạnh mẽ tấn công điểm có thể cụ thể làm sao thay đổi trận hình chính là c ờ lạ k ẹ cân nhắc phạm vi nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được c ờ lạ k ẹ cái này huấn luyện viên liền thực sự là không có bản lãnh gì hắn hy vọng c ờ lạ k ẹ có thể tìm tới phương pháp dù sao hắn rất muốn đá trước sân hạt nhân mà không phải làm phụ trợ hình cầu thủ cho cỡ lạ kệ tung một vấn đề sau lệ ổng trở về đến đội bóng tiếp tục huấn luyện hắn huấn luyện vẫn như c ũ không có thay đổi gì trên thực tế đối với hiện tại lệ ổng tới nói khắp mọi mặt năng lực đã đều đạt đến một cái cực hạn trừ phi lại có thể tích góp đến đầy đủ vinh dự khai phá tân viễn cổ sức mạnh bằng không hắn rất khó lại có thêm tăng cao hắn mục đích của huấn luyện một là duy trì tình trạng của chính mình cùng đá bóng cảm giác thứ hai là rèn luyện một ít kỹ thuật tỉ như t r u y ề n bóng phương diện hắn lấy nhìn thấu phối hợp chính mình kỹ thuật tìm kiếm cơ hội tốt tiến hành xuyên thấu tính chuyền bóng này rất khó khăn thường, thường cơ hội chỉ có một chốc coi như lại có thêm sức sáng tạo ngôi sao bóng đá muốn chuyển ra kinh điện bóng đều muốn dựa vào cũng hoặc là vô cùng tốt cơ hội mà thường thường phương diện này thiên phú so với nỗ lực càng quan trọng có rất nhiều cầu thủ nỗ lực cả đời cũng không cách nào c h u y ể n ra đặc sắc c h u y ể n bóng có chút cầu thủ thì lại trời sinh có phương diện này thiên phú khi bọn họ trưởng thành thường thường đều có thể trở thành là trên sân bóng c h u y ể n bóng đại sư lệ ổng có thể không phương diện này thiên phú trên thực tế nếu như không phải hiện tại lệ ổng thế thân nguyên lai、like、lệ ổng lệ ổng hầu như có thể nói là không có bóng đá thiên phú hắn coi như cố gắng nữa sau đó cũng có điều là cái nhị lưu trạm cọc trung phong căn bản không thể ở bóng đá phương diện đạt được cái gì thành cựu chớ nói chi là cái gì chuyền bóng thiên phú nhưng lệ ổng vẫn là muốn y dựa vào chính mình thần thông bí kỵ đến học tập những năng lực này đem linh quan g lóe lên truyền bóng biến thành chính mình đặc biệt năng lực này đối với những khác người đến nói là một hạng hầu như không thể hoàn thành huấn luyện nhưng lệ ổng nhưng cho là mình có thể thực hiện hắn cảm giác bóng tốt vô cùng thân thể độ bén nhạy sức mạnh các phương diện đều đạt đến một cái cực hạng thân thể cùng kỹ thuật ưu thế tương đương rõ ràng coi như không có thiên phú nhưng hắn có nhìn tấu có khống chế hắn bất cứ lúc nào có thể biết trụ vị đội hữu cùng đối thủ trang ị cũng có thể chi tiết nhỏ hóa thi đấu nắm then chốt thời cơ duy nhất thiếu học chính là đối với thời cơ nắm giữ cùng với một ít tr kinh điển bóng không phải là t r u y ề n bóng phi thường đẹp đẽ là có thể cái kia còn cần đội h ư u phối hợp nếu chính mình t r u y ề n ra bóng tốt có thể đội h ư u không có ý thức đến sau đó bỏ mất thời cơ cái kia t r u y ề n bóng nhiều đặc sắc cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì lệ ông liền ở phương diện này nỗ lực ngoại trừ t r u y ề n bóng ở ngoài hắn còn có thể huấn luyện một ít kỹ thuật hình hơn người năng lực tỉ như cùng dâu có lệ học tập dưới đào chân cùng với một ít đẹp đẽ qua người động tác tuy rằng ở thi đấu bên trong những động tác này đối với hắn mà nói không phải rất thực dụng bình thường hơn người trực tiếp tăng tốc độ liền trôi qua nhưng điều này có thể rèn luyện hắn hai chân sự linh hoạt nhiều nắm giữ một ít có lẽ đối với thi đấu bên trong phát huy rất có í c lợi lại có thêm chính là suốt gôn huấn luyện đây là lệ ổng xưa nay không gián đoạn hiện tại hắn làm suốt gôn huấn luyện cũng không phải vì t ì n h chuẩn mà là vì để cho chính mình thời khắc có thể nhớ kỹ suốt gôn cảm giác đem suốt gôn xem là là một loại quen thuộc như vậy ở thi đấu bên trong c ó cơ hội mới có thể trực tiếp nắm lấy đem bóng đưa vào k h u n g thành ngoại trừ cá nhân huấn luyện ở ngoài lệ ổng ở tập thể chiến thuật trong khi huấn luyện làm càng thêm chăm chú hắn biết do hiện nay hắn cùng đội hữu còn chưa quen thuộc chưa quen thuộc cũng là dẫn đến lẫn nhau không biết nên làm sao phối hợp muốn ở đội bóng biểu hiện càng tốt hơn hiện nhiên cùng đội h ư u phối hợp hiệu ngầm tính là muốn làm trọng yếu điểm này thường thường so với năng lực cá nhân còn trọng yếu hơn dù sao năng lực cá nhân lại xuất sắc cũng là phải có bóng mới có thể phát huy liên bóng đều không đụng tới năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không hề có tác dụng lệ ổng tìm tới huấn luyện viên trưởng c ờ lạ kệ thành khẩn đàm luận vẫn rất có hiệu quả ngày thứ hai c ờ lạ kệ liền bắt đầu thử để lệ ổng đá tiền vệ công lại dùng huấn luyện thi đấu không ngừng thay đổi trận hình tới thăm dò tân động tác võ thuật đấu pháp loại này chiến thuật huấn luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng cũng không phải nói lệ ổng ở huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn mà là toàn đội tới nói. thí nghiệm chiến thuật mới đấu pháp cho cỡ lạ kệ rất nhiều gợi ý trên thực tế cỡ lạ kệ cũng giống như lệ ổng là mới vừa gia nhập chessi câu lạc bộ hắn đối với chessi toàn đội hiểu rõ cũng có hạn hơn nữa hất cụp ảnh hưởng mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu chỉ có hai chừng mười ngày trong này còn muốn đi nước mỹ tham gia thương mại thi đấu hắn đối với đội bóng mỗi cái cầu thủ năng lực nắm cũng không chính xác đối với toàn đội thích ứng cái gì chiến thuật cũng chưa quen thuộc trước cùng man city thi đấu cỡ lạ kệ sắp xếp ra bốn trăm bốn mươi hai trận hình có điều là bình thường nhất trận hình man city cùng chessi thực lực tổng hợp c h ê n lệch rất lớn thi đấu bên trong chessi phát huy lại rất t mà không phải cỡ lạ kệ chiến thuật ứng dụng tốt bao nhiêu cỡ lạ kệ trở thành huấn luyện viên chelsea không phải là nghĩ đến cái đi hắn cũng muốn đem chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ mang cho đội bóng đồng thời cho chelsea nhiễm phải một ít chính mình đặc sắc phong cách để cho đội bóng quên mất muzino trở thành dưới tay hắn chelsea cứ việc hiện nay đội bóng còn nhất định phải sử dụng muzino lưu lại chiến thuật trận hình nhưng cỡ lạ kệ cũng muốn thừa dịp cơ hội lấy chính mình suy nghĩ đến để đội bóng nắm giữ tân đấu pháp cỡ lạ kệ dạy học chelsea đấu pháp lễ ẩm phán lùi lại sau biểu hiện của hắn tốt hơn không ít chí ít ở huấn luyện thi đ hắn sẽ không lung túng không lấy được bóng làm vị trí của hắn thoáng ở phía sau sau cầu thủ hậu vệ tất nhiên không thể thật hạn chế lại hắn coi như cùng rất nhiều đội hưu lẫn nhau không biết vị trí của hắn cũng để cho mình có thể tham dự bình thường tấn công bên trong mà không phải muốn một cái chạm cọc tiền đạo thức đứng ở trước sân chờ đợi c h u y ể n bóng cái kia không phải là phong cách của hắn nhưng điều này cũng mang đến một ít tân vấn đề chelsea ngôi sao bóng đá quá nhiều rồi ở giữa sân tiền vệ công phương diện lam Ác, E.C.N, Mạc Bạ Lạt, Kết nếu như lệ ổng lùi lại chen đi một vị trí như vậy còn lại cũng chỉ có một vị trí điều này làm cho giữa sân tiền vệ công cạnh tranh so với hàng tiền đạo càng kịch liệt nhiều lắm suy nghĩ thêm lệ ổng lam b h á t đều là người sắp bình thường cầu thủ không bị thương căn bản sẽ không xuất hiện cái gì thể năng vấn đề như là balad ecn bọn người sẽ không có cơ hội ra trận như vậy khẳng định không được không nói trận hình có thể hay không phát huy tác dụng nếu là như thế những người khác nhất định sẽ phi thường bất mãn cỡ l à k ẻ không phải là muzino h ắ n ở đội bóng bên trong không có lớn như vậy quyền uy húng chi coi như là muzino cũng nhất định phải cân nhắc điều này rất nhiều cầu thủ trên hợp đồng nhưng là có ra trận số lần quy định hắn không thể chỉ để lam ắt cùng lệ ổng ra trận nếu như là như vậy câu lạc bộ ký xuống bạ lặt mọi người không phải bằng luồng phí hết sao coi như lại hoa lệ đội bóng cũng lãng phí không nổi bạ lặt e ì s n thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá câu lạc ẻ chỉ có t h ể l ạ i làm c â n n h ắ c h ắ o bóng đá câu lạc e d n thế giới như vậy cấp n i khá h ơ n một c h ú t như vậy có hai cái tiền vệ trụ một cái trước sân hạt nhân chẳng khác nào có ba cái vị trí lệ ổng chiếm cứ trước sân hạt nhân vị trí hai cái tiền vệ trụ liền có thể có hai tên cầu thủ ra t r ư ợ mà bất luận bạ lặt lam ắt edsn vẫn là mạ đều rất thích hướng tiền vệ trụ vị trí ở ở vị trí này biểu hiện của bọn họ có thể so sánh dựa trước một ít bình thường giữa sân phát huy càng tốt hơn duy nhất điểm không tốt ở chỗ chen rơi mất một cái hàng tiền đạo cầu thủ chỉ có một cái tiền đạo giờ dô ba sập chèn cổ cùng với cả lù ba người cạnh tranh này một vị trí cạnh tranh liền quá mức kịch liệt đương nhiên như là cả lù cùng sập chèn cổ cũng có thể đi đá tiền vệ cánh có thể chessy ở tiền vệ cánh vị trí cạnh tranh vẫn như c ũ rất kịch liệt dô có lệ dô ben dị t t l i m mài kẹo đi ở ra lúc này cỡ là kẻ có chút ảo não tại sao bóng đá thi đấu một nhánh đội bóng chỉ có thể cử đi m ư ờ i một người nếu như nhiều mấy cái vị trí hắn thì sẽ không có loại này phiền náo rồi ngay ở chelsea không ngừng thí nghiệm chiến thuật đồng thời truyền thông trên liên quan với tờ rơ mi ở lit vòng thứ nhất đưa tin đã oanh oanh liệt liệt vòng thứ nhất qua đi mu lấy bốn cái tịnh thắng bóng ưu thế tạm cư giải đấu đầu bảng chelsea mặt mũ phân biệt lấy ba cái tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng sau hai vị tờ rơ mi ở lit tứ cường bên trong l i v e r p o o l cùng a xe nan vòng thứ nhất đều là mười một chiến bình đối thủ bắt đầu có chút bất lợi khiến người chú ý nhất không phải chelsea mà là mu năm nay mùa hè mu to lớn nhất hai cái động tác một cái là vô cùng bạo tay mua tiến vào h một cái khác nhưng là bán đi tiền đạo v à n h ị t snyd k è o ruột. michael kazip là sinh ra ở nước anh vội l ư ờ n đức thiên tài ngôi sao bóng đá hắn đi trước giữa sân là một tên tao nhã bình tĩnh cầu thủ phi thường chuyên về khống chế nhịp điệu thi đấu cùng chuyên xa loại này cầu thủ ở nước anh là phi thường hiếm thấy kazip ở vội l ư ờ n đức c ầ u bé câu lạc bộ bắt đầu chính mình bóng đá cuộc đời năm 1998 g i a nhập bisham u n a i tị đội thanh niên bắt đầu nghề nghiệp cuộc đời kazip ở hẻm h ẻ m mở hiệu lực sáu cái mùa giải trong lúc bị thuê từng tới tư vân đang bờ mỹ n à n chờ đội cũng theo đội bóng trinh chiến q u á championship năm hai nghìn b m kazip lấy 275 vạn bảng anh giá trị con người chuyển nhượng gia nhập liên minh p o t e n ham hot của đội hiệu lực hai cái mùa giải mùa hè bên trong kazip lấy 1860 vạn bảng anh giá trị bản thân gia nhập liên minh mu một cái nước anh tiền vệ công 1860 vạn bảng anh cái này giá trị bản thân khá cao ngang đặc biệt là khá là tới nói kazip còn chưa là đội tuyển anh chủ lực giữa sân thậm chí ở h ậ t cúp thi đấu trên hắn cũng chỉ có hai lần ra trận cơ hội biểu hiện nhưng như là kazip loại kỹ thuật này phi thường xuất chúng giữa sân ở nước anh là phi thường hiếm thấy nay càng làm cho hắn giá trị bản thân tăng gấp đội kazip gia nhập liên minh mu tuyệt đối là năm nay mùa hè tối làm cho người ta chú ý vô cùng bạo tay một trong mu một cái khác vô cùng bạo tay nhưng là bán đi hà lan xạ thủ vạn nis ni kéo dù quy tắc này chuyển l ư ợ n g bị được nghi vấn bởi vì trước mấy cái mùa giải mu hầu như đều dựa vào vạn nis ghi bàn đến duy trì trước sân năng lực tiến công vạn nis cũng là mu quan trọng nhất đạt được thủ đoạn làm giải đấu bắt đầu rất nhiều người đều đang chăm chú mu hàng tiền đạo ghi bàn năng lực không ít người cho rằng vạn nis a u khi rời đi mu hàng tiền đạo ghi bàn năng lực gặp chịu ảnh hưởng có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới du n i cùng xã hạ dắt tay hàng tiền đạo sẽ làm ở vòng thứ nhất giải đấu liền đánh vào năm quả 51 đại thắng phun hẻm mờ úng nên đón n mậu ảo bắt đầu cuộc tranh tài này juni đánh vào hai bóng ronaldo thêm gấm thêm hoa f a n bóng đá nhìn thấy chính là hai người ở đây mau chóng mật hợp tác không hề kẽ hở tất cả những thứ này cũng làm cho phở cơ sở ẩn vui vẻ ra mặt cho dù đang đối mặt sắp bắt đầu juni ngừng thi đấu ba trận xử phạt lúc lao tước r a cũng có vẻ định liệu trước hắn biểu thị tin tưởng đội ngũ của chính mình có thể vượt qua đến rất bất hạnh chúng ta phía dưới ba trận đem mất đi juni nhưng chúng ta vẫn có thực lực đi cạnh tranh nhìn hiện tại đám này đội viên liền biết rồi chúng ta hiện tại là có thể nắm giữ trụ thế cuộc ferguson ơn biểu thị mờ ưu còn ở truy đuổi b e n m u n i c nước anh tiền vệ hạ ua e v e t hiện tại ta không thể cho các ngươi bất kỳ sáng tỏ trả lời chắc chắn chúng ta đang cố gắng tranh thủ vấn đề là bern m u n i c bên kia phi thường cố chớp phi thường có chống tự cảm đương nhiên ta có thể hiểu được nhưng tự chúng ta muốn tận cố gắng hết sức lao tước ra lần thứ hai nhắc lại hạ ua e v e t tầm quan trọng chúng ta thành lập đội ngũ yêu cầu mỗi tên tuyển thủ thực lực đều rất mạnh đương nhiên cũng sẽ có một ít then chốt đội viên mà hiển nhiên ta chỉ then chốt đội viên cũng bao có thảo ẩn cứ việc hiện nay mở h u chỉ có thể mong chờ bảy dẹn có thể mở ra một con đường nhưng thờ cái sở ẩn hiện tại còn không cần phải gấp dù sao ngày hôm nay cùng phùn hẹm thi đấu hàng tiền vệ hoàn toàn chiếm cứ ưu thế đem đối thủ áp chế không có sức lực chống đỡ lại chúng ta có một nhánh quá xuất sắc đội ngũ ngươi có thể nhìn thấy chúng ta ngày hôm nay hàng tiền vệ đặc sắc biểu hiện ka dip chính đang tích cực trở về bên trong ta hy vọng tuần sau hắn có thể mang cho toàn đội càng nhiều hỏa lực đ ạ n dược toàn thể tới nói ta rất hài lòng chúng ta đều là một ít hai mươi vài tuổi tuyển thủ hoàn toàn có thể đối với tương lai tràn ngập hy vọng lao tước ra tin tưởng hiện tại đội ngũ đã có như du n i cùng la thiên tài như vậy ở như vậy đội bóng liền nên chuẩn bị sẵn sàng đi tranh cướp một loạt quán quân danh hiệu người trẻ tuổi biểu hiện càng ngày càng tốt điều này làm cho ta rất cao hứng n à y dường như là ta làm huấn luyện viên manchester United tới nay tốt nhất bắt đầu đi tiến vào năm tay bóng bất kể là toàn thể công phòng thủ hiệu suất vẫn là một đòn tối hậu đều rất hoàn mỹ ngươi không thể lại chờ mong so với này càng tốt hơn đội viên là mang theo lòng tự tin rất lớn để hoàn thành cuộc tranh tài này phàm là xem qua cuộc tranh tài này người đều sẽ kinh ngạc với mu mạnh mẽ ở v a n i s n i theo sau khi rời đi mu hàng tiền đạo trái lại có vẻ càng cường đại rồi kinh quá hất <cười> cột o nhằm a cùng càng Juni đều t à thành vàng. nào này là n đến đội bóng có vẻ tương đương sinh động, vẫn vững luận người nào đều có thể nhìn ra, này chi Manchester United nếu là sắc, khiến hoảng n h thủ, thủ thể chi phát huy thật thủ tới Bất vừa vẻ ra, ra đội K-Zip G-I-G-G-S-C đều đối có có gặp S-C-L, cứ sắc, sợ.、Nhằm、vào này một vòng đấu chelsea chủ xoáy cỡ lạ kệ đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nói tới mu thi đấu cũng biểu thị ở tranh cướp giải đấu quán quân phương diện mu rất có thể trở thành chelsea to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Trưng 470, tiền 470, vệ cá nhưng cái khác đội bóng huấn luyện viên biết hắn nói như vậy liền cũng chờ xem k ị c vui ở nước anh cái nào huấn luyện viên không có chuyện gì cũng sẽ không đi nói mu mặc kệ tốt vẫn là xấu đều giống nhau đây cũng là bởi vì mu có cái giáo phụ cấp bậc huấn luyện viên f e r g u s o n mà vị này s ở cốt len l á o hiệp sĩ còn vô cùng cẩn thận mắt đồng thời thích cùng cái khác huấn luyện viên đánh cãi nhau đây là nước anh quan tâm bóng đá người đều biết đến sự t ì n h từ thập kỷ chín mươi mu c u ộ t khởi bắt đầu f e r g u s o n liền vẫn dạy học mu cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu e r g u y c à nhất g lợi ạ i mai cho có thế thứ đến đầu thế kỷ r ít huấn phương luyện viên ở phương diện này ở có thể cùng t r Ferguson, ê n đương n h i ê n hay là cơ ó bóng đó nhưng bọn họ mang lĩnh không đủ tư cách, vì lẽ đó bọn họ coi như miệng pháo lợi hại, cũng không thể chiến thắng họ theo cách, họ pháo hại, thể tư coi lẽ lợi đội đủ vì sở o ẩn h ấ thành có t ể cùng Ferguson t h làm đối thủ chính là a r s e n a l nước pháp huấn luyện viên heger có điều heger là mang đội thành tích được có thể ở giải đấu cùng mở ưu liều mạng thật nói đến đối mặt truyền thông t á t pháo kỹ thuật cùng lao hiệp s i vẫn là không có cách nào so với những năm này quá khứ hai người làm đối thủ c ũ hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ ý vị mà ở năm hai nghìn l i bốn chelsea đến rồi cái muzino muzino mang đội thành tích được giải đấu hoàn toàn áp chế mu miệng pháo năng lực so với f e r g u sở ẩn chỉ có hơn chứ không kém liền mu cùng chelsea thành làm đối thủ f e r g u sở ẩn cùng muzino trở thành một đối với cách đại man g ra nhưng hiện tại muzino rời đi nước anh tựa hồ lại thành f e r g u s o ẩn hiệp sĩ một người thiên hạ c ợ lạ kệ cũng không rõ ràng những này tin tức hắn vừa mới đi tới nước anh hoàn toàn không quá lý giải nước anh hoàn cảnh hắn chỉ là nhằm vào giải đấu vòng thứ nhất phát biểu một ít cái nhìn mà thôi dưới cái nhìn của hắn lời của mình còn ít nhiều có chút khen tặng mu dù sao hắn là ở tán giả ngờ màn liên hung hăng nhưng hắn chưa hề nghĩ tới chính mình là chelsea chủ x o á i hắn đại biểu chính là chelsea khen tặng mu mu gặp cần chelsea người khen tặng sao ở muzino rời đi vợ giờ mi ở lit sau thơ k i s s ẩn thật là có điểm gặp làm lên tuyệt đỉnh cảm giác ở vợ giờ mi ở lit cái này hoàn cảnh lớn dưới hắn vẫn là chỉ có mười mấy năm đối thủ cũ heger làm bạn nhưng kẻ sau arsenal năm gần đây thành tích vẫn tại hạ hoạt cùng mu căn bản không có trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh khả năng vì lẽ đó hắn quan tâm vẫn là chelsea huấn luyện viên chelsea cờ lạ kệ lợi bình mu thi đấu này c o n có thể chịu f e r g u s o n nghe xong phóng viên liên quan với cớ lạ kẽ lời nói sau lập tức sáng mắt lên lập tức có đáp lại hắn nói sai ngay ở đông đảo phóng viên không rõ vì sao thời điểm f e r g u s o e r ớn tiếp tục nói nên đổ tới chelsea rất có thể trở thành đ ầ y mặt cướp đoạt trăm tỷ onlit e đối thủ cạnh tranh lão hiệp sĩ thật lòng nói dù là ai đều hiểu ý của hắn hắn chính là đem mu đặt tại chelsea phía trước ý kia chính là nói mu là có khả năng nhất đoạt được ngoại hạng anh quán quân mà chelsea chỉ là đối thủ cạnh tranh liền to lớn nhất đều bớt đi sau đó thơ k i s s n lại nói đến lệ ổng hắn rất xuất sắc người h ư n sau sẽ như vậy nhằm vào hắn nhưng trong lòng hắn vẫn là rất tức giận ngẫm lại chính mình lễ phép khen tặng dưới mờ u biểu hiện kết quả là được đối phương trực tiếp nói móc thực sự là khó có thể chịu đựng nhưng cớ lạ kệ nhưng biết mình đang huấn luyện viên giới địa vị cùng thờ cơ sở ẩn cách biệt mười vạn tám ngàn dặm tôn hầu tử phiên ngã nhào một cái đều không nhất định có thể vượt càng bọn họ khoảng cách giữa hai người h ắ n cũng không dám mở miệng trực tiếp nhục mạng thơ h i u s o n cũng chỉ có thể kìm nén khẩu khí đáp lại nói thi đấu sẽ chứng minh tất cả ở hai vị huấn luyện viên trưởng cãi nhau bên trong ngoại hạng anh nên đón vòng thứ hai chelsea đối thủ là m i t lèt bờ rụt mùa giải trước m i t lèt bờ rụt thành tích vẫn tính ổn định bọn họ đạt được giải đấu người thứ mười bốn cái bài danh này để bọn họ không thể cạnh tranh châu âu thi đấu tư cách đồng thời cũng không có bảo vệ áp lực đối với lấy bảo vệ làm mục tiêu mít lèz-ber rút tới nói ngỡ lạ rèn mang đội thành tích cũng khá mùa hè bên trong mít lèz-ber rút nên đón biến hóa thay đổi lớn nhất chính là huấn luyện viên trưởng ngỡ lạ rèn rời đi ngỡ lạ rèn đảm nhiệm đội tuyển anh chủ xoái huấn ắ n như đang xem h là luyện viên t r o n ngành sản g x u ấ t tiến thêm một b ư ớ c n ữ a mà z e t h l sợ gặt là i ở một nghìn g chín trăm bảy mươi ộ t xuất năm ngày mùng ngày ba tháng chín sinh ra hắn là nước anh cầu thủ là một tên bóng phong vững vàng trung vệ năm một n g h ì i chín trăm chín mươi sáu ở rổ tiền trang tân ship lúc s ở g ạ t trở thành đội tuyển quốc gia anh chủ lực vóc người không cao hắn giỏi về lợi dụng hài lòng ý thức để hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ đồng thời ở đá phạt lúc kiến tạo cũng rất có uy hiếp chuyên nhượng mít lésbợ rút sau không sai phát huy rất được h、e、dịp tờn ưu ái trở thành 1998 c ù n g năm 2002 h ì n l i n t cột cùng năm 2000 ở dâu cầu thủ chủ lực cứ đến đến mít lésbợ rút lúc đã 31 t u ổ i nhưng hắn vẫn là vì là mít lésbợ rút hiệu lực năm cái mùa giải mùa giải trước 36 tuổi s ở gặt còn vì là mít lésbợ rút ra trận 24 lần nói hắn càng già càng dẻo dai không có chút nào vì lạc quá n g ư ợ l à gen rời đi sợ gặt trên đỉnh vị trí của h ắ n trở thành s a o ở gạt vừa mới mới vừa tiếp nhận huấn luyện viên chức vụ đối với đội bóng tất cả tiêu theo tả quy đến cũng không cần phí quá to lớn tâm tư có điều mùa hè bên trong mỹ l e s b e r g e vẫn là dẫn vào vài tên xuất sắc hậu vệ đến bổ sung lực lượng phòng thủ s a o ở gạt ở đội bóng hiệu lực năm năm rất rõ ràng hiện nay đội bóng phòng thủ trên vấn đề nghiêm trọng nhất trọng đại nhất một bút chuyển nhượng là nước đức hậu vệ hù hu mới có hai mươi hai tuổi là nước đức bóng đá lưu lạc ở nước anh một khối bảo hắn là chelsea thăm dò cầu thủ từ berlin u n a t ị mình câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong phát hiện làm huấn luyện sinh đem hắn ký vào hu cộng vì là ch cũng tùy tùng đội bóng thắng được hai lần tờ giờ mi ở l e t g u a n g quân mùa hè bên trong bởi ngôi sao bóng đá c h n g chất như là hủ như vậy cầu thủ ở chelsea liền rất khó tìm đúng chỗ trí vì lẽ đó hắn lấy sáu trăm vạn bảng anh giá cả gia nhập liên minh mit l e s b e r u mit l e s b e r u mặc khắc một bút chuyển ngượng nhưng là hai phẩy năm triệu bảng anh đào đến rồi nắm giữ italy argentina song trọng quốc tịch c d a k c a xem như là cái tiêu chuẩn sân vận động đồ công nhân biểu hiện vẫn rất vững vàng nhưng muốn nói đã có cái gì biểu hiện xuất sắc nhưng rất khó nói có điều phòng thủ hình cầu thủ vững vàng phát huy thường thường mới là trọng yếu nhất truyền thông dự đoán này chính là mít l e t b e rụt thành công nhất tác phẩm ngoại trừ hủ aka ở ngoài mít l e t b e rụt còn từ rio mazit thuê đột gặt tăng mạnh năng lực phòng ngự có thể nói hiện tại mít l e t b e rụt ở phòng thủ phương diện năng lực tăng cường không ít vòng thứ nhất giải đấu mít l e t b e rụt sân khách khiêu chiến rề đỉnh đội cuối cùng hai đội chiến thành không tuy rằng không có đạt được thắng lợi nhưng p h n bóng đã cùng truyền thông đối với mít l è bờ rụt năng lực phòng ngự là nắm khẳng định thái độ bọn họ toàn tr dễ đỉnh đội dựa vào ưu thế sân nhà cũng không thể đạt được một hồi ghi bản hiện ở tại bọn hắn ở sân di vừa sai nên chiến chelsea thi đấu trước truyền thông đối với hai đội thi đấu còn là phi thường quan tâm hiện tại toàn nước anh truyền thông tối quan tâm hai đội bóng chính là chelsea cùng mu bởi vì mọi người đều cho rằng hai đội bóng có quán quân tương mùa giải này tuy rằng vừa mới bắt đầu nhưng rất nhiều người đã nhận định hai đội sẽ đi tranh c ư p giải đấu quán quân chính vì như thế phàm là hai đội giải đấu đều sẽ phải chịu không nhỏ quan tâm đặc biệt là trên một hồi lệ ổ n không có ghi bản hiện tại nước anh lệ ổng ĩ n h v i là đề tài nhân vật h ắ n ở vòng thứ nhất không có ghi bản truyền thông sẽ quan tâm hắn cuộc tranh tài vòng thứ hai có đặc biệt chống đỡ lệ ổng truyền thông thậm chí nói như vậy nếu như lệ ổng ở vòng thứ hai vẫn chưa thể đ i bàn cỡ lạ k ẹ liền nên cân nhắc từ t r ư ớ c lời này để cỡ lạ k ẹ nghe rất phiền muộn nhưng không ít fan bóng đá nhưng rất tán thành bọn họ không cho là lệ ổng trạng thái không tốt cái gì vớt cúp trận đấu giao hữu trở thi đấu trên lệ ổng đã chứng minh năng lực của chính mình đối mặt thế giới đội mạnh bồ đào nha nước pháp các đội bóng lúc lệ ổng đều có thể có biểu hiện xuất sắc ở trận đấu giao hữu trên chín mươi phút đánh vào sau cái g i bàn hiện tại đến chính thức giải đấu bên trong nếu hắn sẽ không dùng lệ ổng rất nhiều người sẽ như vậy nghĩ hay là cỡ lạ kệ cảm thấy rất phiền muộn nhưng sự thực chính là như vậy lệ ổng trạng thái kỳ thực mọi người đều thấy được nếu như hắn không có biểu hiện vậy thì là chiến thuật của chelsea vấn đề rất nhiều người đều sẽ như thế xem cỡ lạ kệ có ý kiến gì không biết nhưng ở lúc trước hắn cũng không có đối với nói vậy cái gì chỉ là biểu đạt ở sân di vờ sai đạt được thắng lợi tự tin chúng ta đã chuẩn bị kỹ c ả g ta nghĩ này sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu hắn nói như vậy kỳ thực nói rồi bằng không nói lại như là hắn phản bác sở k h sở ẩn dùng ngôn ngữ thi đấu sẽ nói rõ tất cả đối với c ờ l ạ kệ tới nói hắn ở nước anh không có đạt được thành tích trước là không có lời nói quyền đừng nói cái khác đội bóng truyền thông liền ngay cả chelsea truyền thông đều đối với hắn ôm ấp hoài nghi hắn muốn để lời của mình càng len ken mạnh mẽ nhất định phải muốn chứng minh năng lực của hắn thi đấu là then chốt chelsea nếu như có thể vẫn thắng được đi coi như lệ ổng biểu hiện có chút không được cổ động viên chelsea vẫn là có thể tiếp thu nếu là không ngừng thua bóng lệ ổng lại biểu hiện không được c ờ l ạ kệ khẳng định là chịu hoa nước người không nghi ngờ chút nào như vậy phần lớn nguyên nhân cũng thật ở trên người hắn trọng điểm vẫn là toàn đội biểu hiện cùng với lệ ổng cá nhân biểu hiện. mọi người đều đang chăm chú làm hai đội cầu thủ ra trận thời điểm truyền thông vẫn là hơi có chút kinh ngạc chelsea sắp xếp ra một cái 433 t r ậ n hình đây là mu di nhô dạy học c h e l s e a thời điểm thường thường dùng đến hiện tại cỡ lạ k ẻ c h e l s e a cũng sắp xếp ra này một loại trận hình 433, t ba tiền đạo tiền vệ ba giữa s â n bốn hậu vệ bộ này trận hình là c h e l s e a l á o cầu thủ đều quen thuộc có điều cỡ lạ k ẻ dạy học c h e l s e a sau đó ba trận đấu giao hữu lại bao quát một hồi giải đấu dùng đến 433 trận hình vẫn là lần thứ nhất lúc này trên thính phòng cổ động viên c h e l s e a tiếng hoan hô như sấm động cố lên trợ uy thanh liên tiếp này giải thích cổ động viên c h e l s e a đối với đội bóng tự tin hai người này mùa giải tới nay theo từng cái từng cái ngôi sao bóng đá đến cổ động viên c h e l s e a tâm thái đã hoàn toàn chuyển biến trước đây bọn họ chỉ cảm thấy đội bóng là một nhánh tờ rơ mi ở lit đội mạnh mà hiện ở tại bọn hắn là nước anh mạnh nhất đội bóng một trong là nước anh tờ rơ mi ở lit quán quán quân mạnh mẽ nhất tranh bởi vì bọn họ p h á i ra lam phát etsi n cùng với mạ kệ lèo ba người ra trận ngoài ra lệ ổng g i ở dô ba cùng với sông trẻn cổ cũng đồng thời ra trận không còn cường lực thuần phí tiền vệ cánh ra trận tình huống trận hình cũng chỉ có thể là bốn trăm ba mươi ba đối với lệ ổng vị trí bọn họ cũng có phán đoán mà khi thi đấu chân chính bắt đầu nhìn thấy lệ ổng lấy tiền vệ cánh phải ra trận thời điểm đại gia còn là phi thường kinh ngạc lệ ổng tiền vệ cánh phải hắn có đá vị trí này sao phỏng chừng coi như có cũng không ai ký được trên thực tế lệ ổng cũng thật là lần thứ nhất đá tiền vệ cánh có điều ở bốn trăm ba mươi ba trong trận hình tiền vệ cánh phải hầu như chẳng khác nào phía bên phải tiền đạo ở đường biên vị trí cũng không có quá to lớn s á t thực định tính lúc trước cỡ là kẻ lập ra chiến thuật thời điểm còn trưng cầu quá hắn ý kiến cỡ là kẻ chủ yếu cân nhắc bộ này 433 t r ậ n hình chelsea phần lớn cầu thủ đều có thể thích hứng duy nhất chính là lệ ổng có thể không thích hứng vị trí mới còn không cho lệ ổng lần đầu ra sân cỡ là kẻ căn bản không nghĩ tới lệ ổng nhưng là giá trị bản thân quá trăm triệu cầu thủ áp ra mô vít đem lệ ổng mang tới sở camford b không phải là vì để cho hắn đánh thay thế bổ sung đừng nói một hồi không ghi bàn coi như lệ ổng mấy trận không ghi bàn cỡ l trong này l sẽ đ một trong nguyên nhân trọng yếu chính là tình cảnh trên chelsea ưu thế rất lớn trước mười phút chelsea không ngừng dùng tấn công áp chế mít leds bờ rút bọn họ đã rất mở ra rất trôi chạy bóng đá phần lớn thời gian đều không chê ở dưới chân bọn họ lần lượt đặc sắc biểu hiện lần lượt tấn công lần lượt sút gôn cũng làm cho c h e l s e a tiếng hoan hô như sống động thi đấu mới vừa mới bắt đầu cầu thủ c h e l s e a thật giống như toàn bộ vùi đầu vào thi đấu bên trong nhìn trên sân thi đấu mỹ i l e s b u r g g i huấn luyện viên trưởng sở g ạ t tương đương lo lắng hắn không nghĩ tới c h e l s e a ở sân khách lại có thể đã được tốt như vậy chính mình đội bóng hoàn toàn không có cách nào ở sân nhà đạt được bất kỳ ưu thế nào thậm chí nói muốn đem bóng đá đá một hiệp đều rất gian nan hắn chỉ có thể hô to để đội bóng phòng thủ lại phòng thủ rất lo lắng một cái không chú ý khung thành liền bị Chelsea công phá. Khoảng thời g đây là lệ ổng duy nhất cùng khung thành có quan hệ biểu hiện nhưng ở những phương diện khác lệ ổng biểu hiện liền muốn trói mắt hơn nhiều đường biên trên lệ ổng không ngừng ở t r u n g tuyến cùng đường biên ngang trong lúc đó dẫn bóng tấn công khi hắn khởi động sau mỹ lệ sợ r u t rất khó ngăn cản hắn vẹn vẹn mười phút lệ ổng liên tục hoàn thành rồi ba lần hắn có uy hiếp chuyền bóng vào trong loại biểu hiện này để mỹ lệ sợ rút rất đau đầu Khen c ố trên là lệ ổng vị t í để để đi đường. bọn bọn b họ họ phòng luôn không năng khó hiệu thủ khả thủ rất có làm cái cầu i gì quả đi thực i nhiều người tới biên hiếp. ế p thân thủ Rất thể mịt rút tạo mắt Trên phòng chứ. không nghĩ tới chính cho chế như ổng đường lớn cũng sáng lên. có Cơ Lesber uy kẹ là, lệ lạ là ở vậy tế hắn đem lệ ổng sắp xếp bên phải chết tiền đạo có chút tương tự tiền vệ cánh phải vị trí là có chút bất đắc dĩ lựa chọn nếu như không phải vị trí này như vậy lệ ổng cũng chỉ có thể thế thân lam b ắ t đá trúng giữa lộ tràng hay hoặc là trực tiếp đá tiền đạo cắm Cơ lệ kẻ cũng không cũng nghĩ tới l ổng gặp gì cũng có cái sắc, biểu hiện xuất sắc, cũng không định đến lệ ông nhưng có thể ở vị ổng nhưng này thể lệ có trí ở biết ể u hiện tốt như vậy. Giáng dốc thật giống như hắn h Giáng kia giống muốn tốt t dốc vậy. cái là giới cấp i ề n n vệ c á huấn như ổng không thế. h biết Lệ luyện viên nghĩ như thế nào hắn cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ ở hắn nghĩ đến chính mình ở so với trên sàn thi đấu nhiệm vụ chính là cho đội h ư u sáng tạo cơ hội cho mình sáng tạo cơ hội chính là đơn giản như vậy có cơ hội thời điểm liền chính mình xuất ôn không có cơ hội liền nhiều cho đội hữu máy sản xuất biết chỉ đến thế mà thôi mà hiện tại hắn đột phá đã có thể làm rất tốt hắn cũng phi thường am hiểu phía bên phải tốc độ của hắn cũng rất nhanh năng lực rất toàn diện ở vị trí này biểu hiện thật thật không cái gì kỳ quái so với trên một hồi hiện tại lệ ổng thi đấu cảm giác tương đối tốt vị trí này không phải giữa sân hạt nhân không phải trước sân hạt nhân nhưng ít ra có thể tùy ý hắn phát huy hắn cũng không cần đầy áp lực quá lớn trên thực tế đối phương không thể đem phòng thủ trọng tâm toàn bộ đặt ở đường bên trên bất luận làm sao trung lộ khung thành mới là quan trọng nhất thi đấu một quãng thời gian theo mỗi cái cầu thủ biểu hiện chelsea tấn công chủ yếu phương hướng cũng có rời đi c ơ l ạ kẻ vốn là nghĩ chiến thuật là lấy đẩy mạnh trung lộ làm chủ nhưng rất nhanh mọi người đều phát hiện lệ ố n g đường biên càng tốt hơn đánh liền tấn công trọng tâm cũng chậm chậm rời đi đến phía bên phải lệ ố n g lần lượt bắt được bóng lần lượt dẫn dắt đội bóng hướng về mít lệ sbờ rụt một hiệp khởi s ư ớ n g xung kích ở trong tình hình này rất nhiều người đều muốn c h e l s e a lúc nào có thể ghi bàn có thể tình cảnh trên thượng phong lại không có thể cho c h e l s e a nhanh chóng mang đến ghi bàn trung lộ trên lăng ác giờ rô ba mọi người không ngừng thu được cơ hội nhưng bọn họ có chế tạo uy hiếp nhưng không có đem bóng đưa vào không thành điểm số chậm chạm không sửa mặc cho ch lần này lam b ắ t ở bên trong vòng cầm bóng lại một lần đem bóng đá cho phía bên phải lệ ổng lệ ổng cầm bóng lần thứ hai hướng về mít lệ sbợ r ộ t một hiệp xuống tới hắn liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ hậu vệ trực tiếp dẫn bóng đặt đến đường biên ngang sau đó ở đối phương hai người phòng thủ kẽ hở bên trong lao ra cũng một cước đem bóng dẫn tới tiểu vùng cấm chelsea trung vệ c ặ t vạn hổ cũng tùy tùng trận hình xuyên vào đánh tới trước cửa hắn ở trung lộ cướp đến vị trí rồi lao ra chân phải nhẹ nhàng ở bóng trên một ă n g bóng đá liền thay đổi phương hướng hướng về mít lệ sbợt không thành phóng hắn dùng thân thể ngăn chặn khung thành. để cắt vạn hồ này chân suốt gôn tay trắng trở về toàn trường chuyển đến cổ động viên c h e l s e a kinh ngạc thốt lên cùng với t i ế n đối trận bóng đá bị mịt lèt bờ r ụ t cầu thủ truyền dài giải, giải vây cầu thủ c h e l s e a liền muốn lùi lại phòng thủ bọn họ cũng không có ý thức đến uy hiếp có thể ở giữa sân trung lộ bóng đá nhưng đến đ à o nỉnh dưới chân đ à o nỉnh cũng là đội tuyển anh một thành viên là cái thực lực tương đương mạnh mẽ trước sân cầu thủ hiện tại đ à o nỉnh chỉ có 22 tuổi ở năm 2002 tháng 4, ở hắn 18 t u ổ i sinh nhật lúc hắn ở cùng chassi thi đấu trung t ư ợ n g diễn khở đầu mà vì là câu lạc bộ đánh vào cái đầu tiên ghi bàn là cúp liên đoàn đối với bờ năm 2003, g h ì n ba bởi gen đến đạo ninh bị thuê đến s u n d e r l a n d hiệu lực năm ngoái đạo ninh trở lại mitlesbell rút lấy xuất sắc trạng thái làm người khác chú ý cũng trở thành tiếng hô rất cao nước anh n g ồ i sao mới bản cuộc tranh tài đạo ninh là làm tiền đạo thủ p h á t làm chelsea không ngừng tấn công lúc đạo ninh cũng không có lùi lại đi phòng thủ mà là đỉnh ở đội bóng mặt trước chờ cơ hội mà hiện tại hắn đợi được cơ hội hắn rất cẩn thận dừng lại bóng lập tức nhanh chóng hướng phía trước mang đi trên t í n h phòng truyền đến mitlesbell rụt p a n bóng đá hô to Vừa ở nước g cũng chỉ có cái thể Kezi một anh như là đ ả o nình như vậy cầu thủ cũng không là phi thường lôi kéo người ta chú ý hay là càng bởi vì hắn hiệu lực chính là m i t les b u rút mà không phải một nhánh nhà giàu nhưng không thể phủ nhận chính là thường thường đội bóng nhỏ tiền đạo càng có thể quý trọng cơ hội đây là m i t les b u rút tự mở màn tới nay cơ hội tốt nhất đ ả o ninh nhanh chóng dẫn bóng bên trong dùng hai lần biến hướng muốn thẳng qua keji nhưng keji cũng không có bị hắn đã lừa gạt vẫn về Cái này hắn theo t phía r mới c ạ ở chelsea áp chế sắp tới sau hai mươi phút mỹ leisburg rút rượu vào một lần lạ kỳ phản kích sửa điểm số bọn họ ở sân nhà đạt được rất trước nhất thời sân di vờ sai rơi vào một mảnh cuốn hoan mít lè s b g i u p phan bóng đá căn bản là không nghĩ tới đội bóng gặp tiên tiến bóng bọn họ vốn là cho rằng đội bóng căn bản sẽ không có cơ hội chí ít ở hiệp một như vậy giới cục diện sẽ không có cơ hội nhưng hiện tại đội bóng nhưng trước tiên đánh tiến vào một bóng đây là bọn hắn không nghĩ tới cũng làm cho bọn họ chúc mừng càng thêm điên cuồng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt liền truy hai bóng mít lè s b g i u p phan bóng đá điên quá đột nhiên chính là bởi vì đột nhiên cho nên mới tươi đẹp bọn họ như đang ở kỳ tích bên trong hoan hô âm thanh tràn ngập toàn bộ sân di vờ sai chelsea liền hơi bờ bực bọn họ chiếm cứ trên sân ưu thế có thể ưu thế nhưng không có chuyển hóa trở thành ghi bàn kết quả đối phương lợi dụng một lần phản kích cơ hội toàn trường lần thứ nhất uy hiếp chelsea không thành liền đánh vào một bóng như vậy dù sao chelsea trước sân bắt giữ cơ hội năng lực cũng quá trên lệ n h liền không ít phan bóng đá nhìn về phía lệ ổng muốn nói lên bắt giữ cơ hội năng lực bọn họ lập tức đều nghĩ tới lệ ổng Lệ ổng năng g n lực cá nhân là tương đương cường nếu để cho hắn ở trước cửa tìm tới cơ hội cái kia hầu như chẳng khác nào là một cái ghi bàn so với tới nói sập trẻn cổ cùng giờ dô ba liền muốn kém quá nhiều rồi chỉ có điều lệ ổng hiện tại ở đây trên càng nhiều là làm tiền vệ cánh công tác có hắn ở cánh phải có thể vẫn chế tạo ra uy hiếp c h u y ể n bóng nếu là hắn đi cất điểm như vậy c h e l s e a tấn công cũng chỉ có thể dạy cho những người khác như vậy khẳng định không thể có hiện tại như vậy áp chế tình cảnh lúc này không ít t h e bờ lưu f a n bóng đá đều đang suy nghĩ tại sao đội bóng sẽ không có hai cái lệ ổng đây một cái đi máy sản xuất biết một cái đi ghi bàn như vậy mới thật gọi hòa mỹ lệ ổng cũng không biết f a n bóng đá ý tưởng gì coi như biết rồi hắn cũng không thể có thuật phân thân ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau hắn vẫn còn đang làm tiền vệ cánh phải công tác không ngừng cá nhân đột phá đem bóng mang tới nguy hiểm vị trí sau đó tới trên một cước chuyền bóng cho đội hữu máy sản xuất biết biểu hiện như vậy tương đương trói mắt coi như m i t les bờ rút đánh vào một bóng cũng không thể ngăn cản truyền thông máy quay phim màn ảnh đều nhắm ngay lệ ổng mà chelsea cái khác cầu thủ đều vội v ã x ô n g lên trước đến trước cửa tìm cơ hội ghi bàn đạt được hiện nhiên cầu thủ của chelsea vẫn có nhất định năng lực dù s a o này rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá đối lập m i t les bờ rút tới nói cá nhân và toàn thể năng lực đều muốn cấp trên không ít lạc hậu một bóng sau khi chelsea tấn công đánh c à n máy liệt hiện trường bình luận viên căn bản không kịp nói so với sân bóng mặt trong miệng hắn chỉ có đột nhiên cả kinh vì là mít les bờ rút không thành lo lắng lúc này mít les bờ rút không thành so với vừa nay chỉ có c à nguy n g hiểm bóng đá hầu như vẫn luôn ở mít les bờ rút vùng cấm phụ cận xuyên đến xuyên đi mít les bờ rút phan bóng đá nhìn thi đấu con mắt đều chắc cũng không nháy mắt thật giống như e sợ cho nháy mắt thời gian bóng đá liền có thể trực tiếp bay vào k h u n g thành bên trong lúc này lệ ổng bị phòng thủ cũng rất nghiêm mật mít les bờ rút không thể bỏ mặc cánh phải bị như vậy tấn công bọn họ nhiều phái ra một tên cầu thủ hậu vệ tới làm b ó n lót cứ như、vậy. lệ ổng nghĩ đến dẫn bóng đột nhập vùng cấm phía bên phải liền muốn đối mặt chí ít hai tên cầu thủ nếu như đến đường biên ngang liền muốn đối mặt thậm chí ba tên cầu thủ như vậy phòng thủ áp lực vẫn là rất lớn dù sao ba người xen lẫn phòng thủ lên chỉ là không gian liền chiếm cứ không ít lệ ổng cũng không thể quá đi ba người coi như có năng lực cũng không có không gian có điều lệ ổng rất nhanh sẽ tìm tới biện pháp vậy thì là vị trí ở thoáng lùi lại cho mình đầy đủ khởi động chạy không gian rất nhiều lúc hướng vùng cấm truyền bóng vị trí cũng thoáng triệt trên không ít càng nhiều cũng sẽ chọn ở vị trí thật tốt cùng trung lộ đội hữu làm phối hợp mà không phải đi chính mình dẫn bóng đến đường sự thực chứng minh như vậy kỳ thực truyền bóng hiệu quả cũng không được hắn dù sao không phải b e c kham k h ô n g chế cũng k h ô n g chế không được như vậy xa khoảng cách hắn truyền bóng dài chỉ có thể nói là không sai nhưng không thể nói là có bao nhiêu tinh chuẩn so với tới nói ở khoảng cách k h ô n g thành rất xa vị trí lệ ổng trực tiếp sút gôn so với truyền bóng dài làm tốt mặc dù như thế lệ ổng vẫn là ở cánh phải không ngừng nhấc lên tấn công bao tác tốc độ của hắn dưới chân của hắn kỹ thuật hắn lấy thân thể dẫn bóng lúc hung hãn hắn lần lượt trêu đến mịt l ẹ sbỡ rụt cầu thủ hậu vệ rất bất đắc dĩ hình ảnh những này hết thầy hết t、so、đây chính là lệ ổng cho toàn trường phan bóng đá lưu lại ấn tượng coi như là chiếm cứ phần lớn mịt lẹt sợ giúp phan bóng đá không thừa nhận cũng không được lệ ổng mặc dù là cầu thủ của chelsea là kẻ thù của bọn họ nhưng hắn bóng đá cực kỳ đẹp đẽ có lúc nhìn thấy lệ ổng vượt qua bọn họ chính mình cầu thủ không ít mít lè sber rút p a n bóng đá đều không nhịn được gọi trên một tiếng thật không ai đối với bọn họ bất mãn bởi vì toàn trường tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy rất khó tưởng tượng một cái thân cao một m chín cầu thủ dưới chân kỹ thuật lại xuất chúng như thế hai chân của hắn lại như là có thể t h e o hoa như thế để mít lè sber r t cầu thủ hậu vệ căn bản không quá nhiều biện pháp thi đấu cho đến bây giờ bọn họ cũng chỉ có hai lần đối mặt lệ ổng thành công phòng thủ thời điểm khác bọn họ đều là một đám người theo lệ ổng còn trơ mắt nhìn hắn chuyền bóng hay là đối với lệ ổng đối thủ tới nói đáng sợ nhất chính là lệ ổng có thể đem kỹ thuật của hắm cùng thân thể ưu thế kết hợp với、nhau. theo lệ ông biểu hiện chelsea ưu thế lớn vô cùng mỹ leisberg rụt tựa hồ muốn phản kháng đều cảm giác rất vô lực bọn họ tiến hành rồi mấy lần phản kích cùng mấy lần đẩy mạnh thức tấn công nhưng bóng đá căn bản không có cách nào đánh vào chelsea vùng cấm thậm chí nghĩ tới một hiệp đều phi thường khó khăn tình cảnh trên chelsea hoàn toàn đạt được áp chế loại này áp chế để cầu thủ chelsea không ngừng thu được cơ hội mà cơ hội cũng rất dễ dàng chuyển hóa thành ghi bàn thi đấu tiến hành đến phút thứ 41, lệ ổng lần thứ hai dẫn bóng từ cánh phải đột phá hắn cùng lam bắt liên tục làm hai lần chuyển tiếp bóng phối hợp ung dung lướt qua hai tên cầu thủ hậu vệ hướng về phải đường đường biên ngang phóng đi đối phương hậu vệ cánh ngăn dẹ tay lơ theo tới hắn cùng trung vệ dị gọt một chiếc một s a u đối với lệ ổng tiến hành k ầ m cặp lần này lệ ổng nhưng không có tiếp tục hướng phía trước chạy đối mặt hai người phòng thủ lệ ổng đ ố n g nhiên chuyển hướng bên trái dọc theo vùng cầm hướng ngang dẫn bóng này một cái cắt vào bên trong để cho hai người tất cả đều không phản ứng lại chờ bọn hắn lại nghĩ về truy lúc cũng đã có chút theo không kịp nhưng bọn họ cũng không có gấp bởi vì lúc này mít lè sợ rút bên trong vùng cấm cầu thủ nhiều vô cùng bởi c h e l s e a quy mô lớn áp chế tính tấn công mít lè sợ rút đều sắp không nhận rõ cái gì là giữa sân cầu thủ cái gì là hậu trường cầu thủ bọn họ ba cái chiến tuyến bị áp chế phi thường ở phía sau làm c h e l s e a tấn công lúc vùng cấm bên trong càng là người đông như mắc gửi như vậy coi như phòng thủ làm không được cũng hoàn toàn có thể lấy chiến thuật biển người ứng đối tấn công lệ ống ngang dẫn bóng bên trong tự nhiên rất rõ ràng vùng cấm bên trong tình huống không chỉ như vậy hắn bên cạnh người hay cùng ba tên cầu thủ ba người này đều không có sông lại muốn cướp bóng. mà lệ à là hướng ngang theo chạy, vốn là đem không gian phá hỏng, không cho hắn gôn cơ hội. hắn tương. ngang vốn gian gôn suốt tích đem cơ Bạ vì l đạ Mạ Bì, bạ dễ ổng không gọi ra ba người này tên nhưng vẫn là cảm giác áp lực rất lớn ba cái cao to cầu thủ canh giữ ở suốt gôn trên đường hắn muốn nhấc chân suốt gôn thực sự không có khả năng lắm phía sau lại có một người xông lại là mít lệ sbợ ruột tiền đạo giặc bù giặc bù là nigeria thiên tài cầu thủ hiện tại chỉ có hai mươi b ố tuổi ở hiệu lực ít sở ra em đội bóng mạc c bỉ hay phả thời điểm giặc b bắt đầu thành danh cũng từng cho bên ngoài mượn đến cái khác câu lạc bộ một cái bóng quý trở về m ạ n ca bị h ả i p h ạ sau hắn đoạt được hai lần giải đấu quán quân cũng sáng tạo kinh người ghi bàn kỷ lục đánh vỡ câu lạc bộ ở ở trong nước cùng châu âu thi đấu kỷ lục trong lúc đó hắn còn từng ở châu âu bóng đá liên hợp hội trang t h o n l i t bên trong đối chiến đội bóng của hy lạp bỏ dìn so với á gột xì ẩn thi đấu bên trong đại d i ễ n h chín năm hai nghìn ba tháng một giặc quý bù rời đi m ạ n ca bị h ả i p h ạ chuyển chiến nước anh câu lạc bộ b ậ t mù đội bóng càng ở nên cái bóng quý đoạt được nước anh giải h ạ n nhất hiện sưng nước anh trang t h onlid quán quân có thể thăng lên ngoại hạng anh tiến hành đấu võ ở năm hai nghìn lần giặc quý bù rời đi mù. cũng lấy 750 vạn bảng anh phí chuyển nhượng gia nhập liên minh mít lesber rút hãng ở mít lesber rút tối khiến ấn tượng sâu sắc là với sân di vừa sai vì là đội bóng đánh vào thứ ba ghi bàn cũng hiệp trợ đội bóng lấy 30 đại phá chelsea khiến muzino chelsea ăn nên cái mùa giải bên trong trận thứ hai đánh bại ngoài ra ở mít lesber rút lấy 41 đánh bại m u cùng lấy 21 đánh bại arsenal thi đấu bên trong jacobu cũng đồng d ạ n g có ghi bàn tiền b ả o vì lẽ đó đang đối mặt chelsea lúc jacobu kỳ thực là có chút trong lòng ưu thế mít lesber rút có rất nhiều chiến thắng nhà giàu tâm đắc bọn họ quan trọng nhất tâm đắc chính là phòng thủ. chỉ cần có thể phòng thủ được coi như không thể vào bóng cũng có thể bảo đảm cái thế h ò a mỹ l e i s b e r rút toàn đội liền ngay cả duy nhất tiền đạo g ra quý bù năng lực phòng ngự cũng không sai hiện tại khi thấy đội bóng ba người tiếp thân phòng thủ lệ ổng g ra quý bù không biết là lúc nào lùi lại lại đây đồng thời phòng thủ lúc này hắn tin tưởng nhất định có thể từ đối phương cái này số chín siêu sao dưới chân cấp dưới bóng bốn người phòng thủ cấp đoạn coi như là lệ ổng cũng rất ít đối mặt lớn như vậy áp lực trước sau trái phải đều là đối với mấy cầu thủ hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực dùng thân thể bảo vệ một phương sau đó lấy dưới chân kỹ thuật đến làm cho đối phương không dám dễ dàng đặt chân cướp bóng tại đây dạng không gian nhỏ hẹp bên trong bị đối phương bốn người tiền hậu g i á p kích chỉ là bảo vệ bóng cũng đã phi thường không dễ dàng lệ ổng trong lúc nhất thời cũng có chút sốt ruột vị trí này cũng không thể bị cướp gãy xuống đừng nói tấn công cơ hội cái gì đối phương rất khả năng lợi dụng cơ hội lần này đánh một làn sóng rất có uy hiếp phản kích thúng chi cơ hội tốt như vậy hắn cũng không muốn lãng phí đi hắn cắn răng không ngừng khống chế bóng Vào liền ngay cả trên ghế giáo luyện huấn luyện viên cỡ lạ kệ cũng không nhịn được che mắt hắn không tưởng tượng nổi dưới tình huống này lệ ổng còn có thể làm thế nào mới có thể không bị cấp dưới hắn bộ mặt tựa hồ là không đành lòng tiếp tục nhìn chelsea các đồng đội cũng có một chốc động tác ngừng lại bọn họ cũng cảm thấy lần này lệ ổng cũng bị cấp đ ứ b v n mất nên sớm một chút c h u y ể n bóng không ít người như thế nghĩ nhưng lệ ổng hiện tại muốn c h u y ể n bóng cũng không thể hắn vẫn không ngừng k h ô n g chế bóng k h ô n g chế trợ giúp hắn biết chu vi đội hữu cùng đối thủ động tác hắn hy vọng duy nhất chính là ở giặc khuỷ bù không nhịn được đưa chân cướp bóng nếu như đối phương không làm như vậy hắn hầu như không thể tiếp tục hướng phía trước x u n g tới đây là một lần tâm lý chiến giặc k u ỷ bù cũng không biết lệ ổng ý nghĩ trên thực tế từ hắn lại đây phòng thủ đến hiện tại cũng chỉ có hai ba giây mà thôi nhưng đối phương một cái cầu thủ đối mặt đội bóng bao quát chính mình ở bên trong bốn tên cầu thủ ở vòng ngoài cấm địa vị trí này còn đang không chế bóng đây thực sự là không thể chịu đựng hai ba giây nói đến rất ngắn ngủi nhưng giặc k u ỷ bù không thể chịu đựng đây là đối với mịt lè s bờ ruột x ỉ n h ụ là đối với hắn và các đồng đội năng lực phòng ngự x ỉ n h ụ hiện tại hắn cảm giác đối phương không có biện pháp gì vì lẽ đó hắn thong dong đưa chân quá khứ đã nghĩ tới một lần sạch sẽ lưu loát tất đoạn đúng vào lúc này g i k u b nhìn thấy lệ ổng cái kia viết lên kho hắn cảm giác thấy hơi không đúng lại không nghĩ tới không đúng chỗ nào nhưng hắn đã đặt chân căn bản d ừ n g không được động tác sau đó đón lấy hắn liền nhìn thấy lệ ổng chân phải đang k h ô n g chế bóng lúc đột nhiên thay đổi động tác đem bóng hướng bên trái nhẹ nhàng lôi kéo lại sự gắn kết đẩy một cái động tác kia hoa lệ dị thường vào ngày thường bên trong giặc v ụ nhìn thấy loại động tác này nhất định sẽ xem thường nói lên một câu khoa chân múa tay coi như không phải này mấy cái từ đơn ý tứ cũng sẽ không kém quá nhiều nhưng hiện tại hắn không như thế nghĩ đến hai người này động tác nối liền cùng nhau để hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào lại phòng vệ đối phương đối phương đem bóng hướng phía trước đẩy một cái bóng đá trực tiếp lướt qua hắn sau đó hắn trơ mắt nhìn đối phương eo hầu như lưu ra một cái chín mươi độ từ bên cạnh hắn lung lay quá khứ vọt thẳng ra bốn người vòng đây sao có thể có chuyện đó không phải tận mắt nhìn thấy thân thân thể sẽ ra c h ỏ i bụi nhất định sẽ không tin tưởng chính mình lại bị thoảng qua ra c h ỏ i bụi trận mắt lên theo bản năng quay đầu sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương quá đi hắn sau khi đột nhiên dùng chân mạnh mẽ dâm bóng đỉnh ở tại chỗ động tác k i a t h ậ t sự rất thô giáp hắn có chút không dám tin tưởng này cùng vừa nay dưới c h â n kỹ thuật hoa lệ dị thường ra hỏa lại là cùng một người nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt thân thể thân thể thậm chí không khống chế được suýt chút nữa ngã xuống đất đối phương lại có động tác đó là dừng lại thân thể sau trực tiếp một cái trọng truyền bóng đá bay lên cao cao nhẹ nhàng lướt qua mấy người đỉnh đầu điều hướng về vùng cấm bên trong dạ quý bu không biết kết quả như thế nào bởi vì hắn đã không khống chế được ngã xuống đất mít lệ sbờ rụt vùng cấm bên trong lệ ổng trước hầu như hấp dẫn hết thể mít lệ sbờ rụt cầu thủ sự chú ý hơn nữa bốn người đến phòng thủ đặc biệt là vừa nãy bọn họ còn cảm thấy lệ ổng nhất định sẽ mất bóng m i t lệ s b u r g rút đối với những khác cầu thủ c h e l s e a phòng thủ thì có chút phân tán giờ dô ba l a m bắt hai người cũng không có người phòng thủ nhưng nhìn thấy bóng đá đ i ề u hướng về vùng cấm bên trong m i t lệ s b u r g rút cầu thủ này mới phản ứng được vội vàng lại đi phòng thủ có thể cũng đã trưởng i ờ dô ba đã trước một bước chạy đến điểm cũng một cước trực tiếp đánh ở hạ xuống bóng đá trên chỉ n g h e đông một tiếng vang chấm thấp bóng đá hướng m i t lệ s b u r g rút không thành bay đi mít lệ sber r t h ủ môn sợ sợ trước căn bản không nghĩ tới lệ ổng còn có thể đem bóng chuyển tới hơn nữa chuyển ra xinh đẹp như vậy làm giờ dô hắn liền có chút bối rối này chân s u ố t gôn góc độ tuy rằng không xảo quyệt nhưng khoảng cách rất gần tốc độ tương đương nhanh hắn căn bản không phản ứng lại cũng chỉ có thể nhìn theo bóng đá bay vào không thành làm trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu cũng chỉ về bên trong vòng thời điểm toàn trường tất cả mọi người này mới phản ứng được bọn họ đều không thể không cảm thắng một hồi bóng đá thi đấu thực sự là thiên biến văn hóa trước một khắc lệ ổng còn muốn mất bóng không ít m ị t lè sbber rụt f a n bóng đá còn chờ mong đội bóng trở lại trên một làn sóng phản kích nhưng sau một khắc bóng đá nhưng bay vào mít lè s b r rụt không thành đến rồi một tiếng to rõ dài lâu giống to bóng vào chelsea san bằng tỷ số giờ dô ba hắn nhận được lệ ổng chuyền bóng đem bóng ghi bàn liên quan với giờ dô ba ghi bàn tiếp thu cũng giới hạn ở đây đại gia càng kinh ngạc chính là lệ ổng ở bốn người vi cấp dưới thoảng qua giặc quy bụ đem bóng chuyển tới đặc sắc biểu hiện quả nhiên đón lấy hạn phỉ còn nói nổi lên lệ ổng chúng ta đến xem màn ảnh lớn chiếu lại lệ ổng hắn đối mặt bốn người t ư ở n g vây phi thường bình tĩnh đem bóng khống chế ở dưới chân đồng thời thoảng qua giặc quy bụ xoay người lại đem bóng chọn chuyển vào vùng cấm khó có thể tưởng tượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trên a thật không tin đây là một một to không nhiều con đây là làm M9 a đ g thực a tế cũng là như thế đối với vừa nãy biểu hiện của chính mình lệ ổng đúng là không có cảm giác gì cái gì đối mặt bốn người phòng thủ ung dung không đội đem bóng tinh chuẩn điếu vào vùng cấm một lần hoàn mỹ kiến tạo v â n v â n lệ ổng căn bản cũng không đáng kể dù sao hắn đối mặt mấy người phòng thủ thời điểm quá nhiều rồi điều này cũng chỉ là hắn ở trên sân bóng xuất sắc phát huy một lần mà thôi hắn càng quan tâm chính là ghi bàn ghi bàn đội bóng truy bình điểm số thi đấu thì càng tật h đánh coi như là lệ ổng cũng phải thừa nhận mít l e sợ r i ú p phòng thủ s ắ c thực làm không tệ đội bóng mạnh như vậy liệt tấn công đều chỉ tới hiện tại mới đánh vào một bóng mà hắn ở đường biên coi như cắt vào bên trong đến trung lộ đối phương cũng không có cho hắn dù cho một điểm trực tiếp sút gôn cơ hội hắn chỉ có thể dựa vào truyền bóng cho đội hữu tìm cơ hội hiện tại san bằng điểm số ưu thế lại trở về đội bóng trong tay đây mới là quan trọng nhất đội bóng thực lực tổng hợp cường có thể bóng đá thi đấu xem chính là kết quả không phải thực lực chỉ cần ghi bàn mới là quan trọng nhất giờ dô ba đối với lệ ổng kiến tạo là tương đương cảm kích đây là hắn ở mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn n g ư ờ i chuyển bóng qua xinh đẹp ở cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng sau giờ dô ba đối với lệ ổng ngỏ ý cảm ơn trên thực tế ở lệ ổng đi tới đội bóng sau giờ dô ba áp lực là rất lớn hắn biết thực lực của chính mình không sánh được lệ ổng nhìn số bàn thắng tự liền biết rồi nếu như lệ ổng cũng đã t r u phong hắn hầu như chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung coi như hắn ở trước hai cái mùa giải biểu hiện không tệ cũng như thế bóng đá thi đấu chỉ có biểu hiện càng tốt hơn biểu hiện càng tốt hơn cầu thủ tự nhiên có thể trở thành là chủ lực đối với cạnh tranh quá lệ ổng giờ dô ba thật sự rất không tự tin một cái giá trị bản thân quá trăm triệu cầu thủ tuyệt đối là lịch sử đệ nhất coi như trong lòng lại không phục cũng như thế đối phương biểu hiện s á c thực quá tốt rồi thật đến hắn đều không còn cạnh tranh tâm tư cũng chính vì như thế hắn thậm chí cân nhắc qua rời đi chelsea dù sao mu di n h đã rời đi hắn theo rời đi đi cái khác đội bóng vẫn có thể là chủ lực ra trận cơ hội thường thường so với nhà giàu càng quan trọng húng chi ngoại trừ lệ ổng ở ngoài giờ dô ba cũng không sợ và những người khác cạnh tranh coi như là thế giới đỉnh cấp xạ thủ cũng như thế chí ít biểu hiện của bọn họ là bình thường mà lệ ổng cái tên này tuyệt đối không thể dùng bình thường để hình dung nhưng hiện tại hắn không nhiều như vậy lo lắng toàn đội đều biết lệ ổng có ý định vị trí l ù i lại mà trước hắn ở l i v e r p o o l cũng không phải thuần túy trung phong câu lạc bộ cũng không đạo lý đem một cái giá trị bản thân quá trăm triệu cầu thủ sắp xếp ở trung phong vị trí vậy tuyệt đối là một loại lãng phí như vậy giờ dô ba đối mặt cạnh tranh trên thực tế cũng chỉ có s â m trèn c ổ coi như đối phương là thế giới cao cấp nhất xạ thủ một trong nhưng nơi này là ngoại hạ anh giờ dô ba cùng s â m trèn c ổ cạnh tranh vẫn còn có chút tự tin hắn tin tưởng đối phương biểu hiện cho dù tốt cũng không thể hoàn toàn chen đi vị trí của hắn thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau chelsea tiếp tục duy trì tấn công cường độ mỹ i l e s b o r d rút cầu thủ nhìn thấy chelsea ghi bàn nhìn lại một chút thời gian vốn là tuyệt đối hiệp một cứ như thế trôi qua nhưng bọn họ không nghĩ tới thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau chelsea sẽ tiếp tục duy trì tấn công áp lực nghĩ như vậy muốn ở mấy phút bên trong bảo vệ khung thành đều trở nên rất gian nan đồng thời bọn họ cũng không thể không một lần nữa tập trung vào thi đấu bên trong thật lòng đi làm phòng thủ bọn họ cũng không muốn lại để chelsea g i bàn như vậy lạc hậu cục diện tiến vào một hiệp nghỉ ngơi đối với đội bóng cũng quá bất lợi nhưng bọn họ muốn bảo vệ không thành rất khó khăn chelsea tấn công quá m á n h liệt một làn sóng rồi lại một làn sóng không gián đoạn mắt thấy bóng đá ở vùng cấm trước bay tới bay lui bọn họ phòng thủ có vẻ tràn ngập nguy cơ lúc này mít i lesber rút chủ xoáy s ở gắt đang đứng ở đây một bên màn ảnh lớn chỉ lại đây chỉ thấy trên mặt hắn lóe thần sắc lo lắng cảm giác kia thực sự là sống một ngày bằng một năm nghĩ đến hiện tại sở g ạ t hy vọng nhất chính là thời gian mau mau tới bởi vì mỗi một phút mít lè sở rút khung thành đều ở trải qua nguy cơ năm phút đồng hồ bốn phút ba phút rất nhanh sẽ đến bù giờ giai đoạn sở g ạ t vẻ mặt cũng ung dung không ít thời gian trôi qua hắn cảm thấy khung thành tạm thời xem như là an toàn trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh đội bóng liền còn có cơ hội chỉ tiếc mít lè sở rút khung thành cuối cùng không sống quá bù giờ đây là ở bù giờ phút thứ hai lan b t từ trung lộ dẫn bóng cùng sập trẹn cổ hoàn thành lan chuyển sau đó một cước đem bóng chuyển đến cánh phải lê ổng ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng trực tiếp xông về phía trước mít l e y bờ rút vội vàng chạy tới phòng thủ nhưng là ở vùng cấm hai mươi vị trí đầu mấy mét nơi lệ ổng đông nhiên lên chân xuất gôn một c ư ớ c lạnh bắn đại đa số người đều không nghĩ tới lệ ổng sẽ chọn trực tiếp xuất gôn cái này xuất gôn quá đột nhiên đột nhiên đến mít l e y bờ rút cầu thủ hậu vệ đều không phản ứng lại bọn họ chỉ có thể quay đầu nhìn bóng đá hướng về khung thành bay đi hy vọng thủ môn sợ sợ có thể đem bóng đập ra đi c h ỉ t i ế c đối mặt hầu như một con đâm vào góc chết lạnh bắn sợ sợ coi như phán đoán được rồi phương hướng cũng là không thể ra sức hắn lại một lần nữa để phen cờ lớp mít lấy sợ s c h ư n g bốn trăm bảy mươi ben sở trường cho hay bóng vào chelsea ở hiệp một cuối cùng thời gian vượt lại điểm số sân d i vừa sai mít lấy bợ rút f a n bóng đá một m ả n h lặng lẽ bọn họ không nghĩ tới đội bóng ở trước tiên ghi bàn tình huống lại ở một hiệp liền bị liên tục đuổi hai cái bóng bọn họ vốn đang chờ mong một cái dẫn trước tiên giữa sân nghỉ ngơi chứ không nghĩ tới cuối cùng nhưng là lạc hậu này trước sau tranh lệch là ở quá lớn cổ động viên chelsea tâm tình đang tốt tuyệt nhiên ngược lại hiệp một mở màn đến đội bóng cái thứ nhất ghi bàn khoảng thời gian này thực sự có chút quá dài nhìn thấy mít lesber rút trước tiên đạt được ghi bàn bọn họ đều làm tốt thi đấu không tốt đánh chuẩn bị tâm lý cũng không định đến cuối cùng thời gian đội bóng liền truy hai bóng chuyện này thực sự quá kinh hỉ bọn họ ở trên thính phòng tiến hành cuồng hoan đến chúc mừng như vậy đột nhiên hòa nhau điểm số đồng thời vượt lại điểm số để bọn họ cao hứng dị thường đây là ghi bàn đây là kinh hỉ đồng thời bọn họ cũng là vì cái này lệ ổng ghi bàn cảm thấy hài lòng này không chỉ là một cái vượt lại ghi bàn cũng là lệ ổng vì là chelsea đánh vào cái thứ nhất chính thức thi đấu ghi bàn trực tiếp thi đấu mỗi cái bình luận viên cũng nói đến điểm này đây là lệ ổng vì là c h e l s e a đánh vào cái thứ nhất bóng cái này bóng tiến vào rất đột nhiên hắn dùng một c ư ớ c lệnh bắn vì là đánh vào đệ nhất bóng điều này cũng chứng minh lệ ổng năng lực đối với hắn mà nói ghi bàn cũng không phải rất chuyện khó khăn ở chúng ta hoàn toàn không phản ứng lại thời điểm lệ ổng cũng đã đem bóng ghi bàn có cái thứ nhất thì có thứ hai người thứ ba giải đấu vừa mới bắt đầu chúng ta chờ mong sau đó lệ ổng sẽ vì c h e l s e a đánh vào càng nhiều ghi bàn một c ư ớ c lệnh bắn đây chính là lệ ổng hắn dùng ghi bàn nói cho hết thể đối thủ chỉ cần một cái không chú ý hắn liền có năng lực trực tiếp đem bóng đưa vào không thành ở mỗi cái bình luận viên bình luận ghi bàn đồng thời trên sàn thi đấu lệ ổng cũng cùng đội hữu đồng thời chúc mừng không ít cầu thủ chessi đều chạy tới chúc mừng lệ ổng đệ nhất bóng bọn họ cùng lệ ổng lẫn nhau ôm ấp n ắ m tay hỏi thăm có thể ghi bàn lệ ổng cũng rất cao hứng một cái ghi bàn đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng này dù sao cũng là hắn ở đội bóng đệ nhất bóng vẫn là tương đối có ý nghĩa cùng đội hữu chúc mừng sau hắn cũng không quên hướng về cổ động viên chessi khán đài p h ấ t tay động tác này được rất nhiều hiện trường cổ động viên chessi đáp lại sở tv bình luận viên an phỉ cũng tới nói lệ ổng tuy rằng ở chessi thời gian còn chưa trường nhưng xem ra hắn đã chiếm được rất nhiều cổ động viên Chelsea chống đỡ. bên sân cỡ lạ kệ nhìn thấy lệ ổng ghi bàn lập tức mặt mày hớn hở cái này ghi bàn thực sự rất kinh hỉ ở hiệp một cuối cùng có thể vượt lại điểm số như vậy đội bóng tình thế liền tương đối tốt một bên khác mít l ẹ s bở rột u chủ x o á s ở gặt thì lại cảm giác rất vô lực hắn đã từng cũng là rất xuất sắc nghề nghiệp bóng đá vận động viên ở nước anh tương đương có danh tiếng đồng thời càng già càng dẻo dai mùa giải trước còn ở tham gia thi đấu bởi vậy hắn biết rõ vừa lệ ổng cái kia ghi bàn độ khó cái kia không phải đội bóng phòng thủ không làm tốt cũng là bởi vì đối phương năng lực cá nhân quá mạnh mẽ hắn cảm thấy rất bất đắc、dĩ. như vậy năng lực c h a n h l ệ n h đối phương trạng thái lại cực kỳ xuất sắc cuộc so tài này còn làm sao đá nếu như không có cái này đ i bàn một một điểm số mít lè sbợ rụt vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu dù sao cũng là thế h ò a nay vẫn là ở sân di vợ sai mít lè sbợ rụt địa bàn nhưng hiệp một cuối cùng thời gian mất bóng đối với đội bóng đấu chi đả kích cũng quá lớn từ dẫn trước đến lạc hậu chỉ có bảy phút không tới bảy phút thời gian chelsea liên tục đánh vào hai cái bóng mà thi đấu cũng đến hiệp một lúc kết thúc hắn đều đang vì giữa sân nghỉ ngơi cho các cầu thủ nói cái gì bờ phiền coi như lại có thêm đấu chi cùng tự tin đến hiện tại sợ ở gặt cũng biết m i t l e s bơ rút muốn lấy thắng thậm chí muốn bắt được một phần đều là rất khó khăn hiệp hai đánh như thế nào hắn cũng không biết hắn chỉ có thể nhìn mình cầu thủ cũng là đã từng đội h ư u từng cái từng cái rủ xuống đầu túi đầu đi trở về phòng thay đồ nhưng sợ ở gặt vẫn là biết mình nên làm cái gì cứ việc hắn cũng không bao nhiêu tự tin nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực trở lại bất luận làm sao không có thể để các cầu thủ biết hắn cũng không tự tin nhất định phải biểu hiện ra có lòng tin có hy vọng dáng vẻ như vậy đội bóng mới có thể càng có lòng tin càng có đấu trí cùng hy vọng trở lại phòng thay đồ bên trong xa ở g ạ t nói tới hiệp một thi đấu hắn đem đội bóng lạc hậu quy kết đến bất đắc dĩ đó là đối phương số chín lệ ống phát huy quá tốt rồi hắn như thế cùng mọi người nói nhưng hắn không thể cả chàng đều duy trì như vậy trạng thái chúng ta vẫn có cơ hội n g h e xong s x o ở g ạ t suy nghĩ thêm hiệp một đối phương hai cái ghi bàn không ít cầu thủ đều đi theo gật n ủ không phải là sao cái thứ nhất ghi bàn đối phương số chín đối mặt bốn người phòng thủ quá đi giặc quý bù xoay người lại truyền bóng đến vùng cấm bên trong vì là đối phương chế tạo cơ hội tốt thứ hai ghi bàn hoàn toàn là đối phương số chín cá nhân biểu hiện ở ngoài vùng cấm v i một cước lệnh bắn chế tạo ghi bàn như vậy ghi bàn bất luận người nào phòng thủ lên đều sẽ cảm giác rất vô lực bởi vì cái k i u cơ hội không có cách nào phòng thủ đây quả thật là, là đối phương số chín cá nhân biểu hiện ngôi sao bóng đá chính là như vậy tình cờ cá nhân biểu hiện sẽ làm đối thủ toàn bộ đội bóng đều rất bất đắc dĩ nhưng biểu hiện như vậy không thể kéo dài chỉnh cuộc tranh tài mọi người đều tin tưởng sợ gạt nói tới ta hy vọng mọi người có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực thi đấu liền nhất định có cơ hội đối phương số chín lệ ổng tuy rằng biểu hiện rất tốt nhưng đối phương toàn bộ đội bóng biểu hiện cũng không được chúng ta vững vàng phòng thủ tìm cơ hội đi phản kích vẫn có thể san bằng điểm số không ít người đều nhìn về đạo đỉnh hiệp một đạo đỉnh ghi bàn s á c thực rất xuất sắc vậy cũng là năng lực cá nhân thể hiện hắn đối mặt ke di phòng thủ đem bóng ghi bàn cũng không dễ dàng bọn họ có đạo đỉnh lại có giặc cúp đủ vì sao lại không có cơ hội đây nhất định có mỹ le sợ rút cầu thủ một lần nữa g ấ y lên đấu trí đón lấy bọn họ liền nghe sợ gạt tiến hành hiệp hai chiến thuật điều chỉnh cùng một ít thi đấu căn dặn chiến thuật điều chỉnh phương diện không có gì để nói nhiều toàn thể tới nói vẫn là phòng thủ phản công m i t l ấ s bờ rụt r đối mặt chelsea hầu như chỉ có thể đá phòng thủ phản công bọn họ không thể đi đánh cái khác chiến thuật lựa chọn l i ề u mạng kết quả tuyệt đối không hề tốt đẹp gì điểm này m i t l ấ s bờ rụt r trên giới rất rõ ràng ngoài ra s a à ở gạt bàn giao hiệp hai phải chú ý đồ vật trung tâm vẫn là nhằm vào phòng thủ bố trí đặc biệt là đối với vùng cấm bên trái phòng thủ càng là trọng yếu nhất tuy rằng s a à ở gạt nói với các cầu thủ hiệp một hai cái ghi bàn chỉ là lệ ổng lạ kỳ cá nhân phát huy nhưng v ắ n nhất hiệp hai hắn tái xuất kỷ một lần đây này thật là nói không chắc sao ở gác không có cách nào bảo đảm hắn có thể làm chính là bàn giao các cầu thủ chăm chú làm phòng thủ chelsea phòng thay đồ bên trong cỡ lạ kệ đầy mặt nụ cười đi vào phòng thay đồ nhìn ra tâm tình của hắn tương đối tốt trên thực tế này cùng thi đấu thế cuộc có quan hệ đồng dạng là mười hai điểm số tiên tiến bóng cùng hậu tiến bóng làm cho người ta cảm giác là không giống khi thấy mick lesber rút tiên tiến bóng cỡ lạ kệ cũng cùng phan bóng đá như thế làm tốt thi đấu gian nan chuẩn bị có thể đội bóng nhưng ở cuối cùng thời gian liên tục tiến vào hai cải bóng lập tức thi đấu thế cuộc liền không giống điều này làm cho cổ động viên chelsea rất kinh hỷ tương tự cũng làm cho cờ lạ kệ rất kinh hỷ trong lòng hắn không ngừng cảm thán dạy học chelsea như vậy đội bóng chính là không giống trước hắn dạy học ít sở ra em đội tuyển quốc gia thời điểm mỗi một trận thi đấu đều muốn đem mình đội bóng đặt ở người yếu một phương tham gia h ợ t c u ộ c thi đấu thì càng là như vậy mỗi một lần thi đấu đều muốn có phải là có thể bắt được một phần mà đến so với trên sàn thi đấu đại đa số thời điểm đều là thất vọng ít sở ra em không có quá xuất sắc ngôi sao bóng đá cờ lạ kệ rất khó coi đến hắn chiến thuật ở ngoài kinh hỉ chelsea thì lại khác hắn trên thực tế vì là đội bóng làm công tác cũng không nhiều cơ bản trên chính là phân tích đối thủ lập ra d ư ớ i thi đấu sách lược an bài xuống thủ phát cầu thủ mà thôi hắn vốn định để c h e l s e a đánh tới một ít chính mình nhắn mát có thể công việc này còn rất lâu dài muốn trong thời gian ngắn ra hiệu quả hầu như là không thể có thể kết quả là là đội bóng trận đầu u n g d u n g ba bóng chiến thắng đối thủ hiện tại trận thứ hai đối phương tiên tiến một bóng tình huống đội bóng bảy phút vượt lại hai cái bóng thắng lợi tựa hồ có chút quá dễ dàng nhưng bất kể nói thế nào cỡ lạ kẽ thở vào một hơi trên thực tế làm chessy chủ soái hắn áp lực là phi thường lớn là một cái so sánh tới nói dạy học ít sờ ra em thời điểm ở gật cục trên thua bóng f a n bóng đá cùng truyền thông đều sẽ cảm thấy rất bình thường ít sở a e n có thể thắng được đối thủ mới thật làm cho bọn họ kinh ngạc thậm chí chỉ thua một cái bóng truyền thông còn có thể nói ít sở a e n ở cờ lạ kẻ dẫn dắt đi có tiến bộ đánh thế hòa truyền thông sẽ nói ít sở a e n biểu hiện ra ngoan cường chiến thắng đối thủ truyền thông lập tức cao hứng nói ít sở a e n bóng đá tăng cao rất nhanh nói chung tất cả đều là lời hay bại bởi đối thủ là bình thường thắng được thi đấu chính là lạ kỳ tốt biểu hiện như vậy công tác sẽ không có áp lực quá lớn mà hiện tại ở chelsea không giống cứ việc vòng thứ nhất thắng được thi đấu nhưng nếu như vòng thứ hai không thể thủ thắng thậm chí là nói thế hòa hắn đều sẽ đối mặt với rất lớn áp lực chủ yếu là hắn đ ờ i trước có cái muzino mà chelsea ở mùa hè bên trong tập trung vào sắp tới hai ước ở r â u mua cầu thủ hiện tại toàn bộ đội bóng ba cái chiến tuyến đều là ngôi sao bóng đá truyền thông cùng f a n bóng đá chờ mong là chelsea tiếp tục đạt được giải đấu của u â n cũng ở trên trang t d onlit có tiến bộ khái niệm này nghĩa là gì mu là chelsea to lớn nhất đối thủ cạnh tranh nói cách khác chelsea thành tích nhất định phải so với mu được mu thắng một hồi chelsea nhất định phải thắng một hồi mà tình huống bây giờ xem ra chỉ cần không phải cùng cung cấp bậc đối thủ tỷ như arsenal mu l i v e r p o o l giao thủ như vậy chelsea đều phải thủ thắng thậm chí cùng cung cấp bậc đối thủ thi đấu chelsea cũng nhất định phải có ưu thế chỉ có đánh ra thành tích như vậy chelsea mới có thể tiếp tục liên tục giải đấu quán quân sau đó ở trên c h a m p i o n s l e a g u e chelsea thành tích là bán kết có tiến bộ cũng chính là nhất định phải tiến vào c h a m p i o n s l e a g u e trận chung kết đây là đường biên ngang cỡ lạ k ẹ rất rõ ràng điểm này chỉ cần hắn không thể làm đến những này như vậy hắn nhiều nhất ở chelsea công tác một năm sẽ không có thời gian dài hơn hợp đồng không chỉ như vậy rất nhiều cổ động viên chelsea không phải nói câu lạc bộ chủ tịch áp gia movit còn hy vọng đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích bắt so với mu càng tốt hơn vinh dự mu là 99 n ă m tam q u a n vương nói cách khác chelsea chờ mong là bắt hết t h ể có thể bắt được quán quân mục tiêu này quá hơi lớn coi như hoàn thành như vậy mục tiêu truyền thông cùng f a n bóng đá cũng chỉ có thể nói chelsea toàn đội làm rất tốt cái nào cái nào cầu thủ đá rất tốt áp gia movit tập trung vào có báo lại còn c ờ lạ kẽ tác dụng phòng chứng muốn từ chelsea thắng lợi cống hiến bảng xếp hạng ba tên có hơn đi tìm bởi vậy có thể thấy được cỡ lạ kẽ công tác cỡ nào lúng túng áp lực lại lớn đến mức nào cái này ít sở ra en người thật sự không dễ dàng cũng may hiện tại hắn áp lực cũng không lớn dù sao đội bóng đã dẫn trước đặc biệt là vẫn là một hiệp kết thúc dẫn trước cỡ lạ kẻ nghĩ hiệp một hai cái đ i bàn đi vào phòng thay đổi lúc vẻ mặt tương đương ung dung hắn khích lệ các cầu thủ ở hiệp một biểu hiện đại gia làm rất tốt chúng ta một bóng dẫn trước hiệp hai tiếp tục như vậy đá có điều ta hay là muốn cường điệu vài điểm cỡ lạ kẻ nhằm vào thi đấu nói lên có điều phòng thay đồ bên trong đại đa số cầu thủ đối với cỡ lạ kẻ không phải rất tôn trọng cái này ít sở ra en người vẫn không có ở chelsea xây dựng lên quyền uy muốn nói đội bóng quyền lên tiếng ở hiện tại chelsea đội trưởng k e z cùng lam p h t là lớn nhất quyền uy bọn họ nói chuyện đại đa số đội hữu đều sẽ chăm chú nghe lại thứ hai chính là lệ ổng cứ việc hắn vừa tới đội bóng nhưng tất cả mọi người đều biết lệ ổng là tuyệt đối chủ lực hắn gặp thu được gap r a mô vít tuyệt đối chống đỡ hắn giá trị con người cũng vô cùng đắt đỏ biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc đây chính là năng lực cá nhân quyền uy lại thứ hai mới là cờ l ạ kẹ hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng tuy rằng hắn có rất nhiều quyền lợi nhưng tất cả mọi người đều biết những người đều là phủ phiếm hắn không có tuyệt đối quyền uy liền tỷ như hắn không dám không cho pez lam p t lệ ổng ở tại ghế dự bị c h ỉ ít chỉ cần ba người này nghĩ ra sân hắn nhất định phải sắp xếp bọn họ thủ phát cái này có thể là đặc quyền nhưng có thể khẳng định chính là nếu như hắn cùng ba người bất luận một hay náo mâu thuẫn hắn xoáy vị đều sẽ tràn ngập nguy cơ câu lạc bộ chủ tịch gap ra mô vít gặp chống đỡ cầu thủ cổ động viên c h e l s e a cũng sẽ ủng hộ cầu thủ bởi vì không ai tin tưởng cờ lạ k ẹ năng lực hắn vẫn không có làm ra để cổ động viên c h e l s e a tin phục thành tích cũng may bất kể là lam h t vẫn là kezi đều là chessy lão cầu thủ kezi càng là xuất thân chessy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bọn họ càng hy vọng đội bóng thành tích tốt mà sẽ không náo h nội chiến lê ổng cũng sẽ không không có chuyện gì cùng huấn luyện viên trưởng náo h mâu thuẫn gì hắn cũng đồng dạng hy vọng đội bóng được tốt nhất có thể mang đến càng nhiều quán quân liền như vậy cờ l ạ kẹ vẫn nói cầu thủ chelsea có ở chăm chú nghe có thì lại không biết là đang suy nghĩ gì có điều toàn thể bầu không khí cũng không tệ lắm chí ít không ai đánh gãy cờ l ạ kẹ nói xong đơn giản bố trí chi chiến thuật sau cầu thủ liền c á c làm các lệ ổng đang cùng dâu bên thảo luận đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ vấn đề kỹ thuật ở phương diện này dâu bên tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật mặc dù hiện tại hắn không thể ở đường biên chiếm cứ một cái tuyệt đối vị trí chủ lực nhưng rất nhiều người đều biết dâu bên rất am hiểu từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ sau đó hoàn thành một cất xuất gôn cái kia hầu như là chiêu bài của hắn ghi bàn phương thức dâu bên liền vấn đề này cùng lệ ổng thảo luận lên hắn điểm ra then chốt ngươi muốn ở bên trong thiết sau khi có cơ hội liền trực tiếp lên trấn xuất gôn hắn nói như vậy lệ ổng có chút bừng tỉnh có điều cụ thể làm sao vẫn là đem nắm không được Joe Ben ở p hai ư ơ n diện này g chiêu bài làm là đây có c thể rất tốt, ủ hắn h g b người p h ư ơ n thức, h n n muốn mô phỏng theo nhưng không dễ dàng,、lệ、ổng cảm giác mình xuất xa năng lực còn mạnh hơn、Joe、Ben nhiều lắm. Ở bên trong thiết dẫn bóng trong quá trình, nếu như gôn, nhất định sẽ là cái mạnh g giác mô cảm lắm, mẽ xuất quá xuất theo thiết hội Joe ư kia dễ là lệ lực có cơ cái cái xa ở đ sẽ n vòng cùng bóng, g có đ ề u muôn nắm không dàng, lấy cơ hội không dễ dàng. Muốn đá thảo ậ t t cũng không dễ dàng. Ở hai người hai h dễ Ở luận bên trong thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt giữa sân nghỉ ngơi liền kết thúc mọi người đều đi ra phòng thay đổi chuẩn bị tiến hành hiệp hai trận đấu hiện trường p a n bóng đá chờ mong đã lâu giữa sân nghỉ ngơi cũng chỉ có mười lăm phút bất quá đối với đại đa số f a n bóng đá tới nói năm phút đồng hồ liền đầy đủ giải quyết tất cả bọn họ chờ đang chỗ ngồi trên không ngừng chờ đợi trận đấu bắt đầu rốt cục hai đội cầu thủ lại xuất hiện ở trên sân bóng theo thời gian trôi qua trọng tài đoàn đội cũng từ lâm thời phòng nghỉ ngơi đi ra trọng tài chính đi tới bên trong vòng vị trí ra hiệu hai đội cầu thủ dừng lại vị cũng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay làm kim dây chỉ về mười hai thời điểm hắn t u ổ i lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi hiệp hai bắt đầu rồi làm bóng đá chuyền tới sau chelsea lần thứ hai để lên duy chỉ đối với ở tư bảo một hiệp áp chế mỗi cái cầu thủ đều rất chăm chú ở tấn công lấy tìm cơ hội đột phá mịt lè sber rút hàng phòng thủ mịt lè sber rút vốn tưởng rằng hiệp hai chassis tấn công gặp thu lại một ít dù sao chassis là dẫn trước một phương hơn nữa nơi này là sân di vờ sai có thể trên thực tế chassis cũng không có làm như vậy bọn họ vẫn là duy trì tấn công c ầ g độ căn bản không cho mịt lè sber rút một điểm cơ hội thở lấy hơi lệ ổng vẫn còn đang đường biên không ngừng tấn công hắn dẫn bóng chuyền bóng hơn người vẫn là toàn trường tiêu điểm coi như đến hiện tại cũng như thế có điều lệ ổng cách đá có chút biến hóa hắn chính thử không ngừng cắt vào bên trong tìm cơ hội x u t gôn ở tiên vệ cánh vị trí, hắn cầm bóng nhiều cơ hội nhưng đại đa số thời điểm hắn là không có trực tiếp xuất gôn cơ hội nếu như đột phá đến đường biên ngang lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là c h u y ể n bóng nhưng cắt vào bên trong trung lộ có cơ hội hắn là có thể tiến hành một cước lệnh bắn đây là ý nghĩ của hắn so với đội h ư u tới nói lệ ổng vẫn là càng tin tưởng chính mình xuất gôn nhưng hai lần hạ xuống lệ ổng làm cũng không được liên tục hai lần hắn tìm tới cơ hội xuất gôn lần thứ nhất vị trí không tốt căn bản không thể đ á ra sức mạnh lần thứ hai nhưng là trực tiếp đánh sai lệ có điều lệ ổng không có nhu trí hắn đã tìm tới một chút cảm giác lần này vẫn cứ là đường biên dẫn bóng lấy một cái hướng ngang dẫn bóng lắc bỏ đối phương cầu thủ sau hai ba bước trong lúc đó lệ ổng hướng ngang dọc theo vùng t ấ m tuyến chạy đi mít lấy bợ rút cầu thủ không thể ngay đầu tiên đổi tới kết quả lệ ổng nghĩ joe ben nói ngay lập tức muốn xuất gôn liền lập tức lên c h â n công môn hắn là đang nhanh chóng dẫn bóng trong quá trình lên chân xuất gôn liền bóng đá hướng k h ô n g thành bay đi thời điểm xoay tròn rất lợi hại thủ môn s ợ sở rất khó phán đoán bóng đá phương hướng chỉ tiếp này chân xuất gôn l ệ khỏi cột dọc bay ra đường biên ngang đưa tới cổ động viên chassi một mảnh đáng t i ế t thanh lại một lần lệ ổng một lần nữa đã tới đồng dạng d lần này g u hắn lại tìm tới suốt gôn cơ hội chỉ t i ế t pha bóng này đã rất chính bóng đá trực tiếp một con chắt vào cửa đem thi họa trong lồng ngực để lệ ổng chỉ có thể thở dài lắc đầu ở nhanh như vậy tốc dẫn bóng bên trong muốn chuyển chín mươi độ đem bóng bắn tới góc chết là phi thường khó khăn hơn nữa mỗi một lần xuất gôn vị trí cùng phương hướng cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng mặc dù là hắn cũng rất khó nắm sức mạnh muốn thật làm được joe ben như vậy còn cần càng nhiều luyện tập tuy rằng lệ ổng cảm thấy này hai lần là lãng phí cơ hội nhưng những người khác có thể không cho là như vậy hai bên tiêu chuẩn là không giống nhau theo lệ ổng chỉ cần không ghi bàn chính là lãng phí cơ hội nhưng những người khác nhưng cảm thấy có thể chế tạo ra uy hiếp đã rất tốt lệ ổng hai lần xuất gôn một lần sát cột dọc bay đi đường biên ngang một lần bóng đá một con đâm vào thủ môn trong lồng ngực bất kể là phía trước người vẫn là người sau đều cho mịt lè sợt khung thành chế tạo uy hiếp rất lớn hai lần xuất gôn để mít lấy sợ rụt từ trên xuống dưới đều bóp một cái mồ hôi lạnh bọn họ không nghĩ tới lệ ổng lại gặp liên tục cắt vào bên trong chính mình xuất gôn càng quan trọng chính là bọn họ phát hiện rất khó hạn chế lại lệ ổng làm như vậy trực tiếp chỗ rẽ chín mươi độ tiến hành d ẫ n bóng lệ ổng dựa vào chính là tốc độ thân thể cùng với kỹ thuật phương diện này tốc độ cùng thân thể ưu thế của hắn quá rõ ràng bởi thân thể tương đương linh hoạt hắn lửa bóng kỹ thuật cũng vô cùng tốt coi như hai người theo hắn hắn vẫn như cũ có thể cắt vào bên trong đến trúng tuyến sau đó xuất gôn đây cơ hồ chính là mình chế tạo uy hiếp chỉ cần số may một điểm liền có thể g mít l e s b v ê képeb rút phòng thủ có chút bối rối phụ trách chú ý lệ ổng phòng thủ mít l e s b v ê képeb rút cầu thủ liên tục mấy lần đều không thể đối với lệ ổng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng này để những người khác mít l e s b v ê képeb rút cầu thủ không khỏi h oán giận vài câu bất luận làm sao để lệ ổng như vậy thả ra d i ậ n bóng s u ấ t khôn đối với đội bóng uy hiếp thực sự quá lớn nhưng trên thực tế bọn họ đối với lệ ổng biện pháp không nhiều những người khác cũng biết này không phải phòng thủ vấn đề hoàn toàn là bởi vì lệ ổng năng lực cá nhân quá xuất sắc mà bọn họ cũng không thể ngay đầu tiên n i ê m phong lại vùng cấm tuyến có thể vùng cấm tuyến dù sao rất dài một đoạn muốn hoàn toàn n i ê m phong lại là không có khả năng lắm lệ ổng tốc độ lại cực kỳ nhanh bọn họ muốn hoàn toàn bảo vệ trừ phi mười mấy người tất cả đều đứng ở vùng cấm tuyến trên bằng không ba bốn cái cầu thủ đều sẽ có không chặn đây chính là m i t lệ sbợ rụt g r cầu thủ bất đắc dĩ địa phương bọn họ nhớ tới giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong huấn luyện viên trưởng sợ gắt nói lúc đó sợ gắt là nói đúng m ớ i hai cái ghi bàn tất cả đều là dựa vào lệ ổng năng lực cá nhân đ ộ xuất biểu hiện hắn không thể toàn trường đều duy trì loại biểu hiện này có thể hiện ở tại bọn hắn phát hiện huấn luyện viên nói không nhất định là đúng、vậy. chí ít lệ ống rất có năng lực uy hiếp đến mít lệ s b e rút cầu thủ chỉ là dùng phổ thông biểu hiện n à y vẫn không có linh quang lóe lên đây lại lớn như vậy uy hiếp cái kia nếu như linh quang lóe lên bọn họ khẳng định là không phòng ngự được mà linh quang lóe lên đối với cái tên này tới nói tựa hồ rất đơn giản chỉ cần bóng đá bắn lại xảo quyệt một ít là tốt rồi cái kia hầu như có thể nhất định sẽ là một cái ghi b ả n mít lệ s b e rút bị đá có chút không tự tin bọn họ cũng không biết nên làm sao sống quá mặt sau nửa giờ hiện tại đừng nói dùng tấn công đuổi theo bình điểm số muốn bảo vệ khung thành cũng không tệ bọ không phải không dám đi liều nhưng thi đấu cũng không có thiếu thời gian hiện tại còn chưa tới ra sức một kích thời điểm có thể như quả hiện tại không đi ra sức một kích đến nhanh hơn thi đấu lúc kết thúc còn có cơ hội không